quy 1 chương 208 trời sập đất sụt. Thế thế, tổ vu cộng công nộ quát một tiếng, nói: "Bọn ngươi thánh nhân khinh người quá đáng, yêu tộc bất diệt, ta ha có thể bỏ qua." Đối mặt một vị hôn nguyên đại la kim tiền, cộng công biết do không thể cùng hắn chiến đấu, không khỏi thân hình nhoáng một cái, hướng phía Bất Chu Sơn đánh tới, muốn đem Thiên Đình trên đất hủy diệt. Thiên Đình cùng Bất Chu Sơn đụng vào nhau, một khi Bất Chu Sơn đảo sập, Thiên Đình cũng có hủy diệt nguy hiểm. Cộng công tổ vu không thể như thế. Một đám vu tộc thấy vậy, không khỏi quá sợ hãi, ngay hướng mở miệng hô lớn. Hơn 10 dư vị tổ vu vẫy Bình tâm lương nương không còn nữa tổ vu chân thân, lúc này Vu tộc còn sót lại cộng công một vị tổ vu còn tồn thế gian, và không được lại xuất hiện bất kỳ biến cố, nếu không không có chuẩn thánh đại thần thông người toa chấn, thôi nói Vu tộc khôi phục ngày xưa suy cơ, chính là muốn muốn tiếp tục chuyển thừa xuống dưới, chỉ sợ còn tại cái nào cũng được tầm đó. Đáng tiếc, cộng công chẳng quan tâm, một lòng muốn muốn hủy diệt tiên đình, tốt gọi yêu tộc tan thành mây khói. Rầm dầm rầm. Theo sổ tiếng nộ trung thiên, hơn 10 vạn đại ngọn núi nhỏ, khúc rơi xuống, nổi lên Phía dưới không ít vô số hai tộc tránh tránh công kích, rơi vào cái thịt nát xương tan. Cộng công bọn ngươi mu chết. 33 bên ngoài thiên phía trên, nữ hoa nộ quát một tiếng, hẳn không thể đè cộng công trấn giết không sai. Bất Chu Sơn trên đất, chính là thiên địa lừng, đang mang hồng hoang chúng sinh số mệnh, một khi xuất hiện biến cố, đều lúc cửu là một hồi ngập trời tai họa. Không đợi nữ oa chân thân đến đây, không trung cảnh tượng biến đổi, Cửu Thiên Thần lôi bốn phía, hắc vân tràn ngập, vô số lôi qua trời, mưa mưa như chút nước mà xuống. Những mưa này, cũng không mưa, chính là 33 bên ngoài thiên bên trong thiên hà chi thủy, lại có thể tên viết Cửu Thiên Thần thủy. Chỉ cần một giọt rơi vào hồng hoang, là được hóa thành dòng sông hồ nước, bất quá mấy ngày thời gian, có thể đem hồng hoang thế giới biến thành một mảnh mênh mông biển lớn, sơn xuyên đại địa không còn. Bất chu sơn thế đảo, giống như trời sập đất sụt bình thường, vô số thiên hà chi thủy rơi xuống, dẫn tới hồng hoang thế giới hồng thủy tàn sát bờ bãi, vô số sinh linh tan thành mây khói, hàng tỷ tu sĩ vẫn lạc. Mà đối với thiên hà chi thủy, thôi nói bình thường tu sĩ, là một đám thái ất kim tiên, cũng thế chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, không cách nào thoát thân mà đi, chỉ có đại la kim tiên mới có thể bình nhiên vô sự. Lúc này, hồng hoang đại địa bên trong Đột nhiên bay tới một đạo trận quang, biến ảo làm một đóa thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, đem bầu trời lỗ hồng ngăn chặn, ngăn cản thiên hà chi thủy rơi vào hồng hoang. Theo không trung mưa dần dần giảm bớt, một hồi tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang diễn sinh mà ra, thanh liên chậm rãi hiện ra chân thân, nhìn qua trên mặt đất vài khúc bất chu sơn thể, một phất ống tay áo đem thứ nhất vừa tu lại lấy bắt đầu. Thanh liên tuy có hai thi chuẩn thánh đạo hạnh, thế nhưng mà đối mặt vô cùng vô tận thiên hà chi thủy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một hai, bất chấp hồng hoang sinh linh chết sống. Lúc này, phía chân trời phản âm trật trật, kim liên phát, số kim đến. Đúng là Tây Phương Nhị Thánh Tấp dẫn, chuẩn đề hai người đến đây. Thanh Liên đạo hữu công đức vô lượng, mà lại lại để cho bẩn đạo hai người đến đây tương trợ một hai. Tiếp dẫn nhìn qua Thanh Liên mỉm cười, thế ra Tiên Tiên thập nhị phẩm công đức Kim Liên, hướng phía bầu trời lỗ hồng mà đi. Một bên chuẩn đề, cũng tế ra Tiên Tiên Linh Bảo thất bạo diệu thủ, nâng thập nhị phẩm công đức Kim Liên, cùng nhau ngăn cản thiên hà chi thủy. Có Tây Phương Nhị Thánh đến đây, Thanh Liên lập tức toàn thân vui lòng, cùng hắn khom mình lễ, nói: "Đa nhân đến đây." Ngăn chặn lỗ hồng, ngăn cản thiên hà thủy rơi vào hư không, tất nhiên là một kiện công đức. Không biết làm sao Cái này công đức không người dám can đảm một mình hàm, tôi nói chỉ cần một vị thánh nhân không thể hoàn toàn ngăn cản thiên hà chi thủy, hơn nữa một khi hơi có ngoài ý muốn, chỉ sợ công đức sẽ biến thành ngập trời nghiệp lực. Không bao lâu, phương Đông tử khí đông lai, tí tí huyền hoàng chi khí tụ xuống, nhân giáo giáo chủ Thái Thanh đạo đức tiên tôn hiện thân mà đến, lại có một hồi hợp minh, tiên quang trùng thiên, tường vân và đóa, đúng là xiển giáo giáo chủ Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn đến đây. Đồng thời không trung kiếm khí xẹt qua phía trấn trời, mùi thơm tập tập, nhanhẹn, lại xiển giáo, giáo đáp mà đến. Không đợi ba vị thánh nhân đánh xuống pháp giá, 33 bên ngoài phía trên Phượng Minh Cự Thiên, tiên quang chấn trượng, ánh bình minh vào trượng, nhân tộc Thánh Mâu nữ hoa nương nương phượng khung mà đến. Chư vị thánh nhân tề tụ bất chu sơn trên đất, giương phần mình tế ra tiên thiên chí bảo thái cực đồ, bản cổ phiên, Chu tiên tứ kiếm cùng sơn hà sát tắc đồ cùng nhau ngăn chặn lỗ hổng, ngăn cản thiên hà chi thủy. Mắt thấy chư vị thánh nhân đến đây, Thanh Liên trong nội tâm hơi động một chút, mặc kệ tiên thiên ngũ hành thần đồ, ngược lại đối với còn sót lại bất chu sơn ở chỗ sâu trong 1 triệu, chỉ thấy ngũ hành ngũ sắc thần Chỉ là hôm nay theo Đế Tuấn, Thái nhất hai người vẫn lạc, kiếm này đương là nhân tộc hoàng gia chứng đạo chi vật, không biết chư vị thánh nhân còn có so đo. Thanh Liên thần sắc bình thản nhìn qua chư vị thánh nhân đạo. Nhân tộc hoàng gia. Thái Thanh mặt không biểu tình, nói, đạo hữu lời ấy đại diện. Lúc trước Thái Thanh có nói, lại để cho Thanh Liên chủ trì nhân tộc tam hoàng một chuyện, lúc này tự nhiên không cách nào mở miệng tự tuyệt. Chỉ là, Thái Thanh tuyệt đối thật không nỡ, Vu Dương hai tộc một trận chiến, Đế Tuấn, Thái nhất bọn người không còn, tộc tổ Vu vẫn lạc, theo hai tộc suy sụp, nhân tộc dầm dọ một chuyện đã thây không thể lỡ, không khỏi có chút sinh ra một tia hối hận. Thái Thanh có nói, Ngọc Thanh tự nhiên không thiệt nhiều nói, chính là một thanh hậu thiên linh bảo mà tôi, tặng cho Thanh Liên thì phải làm thế nào đây? Đã kiếm này rơi vào đạo hữu trong tay, đạo hưu đại có thể tự hành xử trí. Nữ Hoa thật sâu nhìn Thanh Liên liếc nói ra, Đồ Vũ kiếm là yêu tộc chí bảo không giả, nhưng hôm nay Phục Hy chân linh rơi vào Thanh Liên trong tay, nhân tộc hoàng gia một chuyện, lại cuốn bất quá Thanh Liên không động ứng, là nữ hoa lòng có không muốn, cũng sẽ không xảy ra nói cự tuyệt. Một mặt là Phục Hy chân linh, một mặt là Đồ kiếm, nữ tự chọn Phục Hy chân linh không mất. Ngược lại là thượng khẽ chau mày, đối với Thanh Liên mở miệng hỏi, Đồ kiếm một chuyện Đạo hữu tự hành xử trí là được, bất quá đạo hữu có từng nhìn thấy Đông Hoàng Trung rơi vào nơi nào? Vừa rồi Thượng Thanh đã sớm âm thầm điều tra tại qua, chưa từng tìm được tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Trung thân ảnh, lúc này mới mở miệng hỏi. Tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Trung? Nghe vậy, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra một tiếng ngưng trọng, tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Trung hai người tự nhiên không dung bỏ qua. Vừa rồi chư vị tổ vô cùng đi tuấn, thái nhất, khi hỏa ba người cơ hội cùng nhau tan thành mấy khói, các loại pháp tắc giao hội cùng một chỗ, vân đạo cũng thế không cách nào thấy rõ, cũng không biết Đông Hoàng Trung rơi vào nơi nào. Thanh Liên lắc đầu cười khổ một tiếng nói ra, Bất quá, ngược lại là côn bằng lầm trận quấn đi tiên thiên linh bảo lạc thư hà đồ cùng 365 chuôi tinh thần thần tiên mà đi. Tổ Vũ chân thân tự bảo, dù là thánh nhân cũng muốn tránh đi mui nhọn không thể, thôi nói thanh liên chỉ vẹn vẹn có hai thi chuẩn thánh một cảnh, không dám tiến đến xem nhìn đông hoàng trung xuống. Tiên thiên linh bảo lạc thư hà đồ, có thể suy diễn tiên cơ, tất nhiên là thập phần trân quý, cái kia 365 chuôi tinh thần thần tiên, cơ hồ đem tiên đỉnh bên trong ngôi sao chi tinh tế luyện không còn, cũng khó gặp Hơn nữa, cả hai người gặp nhau một chỗ, có thể bày ra yêu trấn tộc, tộc pháp, chu tinh thần đại trận, đối với thánh nhân cũng trò Quy mô chương 209, Thiên Thiên Linh Bảo cản cố Đỉnh. Đối với Tiên Tiên Chí Bảo Đông Hoàng Trung đích hướng đi, Thanh Liên sớm có một ít suy đoán, chỉ là không có lối ra ngôn ngữ mà thôi. Phạm là Tiên Thiên Chí Bảo đều có thể tự hành che lấp thiên cơ, tự là chư vị thánh nhân cũng thế không cách nào suy tính. Còn nữa mà nói, Đông Hoàng Trung có nhiều khả năng rơi vào nữ oa vị này yêu tộc thánh nhân trong tay, bằng không thì nữ oa cớ gì ngượng ngùng đến chậm một bước. Bất quá, Thanh Liên trong mơ hồ có một loại linh giác, chỉ sợ Tiên Tiên Chí Bảo Trung cũng không rơi vào nữ oa trong tay, mà là lại để cho Hồng Quân đạo tổ lấy đi, hoặc là gọi Đạo Âm Thẩm Thu bắt đầu. Đợi ngày nào đó Thiên địa Đại Kiếp đi thêm suất thế. Thanh Liên lời vừa nói ra, thượng thanh sắc mặt hơi đổi, nói: "Côn Bằng tuy nhiên thần thông bất phàm, nhưng là muốn muốn âm thầm lấy đi Đông Hoàng Trung, chỉ sợ còn không có bực này bản sự." Mấy vị chuẩn thánh đại thần thông người tự bạo, Thanh Liên vị này hai thi chuẩn thánh đều được xa xa né tránh, không dám lên nửa trước bước, "Tôi nói Côn Bằng, ngược lại là Tây Phương Nghị thánh có Tiên Tiên Linh Bạo thập nhị phẩm công đức kim liên hộ thần, có lẽ có thể âm thầm lấy đi Tiên Tiên Cơ duyên một chuyện, từ trước đến nay như là mờ mịt vần đã Tiên Chí Bảo Trung đã biến mất không thấy gì nữa, sư đệ làm gì cơ cậu? Thái Thanh thanh nhẹ một tiếng đối với Thượng Thanh mở miệng nói ra. "Đạo hữu lời ấy thật là, Tiên thiên Chí Bảo không phải là phàm vật, không phải đại cơ duyên người không thể được, chỉ sợ chúng ta đều không có bực này duy pháp." Tiếp dẫn chắp tay trước ngực đồng ý nói ra. Một bên chuẩn đề, ngược lại là muốn nói lên vài câu, dù sao đang mang Tiên thiên Chí Bảo đồng hoàng trùng, vạn không được sai sót, chỉ là Thái Thanh, tiếp dẫn hai người hiển nhiên không muốn tiếp tục nghiên cứu thảo luận Đông Hoàng trùng một chuyện, chuẩn đề chỉ có thể trầm mặc không nói. Thế thế, Thanh Liên trong nội tâm thầm than một tiếng, chỉ sợ Thái Thanh tiếp dẫn hai người tối tăm bên trong phát giác một tia thiên cơ, có thể đơn giản lấy đi Đông Hoàng Trung chỉ có Hồng Quân đạo tổ một người mà thôi, tự nhiên không thể tiếp tục dò xét tra được. Đông Hoàng Trung một chuyện tạm thời không đề cập tới, chỉ là đạo này lỗ hồng chắn lấy cũng bất lực tại sự tình, còn phải làm phiền chư vị thánh nhân đem hắn bổ sung mới được. Thanh Liên ngẩng đầu đang nhìn bầu trời bên trong lỗ hồng nói ra, tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Trung tuy nhiên chân quý, thế nhưng mà trên bầu trời lỗ hồng cũng không thể làm xem không để ý tới, cũng không thể lại để cho chư vị thánh nhân một mực ngăn cản xuống dưới. Nghe vậy, chư vị thánh nhân khẽ cho mày, giương phần mình đang nhìn bầu trời, trên mặt lộ ra một tia khó xử. Nếu là đem bầu trời đánh vỡ không khó, thế nhưng mà nói lên tu bổ một chuyện, vấn đạo thế nhưng mà không có bực này thần thông đạt hạnh. Thượng Thanh cười khổ một tiếng nói ra. Đông Hoàng Trung không có tìm được, vừa muốn tu bổ trên bầu trời lỗ hồng, kêu lên thanh một bụng bực khổ. Thiên địa hai đạo có mất, không phải tạo hóa một đạo không thể tu bổ, chỉ sợ còn phải làm phiền nữ hoa. Thanh Liên nhị vị đạo hưu nghĩ ra một cái biện pháp mới lạ. Thái Thanh hai mắt nhìn qua Thanh Liên, nữ hoa hai người nói ra. Thái Thanh bọn người tuy nhiên đều có hôn nguyên đại la kim tiên đạt thế nhưng mà nói lên tu bổ lỗ hổng một chuyện, chỉ có tạo hóa một đạo mới có thể, mà mọi người chính dư chỉ có Thanh Liên. Nữ oa hai người đối với tạo hóa một đạo lĩnh ngộ phi phàm. Thanh liên chứng đạo linh bảo tiên thiên thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, chính là tạo hóa một đạo bên trong vô thượng chí bảo, mà nữ oa thì là tạo nhân chứng đạo, tạo hóa một đạo đạt thành tựu cao cơ hồ không người có thể so. Năm đó trong Tử Tiêu cung Hồng Quân lão sư có nói, trong trời đất còn có một kiện thần vật, tên viết Ngũ Thải Thạch, có lẽ có thể tu bộ lỗ hồng. Chỉ là Bất Chu Sơn đạo sập, thiên địa lưng không còn nữa, cần phải thay một linh vật không thể, không thì bầu trời này cần phải tiếp tục sụp đổ xuống dưới. Thanh liên có chút trầm tư nói ra, Ngũ Thải Thạch Trèo chống tiên địa một vật không khó tìm kiếm, cũng không phải biết cái này ngũ thải thạch ở vào nơi nào. Thái Thanh mở miệng hỏi. Thanh Liên khẽ chau mày, trầm mặt một lát nói ra, ngũ thải thạch không phải tiên tiên mà ra, mà là cần thu thập ngũ hành chi tinh cùng tiên tiên linh tú tế luyện mà ra. Một bên nữ hoa âm thầm kinh ngạc nhìn Thanh Liên liếc, nói ra, Thanh Liên đạo hữu nói không sai, chỉ là tế luyện ngũ thải thạch cần phải có tiên tiên linh bảo cản cố định. Không đợi nữ hoa vừa mới nói xong, 33 bên ngoài tiên phía trên, đột nhiên rơi xuống một đoàn vấn sáng, trong đó mơ hồ có một lớn nhỏ cỡ nắm tay thanh đồng đỉnh. Lúc gần lúc hiện, đỉnh thân tí ti tiên thiên linh quang vần quanh, trong đỉnh tạo hóa khí tức bộc phát, đúng là tiên thiên linh bảo càn khôn đỉnh. Nữ hoa vẻ mặt sắc mặt vui mừng thò tay tiếp nhận càn khôn đỉnh, đối với 33 bên ngoài tiên phương hướng không mình hành lễ, nói: "Đệ tử nữ hoa, đa tạ lão sư ban thượng hạ tiên thiên linh bảo càn khôn đỉnh." Chư vị thánh nhân cùng thanh liên hâm mộ thần sắp rễ lên, ngay ngắn hướng đối với 33 bên ngoài tiên phương hướng không mình hành lễ, trong miệng hô to: "Đệ tử ơn sư." Càn cũng không bình thường tiên, tiên bảo, trời sinh theo tạo hóa đạo ma sinh, có thể hóa tiên tiên đạo, gọi hậu thiên linh khỏi đến. Bất quá Càn Khôn đỉnh bản thân cũng có hạn chế, chỉ có thể tế luyện ra hạ phẩm tiên tiên linh bảo, hơn nữa trong đó tiên tiên quy tắc càng là ít càng thêm ít, chỉ có thể miễn cưỡng vào khỏi tiên tiên khế đếm. Như vậy tiên tiên linh bảo, thôi nói đối với chư vị thánh nhân, tự là Thanh Liên trở một đám chuẩn thánh đại thần thông người cơ hồ đều là không có bất kỳ tác dụng. Nhưng mà, đối với Diễn, tịch Phật Tam giáo môn hạ đệ tử, quả thực là đại chỗ hữu dụng, chẳng những có thể dùng tế luyện ra tiên tiên linh bảo thân, càng có thể ký thác nguyên thần tâm hoa, trong đó chân quý chỗ, còn còn hơn một đám tiên tiên thượng phẩm linh bảo. Ngược lại là nhân giáo nhất mạch, Thái hạ chỉ vẹn vẹn Đô một vị tử. Bản thân lại là Tiên Tiên Linh bảo phần đông, đối với Tiên Tiên Linh Bạo càn khôn định chỉ vẹn vẹn có một ít kinh ngạc mà thôi. Mọi người hành lễ hoàn tất, nữ oa đối với Thái Thanh mở miệng, nói ra, tính xin đạo hữu chấp trưởng Tiên Tiên Chí Bảo thái cực đồ, định địa phong thủy hỏa, hóa giải một đám thiên hà chi thủy. Tuy nói Thái Thanh có hôn nguyên đại là kim tiên đại hạnh, có thể hóa giải một đám thiên hà chi thủy, có thể hắn cũng thế cần một fan làm việc cực nhọc không thể. Thái Thanh trong nội tâm thập phần tinh tường, đối với chính mình rất có một hận, lập tức mỉm cười, không nói tiếng nào, một chỉ Tiên Tiên Chí Bảo cực đồ. Trên người Thái Thanh tiên quang phóng lên trời, đem trong hồng hoang một đám hồng thủy định trụ, không cho hắn tiếp tục tàn sát vườ bãi xuống dưới. Nữ Hoa đối xử lạnh nhạt nhìn Thái Thanh liếc, quay người đối với Ngọc Thanh, Thượng Thanh hai người, nói ra, làm phiền nhị vị đạo hưu cùng nhau ngăn chặn lỗ hồng, miễn cho thiên hà chi thủy tiếp tục rơi vào hồng hoang đại địa. Ngay vậy, Ngọc Thanh, Thượng Thanh hai người, khó được nhìn nhau cười khổ một tiếng, nói ra, cái này không khó, chúng ta hai người có thể tạm thời ngăn chặn bầu trời lỗ hồng, ngăn cản thiên chi thủy rơi xuống. Vừa rồi Vũ đại chiến, Tam Thanh cùng nhau đi tới 33 bên ngoài Thiên hoàng cung trong cùng Nữ diễn pháp luận đạo lại để cho hắn không cách nào tiến đến cứu giúp Đế Tuấn, thái nhất bọn người, thế nhưng mà đem nữ hoa đắc tội không nhẹ. Không muốn, lúc này mới trong náy mắt, nữ hoa trái lại cho mình ba người một cái nếm mùi đau khổ ăn, hơn nữa lại phải cam tâm tình nguyện đáp ứng, nếu không Bộ Thiên một chuyện có mất, vực này ngập trời nghiệp lực, phải rơi vào tam thanh trên đầu. Thế vậy, Thanh Liên vẻ mặt cổ quái nhìn nữ hoa liếc, ám đạo, còn tốt chính mình không có có đắc tội nữ hoa, bằng không thì cần phải như là tam thanh bình thường, ăn được một ít khổ sở đấu thường thường không thể. Đối với nữ hoa ngôn ngữ, Thanh Liên cùng Tây Phương Nhị Thánh đều là không nói một lời, một bộ thần du thái hư bộ dáng chỉ có thể nói việc không liên quan đến mình cao cao treo lên. Quy 1 chương 210, Tế Luyện Ngũ Hành thạch. Tế Luyện Ngũ Hành thạch, còn cần Ngũ Hành Chi Tinh cùng Tiên Tiên Linh Thúy, Quẩn xin tiếp dẫn, Chuẩn Đề nhị vị đạo hữu cùng Thanh Liên đạo hữu cùng nhau tiến đến thu thập một ít. Nữ Hoa đối với tiếp dẫn, Chuẩn Đề, Thanh Liên ba người nói ra. Ngay vậy, Chuẩn Đề sắc mặt một khổ, vội vàng mở miệng nói ra, chúng ta hai người cái này tiến đến thu thập Ngũ Hành Chi Tinh. Nói xong, lôi kéo tiếp dẫn chân đạp mà đi. Tây Phương thế giới từ trước đến nay cần cõi, ít có Tiên Tiên Linh vật xuất thế, mà Nữ trong miệng nói được Tiên Tiên Linh thúy, chỉ sợ số lượng số lượng cũng không biết. Trảng phí bên trên một ít thời gian, tiến đến thu thập ngũ hành chi tinh, miễn cho chính mình hai người trở nên nghèo rất mừng tươi. Ha ha, một ít tiên tiên linh túy mà thôi, bản đạo trong đảo thì có, không cần tiến đến thu thập. Thanh Liên ha ha một cười nói. Năm đó Thanh Liên bắt được tiên tiên linh túy có thể nói là nhiều vô số kể, lúc này tự nhiên sẽ không như là Tây Phương Nhị Thánh. Nữ Hoa khẽ gật đầu một cái, nói ra, bản đạo còn cần tiến về Bắc Hải một chuyến, trấn giết Huyền Uy, lấy hắn tứ chi, treo chống thiên địa chi dụ. Không đợi Nữ bước trên mây mà đi, chỉ thấy Thanh Liên trong nội tâm hơi động một chút, mở miệng nói ra, chấm đã. Mong rằng nữ hoa thánh nhân đem cái kia Huyền Quy Chân Linh giao cho bản đạo, đem hắn quăng vào luân hồi bên trong. Bắc Hải Huyền Quy cũng không tứ phương thánh thú bên trong Huyền Vũ, mà là một vị tiên thiên thần ma, thân hình cực lớn cuối cùng, tứ chi cao nhập phía chân trời, chính có thể thay thế Bất Chu Sơn treo chống thiên địa. Kỳ thật treo chống thiên địa một vật, nữ hoa đại khái có thể cản khôn đỉnh tế luyện mà ra, không cần tiến đến đánh giết Bắc Hải Huyền Quy. Bất quá, vậy mà nữ hoa có nói, Thanh Liên tự nhiên không tốt mở miệng ngăn cản, nhưng mà thì là không thể tan thành mấy khói, thân vào trong tộc. Thiên địa nhân tam hoàng. Thiên hoàng chính là đại thánh phục hi quen người, địa hoàng một chuyện còn chưa định, mà nhân hoàng một vị trách nhưng bất động. Cần phải trải qua vô số giết chóc chứng đạo không thể, mà bác Hải Huyền Quy vô cỡ nguồn mạng, chân linh bên trong tiên tiên ẩn chứa một tia giết chóc, chính hợp nhân hoàng khe đến. Đạo hữu nhưng là muốn muốn cho bác Hải Huyền Quy chân linh chuyển thế trong nhân tộc. Nữ hoa thần sắc hơi đổi nói ra. Nhân tộc rầm rộ một chuyện đã định, đương có thiên địa nhân tam hoàng xuất thế, Bắc Hải Huyền Quy chân linh chính có thể chuyển thế tộc, hóa vị nhân hoàng. Thanh liên không có giấu trực tiếp mở miệng nói ra. chuyển thế một chuyện, tuy nhiên muốn dùng khi còn sống công đức mà định ra. Có thể thanh liên chấp trưởng tiên thiên linh bảo sinh tử bộ, tự có thể đem Bắc Hải Huyền Quy Chân Linh đưa vào nhân gian đạo chuyện sinh, không cần thập điện Diêm Vương thẩm phán. Thiên Điệu Nhân Tam Hoàng. Tam Thanh, nữ oa riêng phần mình thần sắc không đồng nhất, Thái Thanh thập phần lại nhạt, Ngọc Thanh kinh ngạc thần sắc lóe lên, Thượng Thanh khẽ gật đầu một cái, nữ oa thì là đột nhiên nhớ tới Thanh Liên bảo vệ huynh trưởng phục hy chân linh một chuyện. Đã Thanh Liên đạo hữu có nói, nữ oa tự nhiên sẽ không tự tuyệt, một hồi liền đem cho Nữ nói xong, trên người quang lên, dĩ nhiên hướng phía Bắc Hải trên đất mà đi. Thấy vậy, Thanh Liên cùng Tam Thanh mở miệng cáo từ một tiếng. Mấy người hướng phía Đông Hải Phương Trượng Tiên Đảo mà đi. Hôm nay Hồng Hoang Đại Địa Hồng Thủy tàn sát vừa bãi, muốn phải tìm tiên tiên linh túy khó chi lại khó, cho nên Thanh Liên chỉ có hồi Phương Trượng Tiên Đảo bên trong, tự mình lấy bên trên một ít trở lại. Là Hồng Hoang Đại Địa không có ngập trời hồng thủy, trải qua vô số hai tộc một hồi kinh thế đại chiến, vô số linh sơn phúc địa nghiền nát, một đám tiên tiên linh vật không còn, muốn phải tìm tiên tiên linh túy cũng trở nên gian nan bắt đầu. Hơn nữa, phần là tiên tiên linh vật tất cả có cơ duyên, một khi Thanh Liên đem hắn thu bắt đầu, tương đương việc khác sinh cơ duyên, Thanh Liên tự nhiên không sẽ như thế làm việc. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Thanh Liên bọn người riêng phần mình trở lại, Nữ Hoa tựa hồ nhìn lướt qua Thanh Thanh, liền không để ý tới chư vị thánh nhân như thế nào, trực tiếp đem Ngũ Hành Chi Tinh cùng Tiên Tiên Linh tùy thu nhập Càn Khôn Đỉnh ở bên trong, hiện ra Nguyên Thần Chân Hỏa chậm rãi tế luyện. Đợi 9981 ngày thời gian qua đi, Nữ Hoa đem Càn Khôn Đỉnh mở ra, lấy ra vài miếng ngũ quang thập sắc ngũ thái thạch, bay vào bầu trời lỗ hồng phía trên, chậm rãi hóa thành một đạo màn mỏng, lại. Nữ lại chi, nổi đến, như thế thiên bộ, hồi ngập trời đại họa đi qua. 33 bên ngoài thiên phía trên Hào mầm rơi xuống một đoàn huyền hoàng công đức chi khí, hóa thành sổ phần hướng phía Thanh Liên cùng chư vị thánh nhân rơi xuống. Thanh Liên tế ra tiên tiên ngũ hành thần đồ, đem một phần của mình huyền hoàng công đức chi khí thu bắt đầu, đợi ngày nào đó tế luyện linh bảo. Phía chân trời công đức diễn sinh, Nữ Hoa tất nhiên là mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, đem hắn thu nhập càn khôn đỉnh ở bên trong, đồng nhiên khẽ trong mày, nguyên lai là ngũ thải thạch bên trên có một khối lợi nhuận, lại một tia công đức, thành Chính là một khối ngũ thạch, tự nhiên không có tượng, hắn nhập đại Ngược lại hai Nhìn qua nữ oa ném ra ngoài ngũ thái thạch phương hướng, ám đạo, chết không được cái kia thạch hầu thân thể cứng rắn vô cùng, nguyên lai là trải qua càn khôn đỉnh tế luyện lại nhẽ một kia bộ thiên công đức, đã cũng không bình thường sinh linh có thể so sánh. Lại nói, bác Hải Huyền Quy vô duyên vô cớ bị nữ oa đánh giết, lấy đi tứ chi chân linh, há có thể cam tâm. Toàn bộ thân hình hóa thành vô số quán niệm, đem bác Hải trên đất che che lại, khiến cho sinh linh không cách nào còn sống, tu sĩ không thể phun ra nuốt vào linh khí, giống như hóa thành một sinh linh cấm điện. Lại để cho côn bằng vẽ mặt tái nhợt, Bắc Hải trên đất chính là côn bằng sinh ra nơi chỗ. Trong đó có hàng tỷ bác Hạ yêu tộc, đều là côn bằng ngồi xuống bộ chúng, làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Nữ Hoa, làm bậy yêu tộc thân nhân. Côn bằng nộ quát một tiếng, có thể lại không dám thật sự trước đi tìm Lữ Hoa, dù sao mình lâm chiến đạo thoát, lại cuốn đi Tiên Tiên Linh Bạo Lạc Tư Hà Đồ cùng 365 chưỡi Chu Thiên Tinh Thần Thần Tiên. Rơi vào đường cùng, côn bằng chỉ có thể dẫn hạ vô lượng Chu Thiên Tinh Thần Thần quang ngăn cản đoán nội chi khí, mới miễn cưỡng bảo vệ côn bằng cùng chúng quanh nức vạn dạng phạm vi. Thế nhưng mà còn lại không trung đều là thiên, đem côn bằng cùng Bắc Hải yêu tộc bao quanh vây khốn, cùng hồng hoang đại địa cách trở bắt đầu. Không phải thái ớt kim tiên không thể xuyên thẳng qua trong đó. Đối với Bắc Hải trên đất, chư vị thánh nhân tự nhiên là chẳng quan tâm. Thanh Liên mắt thấy bổ tiên trống rức, nhìn một cái không trung đại vô hình thiên, hỏi: "Vô yêu đại kiếp dùng qua, chư vị tổ vu không còn, bọn người vu tộc không thể tiếp tục chấp trưởng hồng hoang đại địa, không bằng lập tức quay lại tổ vu đại điện đi thôi." Ngay vậy, Hình Thiên cười khổ một tiếng, nói ra: "Thiên tôn có nói, theo lý mà nói Hình Thiên tự nhiên tuân theo, thế nhưng mà cộng công tổ vu sinh tử không biết, Hình có thể nào quay lại tổ vu đại điện?" Vũ tộc suy sụp, cơ hội dùng thành kết cục đã định, đến tận đây Hồng Hoang đại địa không tiếp tục Vũ tộc dung thân chi địa, chỉ có quay lại Tổ Vũ đại điện mới có một đường sinh cơ còn sống. Không biết làm sao, Tổ Vũ cộng công đem Bất Chu Sơn đánh ngã, bị núi đá ngăn trận, sinh tử không biết, hình tiên có thể nào rời đi. Thanh Liên nghe vậy nhẹ gật đầu, quay người đối với chư vị thánh nhân, nói ra, Tổ Vũ cộng công đánh ngã Bất Chu Sơn, dẫn hạ ngập trời đại họa, không biết chư vị thánh nhân còn có số so đo. Vũ Diêu suy sụp, Bất Chu Sơn không còn, chính là số trời như thế, đã chúng ta đã bổ sung lỗ hổng, không bằng đem cộng công trấn phong bắt đầu như thế nào? Tiếp dẫn chấp tay trước ngực, nhìn qua núi đá bên trong cộng công nói ra. Quy 1 chương 211, tể tụ tử tiêu cung. Hừ, đánh ná thiên địa lừng, sông hạ di thiên đại họa, khiến cho vô số sinh linh vẫn lạc, há có thể chính là trấn phong xong việc. Nữ hoa thần sắc biến đổi, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói ra. Vu yêu hai tộc hạng gì nhân quả? Đế Tuấn, thái nhất, phục hi chờ mấy vị yêu tộc chuẩn thánh đại thần thông người vẫn lạc, yêu tộc tinh anh không còn, bực này nhân quả, nữ hoa lại cho tổ Vu cộng công tiếp tục còn sống thế gian. Thượng thiên có đức hiếu sinh, đạo hữu không bằng cho hắn một đường sinh cơ như thế nào. Tiếp dẫn đối với nữ hoa khuyên Mặc kệ Cộng Công có gì sai lầm, Thanh Liên cũng không thể ngồi nhìn Mộ Hoa đem hắn đánh giết, bằng không thì ngày nào đó như thế nào đối mặt bình tâm nương nương. Thanh Liên có chút than nhẹ một tiếng, nói ra, tuy nói Cộng Công sai lầm lớn đã đúc, bất quá có chúng ta đi ngủ, không phải là không một loại nhân quả, không bằng đem hắn trấn phong tại dưới chân núi Bất Chu Sơn, cả đời vĩnh viên không mặt trời, lại để cho hắn bế quan suy nghĩ qua, cũng tốt cảnh bày ra một đám hồng hoang tu sĩ, miễn cho có người lần nữa đúc thành đại họa. Ngay vậy, tiếp dẫn vẻ mặt đồng ý, nói ra, đạo lời ấy lại tiện. Tam Thanh phần mình trầm tư một lát, cùng nhau gật đầu đồng ý, đem tổ Vu Cộng Công trấn phong bắt đầu. Thấy vậy, nữ hoa sắc mặt lạnh lẽo, nói: "Hừ, tổ Vu cộng công từ trước đến nay kiệt ngao bất tuần, mong rằng ngày nào đó chư vị đạo hữu không ai phải hối hận mới tốt." Đã chư vị thánh nhân đồng ý, nữ hoa tự nhiên không cách nào đem cộng công đánh giết, chỉ có cùng nhau ngự sử thần thông đem hắn trấn phong bắt đầu. Thấy vậy, đại Vu Hình Thiên cùng Thanh Liên hành lễ tạ ơn, dẫn đầu còn sót lại Vu tộc hướng phía tổ Vu đại điện mà đi. Đến tận đây Vu Ưu hai tộc xưng bá hồng hoang thế giới thời đại triệt để đi qua, nhân tộc nhất mạch rầm rộ thế. Lúc này, 33 bên ngoài tiên phía trên, bỗng nhiên bay tới hai đóa tường vân, hắn bên trên riêng phần mình đứng đấy một vị đạo đồng. Một nam một nữ hai người, đều là đang mặc quần áo bất phàm, quanh thân ẩn có một tia linh sáng lừng lánh, quả thực là hai vị tiên đồng. Một nam một nữ này hai vị đồng tử, chính là năm đó Tử Tiêu cung Hồng Quân đạo tổ ngồi xuống hai vị đồng tử, một người tên viết Hạ Tiên, một người tên viết Giao Chỉ, hai người đều rất được huyền môn đạo thống truyền thừa. Hạ Tiên chính là tiên tiên dương khí diễn sinh mà ra, Giao Chỉ thì là tiên tiên âm khí hóa hình, cả hai người một âm ở dương, không bàn mà hợp ý nhau huyền môn nhất mạch đạo hạnh lý Quân bên cạnh tu hành, chưa bao giờ hỏi Hồng Hoàng thị Phi. không muốn hôm nay vậy mà cùng nhau đáp mây bay mà đến. Thanh Liên hai mắt mỉm cười nhìn qua Hạ Thiên, giao chỉ hai người, nói ra, "Nhị vị đồng tử cớ gì tới đây? Chớ không phải là Hồng Quân lão sư có việc phân phó." Thanh Liên tuy nhiên chưa từng đặt chân hồn nguyên đại La Kim tiên đạo hạnh, có thể hắn cùng nữ hoa, Tây Phương Nhị Thánh bình thường, đều là Hồng Quân đạo tổ môn hạ ký danh đệ tử, Hạ Thiên, giao chỉ hai người tự nhiên không dám lãnh đạo. "Hạ Thiên, giao chỉ bái kiến Thanh Liên sư huynh cùng chư vị thánh nhân, lão sư khẩu dụ, mỆNH Thanh Liên sư cùng, cùng đi tới 33 bên ngoài cùng, có việc thương lượng. Hồng Quân đạo tổ có mệnh, thiên, giao chỉ hai người không dám trì hoãn." Nói xong liền cùng chư vị thánh nhân cáo từ, quay người hướng phía 33 bên ngoài thiên mà đi. Hồng Quân đạo tổ cho gọi, Thanh Liên cùng chư vị thánh nhân tự nhiên không đi không được. Bất quá, Vu Yêu hai tộc đại chiến vừa qua khỏi, Hồng Hoang lại có ngập trời hồng thủy tàn sát mưa bãi, chư vị thánh nhân không thể không trở về núi một chuyến, tự mình dặn dò một đám môn hạ đệ tử, miễn cho lần nữa sinh ra thị phi tai họa. Yêu tộc đế tuấn, thái nhất chờ mấy vị chuẩn thánh đại thần thông người vớ lạc, côn bằng lâm trốn, trong tộc còn, nữ có thể nào lập tức về 33 bên ngoài thương lượng quan trọng. đã hữu, Vân bên đi một chuyến xử lý một ít yêu tộc công việc, đều lúc chúng ta trong tử tiêu cùng gặp nhau. Nữ hoa cùng chư vị thánh nhân, Thanh Liên có chút hành lễ nói ra. Bần đạo cũng muốn hồi côn Luân Sơn một chuyến, liền cùng chư vị đạo hữu cáo tử. Nói xong, ngọc thanh trên người vầng sáng lóe lên, xoáy lên một ít Bất Chu Sơn đá vụn, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bất Chu Sơn chính là bản cổ đại thần cổ sống diện hóa mà ra, bản thân chất liệu thập phần bất phàm, quả thực là nhất đẳng được tế luyện linh tài. Bằng không thì, Thanh Liên, Ngọc Thanh hai người, như thế nào lấy đi Bất Chu Sơn đứt gãy núi đá? Thấy vậy, Liên, Thái Thanh, Thượng thanh ba người, diễn phần mình mở miệng cáo từ hoặc là quay lại Đông Hải trên đất, hoặc là thủ Dương Sơn trong. Mắt thấy chư vị thánh nhân cùng Thanh Liên từng cái rời đi, chuẩn Đề không khỏi thở dài một tiếng, nói: "Tiên Tiên Chí Bảo Đông Hoàng Trung biến mất không thấy gì nữa, Lạc Thư Hà Đồ cùng Chu Thiên Tinh Thần đại trận bị cuốn bằng cuốn đi, Đồ Vũ Kiếm lại để cho Thanh Liên Thu bắt đầu, thật sự là đến không một hồi." Tiếp dẫn, chuẩn Đề hai người ít có linh bảo, bất luận là Tiên Tiên Linh Bảo Lạc Thư Hà Đồ, còn là Tiên Tiên Chí Bảo Đông Hoàng Trung, thậm chí Vũ Kiếm, đối với hai người hoặc Phật giáo mà nói, đều là đại chỗ hữu dụng. Tiên Tiên Chí Bảo tự có cơ duyên, sư đệ không cần như thế, về phần Tiên Tiên Linh Bảo Lạc Thư Hà Đồ, chỉ sợ đang mang nhân tộc dầm dỗ một chuyện, chúng ta vạn không được ham." Tiếp dẫn mơ hồ phát giác một tia thiên cơ nói ra. Sư Minh nói thật là, nếu không có Tiên Tiên Linh bảo Lạc Thư hạ độ một chuyện khác có nhân quả, chỉ sợ Thanh Liên sớm đã đem côn bằng ngăn cản lại, tuyệt đối sẽ không để cho hắn quay lại Bắc Hải trên đất." Chuẩn Đề than nhẹ một tiếng nói ra. Thanh Liên cùng côn bằng sớm có nhân quả, đừng nói là cấp đoạt Tiên Tiên Linh bảo Lạc Thư hạ độ, là Thanh Liên vô duyên vô cớ đem côn bằng trấn giết, Chuẩn Đề cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ, ngược lại là lần này Thanh Liên vậy mà ngồi yên không lý đến, không thể không khiến người lầm vào tư. Nhiều lời vội Chúng ta về trước Bát Bảo Linh Sơn mới là. Tiếp dẫn có chút than nhẹ một tiếng, hắn tự nhiên biết rõ chuẩn đề không có cam lòng, không có tiên thiên chí bảo trấn áp số mệnh, tại sao cùng nhân, xiển, Tiệt Tam giáo trên phong. Chuẩn đề ngay vậy, yên lặng nhẹ gật đầu, thoáng có chút không cam lòng nhìn một cái thiên đỉnh, cùng tiếp dẫn cùng nhau phản hồi Tây Phương Bát Bảo Linh Sơn. Vũ Yêu hai tộc suy sụp, nhân tộc dầm dọ, đủ thấy nhân giáo nhất mạch tất nhiên hưng thịnh bắt đầu, là xiển giáo, Tiệt giáo cùng Đông Hải mạch, cũng thế sinh ra một kia dầm dọ hiệu, có thể nghĩ, huyền môn chúng sinh hết Thế nhưng mà, Phật giáo cùng Tây Phương thế giới Đến lúc đó lại nên đi nơi nào? Mấy ngày thời gian vừa quá chư vị thánh nhân từng cái tiến về 33 bên ngoài tiên trong tử tiêu cùng. Thượng Thanh khoan thai đến chậm một bước, gặp Thanh Liên cùng chư vị thánh nhân đã thể tụ trong tử tiêu cùng, không khỏi có chút hành lễ, cười nói: "Bái kiến chư vị đạo hữu." Haha, ha, Thượng Thanh thánh nhân thế nhưng mà vội vàng xử lý trong đạo chuyện quan trọng, lúc này mới đến chậm một bước. Thanh Liên thoáng có chút trêu ghẹo Thượng Thanh nói ra: "Vũ yêu hai tộc vốn phong quang vô hạ, thế nhưng mà theo hai tộc đại chiến chấm dứt, tộc ở Ấn không xuất ra, yêu tộc tinh anh không còn, còn sót lại một ít yêu tộc người trong, không khỏi tất cả miêu đứng ra." Mà lên thành cùng tiệt giáo nhất mạch từ trước đến nay không hỏi xuất thân chủng tộc, có giáo không loại, tự nhiên dẫn tới không ít yêu tộc người trong đến đây tìm nơi nương tựa. Nghe vậy, Thượng Thanh cười đắc ý, nói ra, "Ha ha, Thanh Liên đạo hữu tại sao lại ấy? Bần đạo bất quá vẹn vẹn là nhiều thu mấy vị môn hạ đệ tử mà thôi, đảm đương không nổi chuyện quan trọng hai chữ." Thái Thanh môn hạ chỉ vẹn vẹn có một vị đệ tử, lại không ngờ muốn thu môn hạ đệ tử nghĩ cách, như thế nào thu yêu tộc người trong? Ngọc Thanh thì là chú trọng theo hầu xuất thân, môn hạ 12 vị kim tiên chỉ vẹn vẹn có hoàng một người, theo hầu bất nhập tiên tiên kia đến, đối với yêu tộc người trong càng là trời sinh chẳng ghét, có thể nghĩ Vì sao lại có yêu tộc tiến đến tìm nơi nương tựa? Tây phương thế giới chính là khổ hàn chi địa, huống không thể có phương đông người trong coi trọng, nếu không có thật sự đi đầu không đường, hoàn toàn không có yêu tộc tiến đến tìm nơi nương tựa. Đủ loại nhân tố điệp ra cùng một chỗ, lại để cho vô số yêu tộc người trong nhau nhau dẫn thân vào tiệt giáo một giới mạnh môn, đối với những chuyện này, tự nhiên không thể gạt được nữ hoa vị này yêu tộc thánh nhân. Không biết làm sao, yêu tộc suy sụp, nữ hoa tự biết không thể cùng tạm thành, tây phương phong, chỉ có thể ngồi yên không lý đến. Vũ yêu suy sụp, nhân tộc dằn môn chấp chưởng hồng hoang thế giới, người Loạn hai giáo đều hiện ra một tia hưng hưng hướng vinh dấu hiệu, là Đông Hải trên đất đều trở nên náo nhiệt lên, chỉ có Thiền giáo, Phật giáo cả hai người cùng ngày xưa cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Quy một chương 212, Thầy Vương Mẫu. Thấy Thự Thanh, Thanh Liên hai người trò chuyện với nhau thật vui, Chuẩn Đề đột nhiên mở miệng nói ra, nhân tộc rầm rộ chính là số trời, mà đạo hưu tiệt giáo nhất mạch hưng thịnh, cũng chuyện tất nhân tình, thật sự là thật đáng mừng. Chuẩn Đề lời ấy cũng không hảo ý, mà là muốn thừa cơ châm ngòi Tam Thanh cùng nữ hoa không hợp. Nghe vậy, nữ hoa thần sắc lạnh lẽo, hai mắt lạnh lùng nhìn Chuẩn Đề liếc, không nói tiếng nào. Ngược lại là Ngọc Thanh sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm, trong miệng hừ lạnh một tiếng, nếu không có nữ oa cùng Tây Vương Nghị thánh bọn người ở tại này, hắn cần phải răn dạy thượng thanh một phen không thể. Chính là yêu tộc người trong, đều là khoát trên vai mao mang giáp thế hệ, tiên có thể vào được huyền môn một giới mạnh môn, thật là có nhục tam thanh mặt. Đang tại chư vị thánh nhân thần sắc khác nhau thời điểm, Hạ Thiên, giao chỉ nhị vị đồng tử cùng nhau đi vào trong cùng, hô to một tiếng, nói, "Kính xin chư vị thánh nhân đi lặng, lão sư pháp giá đã tới." Theo vừa mới nói xong, Hồng Quân đạo tổ Vô thanh vô ra, ngồi trên trên giường mây. Toàn bộ quá trình không có một tia chấn động, như là hàng cổ không thay đổi. Thanh Liên cùng chư vị thánh trong lòng người cả kinh, lập tức hướng phía Hồng Quân đạo tổ không mình hành lễ, nói: "Đệ tử bái kiến lao sư, chúc lão sư thánh thọ vô cương." Hồng Quân đạo tổ mà không biểu tình quét mọi người liếc, nói ra: "Bọn người miễn lễ." Ngay vậy, chư vị thánh nhân từng cái riêng phần mình đứng dậy, Thái Thanh tiến lên một bước, mở miệng hỏi: "Xin hỏi lao sư, đem chúng ta đưa tới, thế nhưng mà thương lượng Vũ Ương hai đại chiến một chuyện." Theo Vũ hai tộc suy sụp, hồng giới không ngời chớp trượng, đã có không ít tà ma hung tác phẩm đầu tay loạn. Tuy nói chư vị thánh nhân, Thanh Liên Đã sớm mệnh môn hạ đệ tử giận uý, tiến về trong hồng hoang hành động, trấn giết một đám tà ma, hung thú. Không biết làm sao, hồng hoang thế giới hạng gì rộng lớn, tà ma, hung thú lại là nhiều vô số kể, sao có thể trấn giết tới? Hồng Quân đạo tổ nhàn nhạt mở miệng, nói ra, thiên đạo chi hạ, đương có hương suy khẽ đến, thế gian không vĩnh hàng bất biến nhân vật chính, vô ư hai tộc suy sụ, nhân tộc rầm rộ, chính là số trời luân hồi mà tôi. Bất quá, yêu tộc đế tuấn, thái nhất, khi hòa vẫn lạc, tộc nhân mười không còn một, nhưng mà thiên không thể một ngày vô chủ, đương cần có người tiến đến chấp chưởng hồng hoang chúng sinh trật tự. Hôm nay ta đem bọn ngươi đưa tới Là thương nghị một phen người phương nào tiến đến chấp trưởng Thiên đỉnh chi chủ vị trí, không biết bọn người còn có người chọn lựa. Thiên đỉnh trên đất chính là chư thiên vạn giới trung tâm, có giữ gìn hồng hoang chúng sinh chức trách, há có thể một ngày vô chủ. Lão sư Thánh Minh, yêu tộc suy sụp, đế tuấn, thái nhất thân tử đạo tiêu, sợ thì không cách nào tiếp tục chấp trưởng Thiên đỉnh trên đất. Nữ Hoa thở dài một tiếng nói ra, "Vũ yêu đại chiến chấm dứt, yêu tộc tinh anh không còn, cùng hồng hoang chúng sinh kết xuống khôn cùng nhân quả, trừ tự mình tọa trong đó, nếu không yêu tộc nhất mạnh không người nào có thể tiếp tục chấp trưởng Thiên đỉnh trên đất." Còn nữa mà nói, Nhân tộc cùng yêu tộc cừu hận bất cộng đại thiên, mà nhân tộc rầm rộ một chuyện, lại là số trời như thế, cũng không thần thông đạo hạnh có thể ngăn cản, há có thể lại để cho yêu tộc chấp trường thiên đình. Thái Thanh có chút kinh ngạc nhìn nữ Hoa Liệp, nói ra, năm đó lão sư có nói, yêu tộc và thiên, vu tộc còn địa, hôm nay hai tộc đều dùng suy sụp, không biết hôm nay đỉnh trên đất còn có loại nào tác dụng. Năm đó Đế Tuấn, Thái nhất hai người lập thiên đình trên đất, vốn là một nước thuốc hồng hoàng chúng sinh, chấp trưởng thiên địa chí tôn vị. Thế nhưng mà hôm nay hai người vẫn lạc, yêu tộc suy sụp, chư vị thánh nhân đều có vô lượng thần thông đạo hạnh. Thiên đỉnh đối với hắn cơ hồ không có bất kỳ tác dụng, nhưng mà Hồng Quân đạo tổ lại muốn khát tuyển một vị thiên đình chi chủ, gọi chứ vị thánh nhân thập phần nghi hoặc. Vụ yêu Hai tộc tuy nhiên suy dụ, có thể trước có u minh địa phủ xuất thế, chấp trưởng chúng sinh luân hồi một chuyện, cho nên đương có thiên đình lâm thế, chấp trưởng hồng hoang chúng sinh trật tự, trấn giết tà ma oan hồn, đốc thúc thần tiên tu sĩ, miễn cho lần nữa sinh ra tai họa. Hồng Quân đạo tổ mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, nữ hoa không khỏi sắc mặt đổi, không muốn làm năm đệ tuấn, nhất hai người vẫn luôn muốn, muốn hoàn thành sự tình, hôm nay thiên đỉnh trên đất vậy mà thật sự có thể ướt thúc hồng hoang mọi người, quản lý thần tiên tu sĩ chư vị thánh nhân đều là thần sắc biến đổi, Thiên đình lại có bực này quyền hành, không thể nói trước đương cần soi đo một hai không thể. Ngược lại là Thanh Liên, thần sắc thập phần bình tĩnh, phản phất đối với Thiên đình một chuyện tởa. Yêu tộc Thiên đỉnh cũng tốt, huyền môn Thiên đỉnh cũng thế, không có vô thượng đạo hạnh thần thông, chỉ sợ thôi nói chư vị thánh nhân là một ít hồng hoàng đại thần thông người đều không thể ức thúc, làm sao đến chấp trưởng hồng hoàng trật tự. Thanh Liên âm thầm lắc đầu thầm nghĩ. Đối với cái này Thanh Liên thập phần tin tưởng, thôi nói chư nhân môn hạ đệ tử, tiểu la thánh nhân tự mình chấp trưởng Thiên đỉnh đất, cũng thế không cách nào làm được thật sự chấp trưởng hồng hoàng trật tự. Chuẩn Đề hai mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên nói ra, "Chúng ta Phật giáo một giới mạnh môn, có một đệ tử tiên viết dược sư, trời sinh nhân đức, có thể chấp trưởng tiên đỉnh trên đất. Chỉ cần Phật giáo môn hạ đệ tử chấp trưởng tiên đỉnh, đều lúc Tây Phương rầm rộ một chuyện, chưa hẳn không thể thực hiện." Ngay vậy, Ngọc Thanh mặt lộ vẻ mỉa mai nói ra, "Thiên đỉnh chính là phương Đông trong thế giới tiên đỉnh, cùng ngươi Tây Phương người chồng có quan hệ gì đâu? Hả có thể ước thúc phương Đông thần tiên? Tôi nói chính là một vị môn hạ đệ tử, chỉ sợ là chuẩn đề đạo hữu tự mình chấp trưởng tiên đỉnh trên đất, cũng thế sẽ có thần tiên tu sĩ không phục." Đại thiện, Thái Thanh khẽ gật đầu, nói ra Tây phương Phật giáo môn hạ đệ tử, không thể nhập chủ thiên đình. Ngọc Thanh, Thái Thanh hai người kẻ sứa người họa, tuy nhiên khí chuẩn đệ một mặt tái nhợt, có thể lại vô pháp mở miệng giải thích, dù sao đời trời thần tiên tu sĩ, cơ hồ đều là phương đông người trong, tự nhiên sẽ không phục từ phương tây Phật giáo đệ tử cấp thúc. Chư vị đạo hữu không cần cãi lộn, Thanh Liên đạo hữu môn hạ có một đệ tử, tên viết Vân Trùng tử, chính là trời sinh phúc đức kim tiên, chính có thể chấp trưởng đình trên đất. Nữ nhìn Thanh Liên liếc, nhiên mở miệng nói ra. Nghe được lời ấy, Thanh Liên lắc đầu nói ra, đạo môn hạ tử tuy nhiên phàng, tiếc đã sớm tiến về U Minh địa phủ nhập trước. Thân "Có Diêm La Vương ngự vị, sao có thể chấp trưởng Thiên Đình trên đất?" "Bất quá, văn đạo trong nội tâm ngược lại có một người tuyển, chỉ là bất nhập huyền môn nhất mạch, không biết chư vị thánh nhân có thể vừa nghe, cũng không huyền môn đệ tử." Chư vị thánh nhân kinh dị nhìn qua Thanh Liên, nhìn chung hồng hoang vô số đại thần thông người, hữu đạo chi sĩ, 89 phần 10 đều là xuất từ huyền môn môn hạ, Cửu La Đế Tuấn, Thái nhất hai người, cũng xem như nửa cái huyền môn đệ tử, có thể Thanh Liên ngôn ngữ, đủ thấy người này chắc chắn Gặp Quân đạo không có mở miệng ngăn cản, không khỏi miệng nói ra, đạo hữu đại có tùy ý ngôn ngữ." Phải chăng có thể chúng ta trước vừa nghe một cái là? Đã thái Thanh đạo Hữu có nói, Thanh Liên không dám không theo. Thanh Liên mỉm cười, nói ra, Bần đạo có một hảo hữu, chính là Tiên Tiên thần ma xuất thân, Tiên viết Tây Vương Mẫu, một thân thần thông đạo hạnh quảng đại cuối cùng, chính có thể nhập chủ thiên đình trên đất. Lại nói tiếp vị này Tây Vương Mẫu đạo hữu cùng Ngọc Thanh thánh nhân có lẽ hết sức quen thuộc mới đúng, nghĩ đến không cần bần đạo quá nhiều giới thiệu. Tây Vương Mẫu? Ngọc Thanh lập tức biến sắc, ra một nụ khổ, có chút im lặng nhìn qua Thanh liên. Đối với Tây Vương Mẫu thân lai lịch, có ít suy đoán, dù lòng không cũng thế không tốt miệng cư tuyệt. Thái Thanh, Thượng Thanh hai người riêng phần mình nhìn nhau, một lời không xuất ra, Khâu Cẩn nhìn qua Thanh Liên, như là ngọc thanh bình thường, hai người đều là không nói một lời. Quy một chương 213, Trọng lập thiên đỉnh. Nữ Hoa, Tây Phương Nghị Thánh tuy nhiên không biết Tây Vương Mâu theo hầu, thế nhưng mà gặp Tam Thanh vẻ mặt cười khổ, ba người riêng phần mình lộ ra một tia chấm tư, hai mắt như có như không nhìn qua Vân Sảng bên trên Hồng Quân đạo tổ. Đang mang Dương Mi đại tiên, Thanh Liên cũng ngẩng đầu nhìn qua Hồng Quân đạo tổ, không để ý tới Tam Thanh như thế nào cười khổ. Thiên, giao chỉ hai người tuy nhiên thần thông bất phạm, chư vị thánh nhân môn hạ đệ tử càng là xuất thân rất cao minh. Thế nhưng mà so sánh với Tây Vương Mẫu chỉ sợ cần phải kém hơn một bậc không thể. Tây Vương Mẫu xuất thân cùng trong truyền thuyết Dương Mi đại tiên có quan hệ, một khi nhập chủ Thiên Đình, chấp trưởng Hồng Hoang chúng sinh trật tự, ước thúc thần tiên tu sĩ, dù là chư vị thánh nhân cũng đối với hắn lễ nhượng ba phần không thể. Nghe được lời ấy, Hồng Quân Đạo Tổ lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười thần sắc, nhàn nhạt, nhạt nhìn Thanh Liên Liệp, nói ra: "Tây Vương Mẫu tuy nhiên xuất thân bất phàm, có thể nhập chủ Thiên Đình trên đất, không biết làm sao, cái kia không muốn hỏi Đình thị phi, như thế nào tiến đến chấp trưởng Đình trên đất?" "Hạo tiên, giao trì hai người, ở đâu?" Nói xong, Hồng Quân Đạo Tổ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nghe vậy, Hạ Thiên, giao chỉ hai người thần sắc sững sờ, lập tức tiến lên quỷ rạp xuống đất hành lễ, nói: "Đệ tử hai người lúc này." Hồng Quân Đạo Tổ không để ý tới chư vị thánh nhân cùng thanh liên, trực tiếp đối với Hạ Thiên mở miệng nói ra: "Hạ Thiên, ngươi chính là Tiên Tiên Dương khí diễn sinh mà ra, có đại khí vận che chở, có thể nhập chủ Thiên Đình trên đất, chấp trưởng Thiên địa thần tiên tu sĩ, giữ gìn hồng hoang trật tự. Cái này Tiên Tiên Linh Bảo Kính, ban cho cho Quân Đạo theo trong tay áo lấy ra một mặt trước thiên linh đưa cho lời nói: "Tiên Linh Bảo hạ có thể thấy do thiên địa vạn vật chúng sinh, quả thực là một kiện vô thượng chí bảo, hắn huyền diệu càng lá chân quý đến cực điểm. Thấy vậy, chư vị thánh nhân riêng phần mình thần sắc không đồng nhất, Thái Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, không chút nào quan tâm thiên đỉnh chi chủ một chuyện. Ngọc Thanh thì là trên mặt nộ khí lóe lên, chính là hai vị đồng tử mà thôi, cũng muốn ước thúc thiên địa thần tiên tu sĩ. Thượng Thanh khẽ chau mày, nhẹ nhìn qua Hạo Thiên Liệp, liền một bộ hờ hững thần sắc, hiển nhiên là Hạo Thiên để vào trong mắt. Tiếp dẫn, chuẩn đề trong lòng hai người bâng chỉ cần không phải chư vị thánh nhân môn hạ đệ chấp chưởng thiên đình trên đất, Tây Phương liền có cơ có thể thời lúc. Ngược lại là Thanh Liên cười khổ lắc đầu. Thật không ngờ Hồng Quân Đạo Tổ vậy mà một ngụm tự tuyệt Tây Vương Mẫu một chuyện, đủ thấy Hồng Quân Đạo Tổ không muốn mặt khác vô thượng đại thần thông người hỏi đến Hồng Hoang thị phi. Đại đạo chi tranh, không thua gì sinh tử tương bác, là Hồng Quân Đạo Tổ ý nguyên không thể thờ ơ. Thần Tiên một chuyện, đối với thế tục phàm nhân mà nói, có lẽ hết thảy đều là như là mờ ảo vân yên bình thường, không ăn nhân gian khói lửa. Nhưng mà, Thần Tiên không có gì hơn người mang thần thông đạo hạnh, tuổi thọ kéo dài, hiểu được hô phong hoán vũ mà tôi, về phần nghi, cùng nhân cơ không có bất kỳ khác nhau, cũng có chất tình Bất quá, Thần Tiên tranh được là đại đạo, số mệnh, công đức, cơ duyên. Đạo thống. Thế tục phàm nhân tranh được thì là nhân gian phú quý, mỹ nữ, vàng bạc châu báu trở tục vật mà thôi. Đệ tử, cần tuân lão sư pháp chỉ. Hạo Thiên vẻ mặt kinh hỉ tiếp nhận Hạo Thiên kính cung kính hành lễ lời nói. Thiên đình chi chủ thân phận hạng gì tôn quý, Hạo Thiên tất nhiên là mừng rỡ không thôi. Ngay vậy, Hồng Quân Đạo Tổ khẽ gật đầu, quay người nhìn qua giao chỉ, nói, "Giao chỉ, ngươi chính là Tiên thiên âm khí hóa hình mà ra, có thể vi giao chỉ vững mẫu, chỉ huy thiên địa nữ tiên." Cái này Tiên Tiên linh bảo Kim Phượng cùng linh căn bản đảo thụ ban cho cho ngươi, áp giao chỉ số mệnh. Hồng Quân đạo tổ lấy ra một chi ngọc châm cùng một cây lớn nhỏ cỡ nắm tay cây đao đưa cho giao chỉ nói ra, gặp Hồng Quân đạo tổ chính miệng sắc phong giao chỉ, mệnh hắn chỉ huy Thiên Điệp nữ tiên, Hạ Thiên trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Hồng Hoang thế giới nữ tiên vô số, bên trên còn nữ hoa thánh nhân, Cửu Thiên huyền nữ, Tây Vương Mẫu trở lại thần thông người, dưới có Vất Tiêu, Kim Linh thánh mẫu, Vu Dương thánh mẫu trở thành nhân đệ tử, há lại giao chỉ một người có thể chỉ huy rất cao minh. Còn nữa mà nói, yêu tộc, dứt, yêu tộc không còn, còn một yêu tộc không phải hạ, 33 bên ngoài tu hành. Gọi tiên đỉnh trên đất, chỉ còn lại một ít công nga, tiên nữ, thôi nói ước thúc thần tiên tu sĩ, mà ngay cả hàng ngày vận chuyển đều là gian nan đến cực điểm. Hạo thiên trên mặt do dự thần sắc lộ lên, đối với Hồng Quân đạo tổ hành lễ, lời nói: "Hôm nay thiên đỉnh bên trong tu sĩ rất thưa thớt, chúng ta hai người chỉ sợ không cách nào quản lý, kính xin lão sư chỉ rõ con đường." "Chính là một ít việc nhỏ, bọn ngươi cùng chư vị thánh nhân tự hành thương nghị là được." Nói xong, Hồng Quân đạo tổ thân hình vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, thế Hạ Tiên mặt lộ vẻ một tia khó xử, nhìn qua chư vị thánh nhân cùng thanh liên, nói ra: "Hạ Tiên Kính xin chư vị sư huynh giúp đỡ một hai. Theo lý mà nói, Hạo Thiên, giao chỉ hai người là Hồng Quân đạo tổ tiếp thân đồng tử, cùng chư vị thánh nhân, Thanh Liên chính là là đồng môn sư huynh đệ. Nhưng mà, thánh nhân thân phận hạng gì tôn quý, là Thanh Liên đều được cùng hắn xưng bên trên một tiếng thánh nhân, không để cập tới sư huynh, sư đệ một lời. Có thể nghĩ, nếu không có mọi người đang ở trong tử tiêu cùng, chỉ sợ sớm có thánh nhân mở miệng gian dạy. Đối với cái này, Chuẩn Đề thì là hảo không thèm để ý, hai mắt chăm chú nhìn qua Hạo Thiên, giao chỉ hai trong tay người lĩnh bảo, tham lam hảo quang lóe lên, nói ra, chúng ta Tây Phương chiến đất, bên trên có một ít môn nhân đệ tử. Có thể nhập chủ Thiên Đình nhóm trước, không biết nhị vị sư đệ có đồng ý không?" Không đợi Hạo Thiên mở miệng đồng ý, một bên Ngọc Thanh lạnh lùng nói ra, không nhọc nhị vị đạo hữu quan tâm, Thiên Đình chính là phương Đông trong địa, đều có chúng ta phương Đông người trong sự trí. Thái Thanh nhẹ gật đầu, nói ra, sư đệ lời ấy thật là, chúng ta thì sẽ so đo Thiên Đình trên đất. Thượng Thanh vẻ mặt mỉm mai đối với chuẩn đề, nói ra, vân đạo môn hạ đệ tử phần đông, không cần Tây Phương người trong nhập chủ Thiên Đình nhắm trước. Thanh liên mắt thấy Tam cùng Tây Phương sinh ra tranh chấp, ở một bên thờ Hôm nay Thiên Đình xuất thế, có sáu ngữ diễn sinh mà ra. Trung ương Ngọc Hoàng Đại Đế trước, tất nhiên là Hạo Thiên không thể nghi ngờ, mà Thanh Liên đối với bắt Đầu Tử Vi Đại Đế Sơn có mưu độ. Bắc Đầu Tử Vi Đại Đế trước có thể chấp trưởng 365 tôn Chu Thiên Tinh Thần Bổn Truyện, ngồi xuống tinh thần vô số, một khi Thanh Liên mang tới 365 châu Chu Thiên Tinh Thần thần tiên, dùng Tiên Tiên Linh Bảo nhặt Nguyệt Tinh Luân trấn áp số mệnh, là được bày ra Chu Thiên Tinh Thần đại trận, bước này cơ duyên có thể nào sai sót. Nữ oa như là Thanh Liên không nói một lời, yêu tộc đã suy sụt, tiên lại là nơi thị phi, nhân quả phát, đối với yêu tộc mà nói là họa không phải phúc, nữ không muốn lụy trong đó. Gặp Tam Thanh một ngụm Đồng Thanh mở miệng cự tuyệt, nữ hoa, Thanh Liên hai người lại là không nói một lời. Tiếp dẫn không khỏi mặt lộ vẻ khổ sở, than nhẹ một tiếng nói ra, chư vị đạo hữu nói không sai, Thiên đình một chuyện cùng Phật giáo không quan hệ, bác bảo linh sơn bên trên có chuyện quan trọng xử lý, chúng ta hai người đi đầu cáo từ một bước. Nói xong, lôi kéo vẻ mặt không cam lòng chuẩn đề, quay người ra trong tự tiêu cung. Thấy vậy, Thanh Liên không khỏi thầm than một tiếng, nói, tiếp dẫn quả nhiên bất phàm, chắc không được ngày nào đó Phật giáo nhất mạch rầm rộ. Nhập chủ Thiên đỉnh nhập trước, tuy nhiên là một kiện bề vui, thế nhưng mà bất nhập chủ Thiên đỉnh Đối với Phật giáo đệ tử cảm giác không phải là một kiện chuyện may mắn. Quy 1 chương 214, bắt đầu tử vi đại đế. Thiên đình trên đất mặc dù tốt, có thể trong đó nhân quả thị phi vô số, cũng không tu si thanh tu chi địa, nếu không mặc dù Tam Thanh mở miệng tự tuyệt, tiếp dẫn như thế nào lại đơn giản rời đi. Địa phủ thần chức tuy nhiên cũng có nhân quả thị phi, có thể trong đó nhưng lại công đức lâu dài, cũng không thiên đình thần chức có thể so sánh. Gặp tiếp dẫn, chuẩn đề hai người vậy mà quay người rời đi, Tam Thanh không khỏi hơi sững sờ. Thiên đình thần chức không giống bình thường, bình thường đệ tử sợ thì không cách nào đảm nhiệm, mà môn hạ chân truyền đệ tử đến đây, lại sợ chậm chế một thân tu hành, thậm chí rức lấy tai họa, gọi tam thanh biến sắc, thầm than tiếp dẫn quả nhiên lợi hại. Cuối cùng nhất thái thanh một hóa thân tiến về thiên đình nhậm chức, bất quá thánh nhân hóa thân hạng gì tôn quý, chỉ sợ hạ thiên, giao chỉ hai người không dám vượt qua nửa bước. Ngọc thanh thì là mệnh môn hạ thân truyền đệ tử, tiến về trong nhân tộc, diễn phần mình thu một vị ký danh đệ tử, tiến về thiên đình phía trên nhậm chức. Thượng thanh càng là đơn giản, hôm nay trong Bích Du cung yêu tộc nhân số không ít, tùy tiện thu mấy vị ký danh đệ tử, lại để cho hắn tiến về thiên đình nhậm chức. Kể từ đó, thiên đình một ít trọng yếu thần chức đều có người chấp trưởng, có thể miễn cưỡng vận chuyển lại. Đáng tiếc, mọi người đều là thánh nhân môn hạ đệ tử, đối với Hạ Tiên, giao chỉ hai người từ trước đến nay âm phụ dự bị, đem hai người mất quyền lực mà thôi. Tôi nói lưỡng thúc thần tiên tu sĩ, chỉ sợ chỉ có thể khởi cái trọng tài tác dụng, hết thể đều được chư vị thánh nhân gật đầu mới có thể. Lúc này, Thanh Liên bỗng nhiên mở miệng, nói ra, Đông Hải trên đất, bên trên có một ít tán tu tu sĩ, nhị vị sư đệ, sư muội nếu không phải gết bỏ, đại có thể tiến đến tuyển nhận 1 2. Đông Hải trên đất, tu sĩ nhiều vô số kể, đáng tiếc cơ hội đều là tán tu người trong, khó nhập chư vị thánh nhân trong mắt. Tây Phương Nhị thánh rời đi, nữ oa không nói một lời. Tang Thanh Ngột bộ qua loa cho xong bộ dạng, Hạ Thiên, giao chỉ hai người đã sớm trong nội tâm hàn khí nổi lên, lo lắng như thế nào quản lý thiên đình trên đất. Không có thần tiên tu sĩ ủng hộ thiên đế, vương mẫu, sợ là còn không bằng một ít yêu vương, có tiếng không có miếng mà thôi. Không muốn, Thanh Liên thiên Tôn đột nhiên mở miệng, Hạo Thiên tất nhiên là vui mừng quá đối, lập tức đối với Thanh Liên không mình hành lễ nói lời cảm tạ, lời nói: "Đa tạ Thanh Liên sư huynh, Hạo Thiên cái này tự mình tiến về Đông Hải một chuyến, tuyển nhận một ít tán tu thượng tiên nhiệm trước." Tán tu nhất mạch tu sĩ Tự nhiên so ra kém huyền môn đệ tử xuất thân, thế nhưng mà Hạo thiên tình nguyện những tu sĩ này xuất thân thấp hèn, thần thông nhỏ yếu, cũng tốt hơn chư vị thánh nhân môn hạ đệ tử, như vậy không tốt hầu hạ. Ngay vậy, Thanh Liên ha ha cười cười, nói ra, hôm nay thiên đỉnh nhân viên chưa đủ, 6 ngự đại đế chư vị, bên trên có 5 người ghế trống, cho nên bản đạo muốn cho một hóa thân tiến về thiên đình nhậm trước, đương được tử vi đại đế một vị, không biết sư đệ định như thế nào. Bắt đầu tử vi đại đế. Chư vị thánh nhân ngay vậy, không khỏi khẽ cho mày, có chút không rõ ràng cho lắm Thanh Liên muốn mưu đồ cái gì. Sáu ngự người, Trung Ương Ngọc Hoàng đại đế, Nam Cực Trường Sinh đại đế, Đông cực Thanh Hoa đại đế, Tây cực Câu Trần đại đế, Bắc cực Tử Vi đại đế, Thừa Thiên Hiệu Pháp hậu thổ hoàng địa chi, cùng nhau chấp chưởng Thiên đình vận chuyển. Chỉ là, 6 ngự trước không phải chuyện đùa, không phải đại khí vận, đại công đức, đại cơ duyên người không thể, mà Tam Thanh Hà có thể cam lòng lại để cho môn hạ thân truyền đệ tử thượng tiên nhập trước. Ma ký danh đệ tử lại không có bực này công đức số mệnh, không thể chấp chưởng 6 ngự trước, tự nhiên còn không người nào có thể nhập trước. Trong đó Bắc cực Tử Vi đại đế chỉ huy Bắc cực bốn thánh chờ chúng, lại có Thượng Thanh 11 đại diệu quân, Bắc Đầu bảy nguyên, Tà phụ hữu Bẩn, Tam đại tinh quân, Nam Đầu 64, trong đấu ba thực, Tình Dương đả La nhị sứ người, 12 nguyên thần bọn mạng tinh quân, 60 giáp thái tuế tinh quân, Vân Thiên Nhị thập bát tú, đấu trong 36 thiên tường, 72 địa sát, đấu trong thần tiên chư linh quân chúng, Chu Thiên Liệt Diệu tinh quân, Thiên Cương đại thánh, Khôi Cương tinh quân trở như thế những phụ tiên này tình đấu, xung ngân bẩy thực. Quả thực là bên trên có thể chấp trưởng 365 tôn ngôi sao, hạ có thể quản lý u minh địa phủ luân hồi, quyền hành cơ hồ vẹn vẹn tại trung ương Ngọc Hoàng Đại Đế phía dưới, thân phận tôn quý đến cực điểm. Nghe vậy, sở, đạo, chính là người, như thế nào muốn ham chính là bắt đầu tự vi đại đế trước. Đối với chuẩn thánh đại thần thông người mà nói, trong nội tâm chỉ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một đạo, hoàn toàn sẽ không để ý tới Thiên Đình bên trong một đám thị phi. Lập tức Hạo Thiên thoáng trầm tư một lát, nói, "Đã Thanh Liên sư huynh có nói, Hạo Thiên tự nhiên thông mệnh, tuyệt đối sẽ không ra nói cự tuyệt." So sánh với bắt đầu tử vi đại đế trước, Hạo Thiên càng muốn lập tức tiến về trong Đông Hải, tuyển nhận một ít tán tu thượng thiên nhậm chức. Hôm nay Hồng Hoang tu sĩ 10 không còn một, trừ trừ vị thánh nhân môn hạ đệ tử, đã ít có tu sĩ hành động, mà tứ hải long tộc lại không tôn Đình chỉ huy, gọi Hạo có thể tuyển bộ hạ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Thanh Liên. Như vậy đã đạt sư đệ Thanh Liên mỉm cười, lập tức trên người Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang mở ra, trước ra nguyên thần tâm hoa, Tiên Tiên linh bảo Nhật Nguyệt tinh luân ầm ầm hạ xuống cung trong, hóa thành một vị áo bào tím đạo nhân. Vân đạo tử vi, bái kiến chư vị thánh nhân cùng Ngọc Hoàng Đại Đế. Tiên Tiên linh bảo Nhật Nguyệt tinh luân, bắt đầu tự vi lại đế, thanh liên tam thì một trong. Gọi nữ hoa thần sắc biến đổi, chợt nhớ tới năm đó thanh liên cùng huynh trưởng phục hy nghiên cứu thảo luận qua Chu Thiên Tinh Thần đại, trận, tộc tộc đại, trận, tinh thần đại thư cùng 365 châu Chu đều rơi vào bằng trong tay. Mà Thanh Liên lại bởi vì Hồng Vân một chuyện, cùng Quân Bằng tiếp được nhân quả, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, là được tiến về Bắc Hải trên đất, đoạt lại Lạc Tư Hà Đồ cùng Chu Thiên Tinh Thần Thánh Phiên, mệnh ngồi xuống tinh thần bày ra Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Chư vị thánh nhân cũng là lộ ra một tia trầm tư, vậy mà Thanh Liên lại để cho một vị Tam Thi Hóa Thân tiến về Thiên Đình nhập chức, từ trước đến nay chắc chắn mưu đồ mới đúng. Thiên Đình một chuyện chấm dứt, Thanh Liên, Tam Thanh, nữ hoa bọn người tất nhiên là riêng phần mình ly khai trong Tử về phần thiên, thiên chí bảo chuyện, chư miệng nói, đồng đều không có tại Hồng Quân đạo tổ trước nhắc tới. Hôm nay Thiên Đình một chuyện đã định, Vân đạo cũng phải trở về Phương Trượng Tiên Đạo bên trong Thanh Tu, dễ dàng cho trừ vị đạo hữu cáo tử. Thanh Liên cùng mọi người hành lễ cáo tử. Đạo hưu bao trọng. Tam Thanh Liếc mắt nhìn nhau, cũng riêng phần mình mở miệng rời đi. Nữ Hoa quay người một lời không xuất ra, trực tiếp đi ra trong tử tiêu cùng, hướng phía Hoa Hoàng cung mà đi. Lúc này Vu Diêu đại chiến chấm dứt, ngập trời hồng thủy vừa mới đi qua, Hạ Tiên, giao chỉ hai người chấp trưởng Thiên Đình, đương cần sửa sang lại một đám linh sơn phúc địa, hoặc là ban cho xuống dưới, hoặc là sai người thu thập tinh tế, các loại việc vật quần thân, chỉ sợ nhất thời không thể tiến về Đông Hải. Theo Vũ Ương hai tộc suy sụp, hồng hoang thế giới lại trở nên bình tĩnh bắt đầu, nếu là ngày nào đó bất quá thiên địa đại kiếp diễn sinh, là huyền môn bên trong tranh đấu, Thanh Liên không muốn liên lụy nhọ diện, đoạn hai giáo thị phi bên trong. Vê phân huyền, Phật hai môn tranh đấu, còn nói còn quá sớm, đợi phong thần một chuyện chấm dứt, làm tiếp ý định không mượn. Không khỏi một lòng muốn phải trở về phương thượng tiên đảo bên trong bế quan tu hành, tìm hiểu hỗn nguyên đại la kim tiên một đạo. Hỗn độn chí bảo hỗn độn châu, đều có tự âm thầm tìm kiếm, giác, ý muốn nổi lên biến cố. Quy 1 chương 215, gặp trên đường đi nhân đàng. Thanh Liên một đường lái Tần Vân, khoan thai hướng phía Đông Hải trên đất mà đi, không muốn vừa mới đặt chân Hồng Hoang đại địa. Vậy mà trước mặt gặp phải một vị áo bào xám tu sĩ, sắc mặt khô héo vàng như nến, thân hình gây yếu, chỉ vẹn vẹn có đủ hạ một đạo thần quang vần quanh, triệu lộ ra một thân đại la kim tiên đạo hạnh. Thanh Liên đã sớm âm thầm quan sát một phen vị nãy tu sĩ, bất quá vẹn vẹn là chính là một vị đại la kim tiên mà thôi, chưa từng có nhiều để ý tới. Tuy nói theo vu dương hai tộc suy tụ, Hồng Hoang thế giới ít có tu sĩ hành động, thế nhưng mà đại la kim tiên tu sĩ bên trên có không ít, đảm đương không nổi quý trọng hai chữ, Thanh Liên tự nhiên không hề hứng thú. Dưới bàn chân vân quang loé lên tiếp tục hướng phía Đông Hải trên đất mà đi. Không biết làm sao, vị này áo bào xám tu sĩ gặp một đóa Ngũ Thải Tường Vân bay tới, trong lòng không khỏi một kỳ, lập tức ngự sử nguyên thần âm thầm dò xét một phen, chỉ cảm thấy thanh liên trên người một mảnh hư vô, quanh thân không có nửa điểm pháp lực chấn động, giống như cái gì đều không tồn tại. Hồng Hoang thế giới khi nào xuất hiện bực này đại thần thông người? Bất quá, Ngũ Thải Tường Vân, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái vị kia đại thần thông người? Nghĩ tới đây, áo bào xám tu sĩ toàn thân chấn động, thần sắc vạn phần kinh ngạc. Áo bào tu sĩ có đại La Kim Tiên đạo hạnh, đối với một ít hồng cũ bí văn, Tự nhiên bao nhiêu đều có một ít nghe thấy, một khi nghĩ đến chính mình lại cùng bực này đại thần thông người gặp tháng qua, không khỏi có chút nào hối hận. Chính mình vất vả thẩm tra theo Hữu đạo chi sĩ, không muốn hôm nay lại cùng một vị chính thức đại thần thông lấy gặp tháng qua, sai sót một hồi cơ duyên. Áo bào xám tu sĩ cười khổ một tiếng lầm bầm lầu bầu nói ra. Vị này áo bào xám tu sĩ, tên viết nhiên đang đạo nhân, theo hầu vào khỏi Tiên Thiên khế đếm, chính là một cỗ Tiên Thiên linh bảo hóa hình mà ra, đã từng hữu duyên tiến về Tử Tiêu cung nghe đạo. Không biết làm sao, niên đang hóa hình quá muộn, bản thân thần thông đạo hạnh chưa đủ, gần như vượt qua Hồng Quân đạo tổ lần thứ 3 diễn giải mà thôi. Hôm nay trăm triệu năm thời gian trôi qua, bản thân đạo hạnh miễn cưỡng đặt chân đại là Kim Tiên một đạo, đối với đi về phía trước con đường trở nên mơ hồ không rõ, lúc này mới tiến về Hồng Hoang hành đầu, muốn phải tìm hưu Đạo chi sĩ, cùng hắn diễn pháp luật đạo. Bất quá, theo Vu Ương hai tộc đại chiến chấm dứt, vô số đại thần thông người vẫn lạc, khiến cho Hồng Hoang đại thần thông người không phải thân tử đạo tiêu, tựa làm một mực bế quan không xuất ra, nhiên đang tự nhiên không chỗ tìm kiếm Hữu Đạo chi sĩ. Tuy nói cơ duyên một chuyện, vạn không được cư cầu, thế nhưng mà bậc này chuẩn thánh đại thần thông người, há lại cho sai sót, chính mình cần phải đuổi theo mau không thể. Nhiên đang kiên nghị thần sắc lóe lên, Trên người Tiên Tiên thần quang phóng lên trời, dưới bàn chân tường vân hướng phía Thanh Liên biến mất không thấy gì nữa phương hướng đổi theo. Thanh Liên không để ý đến nhân đăng, một đường quan sát nhân tộc đủ loại sự tình, chậm rãi hướng phía phương trưởng tiên đảo mà đi. Vu Ưu hai tộc suy sụp, nhân tộc dằn độ, đương có thiên địa nhân tam hoàng xuất thế, chỉ là lúc này đại kiếp vừa mới đi qua, nhân tộc bộ lạc cũng nguyên khí đại tường, cũng không tiên hoàn xuất thế thời cơ, gọi Thanh Liên đành phải âm thầm suy diễn tiên cơ, phục hỉ khi nào thể luân hồi chuyển thế. Vu đối với nhân tộc mạch, thiếu có ảnh hưởng, không biết làm sao đối mặt từ trên trời giáng xuống hung thủy nhân tộc bộ lạc không cách nào ngăn cản, một khôi phục ngày xưa bên trong Hưng Quang vinh, cần phải trăm năm thời gian tu dưỡng không thể. Thanh Liên không khỏi thầm than một tiếng, thiên hoàng xuất thế, không thể qua loa mà đi, nếu không là phục hy tuân theo thiên cơ mà ra, cũng thế khó có thể chứng đạo viên mãn. Ngoảnh một cái mấy ngày thời gian trôi qua, Thanh Liên rơi xuống vân quăng, nhìn qua dưới núi nhân tộc bộ lạc, âm thầm nghĩ đến phục hy một chuyện. Không muốn, phía chân trời mơ hồ bay tới một đóa tử vân, khoảng cách trên ngọn núi đều biết cách lộ trình liền đánh xuống đục mây, đối với trên ngọn núi Liên cung kính hành lễ, nói, xin hỏi trên đỉnh thế nhưng mà Thanh Liên thiên tôn Tiểu đạo linh thiếu sơn viên giác động nhiên đang đặt tới bái kiến tiên tôn. Thanh Liên đã sớm xa xa nhìn thấy Nhiên Đăng, chỉ là không muốn để ý tới mà thôi, nhưng mà lúc này nghe được Nhiên Đăng đạo hiệu, thần sắc hơi sửng sở, "A đạo, Nhiên Đăng." Ngược lại là có chút thú vị. Nhiên Đăng cần phải đại la Kim Tiên, đã từng hưu duyên tiến về trong Tử Tiêu Cung nghe đạo, cùng Thanh Liên bọn người vẹn vẹn kém nửa cái bối phận, ngược lại cũng có chút thần thông đạt hạnh. Thanh Liên chính muốn kiến thức mơ hai, trong truyền thuyết xiển giáo phó giáo chủ, Phật giáo Đăng cổ Phật có gì phong thái. Nói lên lúc trước tiến về Tử Tiêu Cung nghe đạo một chuyện, Nhiên Đăng là cười khổ không thôi, Hồng Quân đạo tổ lần thứ 3 diễn giải nói được cơ hồ đều là hôn nguyên đạo quả, gọi Nhiên Đăng hai mắt như lúc hắc, nghe được buồn ngủ. Hơn nữa, bên ngoài hắn cùng với Thanh Liên chờ đại thần thông người cùng thế hệ, thế nhưng mà một đám hồng hoang đại thần thông người sao lại thật sự cùng Nhiên Đăng ngang hàng tương giao. Mà đối mặt khủng tuyến bực này tiểu bối đệ tử, lại mơ hồ cao thứ nhất cái bối phận, khiến cho không người cùng Nhiên Đăng trò chuyện với nhau, lại càng không cần phải nói diễn pháp luận đạo, có thể nghĩ, Nhiên Đăng trong nội tâm hạng gì bực khổ. Qua một lúc lâu thời gian, Nhiên Đăng gặp Thanh Liên không có mở miệng, trong lòng không khỏi vui vẻ. Trầm rãi hạ xuống trên ngọn núi, nhìn qua lên trước mắt vị này một thân thanh ý liễu tu sĩ, nhưng đang không dám sinh ra một tia lãnh đạo, lập tức không mình hành lễ, nói: "Nhân đăng bái kiến tiên tôn." Thanh liên cao thấp dò xét nhiên đăng một phen, không khỏi thầm than một tiếng, nói: "Quả nhiên, có chút bất phàm, không lỗ bị ngợp thanh, chuẩn đề hai vị thánh nhân coi trọng, xác thực cũng không đại la kim tiên có thể so sánh." Nhân đăng một thân đạo hạnh căn cơ, một hối, lộ ra thập phần chắc chắn, mỗi tiếng nói cử động đều có đạo tương theo, cũng không mới vào đại la kim tiên người có thể so sánh. Không biết làm sao, đại la kim tiên một đạo Nếu là không có chuẩn thánh đại thần thông người hoặc là thánh nhân chỉ điểm, muốn một đường đi về phía trước xuống dưới, có thể nói là khó chi gặp nạn, lại càng không cần phải nói thăm dò chuẩn thánh một đạo. A, đúng là Nhiên Đăng Đạo Hữu đến đây, gọi Bần Đạo có chút ngoài ý muốn. Nếu là Bần Đạo không có nhớ lầm, năm đó Tử Tiêu Cung ba lượt diễn giải, Nhiên Đăng Đạo Hữu cũng trong đó 3000 tiên tiên thần ma một trong. Thanh Liên đối với Nhiên Đăng mỉm cười nói ra. Ngay vậy, Nhiên Đăng trong nội tâm vui vẻ, Thanh Liên tuy nhiên chưa từng đặt chân hồn nguyên đại la kim tiên một đạo, có thể hắn cùng vị thánh nhân cùng là Hồng Quân Đạo Tổ môn hạ đệ tử, một thân thần thông đạo hạnh quảng đại cuối khôn cùng, không người nào có thể coi thường. Đạm Dương không nổi, đạm Dương không nổi, bần đạo bất quá là tiên tiên ma sinh mà thôi, tuyệt đối không dám vào được 3000 tiên tiên thần ma khẽ đến. Nhiên Đăng Liên tục khoát tay nói ra, năm đó trong Tử Tiêu Cung 3000 tiên tiên thần ma, chỉ cần chưa từng vớ lạc, kém nhất đều có đại la kim tiên đỉnh phong đạo hạnh, lại càng không cần phải nói Thanh Liên bực này chuẩn thánh đại thần thông người, Nhiên Đăng sao dám cùng hắn giống nhau mà nói. Haha, ha, đạo hữu không tại linh sơn thanh tu, có gì trước tới nơi này? Gặp Nhiên Đăng vẻ mặt sợ hãi, Thanh Liên ha ha một tiếng hỏi. Không rối gạt tiên bản thân một mực tại đặt chân không tiến. Lúc này mới đến đây trong hồng hoang hành đạo, muốn nhất thức bản thân cơ duyên như thế nào. Nhiên Đăng Thần Sắc có chút ảm đạm nói ra, từ khi Nhiên Đăng đặt chân đại La Kim Tiên một đạo, liền một mực khó có tổn tiến, thôi nói chuẩn thánh một đạo, là đại La Kim Tiên đỉnh phong một cảnh, đều lạc như là mờ ảo vô nguyên. Đại La Kim Tiên một đạo, chính là chuẩn thánh con đường tăng cơ, có thể chậm không thể nhanh, chỉ cần đạo hữu nhất tâm dưỡng đạo, ngày nào đó tất có cơ duyên tìm tòi nguyên thần tam thi huyền liền diệu. một khen ngợi ra. Ngược lại là chuẩn đề nghe vậy, thần sắc trên mặt một khổ, nói: tôn nói đùa." Đừng nói là chuẩn thánh con đường, Nhiên đang tựu là đặt chân đại La Kim Tiên đỉnh phong một đạo, cũng thiên đại cơ duyên. Quy một chương 216, thử một lần tiên cơ. Đạo hành một chuyện cũng không cưỡng cầu nên, đạo hữu không cần bộ dáng như vậy. Thanh Liên có chút than nhẹ một tiếng nói ra. Nhiên đang đau khổ tham dò đại La Kim Tiên một đạo, đối với chuẩn thánh đại thần thông người lộ ra có chút mơ mờ. Thế nhưng mà Thanh Liên cũng thế đau khổ thăm dò hồn nguyên đại La Kim Tiên một đạo, đối với chư vị thánh nhân mà nói, cảm giác không phải là như thế. Con đường một chuyện, thật sự là một lời khó nói hết, hôm nay Nhiên Đăng hữu duyên gặp phải Tiên Tôn, lúc này mới mạo đến đây, muốn cùng Tiên Tôn tĩnh giáo Nhiên Đăng vẻ mặt cười khổ nói đạo: "Không biết đạo hưu muốn muốn tỉnh giáo cái gì? Nếu là thần thông đạo hạnh thượng diện sự tỉnh, vận đạo ngược lại là có thể thoáng giải đáp một chút." Thanh Liên nói ra. Đời sau bên trong, nếu không có Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Nhiên Đăng thờ ơ, Thiển Giáo Thập Nhị Kim Tiên cùng hắn càng là mặt cùng lòng không cùng, một thân đạo hạnh thật lâu không thể đột phá, Nhiên Đăng như thế nào muốn dẫn thân vào Phật trong giáo? Ngay vậy, Nhiên Đăng đại hỉ không thôi, nhất thời thần sắc kích động vạn phần, đối với Thanh Liên cung kính không mình hành lễ, nói: Tôn không hổ là hữu đạo chí sĩ, Nhiên Đăng tất nhiên trùng thần vô cùng cảm kích." Ha, ha chính là một ít việc nhỏ mà tôi Đạo hữu không cần như thế." Thanh Liên một phất ống tay áo nâng dậy Nhân Đăng đang nói ra. Trong lúc nhất thời, Thanh Liên hiện ra nguyên thần tăng hoa, cùng Nhân Đăng cùng nhau suy diễn đại La Kim Tiên một đạo. Thanh Liên đối với Tiên Tiên ngũ hành một đạo cùng tạo hóa một đạo bên trên tạo nghệ phi phàm, một thân thân thể thần thông càng là không như bình thường, khắp nơi triệu lộ ra huyền môn nhất mạch đạo hạnh lý niệm. Nhưng mà, Nhân Đăng trạch nhưng bất đồng, chính là Tiên Tiên linh cứu hỏng quan tài hóa hình mà ra, lại chưa từng được truyền môn nhất đại đạo, khiến cho một thân đạo hạnh lý đạo xúc vị, lộ ra cùng nhất mạch không hợp nhau. Thanh Liên nhìn qua vẻ mặt đại hỉ Nhân Đăng, Trong nội tâm không khỏi thầm than một tiếng, nói, chỉ sợ cũng không Ngọc Thanh không muốn chỉ điểm nhân đăng, mà là nhân đăng một thân đạo hạnh lý niệm trời sinh cùng huyền môn không hợp. Tiên tiên linh bảo linh cứu quán, tuân theo tịch diệt một đạo mà ra, nhân đăng tự nhiên không cách nào được huyền môn đạo hạnh lý niệm chân truyền. Cái này vừa được một mất tâm đó, đừng nói là Thanh Liên, là Ngọc Thanh nguyên thủy tiên tôn, chỉ sợ đều là có chút không thể làm gì. Ngoảnh một cái mấy tháng thời gian trôi qua, Thanh Liên nguyên thần tam hoa trở lại, hai mắt có chút phức tạp nhìn qua nhân đăng, nói, đạo hữu một thân cơ chắc chắn, cũng không thiếu khổ tu hai chữ, chỉ là bản thân đối với đạo lý niệm lý giải bên trên có một tia thiếu tổn. Cần biết, bất luận bần đạo có gì thần thông đạo hạnh, cũng chỉ có thể tham khảo một hai, tuyệt đối không thể một mặt bắt trước, bằng không thì bản thân con đường không rõ, từ đâu nói lên chuẩn thánh một đạo. Mỗi vị chuẩn thánh đại thần thông người con đường tất cả không giống nhau, Tử là Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh ba người, đều là bản cầu nguyên thần hóa hình mà ra, lại trăm triệu năm ở trung luận đạo, thế nhưng mà cuối cùng nhất ý nguyên tất cả không giống nhau. Đủ thấy con đường một chuyện, chưa từng có giống như lúc đó hoa, mặc kệ rất xấu, không để ý tới mạnh yếu cao thấp, chỉ có chính mình ngộ ra đạo hạnh lý niệm, mới thích hợp bản thân tu hành. Đa Tạ Thiên Tôn chỉ điểm, nhiên đang chắc chắn đi khất trong nội tâm. Nhiên Đăng vẻ mặt vui mừng nói ra, Thanh Liên Tuyết đích đạo đi lý niệm, tự nhiên xa xa không bằng Hồng Quân đạo tổ, bất quá Thanh Liên nói đều là đại la kim tiên một đạo, Nhiên Đăng chính có thể lý giải, nếu là đổi lại hôn Nguyên đạo quả, chỉ sợ Nhiên Đăng cần phải không hiểu ra sao không thể. Đại La Kim Tiên một đạo, có lẽ bần đạo có thể chỉ điểm một hai, có thể nếu là đạo hưu muốn đặt chân chuẩn thánh con đường, tắc thì cũng không bần đạo có thể chỉ điểm. Thanh Liên cũng không muốn một mực chỉ điểm Nhiên Đăng, chuyên môn cho hắn sắp xếp lo giải nạn. tôn nói là, Nhiên Đăng nếu là muốn đặt chân chuẩn một đạo, cần phải bản thân đau khổ lĩnh ngộ không thể. Nghe vậy, Nhiên Đăng lập tức trong nội tâm khổ. Hai mắt khát vọng nhìn qua Thanh Liên nói ra: "Chuẩn thánh một đạo, nguyên thần tâm thi, nhân đang như thế nào không muốn tìm tòi trong đó có gì huyền diệu." Đối với Đại La Kim Tiên mà nói, chuẩn thánh một đạo tất nhiên là chỉ có khổ tu hai chữ, nhưng mà trong Hồng Hoang bên trên có chư vị thánh nhân, có lẽ có thể cho môn hạ đệ tử chỉ rõ bản thân con đường." Thanh Liên chậm rãi nói ra. Lời vừa nói ra, Nhân Đang không khỏi thần sắc biến đổi, đột nhiên nhớ tới năm đó trong tử tiêu cùng, Tam Thanh, Nữ Hoa, tiếp dẫn chư thánh nhân, đặt chân chuẩn thánh đạo hạnh cảnh, chỉ sợ trong đó định cùng Quân đạo có quan hệ. Đá Hồng Quân đạo tổ lúc trước có thể cho chư vị thánh nhân chỉ rõ chuẩn thánh con đường, nghĩ như vậy đến chư vị thánh nhân cũng có bậc này thần thông đạo hạnh. Nghĩ tới đây, Nhiên Đăng bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Thiên tôn ý tứ, vân đạo có thể dẫn thân vào chư vị thánh nhân môn hạ?" Thanh Liên nhàn nhạt, nhạt nhìn Nhiên Đăng liếc, nói ra, "Thượng Thanh thánh nhân linh bảo thiên tôn từ trước đến nay có giáo không loại, lúc khéo Đông Hải trong bích du cùng diễn giải, ngươi đại có thể tiến đến vừa nghe. Cái kia Tây Phương nhị thánh tiếp dẫn, chuẩn đề, cả ngày tại Tây Phương Bát Sơn diễn giải, ngươi cũng có thể trước đi ít, nghĩ đến hai người tất nhiên sẽ không dám nói tuyệt." Còn có Côn Luân Sơn ở bên trong, Ngọc Thanh thánh nhân nguyên thủy thiên tôn cũng như thế. Nhân đăng cùng chư vị thánh nhân bối phận không kém bao nhiêu, Thanh Liên tự nhiên sẽ không nói do nói ra, hết thảy đều có Nhân đăng mình lựa chọn. Vì sao không thể trước đi thỉnh giáo Thái Thanh, nữ oa nhị vị thánh nhân? Nhân đăng vẻ mặt khó hiểu mở miệng hỏi. Nhưng mà, Nhân đăng cho tới bây giờ không đem mình cùng chư vị thánh nhân đặt ở một cái bối phận trên mặt, tự nhiên sẽ không để ý Thanh Liên mu nữ. Ha ha, Thái Thanh thánh nhân từ trước đến nay thành tính vô vị, là đạo tự mình đến nhà, gặp cùng không thấy, đều là còn thuộc không biết. Về phần nữ thánh nhân, chính là yêu tộc thánh nhân cũng không huyền môn người chồng, chỉ sợ sẽ không dễ dàng tiếp kiến đạo hữu." Thanh Liên ha ha một cười nói, "Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Tây Phương Nhị Thánh đều là một lòng muốn quảng đại bản thân đạo thống, tự nhiên sẽ không cự tuyệt nhiên đăng trước đi thỉnh giáo. Mà Thái Thanh, nữ oa hai người thì là đối với đạo thống một chuyện chẳng quan tâm, như thế nào tiếp kiến chính là một vị đại la kim tiên." Nhiên Đăng kiến thức nôm cạn, gọi Tiên Tôn chê cười. Nhiên Đăng vẻ mặt xấu hổ nói ra, "Có thể gặp mặt một vị thánh nhân, đã là thiên đại cơ duyên, Nhiên Đăng há có thể sinh ra lòng tham hai chữ? Chư vị thánh nhân đều là thần thông vô lượng, chỉ là riêng phần mình đạo hạnh lý niệm bất đồng mà thôi." Đến vu đạo hữu như thế nào lựa chọn, hết thể đều có mình lựa chọn mới có thể. Thanh Liên thật sâu nhìn nhiên đang Liệp, lập tức trên người Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, dĩ nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Thanh Liên bèn bèn là muốn thử một lần, Nhân đang đến tột cùng là y nguyên dẫn thân vào Ngọc Thanh môn hạ, còn là tiến về Đông Hải trong bích du cùng, hoặc là Tây Phương Bát Bảo Linh Sơn. Đại đạo 50, thiên diện 49, cho nên Hồng Hoang chúng sinh đương có một đường sinh cơ. Chỉ là, cái này một đường sinh cơ thập phần mờ mịt, là Thanh Liên cũng không dám lời nói nhẹ nhàng, phải chăng có thể đem nắm, hoặc là mượn cơ hội sửa đổi một ít Hồng Hoang công việc. Thiên đạo đại thế không thể sửa đổi tiểu tiết thì là không sao, về phần Nhân đang sau này có gì thần thông đạo hạnh, đều tại chính mình một ý niệm. Huyền môn, Phật môn, Thiền giáo, Tiệt giáo, Phật giáo, tất cả chiếm thứ nhất, hoặc là nhất phi trung thiên, hoặc là suy sụp xuống dưới, vô duyên chuẩn thành một đạo, hoặc là dọc theo đường xưa tiếp tục hành đạo, Thanh Liên cũng thế không dám xác định. Gặp Thanh Liên biến mất không thấy gì nữa, Nhân đang trong nội tâm cả kinh, lập tức đứng dậy, đối với Đông Hải Phương Trượng Tiên đảo trên đất không mình hành lễ, nói, Nhân đang đa chỉ điểm. Quy 1 chương 217, chuẩn đề Đông Lai. Hải ngoại luyện phí sĩ, Long tộc, Thủy tộc Trong đó giao loại càng là nhiều vô số kể, theo Lý mà nói nên là nhân quả bộ phát mới đúng, nhưng mà có Đông Hải lòng vương tự mình từ đó điều hòa, ngược lại là hiện ra một ít hài hòa ở trung bộ dáng. Phương Trượng Tiên đảo trăm triệu năm thời gian không thay đổi, cùng dị vãng đồng dạng bình tĩnh thường hòa, từ đối với Thanh Liên Tiên Tôn sợ hãi, hoặc là kính ngưỡng, chung quanh nhìn vạn dặm vùng biển bên trong, sinh linh tu sĩ đều không. Phạm là cần phải đi qua Phương Trượng Tiên đảo người, không khỏi là xa xa lách qua, sợ mạo phạm Thanh Liên Tiên Tôn uy Đối với loại tình huống này, Thanh Liên vẫn vẹn là cười cười, chưa từng có nhiều để ý tới, dù sao thanh tĩnh cũng nên sống khá giả náo nhiệt. Thanh Liên khoan thai đánh xuống vung quang, không có triệu hoán thanh vận, hàng ngà hai người đến đây, mà là một mình một người đánh giá chung quanh một phen trong đảo cảnh sát. Từ khi Phương Trượng Tiên đạo xuất thế, đã có trăm triệu năm thời gian tuế nguyệt, trong đảo hoa cỏ trùng đều mang theo một tia linh tính, cũng không bình thường sinh linh có thể so sánh. Trải qua vô số tuế nguyệt tiên thiên linh khí ân cần săn sóc, là Phương Trượng Tiên đạo bên trong một ít bình thường núi đá, đều chậm rãi trở nên không bình thường bắt đầu. Từ khi Vu Diêu hai tộc suy sụp, số thế, thường xuyên sử dụng một ít thạch giao dịch. Mà Phương Trượng Tiên đảo bên trong, khắp nơi đều là trong suốt như ngọc tiên thạch, linh khí xung doanh, cảnh tượng tốt không đổ sộ. Nan giam Phương Trượng, tiên tiên linh khí đền mù, trận trận linh vụ bộc phát, đem trong đảo chân dung vật che chắn bắt đầu, làm cho không người nào có thể đánh giá toàn cảnh. Kỳ thật Phương Trượng Tiên Đạo bên trong tiên thạch cũng không bình thường tiên thạch, mà là tiên tiên linh thạch, đối với bình thường tu sĩ mà nói, không thua gì một kiện tu hành chí bảo, đang tiếc hải ngoại tu hành thánh địa vừa nói, quả nhiên danh sủ, nát, dần dần đầu, không chính là thạch hạ có thể trở nên chân quý như thế. Thanh Liên có chút than nhẹ một tiếng. Năm đó Thanh Liên vừa mới hóa hình mà ra thời điểm, chưa có tiên thạch vừa nói, hơn nữa các loại tiên thiên linh tuy tùy ý có thể thấy được. Không biết làm sao, Vũ Dương hai tộc đại chiến thoáng qua một cái, Hồng Hoang đại địa trải qua hồng thủy tàn sát bữa bãi, khiến vô số linh vật tăng dã, linh mạch, địa vật không còn, lúc này mới chậm rãi chuyển ra tiên thạch một vận. Đợi phong thần một chuyện chống dựng, Hồng Hoang đại địa nghiền nát, tiên không còn, sợ liền tiên đều trở nên rất thưa bắt đầu, tu sĩ càng phát ra cất bước gian nan. Thanh Liên chậm đi vào tiên thiên linh căn xuống, hai chân khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận tự định giá bắt đầu. Nhân tộc Tam Hoàng một chuyện, xiển, đoạn hai giáo phân tranh, huyền, Phật hai đạo tranh đấu. Phù Tăng thủ có thể phun ra nuốt vào tiên tiên ly hỏa linh khí, ban tu sĩ ân cần săn sóc trong lồng ngực ngũ khí, quả thực là huyền diệu phi phàm. Theo hồng hoang thế giới phát triển, tiên tiên sinh linh không còn, vô số tiên tiên thần ma vẫn lạc, một đám sinh linh một đời không bằng một đời, chậm rãi sinh ra thiên nhân ngũ suy một chuyện, đã trong lồng ngực ngũ khí tiêu không, trong cơ thể thần thông đạo hạnh tán loạn. Nhưng mà, tiên tiên ngũ hành linh căn tắc thì có thể ân cần săn sóc tu sĩ trong lồng ngực ngũ khí, khiến cho không cần lo lắng thiên nhân ngũ suy một chuyện, khiến cho tiên tiên linh căn càng phát ra chân quý bắt đầu. Một ngày nọ, Thanh Liên vừa mới ngồi xuống chấm dứt, bỗng nhiên không trung mơ hồ truyền đến một tia tiếng vang, xuyên qua tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận cách trở, rõ ràng chuyển vào trong đạo. "Thanh Liên đạo hữu có thể tại, Vân đạo chuẩn đề đến đây bái kiến." Thanh Liên nghe vậy sắc mặt hơi đổi, chuẩn đề vậy mà đi vào trong Đông Hải, nhưng lại tự mình đến đây bái thấy mình, chỉ sợ là họa không phải phúc. Chuẩn đề đạo nhân làm việc, từ trước đến nay lại để cho người thập phần cho chén, một lòng muốn quảng đại Phật giáo nhất mạnh, lại để cho Tây phương thế giới rầm rộ. Hỗn nhiên không để ý còn lại thánh nhân hoặc là tu sĩ các nhìn, hết lần này tới lần khác lại có thánh nhân thần thông đạo hạnh, lại để cho người không thể làm gì. Thánh nhân đích thân tới, Thanh Liên tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến, lập tức dặn dò thanh vận vài câu, liền đứng dậy ra phương thượng tiến đạo. xa sa nhìn thấy chuẩn đề lập ở không trung, trên người tử khí vần quanh, dưới bàn chân đóa đóa kim liên bộc phát, phản âm như có như không vang lên, triệu hiện thánh nhân chủng loại dị tượng. Nhìn qua không trung chuẩn đề, Thanh Liên ha ha cười cười, nói: "Thanh Liên kiến chuẩn đề thánh nhân." Nghe vậy, chuẩn đề mỉm cười, nói ra: "Thanh Liên đạo hữu khí." Ta và ngươi cùng là Hổng Quân lão sư môn hạ đệ tử, dùng đạo hữu tương xứng là được, không cần nói lên thánh nhân hai chữ." Chuẩn Đề phảng phất không nhớ rõ ngày xưa bên trong nhân quả, thần sắc thập phần tường hòa, gọi Thanh Liên trong nội tâm trầm xuống. Chuẩn Đề thánh nhân nói đùa, "Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hạng gì tôn quý?" Thanh Liên không dám dùng đạo hữu tương xứng. Thanh Liên lắc đầu nói ra, "Một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Tây Phương Nhị Thánh một trong Chuẩn Đề, trở nên bậc này tư thái, Thanh Liên ha có thể không đầu. Chuẩn Đề tự nhiên sẽ không vô duyên vô đến đây Tiên thiên trí bảo đông hoàng trung biến mất không thấy gì nữa, lạc thư hà đổ cùng 365 chui chu tiên tinh thần thần phiên lại để cho côn bằng cuốn đi. Lại để cho chuẩn đề chậm dại ý thức được, linh bảo khó cầu, có thể trấn áp số mệnh linh bảo càng là vạn trong không một, không phải đại cơ duyên người không thể được. Không biết làm sao, côn bằng chính là yêu tộc xuất thân, lạc thư hà đổ lại là yêu tộc trí bảo, chuẩn đề không cách nào tiến đến cấp đoạn, nếu không chắc chắn đem nữ hoa thánh nhân đưa tới. Ngược lại là thanh liên, một thân tiên thiên linh bảo Phần đông. Cái kia tiên thiên thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên càng có thể trấn áp số mệnh, chính mình có lẽ có thể lôi kéo một hai thanh liên, lại để cho Phật giáo nhiều ra một vị chuẩn thánh đại thần thông người. Còn nữa mà nói, cái tiêu tiên thiên linh bảo Nhật Nguyệt tinh luân, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, năm mặt ngũ hành kỳ cùng tiên thiên ngũ hành thần đồ, Chuẩn Đề đã sớm quen mắt không thôi, lại càng không cần phải nói tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trợ. Nhìn qua một thân thần quang nội liễm thanh liên, Chuẩn Đề trong nội tâm càng là cao hứng, hạ quyết tâm không phải đem thanh liên kéo người Phật giáo không thể. Chuẩn Đề vẻ mặt tương nói ra, đạo hữu tâm đạo, không hỏi Hồng Hoang phi, không biết làm sao. Đạo Hưu đem có đại họa tới người mà không biết. Thanh Liên khẽ chau mày, thần sắc trên mặt bình tĩnh nói ra, xin hỏi chuẩn đề thánh nhân, vân đạo có thể có loại nào đại họa? Đối với Thanh Liên mà nói, chuẩn đề tự mình đến nhà mà đến, không phải là không một loại đại họa tới người. Chuẩn đề giống như cười mà không phải cười đối với Thanh Liên, nói ra, Vũ yêu suy sụp, nhân tộc rầm rộ, đương có tam hoàng xuất thế, nhưng mà đạo Hưu chấp trưởng nhân tộc chí bảo không đồng ấn, vừa muốn chủ trì tam hoàng công việc, tự nhiên rất có khum ổn. Không nói nhân giáo giáo chủ thái thánh nhân sẽ hay không tự mình can thiệp, La Thiển giáo, giáo chủ Ngọc thanh người với người tộc thánh mộ nữ ba Hoàn toàn sẽ không ngồi nhìn đạo hữu ủng hộ Tam hoàng một chuyện không để ý tới, chẳng phải là ngập trời đại họa. Thanh Liên nghe được lời ấy, hai mắt tinh quang lóe lên, đã mơ hồ đoán được một ý chuẩn đề vì sao mà đến. Bất quá, Thanh Liên trên mặt giả bộ như thần sắc kinh ngạc lóe lên, mở miệng hỏi, nhân tộc chí bảo không động ứng, văn đạo sơ muộn gì đều giao cho nhân tộc Tam hoàng chấp trưởng, về phần sắc phong Tam hoàng một chuyện, chính là nhân giáo giáo chủ thái thanh thánh nhân, tự mình mệnh bần đạo chi tiêu, không biết thánh nhân tại sao họa vừa nói. Lộc Thanh Thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên sẽ không ngồi nhìn Tam Hoàn một chuyện không để ý tới, nữ oa cũng sẽ không thờ ơ, nhưng mà chỉ muốn Thái Thanh không tự mình ra mặt, liền không người nào có thể ngăn cản Thanh Liên chủ trì Tam Hoàn một chuyện. Thái Thanh Thánh nhân đạo đức thiên tôn chính là huyền môn đại sư mình, ngồi xuống lại chỉ vẹn vẹn có huyền đô một vị đệ tử, tuyệt đối sẽ không ra nói đổi ý, bằng không thì như thế nào chấp trưởng huyền môn nhất mạch. Quy 1 chương 218, đạo hữu cùng Tây Phương hữu duyên. Chuẩn đề ha ha cười cười, nói ra, đạo hữu tuy nhiên nói không sai, thế nhưng mà cái Ngọc Thanh nhân, chỉ sợ sẽ không như là Thái Thanh nhân đồng dạng dễ nói chuyện. Bất quá Bần đạo gặp đạo hữu một thân đạo hạnh thần thông phi phàm, không bằng trước đến chúng ta Phật giáo như thế nào? Dẫn thân vào Phật giáo. Thanh Liên cũng không muốn liên lụy nhập Phật giáo thị phi bên trong, so sánh với Nhân, Thiện, Ti Tam giáo tranh đấu gay gắt, Phật giáo bên trong càng là tranh đấu rất nhiều, cũng không thanh tịnh chi địa. Đa tại chuẩn đề thánh nhân hảo ý, Thanh Liên một mực tọa trấn trong Đông Hải, chỉ sợ không cách nào tiến về Tây phương Bát Bảo Linh Sơn. Mặc dù Tam Hoàng một chuyện đưa tới tai họa, nghĩ đến Nhân giáo giáo chủ Thái Thanh cũng sẽ không ngồi không đến, thì sẽ ứng nội thập phần tính tưởng, Tam Hoàng chính đạo đang mang nhân tộc dầm dộ. Hải Thanh Kiên quyết sẽ không để cho người từ đó cản trở, hơn nữa Thiên Hoàng chính là yêu tộc phục hưng đại thánh truyền thế, nếu là Ngọc Thanh dám can đảm cản trở, nữ oa cần phải cùng hắn sinh ra một hồi tranh đấu không thể. Ngay vậy, Chuẩn Đề ha ha cười cười, hai mắt chăm chú nhìn qua Thanh Liên, nói ra, Thanh Liên đạo hữu một ngụm cự tuyệt. Sẽ không sợ cho phương Trượng Tiên đạo nhất mạch đưa tới tai họa. Bất quá, Vân đạo gặp đạo hữu một thân đạo hạnh lý niệm cùng ta Tây Phương Hữu Duyên, còn là cùng nhau quay lại Tây Phương Bát Bảo Linh Sơn mới là, miễn cho trăm triệu năm khổ tu một khi tan hết, chúng ta lại thiếu một vị đồng đạo hảo hữu. Cùng ta Tây Phương Hữu Duyên Thanh Liên trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát, đời sau truyền thuyết Hồng Hoang thế giới có hai đại vô thượng thần thông, thứ nhất là chuẩn đề cùng ta Tây Phương hữu duyên, hôm nay chính mình cuối cùng thấy được, đạo này vô thượng thần thông có gì về điệu, thật sự là gọi người không thể làm gì. Chuẩn đề thánh nhân không khỏi có chút đã qua, nếu nói là hữu duyên hai chữ, vận đạo cũng là cùng huyền môn nhất mạch hữu duyên, nếu không như thế nào vào khỏi Hồng Quân lão sư môn hạ. Thanh Liên chỉ tốt ở bề ngoài nói ra. Hữu duyên một chuyện, Thanh Liên thế nhưng mà không dám cùng Tây Phương hữu duyên, bằng không thì chỉ sợ thực sự vẫn lạc không hiểm. Thanh Liên có tiên thiên linh bảo sinh từ bộ Phán Quan Muốt có thể chấp trưởng U Minh Luân Hồi trên đất, một khi dấn thân vào Phật trong giáo, trừ phi một mực bế quan không xuất ra, nếu không chắc chắn đưa tới chư vị thánh nhân đánh giết. Bất luận là tam thành, còn là Nữ hoa, cũng sẽ không ngồi nhìn Tây Phương Nhị Thánh chấp trưởng U Minh Luân Hồi một chuyện, lại càng không cần phải nói Thiên Đình Tử Vi đại đế chức cùng nhân tộc Tam Hoàng chính đạo một chuyện. Ngay vậy, Chuẩn Đề cười ha ha một tiếng, nói ra, duyên pháp một chuyện, chính là số trời mà định ra, đạo hưu tại sao đã qua hai chữ? Còn nữa mà nói, Phật giáo cũng huyền môn nhất mạch, hợp đạo hưu trong miệng nói hưu duyên hai chữ. Theo vừa mới nói xong, Chuẩn Đề trên người thánh nhân ầm ầm mà lên, từng đợt vô thượng khí tức đem thanh liên quanh thân tập trung, cần phải lại để cho hắn dẫn thân vào Phật giáo nhất mạch không thể. Lập tức, thanh liên trên người Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc thần quang liếc, cùng phương trưởng tiên đạo bên trong Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ phương đại trận tương hợp một chỗ, Miễn Cương chống đỡ, đỡ được, nói, Chuẩn Đề thánh nhân như thế hành vi, chẳng lẽ không sợ nhắc lên huyền môn bên trong không cùng. Như có đại thần thông người xa xa nhìn qua Đông trên đất, chắc chắn mơ phát hiện, không trung một tượng ngồi trên Đông Hải, chúng kim liên rơi xuống, trận trận phản âm lên. Đối diện thì là Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Thần Quang phóng lên trời, Đông Vương Thanh Liên Bạo Sắc Kỳ, Nam Vương Ly Điệu Diễm Quan Kỳ, Tây Vương Tố Sắc Vân Giới Kỳ, Bắc Vương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, Trung Ương Mộ Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ giúp nhau đối địch. Bất quá, Kim Sát Phật thân hảo quang vô lượng, rõ ràng còn hơn Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Thần Quang sở chủ không chỉ, nếu không có có năm mặt Tiên Tiên Ngũ Vương Kỳ cùng Ngũ Hành Ngũ Vương đại trận, chỉ sợ sớm đã rơi xuống tranh, làm sao đến không cùng hai chữ. Ngược lại là đạo hữu một khi thân vào giáo, có thể lập giáo phó giáo chủ trước, trưởng hết Phật giáo quyền hành. Ta cùng với tiếp dẫn sư huynh Tuyệt sẽ không hỏi đến trong đó bất cứ chuyện gì." Chuẩn Đề vẻ mặt tươi cười nói ra. Thanh Liên hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể Tiên Tiên ngũ hành đoán thể chân kinh cùng một chỗ, hiện ra nguyên thần tăng hoa, thân hình nhoáng một cái, lập tức đặt chân Tiên Tiên ngũ hành ngũ phương trong đại trận, đem Chuẩn Đề thánh nhân khí tức ngăn cản xuống dưới. Thanh Liên tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có chuẩn thánh đạo hạnh, thế nhưng mà tuyệt đối sẽ không ham chính là phó giáo chủ trước, mong rằng Chuẩn Đề thánh nhân đừng gọi nhiều lời. Đời sau bên trong, chính là một vị đa bảo như Lai dẫn thân vào Phật trong giáo, tuy có thể chấp trưởng Phật giáo giáo chủ một vị, nhưng mà tới được Thanh Liên tại đây, Điều chỉ vẹn vẹn có phó giáo chủ trước vị, đủ thấy Chuẩn Đề bất quá là muốn qua loa thanh liên mà thôi. Nói sau, Thanh Liên một lòng muốn đặt chân Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên Đạo Hành, sao lại ham chính là Phật giáo phó giáo chủ chức quyền? Thấy thế, Chuẩn Đề cũng không giận nộ, mà là vẻ mặt thưởng thức nhìn qua Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Phương đại trận, tán thưởng nói ra, Thanh Liên đạo hữu thần thông bất phàm, cái này Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Phương đại trận càng là không giống người thường, vậy mà có thể ngăn cản Thánh Nhân khí thức, lại để cho bần đạo mở rộng tầm mắt. Đối với Chuẩn Đề ngôn ngữ, Liên không có bất kỳ vui mừng, Thánh Nhân tự là thánh nhân. Mặc dù có Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ phương đại trận hộ thân, Thanh Liên cũng thế không cách nào đối kháng chuẩn đề. Trừ phi Thanh Liên tam thi viên mãn, tế luyện khai thiên thần khí, có lẽ có thể miễn cưỡng cùng thánh nhân một tranh phong mang, bằng không thì con sâu cái kiến vẫn là con sâu cái kiến. Mắt thấy Thanh Liên đem Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ phương đại trận bày ra, chuẩn đề trong mắt Tham Lam thần sắc lóe lên, chính mình mặc dù không có ngự sử thần thông, thế nhưng mà một thân thánh nhân khí tức cũng bất phàm, đã đem bản thân thánh nhân đại đạo diễn sinh mà ra. Thế nhưng mà Thanh Liên trấn tại tiên, tiên Ngũ Hành Ngũ Vương trong đại trận, vậy mà có thể bảo vệ bản thân, đủ thấy một thân thần thông cùng trận pháp hạng gì bất phàm. Chuẩn Đề càng thêm kiên định lại để cho Thanh Liên dấn thân vào Phật giáo bên trong nghi cách. Chuẩn Đề thánh nhân mặc kệ hôm nay có gì ngôn ngữ, Thanh Liên cũng thế sẽ không dấn thân vào Phật trong giáo. Thanh Liên trầm giọng nói ra. ngay vậy, Chuẩn Đề trên mặt lộ ra một tia đáng tiếc, nói: "Đã Thanh Liên đạo Hữu đã rơi vào ma trướng bên trong, bần đạo chỉ có trước đem đạo Hữu mang về Tây Phương Bát Bảo Linh Sơn, sẽ cùng tiếp dẫn sư huynh cùng nhau tuân gian niệm Phật pháp, sửa đạo Hữu chân linh tỉnh táo lại." Nói xong, Chuẩn Đề trong tay kim quang lóe lên, lấy ra chứng đạo linh bảo thất bảo diệu thụ, đối với tiên tiên ngũ hành ngũ phương trong pháp Thanh Liên, hung một loạt, trong khoảng khắc, Một đạo thất thải thần quang lan tràn, mang theo thánh nhân đại đạo khí tức, trực tiếp rơi vào Tiên Thiên Ngũ Hành Ngũ Vương trong đại trận. Thấy vậy, Thanh Liên thần sắc nghiêm trọng, hai tay kết xuất huyền môn đạo ấn, trong cơ thể Tiên Thiên Ngũ Hành Ngũ Sắc thần quang trung thiên, trong miệng khẽ quát một tiếng, nói: "Thiên có Ngũ Hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Ngũ Hành tương sinh tương khắc, Tiên Thiên Ngũ Hành Ngũ Sắc thần quang, khởi!" Một đạo Tiên Thiên Ngũ Hành Ngũ Sắc thần quang tại trong trận chiến cùng Tiên Thiên Ngũ Hành Ngũ đại trận tương hợp một chỗ, kéo lên một diệu giải thích quy tắc, cùng chuẩn đề thất thải thần quang chạm vào nhau cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, phương trưởng tiên đạo trên không, vô thanh vô tức vỡ ra một đạo không gian lỗ đen, địa phong thủy hỏa diễn sinh mà ra, dẫn tới toàn bộ Đông Hải vùng biển nhoáng một cái, vô số cơn sóng gió động trời trung thiên. Tiên tiên thiên ngũ hành ngũ vương trong đại trận, Thanh Liên chỉ cảm thấy trong cơ thể thần quang một trào, tựa hồ sắp sửa biến mất không thấy gì nữa, thân thể ẩn ẩn xuất hiện một ít vết rách, có thể thấy được thánh nhân thần thông hạng gì uy năng. Lại để cho Thanh Liên không thể không thầm than một tiếng, nói, không đặt chân Nguyên đại là hạnh, chỉ sợ không cách nào cùng chư một, Quy một chương 219, thượng đến đây. Chuẩn Đề hai mắt chăm chú nhìn Tiên Tiên ngũ hành ngũ phương trong đại trận Thanh Liên, trong miệng có chút hừ lạnh một tiếng, nói: "Thanh Liên, Vân Đạo hỏi lại ngươi một lần, phải chăng có thể dẫn thân vào Phật giáo nhất mạch, đương phó giáo chủ trước? Nếu như lần nữa mở miệng cự tuyệt, đừng trách Vân Đạo không nghiệm huyền môn đồng đạo tình nghĩa." Ngay vậy, Thanh Liên thần sắc lạnh nhạt lắc đầu, nói ra: "Chuẩn Đề thánh nhân không cần nói nhiều, bần Đạo nhất tâm hướng đạo, không muốn để ý tới đại giáo bên trong phân tranh, mong rằng thánh nhân thứ tội mới là." Năm đó tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người lập giáo chứng đạo, không biết làm sao hai người một thân công đức chưa đủ, Chuẩn Đề lại là đạo cơ có mất, không thể không lập đại chí nguyện to lớn. Rúng Thiên đạo mượn công đức chứng đạo. Giận tới Phật giáo nhất mạch tiên tiên số mệnh chưa đủ, vừa muốn trả lại Thiên đạo công đức, một khi Thanh Liên dấn thân vào Phật giáo nhất mạch, chỉ sợ cần phải trước đề tiếp dẫn, chuẩn đề hai người trả lại Thiên đạo công đức, mới có thể tìm tòi Hỗn Nguyên đại La Kim tiên đạo quả. Vô thượng đại trong giáo, tuy có số mệnh tất có, thánh nhân chỉ điểm, có thể hắn cũng có phần tranh nhân quả, cũng không tu hành chi địa. Nhìn chung hồng hoang một đám đại thần thông người, chỉ có Thanh Liên, Minh Hà lão tổ trợ giải giác mấy người, dám can đảm liên lụy đại giáo một chuyện, còn lại không khỏi là đứng xa mà trông, một mực bế quan không xuất ra, mới có thể bảo toàn bản thân không mất. Lời vừa nói ra, chuẩn đề trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên, miệng quát, "Khá lắm Thanh Liên Thiên Tôn, không thể nói trước hôm nay cần phải bảo người đánh giá thánh nhân có gì thần thông đại hạ." Theo vừa mới nói xong, chuẩn đề trên người kim quang trùng thiên, điểm lạnh vờ quanh, từ khí phiêu nhiên, trận trận thánh nhân thần uy dần dần diễn sinh mà ra, chứng đạo linh bạo thất bảo diệu thụ hao hết sạch vườn trượng, thần ẩn, ẩn đối với trong trận pháp thanh liên một loạt. Thế thế, Thanh Liên tắc thì là mỉm cười, không hiểu thấu đối với hư không nhẹ gật đầu, đối chuẩn bảo diệu vẫn không đích, chưa từng phát giác. Đột nhiên, chuẩn đề thần biến đổi, bảo diệu thụ triệu hồi. Không để ý tới Tiên Tiên ngũ hành ngũ phương trong trận pháp thanh liên, hai mắt lạnh lùng nhìn qua không trung, chỉ thấy một thanh ba thước thanh phong hiện ra mà ra, thân kiếm lập ở không trung, trận trận tiên tiên sát cơ diễn sinh, tí tí kiếm khí phóng lên trời. Thanh liên nhìn qua cái này trôi thanh phong kiếm, trong nội tâm có chút bất lòng, biết rõ chính mình không cần cùng chuẩn đệ liều chết một trận chiến. Chuẩn đề sắc mặt âm tình bất định đối với hư không quát, "Thượng thanh, ngươi cái này là ý gì? Chẳng lẽ muốn hỏi đến bần đạo sự tình không thành?" "Ha, ha Chuẩn đệ tiểu nhi, quả thực là không muốn thánh nhân ra mặt, cũng dám đến Đông Hải trên đất sứ sự, bần đạo làm sao có thể ngồi yên không lý đến?" Theo một tiếng cười to vang lên, Không Trung Thượng Thanh Tiên Quang diễn sinh mà ra, cùng chuẩn đề trước người chậm rãi hiện ra một vị đạo nhân, một thân xanh nhạt đạo bào, toàn thân huyền ảo khí tức vờn quanh, dưới bàn chân tiên tiên tử khí bộc phát, trên người thánh nhân thần uy triều lộ ra mà ra, đúng là Tiệt giáo giáo chủ Thượng Thanh Thánh nhân Linh Bảo Thiên Tôn hiện thân đến đây. Mắt thấy Thượng Thanh chân thân đến đây, chuẩn đề đối xử lạnh nhạt nhìn Thanh Liên Liệp, nói ra, chết không được Thanh Liên Thiên Tôn một mực cự tuyệt bẩn mời, đề ngôn ngữ, Liên không để ý tới hỏi, vẹn, vẹn là hai mắt lặng lặng nhìn qua chuẩn đề. Thượng vậy, tức cười cười cười, nói ra, Chuẩn Đề, ngươi quả nhiên càng ngày càng là vô sỉ đến cực điểm, chẳng những năm lần bảy lượt đến đây chúng ta Phương Đông thế giới xin sự, hôm nay lại dám tự mình đến đây cản trở nhân tộc Tam Hoàng một chuyện, bần đạo hôm nay cần phải cho ngươi một bài học không thể. bằng không thì, bọn ngươi Tây Phương thế nhân, thực đã cho ta trở Phương Đông chư thánh mềm yếu có thể lớn. Nhân tộc Tam Hoàng một chuyện, cần phải có Thanh Liên tự mình chủ trì không thể, thượng Thanh sao có thể ngồi nhìn Chuẩn Đề cưỡng ép đem Thanh Liên mang về Tây Phương Bát Bảo trên. Còn nữa mà nói, Tam Hoàng xuất thế, cơ hội lựa xém lông há lại cho Chuẩn Đề lúc này đến đây Đông Hải xin sự. Đối với nhân, siền. Tri Tam giáo mà nói, nhân tộc tam hoàng một chuyện, đang mang tam giáo rầm rộ cùng huyền môn rầm rộ, vạn không được lại để cho Tây Phương Nghị Thánh từ đó nhiêu lợi. Ngay vậy, Chuẩn Đề sắc mặt giận dữ, nói, Bần đạo cho tới bây giờ không nghĩ tới hỏi nhân tộc tam hoàng một chuyện, thượng thành ngươi chớ có cả quái, thực đương bần đạo trả lẽ lại sợ ngươi. Chuẩn Đề phải chăng thật sự muốn hỏi đến nhân tộc tam hoàng một chuyện không trọng yếu, quan trọng là, thượng thanh hôm nay cần phải cho chuẩn đề một bài học không thể. Thượng thành cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu là tiếp dẫn đến đây, đạo có lẽ sẽ tôn trọng ba phần, có thể ngươi chuẩn đề tiểu nhi. Chỉ thương tôi. Chuẩn Đề thần sắc lạnh lẽo. Trong miệng một lời không xuất ra, vung trong tay Thất Bạo Diệu Thủ, đối với thượng thành tự là một loạt. Thế thế, Thượng Thanh khẽ cười một tiếng, nói ra, "Chuẩn Đề tiểu nhi, thẹn quá hóa giận." Nói xong, vung lên thanh binh kiếm, đường tính đón Thất Bạo Diệu Thủ đánh tới. Cả hai người một là Tây Phương Nghị thánh một trong Chuẩn Đề thánh nhân chứng đạo linh bảo, một là tiệt giáo giáo chủ Thượng Thanh thánh nhân linh bảo tiên tôn chứng đạo linh bảo, đều có vô thượng thần uy. Thất Bạo Diệu Thủ không có gì không loát, thanh binh kiếm vô đổi, cả hai người vô vô hội cùng một chỗ, Phật giáo thất thải thiên, tiên, tiên kiếm khí nhọn, trong khắc, Hải trên không đen kịt một màn như là hủy thiên diệt địa. Mắt thấy hai vị thánh nhân giúp nhau chiến đấu, Thanh Liên không khỏi hai mắt ngưng tụ, trên người Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc thần quang cùng một chỗ, mở ra nguyên thần tam hoa, trong miệng khẽ quát một tiếng, nói: "Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Vương đại trận, khởi." Năm mặt Tiên Tiên Ngũ Vương kỳ nhoáng một cái, đem Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Vương đại trận triển khai, cơ hồ đem toàn bộ Đông Hải vùng biển bao vây lại, miễn cho vô số Đông Hải sinh linh chịu về tiên, tiên Ngũ Hành ngũ Ngũ Phương, cả hai người có thể tương hợp một chỗ, sinh sôi không ngừng, quả thực là hồng hoàng đệ nhất phòng ngự trận pháp, chỉ có Tiên Tiên Âm Dương đại trận có lẽ có thể cùng hắn ganh đua cao thấp. Trong lúc nhất thời, theo Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang luân động, tràn ra thất thải Phật quang cùng Tiên Tiên kiếm khí, cả hai người chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, mà Tiên Tiên ngũ hành ngũ phương đại trận hồn nhiên bất động, thậm chí không thấy mày mày lắc lư. Thượng Thanh không khỏi nhẹ kêu một tiếng, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, chưa từng nghĩ đến thanh liên, tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận, lại có bực này kỳ dị diệu, quả nhiên không pháp, cơ hồ có thể cùng Chu Tiên kiếm trận giống nhau mà nói. Thánh nhân tương bác hạng gì thần uy, vừa rồi nếu không là Thanh Liên tế ra tiên tiên ngũ vương ngũ hành đại trận, chỉ sợ Đông Hải chúng sinh cần phải vẫn lạc vô số không thể. Thượng Thanh tự nhiên không muốn gặp lại Đông Hải trên đất có tổn hại, không khỏi đối với Chuẩn Đề nói ra, "Chuẩn Đề, ta và người hai người đều có hôn nguyên đại là kim tiên đạo hạnh, một khi sinh tử tương bác, chỉ sợ Đông Hải trên đất cần phải như là bất chu sơn bình thường, dẫn xuất di thiên đại họa, có dám tiến về 33 bên ngoài tiền phía trên, đi thêm đã là một hồi." "Thật, có gì không dám." Chuẩn Đề hừ lạnh một tiếng, quay người hướng phía 33 bên ngoài tiền mà đi. Thấy vậy, quay người nhìn Thanh Liên Liễu. Trên người tiên quang lóe lên, cùng nhau hướng phía 33 phía trên mà đi. Thanh Liên dựng ở Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Phương trong đại trận, thân sắc không khỏi hơi đổi, trong miệng thở dài một tiếng, nói ra, không chứng nhận Hôn Nguyên Đại là Kim Tiên đạo hạnh, cuối cùng là còn sâu cái kiến. Quy một chương 220, Chu Tiên kiếm trận. Đối với Hôn Nguyên Đại là Kim Tiên mà nói, thôi nói Thanh Liên chỉ vẹn vẹn có hai thi chuẩn thánh đạo hạnh, chỉ sợ là tam thi chuẩn thánh, vẫn là hơi chút lớn chút con sâu cái kiến. Bất quá, thân thể thần thông cũng không nguyên thần tam hoa một đạo có thể so sánh, chỉ cần một thân xung dù không có Hôn Nguyên Đại La Kim đạo quả, cũng có thể cùng hắn một tranh phong mang không biết làm sao, Thanh Liên không có hỗn độn trí bảo, mình một thi chưa chấm dở, khai thiên thần khí cũng chưa từng tế luyện, chỉ sợ không cách nào cùng chư vị thánh nhân phân cao thấp. Thanh Liên có chút trầm mặt một lát, trong cơ thể tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang cùng một chỗ, đường kính hướng phía 33 bên ngoài thiên phía trên mà đi, bất kể như thế nào, thánh nhân tranh đấu đều không thể sai sót. 33 bên ngoài thiên phía trên chính là vô biên vô hạn hỗn độn thế giới, Thanh Liên chỉ có thể dựa vào tối tâm bên trong một kia linh giác, tìm kiếm Thượng Thanh, chuẩn đề hai người. Không bao lâu, chỉ thấy hỗn độn ở chỗ sâu trong đột nhiên truyền đến trận trận vô lượng thần uy, không cần hỏi đích là Thượng Thanh. Chuẩn Đề nhị thánh sinh tử tương bác, thanh liên quanh thân thần quang rọi lên, chậm rãi đi tới. Lúc này, Chuẩn Đề, Thượng thanh hai người đã đánh ra chân hỏa, riêng phần mình đem một thân thần thông đạo hạnh từng cái ngự xử đi ra, tuy nhiên từng chiêu từng thức, cùng chuẩn thánh đại thần thông người so sánh với, lộ ra có chút bình thản không có gì lạ. Thế nhưng mà thanh liên trong nội tâm tính tưởng, cả hai người nhất cử nhất động, đều ẩn chứa riêng phần mình thánh nhân đại đạo lý niệm, cũng không thần thông hai chữ có thể nói thành. Hỗn Nguyên đại la kim tiên cùng chuẩn thánh bất động, ít có tế ra thần thông đấu, mà là đem một thân đại đạo lý niệm diễn sinh mà ra, giúp nhau va chạm, không có mấy mai hư giả đang nói. Thượng Thanh đã hiện ra nguyên thần tăng hoa, một mâu lớn nhỏ khánh vân phía trên, tiên tiên linh bảo tử điện trụ y treo cao trong đó, tử sắc điện quang giống như cựu thiên thần lôi phóng lên trời, cùng chứng đạo linh bảo thanh bình kiếm chủ ảnh hô ứng. Quả thực là lôi sáng lừng lánh, tử sắc ngang trời, tiên tiên kiếm khí chần chợn, mũi nhọn giết thấu xương, đem hỗn độn thế giới quấy một mảnh dục động, địa phong thủy hỏa phiên cuồn không ngớt. Đối diện chuẩn đề thánh nhân càng là tức đến cực điểm, lợi, mắt, tướng, 18 cánh 24 thủ thoa, đám Phật cái đến. Phật giáo nhất ít có tiên có thể hắn cũng có công đức niệm lực Phật bảo, khắp nơi triệu lộ ra Phật giáo đại đạo huyền diệu trổ. Phạn âm dễ nghe, kim quang phù phát, chuẩn đề kim thân hảo quang phổ chiếu vạn vật, 24 thủ trong miệng nói lẩm bẩm, đúng là chuẩn đề chứng đạo pháp môn một trong chuẩn đề thần chú, có thể bài trừ thế gian hết thảy ma chướng, trấn giết ngàn vạn tà ma. Thánh nhân tương bác hạng gì thần uy, cơ hội như là nữ oa lúc trước diễn sinh hoa hoàng thiên bình thường, có hủy thiên diệt địa thần thông. Lại để cho thanh liên hai mắt không khỏi co lại, thầm than một tiếng nói, chính mình có tiên ngũ hành ngũ phương đại trận có lẽ có thể cùng thánh nhân đua thần thông, chỉ là đại đạo lý niệm một chuyện, sợ là xa xa không bằng cũng không hai thi chuẩn thành có thể ngăn cản. Không thể nói trước, chính mình cần phải tế luyện ra khai thiên thần khí, thậm chí còn cần tiến về tổ Vũ Đại Điện một chuyến không thể. Chỉ có tận mắt nhìn đến mới có thể minh mạch, cả hai người bình thản không có gì lại chiêu thức bên trong, ẩn chứa như thế nào đại đạo chí lý, quyết không phải chuẩn thành có thể cùng hắn chống lại. Hai vị hôn nguyên đại là Kim Tiên Tương Bác, quả thực là không gian dịch chuyển, thời gian tiêu không, thiên đạo diễn sinh, từ lâu rồi, chuẩn đề không khỏi rơi xuống hạ phòng, dần dần bị thượng thành ba phong áp chế xuống. Lúc này, đương nói là mang đi thanh liên, chỉ sợ bản thân đều được an được một ít khổ sở đầu không thể. Trong nội tâm trầm dãi sinh ra một tia thoái ý. Mắt thấy Chuẩn Đề thần thông đạo hạnh chỉ thường thôi, Thượng Thanh không khỏi cười ha ha một tiếng, nói ra: "Chuẩn Đề, hôm nay ngươi có từng minh bạch, bọn ngươi Tây Phương bất quá vẹn vẹn là tiểu đạo nhi, làm sao có thể cùng bọn ta huyền môn chính tông quyết tranh hơn thua?" Ngay vậy, Chuẩn Đề sắc mặt tâm trầm cả giận nói: "Thượng Thanh đừng vội quân vọng, ta và ngươi hai người đều là Hồng Quân lão sư môn hạ đệ tử, tại sao huyền môn chính một lời? Cũng thế, hôm nay bần đạo liền cho ngươi đánh giá, chúng ta Tây Phương Phật giáo cũng có vô thượng thần thông đại đạo." Nói xong, Chuẩn Đề kim thân ra một tầng minh diễm, trí Triều hỗn độn thế giới bừng sáng, trong cơ thể tịch diệt chân kinh cùng một chỗ, 18 cánh tay riêng phần mình kết xuất Phật giáo ấn ký, một đám Phật bảo kim quang trận trận, 24 thủ khế chương khế hợp, tựa hồ nói lẩm bẩm. Chắp tay quy y Tô Tất đế, đồ trang sức quỷ lệ bảy địa chi. Ta nay tán thưởng đại chuẩn đề duy nguyện từ bi rủ xuống thiên hộ. Nam mô Tátzun lẩm bẩm. Ba là đề, chú, đề kim thân có thể hỗ trợ lẫn khi ngự sử đi ra, cần phải thượng một tranh cao không thể. Thần cùng thần nhưng bất động, đối với bình thường tu sĩ mà nói, thần chú một vật thập phần quái dị làm như bình bình đạm đạm, là thế tục phạm nhân cũng có thể cả ngày tu gian niệm. Thế nhưng mà đối với Phật giáo tu sĩ mà nói, mỗi một chủng thần chú bên trong đều ẩn chứa Phật giáo đại đạo lý niệm, hoặc là nói trong đó có số mệnh, công đức, nghiệm lực, một khi ngự sử đi ra, như là mượn nhờ vô số tín đồ thần thông cùng nhau ngăn địch, có thể nói là vô cùng kỳ dị. Thượng Thanh gặp chuẩn đề tu gian niệm bổn mạng thần chú, không khỏi hai mắt co rúm lại, không dám khinh thường, lập tức mở ra nguyên thần tâm hoa, tế ra một đồ, bốn kiếm, dựa theo đông nam tây bắc tứ môn rơi xuống, đúng là trong truyền thuyết không phải bốn thánh không thể rách nát Chu Tiên kiếm trận. Quả nhiên là không phải đồng, không phải thiết cũng không phải thép, từng tại Tu Di Sơn hạ tàng, không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước hỏa tôi muối nhọn. Chu Tiên Lợi, Lục Thiên Phong, Hãng Tiên khắp nơi khởi ánh sáng màu đỏ, Tuyệt Tiên biến hóa vô cùng rượu, Đại La thần tiên nhuộm ý đường, trong đó huyền diệu chỗ cũng không dăm ba câu có thể nói thành. Trong lúc nhất thời, Chu Tiên kiếm trận ầm ầm rơi xuống, chung quanh ánh sáng màu đỏ bốn phía, Chu Tiên trận đồ treo cao, khắp nơi lộ ra hiểm ác, trong trận đằng khí, mây đạm, ngợp, ánh nổi lên phía, lúc lúc hiện, âm dương không còn, vô công sinh, thay đổi liên tục. Sa sa thanh liên kinh hô một tiếng nói, là Chu Tiên kiếm trận. Không khỏi lập tức tế ra tiên tiên thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên hộ thân, đồng thời dưới bản chân vân quang lóe lên, rời khỏi hức vạn giảm phạm vi. Đối với không phải bốn thánh không thể rách nát Chu Tiên kiếm trận, thanh liên thế nhưng mà không muốn thử một lần mũi nhọn. Ngược lại là chuẩn đề hai mắt chằm chằm vào Chu Tiên kiếm trận, chỉ thấy phương đông môn hộ thượng diện treo một ngụm Chu Tiên kiếm, phía nam môn hộ thượng diện treo một ngụm Lục Tiên kiếm, tiên kiếm, tiên kiếm Hưu, có diếm, Lúc này Chuẩn Đề đã bất chấp Chu Tiên kiếm trận có gì thần uy, trong miệng khẽ quát một tiếng, nói: "Hôm nay liền lại để cho bản đạo tự mình thử một lần, cái này Chu Tiên kiếm trận phải chăng thật sự như là Hồng Quân lão sư nói bình thường, không phải bốn thánh không thể phá." Chuẩn Đề kim thân thượng mặt, bỗng nhiên tuôn ra một đạo quang minh hỏa diễm, phản phất cùng hàng tỷ Phật giáo tín đồ tương hợp cùng một chỗ, hoặc làm đầy trời hỏa diễm hướng phía Thượng Thanh đánh tới. Thượng Thanh thấy thế hừ lạnh một tiếng, nói: "Chu Tiên kiếm trận, khởi." Trong khoảng khắc, Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãng kiếm, Tiên kiếm, tiên kiếm một cái, phần mình ra một đạo Tiên, tiên kiếm khí. Cùng Chu Tiên kiếm trận trong lẫn nhau giao hợp, diễn sinh ra một đạo hỗn độn khí khí, đón chuẩn đề đánh tới. Quy 1 chương 221, chủ tiên mũi nhọn. Theo anh một tiếng nổ mạnh, vô số hỗn độn không gian tiêu không, trận trận vô lượng thần uy bốn phía, địa phong thủy hỏa khắp nơi diễn sinh, giống như nguyên một đám tiểu thiên thế giới sinh diệt biến ảo không đứt, hiển nhiên chuẩn đề, Thượng Thanh hai người dĩ nhiên phân ra cao thấp. Thượng Thanh quần áo hơi có chút mắt trật tự, nhưng mà hai mắt tinh quang bốn phía, trên người trận trận tiên sát cơ chủ tiên, Chu Tiên tứ kiếm treo cao không trung, mũi nhọn vô song, lại để cho người không dám nhìn thẳng. Chuẩn Đề sắc mặt vẻ mặt trắng bệnh, 24 thủ chưa đủ lựa số, 18 cánh tay còn sót lại 7 cánh tay còn tồn, quên thân đạo bảo nghiến nát, lộ ra có chút chật vật không chịu nổi, trong tay chứng đạo linh bảo tất bảo diệu thụ thần quang làm đạn, dĩ nhiên là linh tính, có tổn hại. Chuẩn Đề vẻ mặt bình tĩnh nhìn qua Liệp Chu Tiên kiếm trận, đối với bên trên thanh lãnh lanh nói ra, tốt một cái Chu Tiên kiếm trận, quả nhiên không phải bốn thánh không thể phá, gọi bần đạo xem thế là đủ rồi. Đã thượng thanh đạo lượng, Đề nhiên là cái này quay lại Tây Phương Bảo Linh Sơn, ngày nào đó sẽ cùng đạo hữu giá kiếm trận Tuy nói Chuẩn Đề thử một lần chu tiên kiếm trận bên trong hỗn độn kiếm khí mũi nhọn, bất quá Chuẩn Đề chưa từng đặt chân trong trận, bằng không thì chỉ sợ cần phải ăn được một ít khổ sở đầu không thể. Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên tất nhiên là bất tử bất diệt, có thể hắn cũng thế có thể trấn phong bắt đầu, trăm triệu năm không thấy mặt trời. Thượng Thanh hai mắt đối với Chuẩn Đề lộ ra vẻ mỉm cười, nói: "Chuẩn Đề, ngươi nếu là không có cam lòng, đại có thể đem tiếp dẫn cùng nhau đưa tới, đến lúc đó đi thêm tiến về Bần Đạo chu tiên kiếm trận bên trong đi đến một chuyến, không cần ngày nào đó." Thượng Thanh chớ có nhiều lời, ngày nào đó Bần Đạo chắc chắn tiến về chu tiên kiếm trận bên trong đi đến một chuyến. Chuẩn Đề lạnh lùng nói xong, quay người nhìn Thanh Liên Liệp, trực tiếp ly khai hỗn độn thế giới. Chu Tiên kiếm trận không phải bốn thánh không thể phá, là Chuẩn Đề thánh nhân cũng thế không dám lần nữa thử một lần mũi nhọn, lại càng không cần phải nói tự mình tiến về trong trận đi đến một chuyến. Mắt thấy Chuẩn Đề rời đi, Thanh Liên quanh thân thần quang lóe lên, tiến lên đối với Thượng Thành có chút hành lễ, nói cảm ơn, đa tạ Thượng Thành thánh nhân đến đây cứu giúp, bằng không thì chỉ sợ Thanh Liên cần phải tiến về Tây Vương một chuyến không thể. Ngay vậy, Thượng Thành ha ha cười cười, nói ra, đạo chính là tương lai chưa hẳn không thể tìm tòi hỗn nguyên hạnh, không cần đa hai chữ. Lúc này, huyền môn nhất mạch tuy có không cùng, thế nhưng mà đối mặt Tây Phương Nhị Thánh thời điểm, Tam Thanh kiên quyết sẽ không ngồi yên không lui đến, nếu không tại sao huyền môn chính tông mà gã? Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một đạo hạng gì tôn quý, Thanh Liên không dám yêu cầu xa vời, bất quá ngày nào đó cần phải cùng chuẩn đề đã làm một hồi không thể. Thanh Liên ánh mắt kiên nghị nói ra. Thượng Thanh thật sâu nhìn Thanh Liên liếc, nói ra, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một đạo không thể coi thường, chuẩn đề cũng thì thôi, thế nhưng mà cái kia tiếp dẫn đạo nhân, một thân thần thông đạo hạnh đầu là không như bình thường, mong rằng đạo hữu ghi nhớ trong nội tâm, không được lỡ mãng làm việc. Đối với bình thường ít có ngôn ngữ tiếp dẫn, Thượng Thanh thế nhưng mà thập phần kiêng kỵ, không thể không mở miệng nhắc nhở Thanh Liên. Bất quá Thanh Liên tự nhiên trong lòng hiểu rõ, nếu là không có Chu Tiên kiếm trận, chỉ sợ Thượng Thanh khó với tiếp dẫn tranh phòng, hắn tự nhiên không dám khinh thị tiếp dẫn. Đa tạ Thượng Thanh thánh nhân nhắc nhở, Bần đạo tam thi hóa thân không xuất ra, kiên quyết sẽ không dễ dàng làm việc. Thanh Liên nói thẳng nói ra. Thượng Thanh nghe vậy, thần sắc đột nhiên hơi đổi, tựa hồ nhìn Tử Tiêu cung phương hướng liếc, nói ra, tam đều xuất hiện không phải đùa, đạo tại đây đi mừng Ngược lại là Thanh Liên cười khổ lắc đầu, chí bảo hạng gì khó tìm chỉ sợ nhìn trung hồng hoang thế giới, cũng chỉ vẹn vẹn có hồng quân đạo tổ tạo mã điệp cùng biến mất không thấy gì nữa được hỗn độn châu hai kiện mà thôi. Hỗn độn chí bảo bản cổ phụ không còn, hỗn độn thanh liên nghiền nát, muốn phải tìm một kiện hỗn độn chí bảo, quả thực là khó chi gặp nạn. Hơn nữa, thanh liên không có hồng mông tử khí, lại không muốn như là chư vị thánh nhân bình thường, nguyên thần ký thắc bên trên thiên đạo, cần phải tiến về hốn độn thế giới diễn sinh ra một chỗ chính thức tiểu thiên thế giới, thừa cơ rẽ rủa hồng hoang thế giới ước thúc, mới có thể đặt chân nguyên đại la kim một đạo, trong đó gian nguy cần phải ngôn ngữ có thể nói ra. Hai người giúp nhau nói chuyện với nhau một hồi liền cùng nhau hướng phía Đông Hải trên đất mà đi. Lại nói, Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo điện phía trên, Hạ Thiên nhìn trời trong đỉnh cảnh tượng, có chút than nhẹ một tiếng, nói ra, "Ta và người hai người tuy nhiên nhập chủ Thiên Đình, trưởng quản Hồng Hoang Thần Tiên tu sĩ. Không biết làm sao, hôm nay thần tiên rất thưa thớt, tu sĩ bế quan không xuất ra, Thiên Đình ngược lại là lộ ra có cũng được mà không có cũng không sao bắt đầu. Đông Hải trên đất tán tu, tuy nhiên bất nhập huyền môn chính tông kia đến, thế nhưng mà y nguyên ít có tu sĩ muốn muốn đi trước Đình nhập trước, hơn nữa lại có Thanh Liên, thanh hai người tự mình trong đó, Thiên Đình tự nhiên không thể nào nói đến ước thúc hai chữ." Thông hoàng đại điệu thì là tu sĩ rất thưa thớt, ngược lại là Côn Luân Sơn trên đất, một đám tán tu số lượng không ít, bất quá Côn Luân Sơn trong có Ngọc Thanh Thánh nhân Nguyên Thủy Thiên tôn tọa trấn, Hạo Thiên tự nhiên không dám thử một lần mũi nhọn. Vũ Ưu hai tộc tuy nhiên suy sụp, có thể Ưu tộc bên trên có nữ hoa thánh nhân tọa trấn, như thế nào để ý tới Hạo Thiên, giao chỉ hai người, Vũ tộc Tắc Thiên sinh không có nguyên hận, không thể chấp chưởng Thiên đỉnh thần chức một vị, hơn nữa cái kia U Minh địa phủ bên trong bình tâm năng lượng, cũng không phải hai người có thị. Trong thời, ngược lại là có thể miễn cưỡng chuyển, mà giao chỉ hai người thì là cả ngày không có việc gì lộ ra hữu danh vô thật. Hồng Hoang trên thế giới có chư vị thánh nhân cầm giữ, dưới có chư vị chuẩn thánh đại thần thông người tọa trấn, ta và người hai người không thể khinh suất làm việc, miễn cho như là đế tuấn, thái nhất bình thường, cùng chư vị đại thần thông người tranh đấu không lứt. Dao Chỉ có chút than nhẹ một tiếng nói ra. Chư vị thánh nhân tất nhiên là đắc tội không được, đại thần thông người cũng thế không tốt đắc tội, dù là cả hai người môn hạ đệ tử, hai người đều được đối với hắn lễ nhượng 3 phần không thể. Hạo Thiên thần sắc rất có một ít bất đắc dĩ, nói ra, thiên đình bên trong chức vị quan trọng đều có thánh nhân môn hạ đệ tử chủ trì, tựa là muốn cùng hắn sinh ra tranh đấu, đều là khó chi lại khó sự tình. Hôm nay Thiên đỉnh trừ Hạ Tiên, giao trì hai người, chỉ có Tử Vi Đại Đế bên trên có Đại La Kim Tiên đạo hạnh, đáng tiếc Tử Vi Đại Đế một mực bế quan không xuất ra, hiển nhiên không muốn hỏi đến Thiên Đình bên trong tỉ phi. Về phân các thần tiên, đừng nói là Đại La Kim Tiên, tự là Thái Ức Kim Tiên đều khó gặp, hơn nữa không phải Tử Vi Đại Đế ngồi xuống tinh thần, là chư vị thánh nhân môn hạ đệ tử, Hạ Tiên muốn phải xử lý một sự tình, cần phải mời những thần tiên này tiến đến, bằng không thì liền không người có thể dùng. Tử Vi Đại Đế chính là thanh liên nguyên thần tam thi hóa thân một trong, cũng không có căn cơ Hạ Tiên hai người bắt động không nói văn chúng tử cùng không tiên hai người, tựu là Đông Hải tán tu nhất mạch tu sĩ, người phương nào dám can đảm không tôn tử vi đại đế pháp chỉ. Tự nhiên không thiếu một ít tinh thần bộ hạ đem ra sử dụng. Nhưng mà, bất kể là tử vi đại đế ngồi xuống tinh thần, còn là chư vị thánh nhân môn hạ đệ tử, khó tránh khỏi đối với hạ tiên, giao chỉ hai người có chút khinh thị, tự nhiên sẽ không nói gì ngay nấy. Ngay vậy, giao chỉ trầm tư một lát, chầm rãi mở miệng nói ra, ta và ngươi hai người căn cơ cạn, tên không nổi danh, tự nhiên ít có tu sĩ đến đây tìm nơi nương Không bằng trợ dịp tử vi đại đế trở về vị trí cũ, và mời một đám hồng hoang tu sĩ đến đây chúc mừng, thứ nhất có thể là tốt tử vi đại đế, thứ hai có thể triệu lộ ra ta và người hai người tốt quý, đều lúc lo gì không có tu sĩ đến đây tìm nơi nương tựa. Quy 1 chương 222, Bàn đào yến hội. Lúc trước Hồng Quân đạo tổ mệnh giao chi chấp trưởng giao trì trên đất, quản lý trong hồng hoang một đám nữ tiên, đã từng ban cho một cây tiên tiên linh căn bản đào thụ. Cái này gốc bàn đào linh căn cùng bình thường tiên tiên linh căn bất đồng, một khi trồng tại ngọc trong ao, không lịch sự hiện hóa ra 3600 gốc cây đào. Phía trước 1200 gốc, hoa quả nhỏ bé, 3000 năm thủ, người ăn hết thành tiên đắc đạo. Chính giữa 1200 gốc, 6000 năm một thụ, người ăn hết hà cử phi thăng, trưởng thành bất lão. Đằng sau 1200 gốc, tử văn minh hoạch, 9000 năm một thụ, người ăn hết cùng thiên địa độ tội, nhật nguyệt cùng tuổi. Gốc gốc đều nhập tiên tiên khế đến, quả thực là khó gặp tiên tiên linh căn. Ngay vậy, Hạo Thiên không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra, lời ấy đại tiện, hôm nay hồng hoàng thế giới tiên tiên linh căn rất thua tốt, chính có thể hấp dẫn một ít tu sĩ dẫn thân vào ở trong tiên đình, miễn cho ta và người hai người không người có thể dụng. Trải qua vô yêu một chiến, cùng trời hồng thủy bãi, hồng hoàng không biết bao nhiêu linh tiên thảo biến mất không thấy gì nữa. Lại càng không cần phải nói tiên thiên thập đại linh can, vốn chính là khó gặp. Bản đạo một vật, đối với chuẩn thánh hoặc là đại la kim tiên mà nói, tự nhiên là không có bất kỳ tác dụng, thế nhưng mà đối với thái ất tu sĩ, hoặc là vừa nhập tiên đạo tu sĩ mà nói, nhưng lại khó được đáng ngưỡng mộ. Chẳng những có thể dùng tăng cường đạo cơ, càng có thể lĩnh ngộ mộ một phen bản đạo bên trong tiên tiên pháp tắc. Đã bệ hạ đồng ý, tiếp thân cái này tiến đến quảng mời một đám hồng hoang tu sĩ, đợi lương thần cấp nhật đến đây giao chỉ nhấm nháp bản đạo căn. Giao chỉ cười dịu dàng nói đạo. "Tổ chức bản đạo yến hội một chuyện, hạ thiên, giao chỉ hai người không thể khinh suất mà đi." Đương cần mệnh tiên nữ, cung Nga chuẩn bị rất nhiều công việc, nhưng lại muốn phái tiên quan chức đi mời một đám đại thần thông người, cũng không nhất thời ba ngày có thể chuẩn chuẩn bị đầy đủ toàn bộ sự tình. Lại nói, Thanh Liên một khi trở lại Phương Trượng Tiên Đào bên trong, chỉ thấy Không Tuyên, Vân Trung Tử, thị nữ Thanh Vân, hàng Nga bọn người hội tụ một đường, riêng phần mình mặt lộ vẻ phẫn nộ, hiển nhiên đối chuẩn đề cùng Phật giáo nhất mạch tức giận không thôi. Một khi nhìn thấy Thanh Liên trở lại, Vân Trung Tử không khỏi lập tức tiến lên hành lễ, nói: "Đệ tử bái kiến sư tôn." Thanh Liên quét mọi người liếc, nói ra: "Không cần lo lắng, chính là chuẩn đề tiểu nhi, còn không làm gì được, được vi sư." Bất quá Chuẩn Đề tuy có thánh nhân đại hạnh, có thể hắn làm việc từ trước đến nay vô sỉ đến cực điểm, bọn ngươi đương cần coi chừng một hai. Đối với chuẩn đề làm việc, Thanh Liên thật là có chút không thể làm gì, cả ngày đến đây phương Đông trên đất, bốn phía cấp đoạt linh vật, tu sĩ, hết lần này tới lần khác lại có thánh nhân đại hạnh, trừ Tam Thanh, nữ hoa bốn người bên ngoài, không người nào có thể tranh phong. Đệ tử minh Mạch, Vân Trung tử cung kính hành lễ đáp ứng nói. Ngược lại là Khổng Thiên vẻ mặt tức giận, nói ra: "Hừ, chuẩn đề tiểu nhi quả thực là khinh người quá đáng, ngày nào đó bần đạo cần phải lĩnh giáo một phen, Phật giáo nhất mạch tu sĩ phải chăng đều có thánh nhân hạnh?" Khổng Tiên đối với Thanh Liên từ trước đến nay tôn kính, đối mặt lấn đến cửa đến Chuẩn Đề, trong nội tâm tất nhiên là tức giận không thôi, cần phải cho Phật Giáo Nhất Mạch tu sĩ một cái đẹp mắt không thể. Ngay vậy, Thanh Liên khẽ chau mày, đối với Khổng Tiên mở miệng nói ra, chớ có hầu ngôn loạn ngữ, Phật Giáo Nhất Mạch há lại ngươi chính là một vị Đại La Kim Tiên có thể lính giáo một phen hay sao? Không nói tiếp dẫn, Chuẩn Đề nhị vị thâ nhân, là kỳ môn hạ đệ tử dược sư, Di Lạc hai người, đều có Đại La Kim Tiên đạo hạnh, cũng không bạn bất đắc dĩ, bọn ngươi không thể cùng hắn sinh ra tranh đấu. Khổng tuy nhiên một thân tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang bất phàm, thế nhưng mà mặt đối Chuẩn Đề chỉ sợ cả hai người kém khá xa. Khổng Thiên Minh Bạch, bất quá. Không đợi Khổng Thiên nói xong, Thanh Liên trực tiếp mở miệng nói ra, chuẩn đề một chuyện, đang mang thánh nhân đại đạo, đông tây hai phương trừ vị thánh nhân đạo thống tranh đấu, cũng không bọn ngươi có thể liên lụy trong đó. Tôi nói hôm nay Khổng Thiên chỉ vẹn vẹn có đại La Kim Tiên đạo hạnh, tựa La đặt chân chuẩn thánh một đạo, cũng thế không thể liên lụy chư vị thánh nhân trong tranh đấu. Cái kia u minh trong biển máu Minh Hà lão tổ, khô. La cũng thế một mực bế quan không xuất ra. Ít có bước ra u minh huyết hải nửa bước, tựa là không muốn liên lụy nhập trừ vị thánh nhân trong trận đấu. Là thanh liên chính mình, đều cần nhường cho tiếp dẫn, chuẩn đề cùng Phật giáo một ít thời gian, như thế nào không tiên cũng có thể liên lụy trong đó. Gặp thanh liên sắc mặt bất thiện, Khổng Tiễn chỉ tốt nhẹ gật đầu, nói ra, Đa Thiên Tôn có nói, Khổng Tiễn tự nhiên tuân mệnh tự là. Cũng không bần đạo e ngại Tây Phương Nhị Thánh, mà là thánh nhân phía dưới đều là con sâu cái kiến, trừ phi một ngày kia, bọn ngươi tam thi đều xuất hiện, chứng được môn vô thượng đạo quả, nếu không, không thể cùng Tây Phương Nhị Thánh sinh ra đấu, về phần Phật giáo nhất đạo đều có so đo. Thanh liên thở dài một tiếng nói ra, Đối với Khổng Thiên Tính Tính, thanh liên trong nội tâm thập phần tính tưởng, chỉ sợ ngày nào đó cần phải sinh ra một trưởng phong bà không thể. Thánh nhân phía dưới đều là con sâu cái kiến. Lời vừa nói ra, Khổng Thiên không khỏi trở nên bắt đầu trầm mặc, hắn tuy nhiên trời sinh cao ngạo, tự cho mình một thân thần thông đạo hạnh quảng đại cuối cùng, thế nhưng mà đối với Hồng Quân Đạo Tổ nói như vậy, cũng thế không dám mở miệng phản bác. Sợ là chỉ có Ma Tổ La Hầu cùng Dương Mi đại tiên hai người mới có thể mở miệng phản bác thánh nhân phía dưới đều là con sâu cái kiến một lời. Kỳ thật cũng không thánh nhân thật sự thần thông cuối cùng, có thể xem hồng hoàng chúng sinh vì con sâu cái kiến, mà là thánh nhân nguyên thần ký thác hồng hoàng bên trên thiên đạo có thể chấp chưởng thiên đạo quyền hành, tự nhiên cũng không hồng hoang thiên đạo chi hạ sinh linh có thể cùng hắn tranh phong. Nhưng mà, muốn cùng chư vị thánh nhân tranh phong, cần phải đi đầu siêu thoát hồng hoang thế giới ức tu không thể, mà siêu thoát hồng hoang thế giới ức tu, lại cần lấy lực làm đạo. Phản vật là một cái chết tuần hoàn, cho nên mới có thánh nhân phía dưới đều là con sâu cái kiến một lời. Lúc này, thanh liên trong cơ thể nguyên thần tam hoa hơi động một chút, được tử vi đại đế đồn đãi, hạ tiên, giao chỉ hai người muốn quảng mời tu sĩ tổ chức bàn đạo hội, không khỏi âm thầm cười lạnh một tiếng. Bàn linh căn tự nhiên chân quý, không biết làm sao Theo vụ yêu hai tộc suy sụp, Hồng Hoang huyền môn rầm rộ, gọi một đám Hồng Hoang tu sĩ không phải dẫn thân vào Tiệt giáo bên trong, hữu là tại Côn Luân Sơn trong tu hành, há lại chính là bản đảo có thể dụ dỗ. Thiên đình chính là Hồng Hoang trong thế giới, các loại nhân quả thị phi phonda cũng không tu sĩ thanh tu chi địa, lại không có uy minh địa phủ bên trong công đức, tự nhiên ít có tu sĩ muốn muốn đi trước trong đó. Gặp Thanh Liên bỗng nhiên biến sắc, vân trung tử không khỏi mở miệng hỏi, "Xin hỏi lão sư, thế nhưng mà trong Hồng Hoang xuất hiện biến cố?" Thanh Liên nghe vậy, mỉm cười, nói ra, "Cũng không Hồng Hoang ra biến cố, mà là hạ tiên" Giao chỉ hai người muốn quẳng mời tu sĩ tổ chức bàn đào yến hội, dùng bày ra chúc mừng Tử Vi đại đế trở về vị trí cũ một chuyện. Bàn đảo yến hội. Nghe được lời ấy, Vân Trung tử chờ người thần sắc vui vẻ, từ khi năm đó đế tuấn, khi Hỏa Thiên hôn một chuyện, Hồng Hoang không tiếp tục náo nhiệt như vậy, mặc kệ Hạ Thiên, giao chỉ hai người có mục đích gì, bàn đảo yến hội đều có thể tiến đến ngon giấc một tham gia náo nhiệt. Đệ tử bọn người có thể tiến đến giao chỉ bàn đảo yến hội. Vân Trung tử nhịn không được mở miệng hỏi. Thanh Liên ha ha cười cười, nói ra, "Đã Hạ Thiên, giao chỉ hai người muốn chúc mừng Tử Vi đại đế trở về vị trí cũ, bọn ngươi tự nhiên lập tức tiến về giao chỉ." cùng một đám thần tiên cùng nhau chuẩn bị bàn đảo yến hội. Lời vừa nói ra, Vân Trung Tử, Khổng Tiên bốn người tất nhiên là ngay ngắn hướng mặt lộ vẻ vui mừng. Quy một chương 223, phục Hy chuyển thế. Khổng Tiên tuy nhiên muốn gặp tức một fan bàn đảo yến hội, thế nhưng mà đối với bàn đạo một vật, có chút thập phần lạ lắm, không khỏi mở miệng hỏi, "Xin hỏi tiên tôn, như thế nào bàn đạo?" Không riêng gì Khổng Tiên một người, thì nữ Thanh Vân cùng hàng Nga hai người, cũng hai mắt nhìn qua Thanh Liên, hiển nhiên không biết bàn một vật. Ngược lại là Vân Trung Tử, bao nhiêu biết rõ một ý, có quan hệ bàn đạo linh căn sự tình. Nghe vậy, Thanh Liên không khỏi ha ha cười cười, nói ra, Trong hoàng thế giới sinh ra đời mới bắt đầu, có 10 đại tiên tiên linh căn diễn sinh mà ra, trong đó tiên thiên đất mục linh căn nhân xâm quả thụ hạ xuống trấn nguyên tử trong tay, tiên thiên bổ đế thần thụ chính là Tây Phương Nhị Thánh một trong chuẩn đề thánh nhân bản thể. Mà tiên thiên linh căn quỷ nước bản đảo cũng là một cái trong số đó, chính là lúc trước Hồng Quân đạo tổ trọng lập thiên đình, ban cho giao chỉ trấn áp giao chỉ trên đất số mệnh. Về phần tiên thiên linh căn hoàng trung lý cùng tiên thiên lý hỏa linh căn phụ tang thụ thì là tại bên trong. Bất quá, đáng chính là tiên hoàng trung hại, đã sớm tiên tiên đã. Mọi người nghe được ấy, không gọi vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là tiên thiên thập đại linh căn một trong, chết không được hạ thiên, giao chỉ hai người muốn tổ chức bàn đạo diễn hội. Không biết làm sao, mọi người ngoại trừ hằng nga một người chưa đặt chân thái ất kim tiên một đạo, còn lại ba người đều có thái ất kim tiên đạo quả, trong đó khủng tiền càng là đã sớm đặt chân đại la kim tiên một đạo, đối với tiên thiên linh căn bàn đạo không khỏi thoáng có chút thất vọng. Bình thường tu sĩ ăn được một miếng bàn đảo tất nhiên là thiên đại cơ duyên, thế nhưng mà đối với khủng tuyến bọn người mà nói, vẹn vẹn là có thể tăng cường một ít bản nguyên khí, nhưng lại loại kỳ dị tác dụng. Tôi nói tiên thiên linh căn bàn đạo, tức là trấn nguyên tử nhân sơn quả, Đối với không tiền ba người cũng thế không có trọng dụng. Tiên thiên linh căn bản đạo đối với hàng Nga bên trên có một ít chẳng chỗ, đến lúc đó không ngại ăn nhiều bên trên một ít. Thanh Liên đối với hàng Nga dặn dò lời nói, đệ tử hàng Nga đã tạ tiên tôn chỉ điểm. Hàng Nga đối với Thanh Liên hành lễ đáp ứng nói ra. Tiên thiên linh căn cũng không linh vật, đối với tu sĩ chỉ có có ích, không có bất kỳ tác dụng phụ, không cần lo lắng bản thân đạo hạnh căn cơ bất ổn một chuyện. Hơn nữa, hàng Nga kiếp trước sớm có đại la kim hành, chỉ cần bản thân vừa đến, là được khôi phục kiếp trước trí nhớ, tự nhiên không cần lo lắng bản thân đạo cơ. Bọn ngươi có thể lập tức tiến về ngọc trong ngạo về phần vi sư, đều lúc thì sẽ tiến đến." Thanh Liên nhàn nhạt nói xong, liên lại để cho một chúng đệ tử lập tức tiến về Ngọc Trong Ao cùng nhau chủ bị bàn đào yến hội. "Hạo Tiên, giao chỉ hai người muốn triệu hiện thân phận tôn quý, tử vi đại đế chính thừa dịp cơ vừa hiển uy danh, tuyển nhận một ít tinh thần, tinh đấu. Chu Thiên Tinh Thần đại trận cùng Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Vương đại trận bất đồng, đương cần 365 vị ngôi sao chấp trưởng Chu Thiên Tinh Thần tận thiên, hơn nữa mỗi vị tinh thần phải vào khỏi thái ớt một đạo, bằng không thì liền không cách nào diễn sinh ra Chu Thiên Tinh Thần đại ủy nói tử vi đại đế ngồi xuống bên trên có mấy vị thái ớt kim tiền, thế nhưng mà khoảng cách 365 vị khế đếm, chỉ sợ cách xa nhau khá xa. Mắt thấy vân trung tử bọn người đáp mây bay hướng phía Nam Thiên Môn mà đi, Thanh Liên trên người tiền tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, cũng thế biến mất không thấy gì nữa. Năm đó Thanh Liên đã từng đi ngang qua Hữu Sả Bộ Lạc, chỉ điểm thích thú người đánh lửa, đẩy ra nhân tộc văn minh cửa sổ, đến tận đây nhân tộc hiểu được dùng hỏa chắc chắn, xua đổi dã thú, nấu đồ nấu ăn vặn, chính thức đặt chân minh bên trong. Mà nhân bị quanh tộc là nhân tộc chủ chủ, sử được nhân tộc nhất mạch tiến vào quân chủ chế thời đại. Lúc trước nhân tộc đại kiếp, Vũ Yêu hai tộc giết chóc nhân tộc nhất mạch, hưu xảo bộ lạc không còn, nhân tộc ngàn vạn năm tích lũy tiêu hao không còn, không ít người tộc tu sĩ từng cái thân tử đạo tiêu, trong đó càng có một ít nhân tộc tổ tiên. Lại để cho nhân tộc văn minh xuất hiện rút lui, bản thân chuyển thừa huyết mạch càng ngày càng yếu, thậm chí một đời không bằng một đời, sớm đã không còn ngàn năm tuổi thọ, là sống trên 60 năm tuế nguyệt, tức đáng được xưng bên trên trường tộc, hoặc là thánh giả hai chữ. Nhưng mà, Hồng Hoang đại địa phía trên, có một hoa tư núi, bởi vì dưới núi có một người tộc hoa tư bộ lạc được gọi là hơn vạn năm đến, hoa tư bộ lạc dần dần lớn mạnh. Dĩ nhiên thành là nhân tộc lớn nhất mấy cái bộ lạc một trong, tổng nhân chừng hơn 10 dự vạn. Hoa Tư bộ lạc truyền thừa đã lâu, truyền thuyết cùng năm đó Hưu Sảo bộ lạc có quan hệ, không qua nhân tộc tuổi thọ có hạ, lại không có văn tự ghi lại, không người nào có thể xác định. Một ngày này, Thanh Liên Chân Đạp tường vân đi vào Hoa Tư trong núi, hai mắt nhìn qua phía dưới thập phần náo nhiệt nhân tộc bộ lạc, than nhẹ một tiếng, nói ra, nhân tộc nhất mạch cùng Vu Ương hai tộc bất đồng, tuy nhiên trời sinh không có thần thông hộ thân, có thể hắn cũng có thể sáng tạo các loại sự vật, hiểu được thăm dò vạn vật chúng sinh, nghĩ đến đây mới là nhân tộc rầm mà không phải là chư vị thánh nhân hoặc là đại thần thông người đến nữa nói xong thanh Liên chậm rãi đi xuống hoa tư núi bất quá thanh liên không có đi nhập hoa tư trong bộ lạc mà là hướng phía núi trong một cái tiểu bộ lạc đi đến nhân tộc này tiểu bộ lạc chỉ vẹn vẹn có trên giới 100 miệng người cả ngày dùng đi săn thu thập quả dại sinh tồn trong đó có một vị 20 tuổi thiếu nữ sinh lông mày xanh đôi mắt đẹp tên viết hoa tư truyền thuyết năm đó hoa tư lúc mới sinh ra bầu trời mây đen rầm rạm tiêu chấp sấm sé ẩn có chút đi tử khí đánh xuống trong bộ lạc tộc nhân thấy vậy không khỏi xem hắn viề ảnh thậm chí tiên nhân chuyển thế hơn nữa Hoa tư cùng phụ người bình thường nữ tử bất đồng, trời sinh thông minh hơn người, tâm địa thiện lương, lúc trường trợ giúp tộc nhân ngắt lấy quả dại, hoặc là nấu đồ nấu ăn vặn, có phần được trong bộ lạc tộc nhân yêu thích. Một ngày này, Thanh Liên dựng ở tường vân phía trên, nhìn qua trong núi ngắt lấy quả dại Hoa tư, phản phất lầm bầm lầu bầu nói ra, trời sinh thánh tú, tránh hợp phục hồi chuyển thế thân thể, ngược lại là có chút bất phàm. Bất quá, phục hồi kiếp trước có chuẩn thánh đại hạnh, cũng không 10 tháng hoài thai có thể thai nghén mà ra, chỉ sợ Hoa tư cần phải trải qua một ít gặp chắc trở không thể. Chuẩn thánh đại thần thông người hạng dị bất phàm, mặc dù phục hồi còn sót lại một tia chân linh, Cũng không phải phẫu người bình thường có thể thay ngén mà ra. Nhưng mà, Hoa Tư thì là tiên tiên đạo thể, trời sinh có thể phun ra nuốt vào linh khí, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, cái này mới có thể thai ngén phục hi chuyển thế chư linh. Có lẽ đối với thời kỳ thượng cổ nhân tộc, tiên tiên đạo thể bất quá vẹn vẹn là một vị người bình thường tộc mà thôi, thế nhưng mà đối với hôm nay nhân tộc mà nói, tiên tiên đạo thể có thể nói là vạn trong không một. Trong lúc nhất thời, thanh liên trên người tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, hiện ra nguyên thần tam hoa, nửa mẫu lớn nhỏ cánh phía trên, tiên tiên linh bạo sinh tự bộ, phán bút treo cao hắn bên trên, luân hồi thần sáng lừng lánh, ẩn cùng luân hồi chi tương liên. Đương nhiên, Thanh Liên một chỉ tiên tiên linh bảo sinh tử bộ, phán quan bút, trong miệng nói lẩm bẩm, nói: "Thiên địa hai đạo, luân hồi diễn sinh, đi." Theo Thanh Liên vừa mới nói xong, sinh tử bộ, phán quan bút riêng phần mình mơ hồ sông ra một đạo thần quang, trong đó bao hàm lấy một tia chân linh, rơi vào hoa tư trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Luân hồi chuyển thế mở mịt khó lường, La Bần Đạo cũng thế không cách nào chấp trưởng hết thầy, chỉ mong ngày nào đó hữu duyên sẽ cùng phục hy đạo hữu tụ lại, tiếp tục diễn pháp luật đạo. Thanh Liên có chút than nhẹ một tiếng, quay người hướng phía Nam môn trên đất mà đi. Luân hồi chuyển thế một chuyện, đang mang hồng hoang chúng sinh sinh sôi nảy nở, mặc dù Thanh Liên chấp trưởng Tiên Thiên Linh Bảo sinh từ bộ, phán quán bút, cũng thế không nhưng chân chính thấy rõ hết thảy. Bất quá, nhân tộc Tam Hoàng một chuyện, đều có thiên cơ diễn sinh, nhân tộc công đức số mệnh phù hộ, nghĩ đến phục hưng tất nhiên có thể bình an vô sự. Quy 1 chương 224, Cửu Thiên giao chỉ. Ngoảnh một cái mấy ngày thời gian trôi qua, Thanh Liên chậm rãi đi vào Nam Thiên Môn ở bên trong, hướng phía giao chỉ trên đất đi đến. Giao chỉ cũng không tây côn Lân bên trong giao chỉ, mà là năm đó hi hòa ở lại giao chỉ trên giới, ở vào 33 bên ngoài thiên bên trong, cùng thiên đỉnh trên đất tương liên. Thanh Liên đi vào giao trì thời điểm, đã có không ít thần tiên đến đây, trước cửa tiếp ứng khách mới tiên nữ, chỉ cảm thấy trước mắt tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, khoan thai đi ra một vị đạo nhân, lập tức trong lòng không khỏi cả kinh, lập tức tiến lên cung kính hành lễ nói: "Mẫu đan bái kiến chân nhân, xin hỏi chân nhân thế nhưng mà Thanh Liên tiên tôn." Giao trì cùng tiên đình bất động, trong đó ít có tiên quan, cơ hồ đều là các loại tiên tử nữ tiên, một đám vênh ve nghiến nghiến lộ ra thập phần đê mắt. Hạo Thiên ngồi xuống thiếu khuyết thần tiên tu sĩ, nhưng năm đó vu yêu một trận chiến, tuy nói yêu tộc tinh anh không còn, nhưng mà tuấn, thái nhất, khi hòa bọn người ngồi xuống một đám cung nữ, thì là hoàn hảo vô huyết. Hôm nay phần lớn đều tại Ngọc trong ao, chỉ có số ít tiến về 33 bên ngoài Thiên Hoa Hoàng cung ở bên trong, hoặc là tiến về Hồng Hoang đại địa không xuất ra. Bất quá, giao chỉ bên trong tiên tử tuy nhiên tướng mạo đẹp, thế nhưng mà nói lên thần thông đạo hạnh một chuyện thì là không có một vị thái ất tu sĩ, không khỏi có chút đáng tiếc. Thanh Liên cao thấp dò xét vị này nữ tiên liếc, không khỏi thầm than một tiếng, nói: "Tốt một cái Mâu Đan tiên tử, chẳng những trí tuệ phi phạm, hơn nữa dung mạo thành, dáng người tú lệ, không trách có thể vào được Vương công pháp nhãn." Thanh Liên mỉm cười, nói ra: "Tiên tử Tuyệt nhãn, văn đạo đúng là Thanh Liên." Ngay vậy, Mẫu Đan Tiên Tử đối với Thanh Liên doanh doanh hành lễ, nói: "Mẫu Đan bái kiến Tiên Tôn, kính xin Tiên Tôn nhập môn nghỉ ngơi." Mẫu Đan Tiên Tử mỗi tiếng nói cử động bên trong, phảng phất lộ ra một tia thông dòng, lộ ra trí tuệ bất phàm, ưu nhã bên trong có một ít cao quý, khắp nơi lộ ra cùng bình thường tiên nữ bất đồng. Vị này Mẫu Đan Tiên Tử, bản thể là một cây Mẫu Đan linh căn đắc đạo, tuy nhiên bất nhập tiên thiên khi đến, có thể thứ nhất thân thần thông đạt hạnh, sớm có đạo bên trong, tương lai chưa hẳn không thể tìm tòi thái kim tiên đạo quả. Đối với Thanh Liên những tiên tiên thần ma này mà nói, Thái Ức Kim Tiên bất quá vẹn vẹn là vừa vặn đặt chân bên trên đại đạo mà thôi, thế nhưng mà đối với bình thường tu sĩ mà nói, Thái Ức Kim Tiên đã là cao cao tại thượng, thậm chí xa không thể chạm. Thanh Liên nhẹ gật đầu không có nhiều lời, mà là đường kính đi vào ngọc trong ao. Giao chỉ trên đất, tuy nói không phải thánh nhân đạo tràng, hoặc là động thiên phúc địa, có thể trung quanh ba bên cạnh riêng phần mình có 1200 gốc bàn đồ thụ, cả ngày tràn ra trận trận tiên tiên quỷ thủy linh khí, đem giao chỉ trên đất mơ hồ che che lại. Lộ ra linh vụ mịt mờ, quả hương sông và mũi, lúc có chút ti thần sáng lánh, lại có vô số tiên nữ vãng lai trong đó quả thực là một chỗ cựu thiên thánh địa, chỉ sợ đối với một ít thế tục phàm nhân mà nói, còn còn hơn động tiên phúc địa. Một khi nhìn thấy Thanh Liên đi tới, có tiếp dẫn tiên quan hô to một tiếng, Đông Hải Phương trưởng tiên đạo Thanh Liên tiên tôn đến. Giao trì bên trong thần tiên ngay vậy, không khỏi cùng nhau đứng dậy, đối với Thanh Liên hành lễ, nói: "Bái kiến Thanh Liên tiên tôn, chúc tiên tôn thánh thọ vô cương." Gặp chư vị thần tiên hành lễ, Thanh Liên mỉm cười, nói ra: "Chư vị đạo hữu không cần đa lễ." Thanh Liên tuy nhiên chưa từng đặt chân hồn nguyên đại la kim tiên một đạo, có thể nhìn chung hồng hoang một chúng tu sĩ, cũng chỉ có chư vị thánh nhân có thể hơn một chút, còn lại tối đa bất quá không kém bao nhiêu mà thôi đủ thấy thân phận hạng gì tôn quý. Hạ Thiên, giao chỉ, tử Vi đại đế ba người tự mình đã đi tới, cùng Thanh Liên không mình hành lễ, nói: "Bái kiến Thiên Tôn." Thấy vậy, Thanh Liên ha ha cười cười, không người hoàn lệ nói ra: "Mấy năm thời gian không thấy, chư vị đạo hữu như thế nào trở nên đa lễ đi lên. Ha ha, Thiên Tôn đừng vội trêu kẹo chúng ta không bằng đi trước nghỉ ngơi một hai nói sau." Tử Vi đại đế chỉ vào phía trước Tam Thanh, nữ hoa nói ra: Tử Vi đại đế ba người tuy nhiên thân phận tôn quý, thế nhưng mà đối với Tam Thanh, nữ hoa buồn thánh thì là thoáng lộ ra một ít số hổ, không cách nào tiến lên mời đến. Ngược lại là Thanh Liên có thể tiến lên cùng hắn nói chuyện với nhau một hai, bất kể như thế nào Thanh Liên đều là Hồng Quân Đạo Tổ môn hạ đệ tử. Đã tử vi đại đế có nói, Thanh Liên không dám không theo. Thanh Liên cười khổ lắc đầu, hướng phía Tam Thanh, nữ oa bốn vị thánh nhân đi tới. Thanh Liên bái kiến chư vị thánh nhân, không muốn chư vị thánh nhân vậy mà đến sớm Ngọc trong ao, ngược lại là Thanh Liên đến chậm một bước. Không bao lâu, Thanh Liên đi đến trước mặt cùng Tam Thanh, nữ oa hành lễ nói ra. Kỳ thật cũng không Tam Thành, nữ oa bốn vị thánh nhân tới trước một bước, mà là Thanh Liên tại trong nhân tộc làm trễ mãi một ít thời gian, lúc này mới khoan thai đến chậm. Tam Thành nghe vậy, Diễn phần mình mỉm cười, nói ra: bài kiến Thanh Liên đạo hữu, chúng ta bất quá vẹn vẹn là vừa vặn đến đây mà thôi, mà không phải là đạo hữu đến chầm một bước." Bất quá, một bên nữ hoa, hai mắt nhàn nhạt nhìn Thanh Liên liếc, giống như cười mà không phải cười nói ra, so sánh với Thanh Liên đạo hữu, ngược lại là có người một mực chưa từng đến đây, mới thật sự là đến chầm một bước. Nữ hoa nói tất nhiên là tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, biết rất rõ ràng chư vị thánh nhân dĩ nhiên hiện thân đến đây, ngược lại hai người hết lần này tới lần khác một mực chưa từng đến đây, gọi nữ hoa rất có một ý tức giận. Nghe vậy, Tam Thanh cùng Thanh Liên mỉm cười, diễn phần mình ngồi xuống, hiển nhiên không muốn nhắc tới tiếp dẫn. Chuẩn đề hai người. Thượng Thanh nhìn qua Thanh Liên hiện lên một tia dị sắc, mở miệng hỏi, nếu là bần đạo không có nhớ lầm, chỉ sợ đạo Hưu đã sớm ra phương trượng tiên đạo trên đất, cớ gì mới vừa tới Ngọc trong ao. Bích Du cùng, cùng phương trượng tiên đạo, cả hai người đều ở vào Đông Hải trên đất, Thượng Thanh lại có thánh nhân đạo hạnh, cho nên Thanh Liên khi nào ra phương trượng tiên đạo, tự nhiên không thể gạt được Thượng Thanh. Không rối gạt Thượng Thanh thánh nhân, bần đạo cố ý tiến về trong nhân tộc đi đến một chuyến, lúc này mới san san đến chậm một bước. Thanh Liên thăm ý sâu sắc nói ra, nhân tộc. Ngọc khẽ chau mày, nói, có thể là nhân tộc Tam Hoàng sắp xuất thế vâng không thì đạo hữu như thế nào tiến về trong nhân tộc. Nhân tộc Tam hoàng không đợi Thanh Liên mở miệng, nữ oa đoạn trước một bước, nói ra, nhân tộc Tam hoàng một chuyện, đang mang nhân tộc rầm rộ, không thể rơi vào ngoại nhân trong tay, miễn cho dẫn xuất tai họa. Bất quá, nếu là nhân hoàng xuất thế, Thanh Liên đạo hưu đại có thể sai người đến đây ba hoàng cùng một chuyến, đều lúc bần đạo có thể cho cung trong thị nữ tiến đến chiếu cố một hai, tỉnh có người đến đây sinh sự từ việc không đâu. Nhân tộc Tam hoàng công đức, Ngọc Thanh tự nhiên có chút mắt, không biết làm sao nhân tộc hoàng chuyển thế cho linh, chính là nữ huynh trưởng Phục Hy, há lại cho Ngọc thanh đến đây sinh sự. Đối với nữ mà nói, Tam hoàng công đức có cũng được mà không có cũng không sao, có thể huynh trưởng phục hy chuyển thế chứng đạo một chuyện, vạn không được có sai. Nữ hoa đạo hữu lời ấy không tệ, nhân tộc tam hoàng một chuyện, không được phép xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Thái Thanh mặt không biểu tình nói ra. Thanh Liên trong nội tâm tin tưởng, chư vị thánh nhân gian ngôn ngữ, há lại một ít thần tiên có thể nghe được, chỉ sợ là nói cho Ngọc Thanh nghe được. Nhân tộc tam hoàng một chuyện không dung có mất, chỉ cần tam thanh cùng nữ hoa, Thanh Liên cao thấp một lòng, tự nhiên không sợ Tây phương Nghị Thánh hoặc là một ít ma tu sĩ đến đây sinh sự. Một khi tam thanh, nữ hoa, Thanh Liên không cùng chỉ sợ Tây Phương Nhị Thánh chắc chắn đến đây sinh sự từ việc không đâu, cho nhân tộc Tam Hoàng một chuyện mang đến thai hoàng lâm. Quy 1 chương 225, Tây Phương Nhị Thánh đến đây. Nhân tộc Tam Hoàng thần thông đạo hạnh tuy nhiên không bằng thánh nhân, cũng bất nhập Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khế đến, có thể hắn địa vị bất phàm, cũng thế có thể bất tử bất diệt. Năm đó Hồng Quân đạo tổ có nói, Thiên đạo chi hạ đương có 9 vị thánh nhân, hôm nay huyền môn 6 vị thánh nhân chứng đạo, mà Tam Hoàng khế đến, tất thị có thể cho rằng nửa cái nhân, trong cơ thể ẩn chứa một hồng mông tử khí đạo, đủ thấy thân gì quý. Bằng không thì, Ngập Thanh, nữ như thế nào quan tâm nhân hoàn một chuyện? Hơn nữa tam hoàng chứng đạo đều có công đức, đối với môn hạ đệ tử vô cùng hữu ích. Thái Thanh lời vừa nói ra, Ngọc Thanh tất nhiên là trầm mặt xuống, tuy nhiên trong nội tâm hơi có một tia không tam lòng, thế nhưng mà đối mặt Thái Thanh, hắn chỉ có thể trầm mặt không nói. Lúc này giao chỉ bên trong thần tiên tu sĩ, mới có lẽ đã một vừa hiện thân mà đến, chỉ có một chút lãnh đời không xuất ra đại thần thông người cùng Tây Phương Nhị Thánh chưa đến đây. Bất quá, những đại thần thông này người đều là chưa bao giờ Lý Hồng Hoang Thị Phi, nghĩ đến là sẽ không đến đây Ngọc trong ao. về phần hai tộc Từ khi Vũ yêu đại chiến chấm dứt, yêu tộc tinh anh 10 không còn một, đại la kim tiên người chỉ còn lại 3 năm người mà thôi, vẫn muốn muốn bê quan khôi phục nguyên khí, đối với giao chỉ bản đảo yến hội một chuyện, tất nhiên là ít có người đến đây. Vũ tộc, tổ vu cộng công không thấy mặt trời, hậu thổ không còn nữa tổ vu chân thân, chỉ có hình thiên cùng mấy vị đại vu tọa trấn tổ vu đại điện, miễn cưỡng bảo tồn vu tộc nhất mạch truyền thừa không mất, ít cùng thần tiên tu sĩ vắng lại, tuyệt đối sẽ không đến đây trong ao. Lúc này, không trung trận trận phản âm trùng thiên, điềm lành tây đến, đầy trời hào quang lúc lúc hiện, đem giao chỉ trên đất chiếu bừng sáng. Chỉ thấy giao chỉ cửa ra vào Có tiếp dẫn tiên quan hô to một tiếng, nói: "Tây Phương Phật giáo tiếp dẫn thánh nhân, chuẩn đề thánh nhân giá Lâm." Ngay vậy, Thanh Liên, Tam Thanh, Nữ Oa liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình hai mắt nhìn qua Tây Phương phía chân trời, chỉ thấy một vị dáng người khô héo đạo nhân, từng bước một đi tới, hai chân hành tẩu tầm đó, đều có kim liên sinh diện, trên đỉnh ánh sáng mang điểm lành một phát. Một bên lại có một vị đạo nhân, đúng là Tây Phương Nghị thánh một trong chuẩn đề thánh nhân, một thân kim sắc Phật quang trùng vào thai, gọi người làm việc tích đức, Phật chân kinh, ngộ Tây Phương Bạch Liên đại đạo. Hai người sau lưng phần mình đi theo một vị tu sĩ Một người dáng người thon dài, mặt lộ vẻ tường hòa, một người thân rộng thể béo, thần sắc cười ha hả nhìn qua giao trì bên trong thần tiên, lộ ra thập phần từ bi. Nhân, Thiện, Thiết Tam giáo cùng Phật giáo căn bản đại đạo lý niệm bất đồng, Tam Thanh sâu hồng quân đạo tổ truyền thừa, tuy nhiên riêng phần mình đạo hạnh lý niệm cũng hợp, có thể hắn ý nguyên xem như thanh liên đạo quả. Phật giáo thì là bất đồng, Tây Phương Nhị Thánh tự nghĩ ra 800 bảng môn chứng đạo, đã là bạch liên một đạo. Thanh Liên, nữ hoa hai người lại có một ít bất đồng, bất quá một thân đại đạo lý niệm, chưa bước ra huyền môn bên trong. Thanh nhận ra sư, dị lạng hai người, tuy nói hôm nay hai người tiền không nổi danh, Thế nhưng mà đời sau bên trong, Già sư Lưu Ly Phật cùng Di Lặc Phật tổ hai người, có thể nói là thanh danh hiển hách. Hừ, Tây Phương tiểu đạo cả ngày danh vọng thần thông đạt hạnh, hồn nhiên không để ý thánh nhân thể diện. Thượng Thanh hừ lạnh một tiếng nói ra. Tây Phương Nhị Thánh cố ý đến chậm một bước, tại một đám thần tiên tu sĩ trước mặt hiện lộ thánh nhân thần thông đạt hạnh, cử động lần này không cần nói cũng biết. Tây Phương Bạch Liên một đạo, vẻn vẹn là tiểu đạo mà thôi, sư đệ không cần tức giận. Ngọc Thanh ánh mắt nói ra. Giao chỉ bên trong chư vị thần tiên tu sĩ, thế nhưng mà không dám như là Thượng Thanh, Ngọc Thanh hai người bình thường, tùy luận Tây Phương Thánh, không khỏi cùng nhau đứng dậy. Con mình hành lễ nói, bái kiến tiếp dự thánh nhân, chuẩn đề thánh nhân, chúc nhị vị thánh nhân sống lâu một tuổi. Thấy vậy, chuẩn đề mỉm cười, nói ra, chư vị đạo hữu miễn lễ, chúng ta khoan thai đến chậm một bước, kính xin chư vị đạo hưu thứ lối mới là. Ngay vậy, chư vị thần tiên tu sĩ lần nữa cùng hắn không mình hành lễ, trong miệng đủ xương không dám, vừa rồi riêng phần mình ngồi xuống. Hạo tiên, giao chỉ hai người mặc dù đối với Tây Phương nhị thánh rất có một ít câu gán hận, thế nhưng mà hai người dù sao có hôn nguyên đại la kim tiên đạo hạnh, chỉ có thể cùng tử vi đại đế cùng nhau tiến lên không lợi, nói, bái kiến vị thánh nhân, kính xin vị thánh nhập tọa nghỉ ngơi một hai. Tiêu dẫn, Chuẩn Đề hai người khẽ gật đầu, hướng phía Tam Thanh người đi đến, không cùng Hạo Tiên ba người qua nói nhiều. Bái kiến chư vị đạo hữu, không muốn từ tiêu cùng từ biệt, vừa rồi đi qua mấy chục tuyết nguyệt, hôm nay lại tại Ngọc Trong Ao lần nữa gặp lại, quả thực là thật đáng mừng." Chuẩn Đề đối với Tam Thanh người hành lễ nói ra. Tam Thanh người tuy có không nhìn chúng Tây Phương Nhị Thánh là việc, tuy nhiên lại không thể coi thường hai vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đặc biệt là tiếp dẫn đạo nhân, một thân thần thông đạo hạnh chỉ sợ có thể cùng Thái Thanh phân cao thấp, không được thị phần. Nhị vị đạo hữu không cần đa lễ. Lần này Thiên đế, Vương Mẫu cùng Tử Vi Đại Đế cùng nhau tổ chức bàn đạo diễn hội, Chính là khó gặp thần tiên tình thế, kính xin nhị vị đạo hữu nhập tòa nói sau. Thái thanh thần sắc mỉm cười, đối với tiếp dẫn, chuẩn đề hai người nói ra. Đạo hữu lời ấy thật là, bực này bàn đảo hiến hội quả thực là trăm triệu năm có gặp, bằng đạo hai người cần phải cẩn thận xem xét một phen không thể. Chuẩn đề trong miệng tán thưởng một tiếng, cùng tiếp dẫn cùng nhau ngồi xuống. Theo Tây Phương Nhị Thánh đến đây, trong hồng hoang thần tiên cơ hồ tề tụ giao trì trên đất, hoặc là ba năm một đám đàm tiêu sinh phong, ho Giờ lành đã đến, bàn đạo yến hội chính thức bắt đầu, cho mời chư vị thần tiên cùng nhau nhấm nháp bàn đạo. Theo giao chỉ vừa mới nói xong, một đôi đối với tiên nữ cung nga, hai tay bưng lấy bản đạo nhẹ bước bước ngọc đi đến, đem một miếng miếng tiên tiên linh quả bản đạo để vào chúng tiên thần tu sĩ bản trên bản. Lập tức, ngọc trong giao tiên tiên linh quý phóng lên trời, tiên quang bộc phát, gọi không ít thần tiên tu sĩ hai mắt tỏa ánh sáng, thầm than tiên tiên linh căn quả nhiên không giống người thường. Chư vị thánh nhân cùng chuẩn thánh đại thần thông người, tất nhiên là quả thực là 9000 năm một thuộc bàn đạo, đại la kim tiên thì là 6000 năm một thuộc bàn đạo, còn lại thần tiên tu sĩ đều là 3000 năm một thuộc bàn đạo. Nhưng mà, Hồng Hoang chỉ vẹn vẹn có 6 vị thánh nhân, chuẩn thánh đại thần thông người khẽ đếm càng là rất thưa thớt, chỉ vẹn vẹn có Thanh Liên, Trấn Mệnh Tử, Cửu Thiên Huyền Nữ chờ 3 vị chuẩn thánh đến đây, có thể nghĩ, mọi người trước mặt bàn bên trên bản đảo, tự nhiên là tràn đầy ngay ngắn hướng, có thể tùy tiện nhóm nháp, không có bất kỳ số lượng yêu cầu. Đại La Kim Tiên bản bên trên bàn đảo số lượng cũng không ít, nhưng mà bình thường thần tiên tu sĩ, có thể có duyên ăn được một miếng bản đảo, đã là thiên đại cơ duyên tạo hóa. Bất quá, đối với chư vị thánh nhân cùng chuẩn thánh đại thần thông người mà nói, bản đảo một vật, sớm đã không còn bất cái gì tác dụng, thậm chí quý trọng hai chữ đều chưa nói tới. Trong lúc nhất thời, ngược lại là tiện nghi chư vị thánh nhân môn hạ đệ tử, nguyên một đám trầm dại nhăm nhắp lấy tiên tiên linh quả huyền đan rượu, thậm chí trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, lâm vào đốn ngộ bên trong. Lúc này, Khổng Tiên đột nhiên đứng dậy, mở miệng nói ra, "Bàn đào linh quả tuy nhiên thần đan rượu, thế nhưng mà đối với chúng ta đại là kim tiên mà thôi, bất quá vẹn vẹn là một no bụng có lộc ăn mà thôi, chẳng riêng phần mình vừa hiện thần thông đạo hạnh giúp nhau luận đạo diễn pháp như thế nào." Quy 1 chương 226, Tiên tiên ngũ hành ngũ sắc diễn pháp luận đạo. Chư vị thần tiên khẽ chau mày, nếu là chỉ cần diễn pháp luận đạo tự nhiên là không không đồng ý. Thế nhưng mà vừa hiện thần thông, chỉ sợ cần phải sinh ra một ít thị phi không thể. Chư vị thánh nhân, riêng phần mình vẻ mặt ý vị thâm trường nhìn qua không tuyên, mặt mỉm cười, cảm thấy thập phần thú vị. Ngược lại là Hạ Tiên, giao chỉ hai người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt hiện lên một tia tức giận, bàn đạo yến hội hạng gì chỏng yếu, vạn không được sinh ra sự cố. Không biết làm sao, không đợi hai người mở miệng, chỉ thấy một vị dáng người béo đại tu sĩ đứng dậy, mở miệng nói ra, đại thiện, bàn đạo vừa vặn sớm muốn kiến thức một phen hồng hoàng chư vị thần tiên có gì thần thông. Ha, ha đã di lạc đạo hữu đồng ý không bằng ta và ngươi hai người riêng phần mình so sánh một phen như thế nào? Không tiến nghe vậy, đối với Di Lặc vẻ mặt lạnh cười nói, "Di Lặc chắp tay trước ngực, nhàn nhạt nói ra, bản đạo tự nhiên trong mệnh, chỉ là không biết chư vị thánh nhân có đồng ý không." Thấy vậy, Thái Thanh thánh nhân đạo đức thiên tôn ha ha cười cười, nhìn qua hai người trong miệng nói ra, "Bọn ngươi tiểu bối so sánh một phen tự có thể khá, bất quá Thanh Liên cùng tiếp dẫn, chuẩn đề nhị vị đạo hữu có gì so đo." Cả hai người một người được truyền Thanh Liên tiên thiên ngũ hành chân kinh, một người là Tây Phương thân truyền đệ tử, cũng không bình thường đại la Kim tiên, tựa là Thái Thanh cũng không tốt gật đầu ứng. Theo Lý mà nói nhị vị thánh nhân môn hạ đệ tử, đích thị là Thần Thông Đạo Hạnh vô lượng, tự nhiên không cần cùng Khổng Tiên so sánh. Bất quá, Bần đạo Tiên Tiên Ngũ Hành Chân Kinh cũng có vô thượng huyền diệu, chỉ sợ nhất thời hơi không cẩn thận có tổn hại thánh nhân mặt. Thanh Liên đối với Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người nói ra. Khổng Tiên có gì thần thông đạo hạnh, Thanh Liên trong nội tâm tự nhiên đều biết, không nói Tiên Tiên Ngũ Hành Chân Kinh như thế nào, là sen lẫn thần thông tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, cũng thế cũng không trừ đại đệ tử có thể ngăn cản. Chuẩn đề khẽ một tiếng, nói ra, Thanh Liên đạo hữu tự tiên, tiên Ngũ Hành phàm, di lạc chính có thể tiến đến lĩnh giáo mùa Gặp chuẩn đề mở miệng đồng ý, lập tức Di Lạc nhẹ gật đầu, nói: "Đệ tử tuân mệnh." Dưới bàng chân kim liên loé lên, đường kính đi vào giao trì không trung, hai mắt khinh thị nhìn qua Không Tiên. Không Tiên tốc chiến tốc thắng, không thể nhiễu loạn bàn đạo diễn hội. Thanh Liên nhẹ trừng Không Tiên liếc nói ra: "Không Tiên cần tuân tiên tôn pháp chỉ." Nghe vậy, Không Tiên trong nội tâm có chút bướng lòng, đã Thanh Liên mở miệng đồng ý, chính mình cần phải cho Tây Phương Nhị Thánh một cái khó chịu nỗi không thể. Kính hưu, Phật giáo nói, tự nhiên Theo vừa mới nói xong, Di Lặc trên người kim sắc Phật quang trùng thiên, trực tiếp hiện ra nguyên thần sá lợi, nửa mẫu lớn nhỏ cánh vân phía trên, ba miếng đấu đại xá lợi tử treo cao trong đó, tràn ra trận trận phan âm, quên thân hóa thành một kim thân pháp tướng. Cho mời Không Tiên đạo Hưu đánh giá, ta Tây Phương Hạng Mã thần thông. Di Lặc lấy ra tiên tiên linh bảo hộ thiên túi, tại giao chỉ trên không chậm rãi triển khai, tí tí kim sắc Phật quang chói mắt, giống như u minh thế giới cửa vào bình thường, chậm rãi hướng phía Không Tiên người xuống. Tây Phương thế giới nhiên ít có thế, có thể Di thân, phàm, có thân trong đó ẩn không quy tắc, có tiên tiên diễn sinh. Có thể thu chu thiên vận vận, quả thực là thần diệu bất phàm. Hừ, tiểu đạm mà thôi. Không tiên hừ lạnh một tiếng, trên người thần quang bay vọt, cũng hiện ra nguyên thần tăng hoa, một đạo tiên tiên thần quang phóng lên trời, khánh vân phía trên tam hoa bên trong, mơ hồ có kim một thủy hỏa thổ năm đạo tiên tiên ngũ hành thần quang diễn sinh. Thiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, khởi. Không tiên khẽ quát một tiếng, tế ra bốn mạng thần thông thiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, ngũ quang một tiên tiên ngũ quang tương sinh tương khắc, triệu lộ ra tiên, tiên ngũ hành lý, đó tiên tiên linh bảo hộ thiên túi một loát. Trong khoảng khắc Di Lặc chỉ thấy trước mắt thần quang lóe lên, Tiên Tiên Linh bảo hộ thiên túi đã biến mất, vô số thần quang đem chính mình Kim thân bao vây lại, không đợi chính mình ngự sự thần thông đã hạ lập tức trước mắt một hắc, trong cơ thể thần thông tiêu không, toàn thân không thể lập lại. Giao Chỉ bên trong chư vị thần tiên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua Khổng Tiên, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ không thôi. Đại La Kim Tiên, Tây Phương Nhị Thánh môn hạ đệ tử, vậy mà tiếp không giới Khổng Tiên một đạo Tiên Tiên ngũ hành ngũ quang, có thể thấy được hạng gì thần thông hạnh, chắc không được can đạm cùng thánh nhân hạ đệ tử ganh đua thông. Tiên, giao chỉ hai người tất nhiên là kiến thức bất phàm. Một khi nhìn thấy Khổng Tiên Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Thần Quang, không khỏi thầm than một tiếng, nói, không trách Thanh Liên mở miệng tốc chiến tốc thắng, nguyên lai Khổng Tiên vậy mà người mang Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Thần Quang. Hồng Hoang một đám đại thần thông người người phương nào không biết, Thanh Liên một thân Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Thần Quang huyền diệu phi phàm, không muốn vậy mà chuyển cho Khổng Tiên. Tốt một cái Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Thần Quang, tốt một cái sen lẫn thần thông, phương trưởng tiên đạo nhất mạch quả nhiên, hiện, tiên tiên ngũ ngũ nhiên là phạm, khó được đáng ngưỡng mộ chính là Khổng Tiên Sen lẫn thần thông vậy mà cũng là Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc thần thông, lại phải chuyển thành Liên Tiên Tiên Ngũ Hành chân kinh. Cả hai người tương hợp một chỗ, chính có thể hỗ trợ lẫn nhau, thần thông huyền diệu đâu chỉ tăng gấp đôi. Chính là Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc thần quang mà thôi, so không được Phật giáo Kim thân pháp tướng." Thanh Liên ha ha một cười nói, "Hừ, Thanh Liên đạo hữu đừng đùa trêu gẹo bản đạo." Chuẩn Đề hừ lạnh một tiếng, quay người đối với Dược Sư, nói ra, "Dược Sư, ngươi đến tiên tiên Ngũ Hành ngũ Sư Sư trên người lên, đi vào trước người. Không người đã thành một cái đạo lễ, nói ra, bần đạo dược sư bái kiến Không Tiên đạo hữu. Không Tiên cao thấp dò xét dược sư liếc, nói ra, không cần nhiều lời, đạo hữu cứ việc vừa hiển thần thông là. Trải qua chuẩn đề một chuyện, Không Tiên đối với Phật giáo người trong tức giận đến cực điểm, chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, chẳng riêng phần mình vừa hiện thần thông đã hay. Nghe vậy, dược sư tựa hồ than nhẹ một tiếng, chắp tay trước ngực, yên lặng thì thầm, đã đạo hữu có nói, dược sư chỉ có đắc tội rồi. Dược sư Liuli, Chư Thiên vạn giới, khởi. Theo vừa mới nói xong, không trung cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi, giao chỉ bên trong một đám cảnh vật từng cái biến mất không thấy mà chuyển biến thành thì còn lại là chùa Miễu Mộc Lên San Sát Như rừng, phạn âm trùng thiên, giống như đi vào một chỗ Tây phương Phật giáo thánh địa. Khắp nơi đều là hương khói phiêu nhiên miếu thờ, tuôn gian niệm kinh văn thanh nham không dứt bên tai, trong đó Bồ đề thần thụ mọc lên san sát như rừng, công đức kim liên bồ phát, trận trận đàn hương tràn ngập, các loại Phật giáo kỳ dị huyền diệu hiện diện, mơ hồ có thể mê hoặc tâm thần con người, phong bế trong lồng ngực ngũ khí, đại la kim tiên cũng tránh khỏi sinh. Lúc này, Khổng Thiên vẻ mà không biết giải quyết thế nào, nhìn qua chùa Miễu mọc Lên San Sát Như Dừng thế giới, phảng cả người lâm vào trong đó không thể tự kiểm chế. Thượng Thanh nhìn qua trong tràng vẻ mặt mỉm cười dự sư, thoáng lộ ra một tia ngưng trọng, nói ra, không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc chính là hồng hoang thế giới tam đại pháp tắc một trong, không phải chuẩn thần đại thần thông người không thể lĩnh ngộ, thế nhưng mà dự sư thần thông bên trong, hiển nhiên ẩn chứa một tia không gian pháp tắc, bằng không thì vì sao lại có bực này huyền diệu. Thượng Thanh đạo hữu Tuyển Nhãn, đúng là không gian pháp tắc. Chuẩn Đề vẻ mặt tươi cười nói ra. Quy 1 chương 227, Phượng Hoàng. Không Tuyên. Tây phương Phật giáo nhất đại đạo căn cơ cùng huyền bất động, công đức, luân hồi, nghiệp lực, không gian các loại rất nhiều quy tắc đều bao hàm trong đó. Nếu không tại sao Tây Phương 800 bảng môn vừa nói, không gian pháp tắc? Thanh Liên khẽ cho mày, nói ra, ẩn chứa không gian pháp tắc không giả, chỉ sợ trong đó có khác công đức nghiệp lực một đạo mới đúng. Tây Phương Phật giáo nhất mạch riêng có bàn tay Phật quốc cùng một đông hoa một thế giới, một cây một Bồ đề vừa nói, tuy nhiên trong đó ẩn chứa không gian một đạo, có thể dược sư bất quá chỉ vẹn vẹn có đại la kim tiên đạo hạnh, không cách nào đem không gian huyền diệu diễn biến mà ra, nghĩ đến chỉ có thể mượn nhờ công đức nghiệp lực một đạo. Thanh Liên đạo hữu quả nhiên kiến thức rộng rãi, bất quá chính là công đức nghiệp lực một đạo y nguyên có thể đem không tên vây khốn. Chuẩn Đề nhàn nhạt, nhạt nhìn Thanh Liên liếc nói ra, Nghe được lời ấy, Thanh Liên lắc đầu, nói ra, nếu là đạo hữu môn hạ đệ tử đặt chân chuẩn thánh một đạo, linh ngộ ra chính thức không gian pháp tắc, Khổng Tiên có lẽ không làm gì được, được, thế nhưng mà hôm nay chỉ sợ nói còn quá sớm. Đã Thanh Liên đạo hữu tin tưởng 10 phần, bọn đạo ngược lại muốn kiến thức một phen, Khổng Tiên còn có loại nào thần thông pháp môn. Chuẩn đề trong miệng cười lạnh một tiếng. Lúc này, không trung cảnh tượng đột nhiên biến đổi, Khổng Tiên trên người tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang tự chủ diễn sinh, trong mắt, hiện một cực lớn ở thế gian, toàn thân đốt, ra chướng mắt Cái này hỏa không phải là phàm hỏa, mà là được chuyển phượng hoàng bồn mạng chân hỏa, cũng có thể vào khỏi tiên tiên khe đến, quả thực là bá đạo đến cực điểm. Lập tức, Không Tiên trên người ngũ hành thần vũ mở ra, miệng quát to một tiếng, nói: "Thiên, có ngũ hành kim một thủy hỏa thổ, tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, khởi." Lập tức, Không Tước toàn bộ thân hình hóa thành một đoàn tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang phóng lên trời, năm hướng tiên tiên thần vũ ngang trời, đem giao chỉ trên đất che che lại, diễn sinh ra tiên tiên ngũ hành một đạo bên trong đủ loại vẹn qua một lúc lâu thời gian, không trung tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang dần dần biến mất không thấy gì nữa, Không Tiên khôi phục lại, trên mặt mơ hồ lộ ra một tia kinh ngạc ám đạo Tây phương Phật giáo 800 bảng môn quả nhiên quỷ dị. Nhưng mà, Dược sư thân ảnh thì là biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên bị Khổng Tuyên tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lấp đi. Trong lúc nhất thời, giáo trì trong nhân, Thiện, Tiệt Tam giáo thánh nhân môn hạ đệ tử, diễn phần mình thần thái không đồng nhất nhìn qua Khổng Tuyên, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Huyền môn đại pháp sư vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua Khổng Tuyên, âm thầm nhẹ gật đầu, không hổ là nhân tộc trong truyền thuyết Khổng quân, vị đại tộc, khổng thập, thập nhị Sắc mặt mơ hồ có một ít khó coi, Ngọc Thanh Môn Hạ chỉ vẹn vẹn có quảng thành tử một người đặt chân đại la kim tiên một đạo, hiển nhiên cũng không khổng tuyên đối thủ, chỉ sợ cùng dược sư so sánh với, đều yếu hơn một bậc. Tiệt giáo hơn 10 vị đại tử, hoặc là kinh ngạc, hoặc là kích động, riêng phần mình thần sắc không đồng nhất. Tốt một cái tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, chỉ sợ cần phải bày ra cựu khúc hoàng hà đại trận, mới có thể cùng hắn một tranh phong mang. Vân Tiêu Âm thầm suy diễn đạo. Bất quá Vân Tiêu trong nội tâm tính tưởng, cái kia Thanh Liên Thiên Tôn người mang Tiên Tiên ngũ hành ngũ vương đại trận, chỉ sợ Khổng Tiên cũng có trận pháp hộ thân, mình cùng hắn thắng bại một chuyện, chỉ có thể nói là còn tại cái nào cũng được tầm đó. Tiết giáo bên trong môn nhân đệ tử phân đông, có thể nếu là nói lên thần thông pháp môn một chuyện, Cửu La đại đệ tử đa bảo đạo nhân, đối mặt Vân Tiêu thời điểm, cũng không dám lời nói nhẹ nhàng thắng bại. Tiên Tiên linh bảo hỗn nguyên kim đấu, Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, cả hai người đều là trong hồng thông, có thể so sánh. Mắt thấy Dược sư bị thua, không khỏi biến đổi, hai mắt nhìn qua Tuyên, nói ra Phượng hoàng buồn mạng chân hỏa, chẳng lẽ là Phượng hoàng chi tử? Thánh nhân nói không sai, Khổng Thiên đúng là Phượng hoàng chi tử." Thanh Liên cười nhạt một tiếng nói ra, "Khổng Thiên xuất thân bất phàm, theo hầu có lẽ không bằng Tiên Tiên thần ma, thế nhưng mà tất nhiên còn hơn một đám tiên tiên sinh linh, hơn nữa Phượng hoàng chưa từng vất lạc một mực tồn hậu thế gian, là chư vị thánh nhân đối với hắn đều muốn tôn kính ba phần." Tiếp dẫn nghe vậy, cười khổ một tiếng, nói ra, "Khổng Thiên tiểu hữu đúng là Phượng tử, Di Lạc, Dược Sư hai người thủ cơ quan." Thánh nhân nói đã qua, nhất đã sớm suy sụp, Khổng thế nhưng mà không dám nhận được Phượng thái tử một lời. Khổng Tiên không tiêu ngạo không tự ti đối với tiếp dẫn mở miệng nói ra, so sánh với Khổng Tiên vị này Phượng tộc thái tử, chỉ sợ oa hoàng cung trong cái vị kia yêu tộc thái tử mới là lộ ra tên không hợp thực. Mặc kệ Phượng tộc suy sụp hay không, tiểu Hữu đều là Phượng tộc thái tử, tại sao không dám nhận một lời? Chỉ là, kính xin tiểu Hữu bung tha bần đạo môn hạ lưỡng vị đệ tử một lần." Tiếp dẫn vẻ mặt tường hòa nói ra, phản phất đối với dược sư, Di Lạc một chuyện, không có hận. sư người hạ xuống ngọc trong ao. Sắc mặt khẽ biến thành hơi có lấy một ít trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền, đã thần chí bất tỉnh. Bất quá, hai người một thân đạo hạnh căn cơ không tổn hại, vẻn vẹn là lại để cho Khổng Tiên Phong bế thần trí mà thôi. Thế thế, Tiếp dẫn không nói tiếng nào, mà là một phất ống tay áo, đem hai người thủ bắt đầu. Ngược lại là một bên Chuẩn Đề, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, nhìn qua Khổng Tiên nói ra, phụ tộc thái tử quả nhiên có chút buồn sự, không thể nói trước ngày nào đó bần đạo đều được tự mình lãnh giáo một hai không thể. Lời vừa nói ra, Thanh Liên không khỏi lạnh lùng mở miệng nói ra, Chuẩn Đề thánh nhân nếu là lòng có án hận, đại có thể cùng bần đạo lãnh giáo một phen tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, không cần khi dễ một vị tiểu bối, chẳng phải có tổn hại thánh nhân mặt. Chuẩn Đề đạo hưu không khỏi có chút nói đã qua. Thái Thanh hai mắt lạnh lẽo, đối với chuẩn Đề nói ra. Chuẩn Đề, không ngại cùng bần đạo đỏ sức một phen như thế nào? Thượng Thanh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ai nhìn qua chuẩn Đề. Ngọc Thanh, nữ oa nhị vị thánh nhân, cũng vẻ mặt lạnh như băng nhìn chuẩn Đề, cảm giác mình cũng là thánh nhân mặt vô quang. Đường Đường một vị hôn nguyên đại la Kim tiền, vậy mà đang tại vô số thần tiên tu sĩ trước mặt, chính miệng mở miệng muốn cùng một vị tiểu bối đệ tử lãnh giáo, mất hết thánh nhân mặt. Thánh nhân bất tử bất diệt, cố mà đối với mặt một chuyện thập phần coi trọng, bằng không thì Ngọc Thanh cũng sẽ không cùng Thượng Thanh sinh ra tranh chấp. Sư đệ làm gì như thế? Chính là một ít việc nhỏ mà thôi, sao có thể cùng Khổng Tuyên tiểu hữu so đo? Tiếp dẫn sắc mặt một khổ, không khỏi thở dài một tiếng, đối với Chuẩn Đề mở miệng nói ra: "Vẹn vẹn là một ít vui đùa mà thôi, chư vị đạo hữu không cần như vậy, vận đạo như thế nào thật sự cùng Khổng Tuyên tiểu hưu so đo." Chuẩn Đề bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, mở miệng giải thích nói ra: "Vui đùa." Thanh Liên Thế nhưng mà sẽ không tin tưởng Chuẩn Đề lời ấy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói ra: Mong rằng chuẩn đề thánh nhân ghi nhớ hôm nay nói như vậy, bằng không thì đừng trách bản đạo tự mình thử một lần Tây phương Phật giáo có gì thần thông. Mắt thấy chuẩn đề cùng Thanh Liên, tam thanh nhân sinh ra tranh chấp, hạo Thiên, giao chỉ hai người lên nhau, đều lộ ra một tia ưu sầu, một khi chư vị thánh nhân tranh đấu bắt đầu, chỉ sợ giao chỉ trên đất cần phải tan thành mây khói không thể. Đã không tiên đạo Hưu mới vừa nói khởi diễn pháp luận đạo một chuyện, chư vị thánh nhân lại khó được tề tụ một đường, chúng ta vừa vận thừa cơ diễn pháp luận đạo, lại để cho chư vị thần tiên đánh giá, cũng tốt triệu lộ ra môn hưng quang Vinh. không biết vị thánh nhân định như thế nào. Hạ Thiên nhiên mở miệng nói ra quy một chương 228, tiến về hỗn độn. Lời ấy không tệ, chính có thể mượn cơ hội này diễn pháp luận đạo, vừa hiển ta huyền môn thần thông đại đạo." Trấn Nguyên Tử mỉm cười mở miệng nói ra. "Gặp Hạ Thiên, Trấn Nguyên Tử hai người lần lượt mở miệng, Thái Thanh nhẹ khẽ nhìn chư vị thánh nhân liếc, gật đầu nói nói, "Đại điện, như thế rất tốt." Tây Phương Nhị Thánh một trong tiếp dẫn có chút vui vẻ, trên người kim quang lóe lên, hiện ra nguyên thần xá lợi. Một mẫu lớn nhỏ khánh vân phía trên, một miếng đại xá lợi tự phóng lên trời, trận trận công đức quang tràn ngập, cùng ngồi xuống thập nhị phẩm công đức kim liên, lẫn nhau hô ứng, chiếu rọi toàn bộ giao trì bầu trời. Một bên chuẩn đề thánh nhân cung hiện ra một mỗ khánh vân, khánh vân phía trên kim sắc sá lợi từ treo cao, một đạo công đức kim quầng bay thẳng 33 bên ngoài thiên phía trên, trận trận phản âm truyền vào chư thiên vạn hạ giới, triệu lộ ra Tây Phương Thánh Nhân Đại Đạo Huyền liền Diệu. Gặp Tây Phương Nhị Thánh như thế, thái thanh trên người tiên quang lóe lên, hiện ra huyền môn nguyên thần tâm hoa, một mỗ lớn nhỏ khánh vân phía trên, giơ xuống vô số ánh sáng mang điểm lạnh, tâm hoa bên trong tiên tiên chí bảo thái cực độ diễn sinh mà ra, trên đỉnh vạn trượng thiên, khí, đó, trận trận thiên thời, thanh, thanh, Nữ vị thần Đồng thời hiện ra nguyên thần tăng hoa, Ngọc Thanh Thánh nhân Nguyên Thủy Tiên Tôn Tam Hoa phía trên, tiên tiên chí bảo bản cổ phiến treo cao trong đó, trận trận hỗn độn kiếm khí tự chủ diễn sinh mà ra, cùng trên người một đạo tiên quang giao hợp cùng một chỗ. Thượng Thanh Linh bảo thiên tôn một mỗ khánh vân phía trên, một đạo tiên quang phóng lên trời, đúng là cái kia thượng thành tiên quang, đông nam tây bắc tứ phương chu tiên tứ kiếm ngang trời, kiếm minh không chỉ, sát cơ tràn đầy, trận trận tiên tiên kiếm khí diễn sinh, quả thực là khí tượng bất phạm. Ngược lại là nữ hoa một thân thần quang bình thản không có gì lạ, tam hoa bên trong vẹn vẹn một đạo công đức kim phóng lên trời, diễn sinh ra tạo hóa một đạo bên trong diệu. Cùng chư vị thánh nhân một bên ngồi xuống Thanh Liên, cũng hiện ra trên đỉnh Tam Hoa, một đạo tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang trùng thiên, trong đó tiên thiên ngũ hành thần độ diễn sinh, chiếu rọi 33 bên ngoài thiên, trận trận vùng sáng, rơi hồng hoang đại địa, rất nhiều tiên thiên linh bảo từng cái hiện ra, gọi chư vị thần tiên quen mắt không thôi. Chư vị thánh nhân thần quang vừa ra, diễn biến nguyên thần Tam Hoa, dẫn tới giao chỉ bên trong chư vị thần tiên nguyên thần tất cả quy tử phủ, không cách nào đem trong cơ thể nguyên thần Tam Hoa tế ra. Chỉ có Thanh Liên, Trấn Nguyên Tử, Cửu Thiên vị người, cùng, vị cùng hiện ra nguyên thần Hoa, diễn biến bản thân thần thông đại Trong lúc nhất thời, toàn bộ giao trì trên không, thần sáng lừng lẫy, tiên âm chân trận, kim quang phù phát, vô số thiên hoa từ trên trời giáng xuống, đóa đóa kim liên tự chủ diễn sinh, chư vị thánh nhân cùng chuẩn thánh đại thần thông người riêng phần mình diễn biến một thân hồn nguyên đạo quả, đem thiên địa pháp tắc triệu lộ ra mà ra, gọi một đám thần tiên trùng mục mê muội. Ba ngày thời gian vừa quá, Thanh Liên bọn người riêng phần mình thu hồi nguyên thần tâm hoa, lại để cho giao trì bên trong thần tiên, toàn thân chấn động, không khỏi cảm thấy khó chịu đến cực điểm chỉ có thể vẽ mặt tiếc nuối gương đôi mắt, đối với thánh nhân cùng chư vị chuẩn thánh đại thần thông người càng phát ra tôn kính, thực hận không thể lập tức dẫn thân vào thanh liên bọn người môn hạ, đều lúc tự có thể cả ngày nghe được hôn nguyên đạo quả. Thanh liên bọn người diễn pháp luận đạo chém rực, diễn phần mình đứng dậy ly khai giao chỉ trên đất, khiến cho giao chỉ bên trong thần tiên cảm thấy đần độn vô vị, so sánh với hôn nguyên đạo quả mà nói, trong miệng tiên thiên linh quả bản đảo như là nhai sắp đến. Không bao lâu, trong yến hội thần tiên, không khỏi nhao nhao cáo từ đi, muốn phải trở về linh sơn động phủ bế quan tu hành. Hạ giao chỉ hai người nhìn qua giao chỉ bên trong cảnh tượng, trong nội tâm đằng chặt, có thể lại không thể làm gì. Hai người đừng nói là Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên một đạo, là chuẩn thánh một đạo chưa đạt chân, tự nhiên so không được chư vị thánh nhân cùng chuẩn thánh đại thần thông người, lại để cho một đám thần tiên ra đầy hướng tới. Nhưng là một bên Tử Vi Đại Đế, mang trên mặt ti tiêu tiểu ý, Thanh Liên mặc dù không có thánh nhân đạo hạnh thần thông, có thể khổng tiền cùng dược sư, di lịch một phen đấu pháp, khắp nơi triệu lộ ra phương trưởng tiên đạo nhất mạch chỗ bất phàm, tự nhiên khiến cho không ít thần tiên trong nội tâm sinh ra muốn dẫn thân vào Tử Vi Đại Đế cung trong cách. Thanh Liên không có trực tiếp tiến về trong nhân tộc, mà là hướng phía 33 bên ngoài thiên phía trên hỗn độn thế giới mà đi. Muốn thử một lần có thể tế luyện ra khai thiên thần khí, cùng chư vị thánh nhân một tranh phong mang. Hỗn độn thế giới vô biên vô hạn, tự là chư vị thánh nhân cũng thế không cách nào từng cái thăm dò, đủ thấy không gian hạn gì rộng lớn, cho nên hỗn độn bên trong không có thời gian vừa nói. Thanh Liên chân đạp hỗn độn chi khí phía trên, trong cơ thể thần quang không lộ ra, chỉ vẹn vẹn có nhàn nhạt thân thể vẫn sáng tự chủ diễn sinh mà ra, đem chung quanh hỗn độn chi khí khu trục không còn một mảnh, triệu lộ ra thân thể một đạo bên trong vô thượng nguyên Nhìn qua lên trước mắt tràn ngập hỗn độn chi khí, Thanh Liên trong miệng có chút than nhẹ một tiếng, nói ra: Tuy nói hồng hăng thế giới các loại tiên tiên linh vật dần dần biến mất không thấy gì nữa, ngược lại là cái này hỗn độn bên trong, trăm triệu năm như là một ngày không thay đổi. Hỗn độn chi khí chất liệu còn tại các loại tiên tiên linh khí phía trên, bản thân ẩn chứa một tia hỗn độn pháp tắc, hơn nữa lại trải qua vô số tuế nguyệt lãng động, theo Lý mà nói cho là huyền diệu phi phàm. Đáng tiếc hỗn độn chi khí vô cùng huyền diệu, có thể tan rã chu thiên vật vật, chỉ có chư vị thánh nhân hoặc là một ít đỉnh tiêm chuẩn thánh đại thần thông người, mới có thể bản thân thần thông đại đạo tế luyện hỗn độn chi khí. Nhưng mà, đối với chư vị thánh nhân thánh đại thần thông người mà nói, dùng hỗn chi tế luyện ra linh bảo Bản thân ít có linh tính, không cách nào dùng nguyên thần tam hoa ân cần săn sóc, chỉ có thể cho rằng một thanh trước thiên thần binh sử dụng. Thánh nhân tự nhiên không biết sử dụng thần binh, mà đối với môn hạ đệ tử mà nói, cũng ít có sử dụng thần binh, tự nhiên ít có thánh nhân vất vả tế luyện hỗn độn chi khí. Huyền môn tu sĩ cùng Vu Ưu hai tộc bất đồng, hộ thân pháp bảo chú ý linh tính hai chữ, linh tính càng đủ pháp bảo bản thân càng là trân quý, hơn nữa chắc chắn hai chữ. Có thể trước thiên thần binh trạch nhưng ít có linh tính, ngược lại là mũi vô tồi, không thể. Bất quá, khai thần khí, bất đắc dĩ chi rèn luyện không thể bằng không thì tại sao khai thiên hai chữ? Còn nữa mà nói, Thanh Liên đối với luyện khí một đạo, một mực không lắm tinh thông, đều lúc một khi lãng phí vất vả thu thập đến tiên thiên linh tài, chỉ có thể dùng hỗn độn chi khí bổ toàn bộ. Thiên có ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành tương sinh tương khắc, hôn nguyên một đạo cũng như thế. Chính như thiên địa vạn đạo vạn pháp, đều là đạo sinh một, nhất sẽ nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vạn vật đều có ngũ hành. Trong lúc nhất thời, Thanh Liên lẩm bẩm lầu bầu nói ra, trên người tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần tự chủ diễn sinh mà ra, hiện ra Khánh Vân Tăng Tam, Hoa, tam Hoa trong đại đạo diệu sinh ra đời, âm miên, vô số kim một pháp. Thanh Liên hai mắt ngưng tụ, mơ hồ xông ra hai đạo thần quang, trong miệng khẽ quát một tiếng, "Xá." Tam hoa bên trong một đạo tiên thiên ngũ hành linh hỏa xông ra, rơi vào khuôn cùng hôn độn chi khí ở chỗ sâu trồng, trong đó ẩn ẩn bao hàm ba kiện tiên thiên linh mới. Thứ nhất đúng là năm đó theo Vu tộc chi trung được đến, hỗn độn phân thiết, thứ hai thì là Hồng Quân đạo tổ để đặt một đám 3000 tiên thiên linh bảo phân bảo nham, thứ ba chính là Thanh Liên thu đến một ít bất chu sơn sơn thể. Ba người đều là khó gặp vô thượng linh tài, bản thân chẳng những vào khỏi tiên thiên khế càng có các loại kỳ dị quy tắc, quả thực là chân quý vô cùng, chỉ sợ còn còn hơn một ít tiên thiên linh bảo quy mô chương 229, đúc thành chứng đạo huyền cơ. Trong khoảng khắc, hỗn độn thế giới bên trong, Tiên thiên ngũ hành linh hỏa cùng Nguyên Thần chân hỏa giáo hội cùng một chỗ, huyền hóa ra Tiên thiên ngũ hành một đạo chí lý, chậm rãi hiện ra huyền diệu khó giải thích khí tức, quả thực là tuyệt không thể tả. Theo thời gian chậm rãi đi qua, vô số hỗn độn chi khí hóa thành một cái quan đoàn, đem ba loại linh tài cùng linh hỏa bao vây lại, dần dần diễn sinh ra một thanh ba thước thanh phong bộ dáng. Khai Thiên thần khí cùng Tiên Tiên linh bảo bất động, không cần Tiên Tiên thần văn, hoặc là các loại thiên đạo pháp tắc, mà là dùng đại đạo pháp tắc rót vào trong đó, phụ hỗn chi khí rèn luyện rèn Tiêu trừ linh tài bên trong các loại thiên đạo dấu vết, hóa thành hỗn độn thuộc tính, khiến cho cùng bản thân khai thiên thần thông pháp môn tương hợp một chỗ. Theo một thanh phong cách cổ xưa tự nhiên trường kiếm treo cao hỗn độn bên trong, thanh liên đột nhiên hét lớn một tiếng, nói: "Ngũ hành diễn tạo hóa, thanh liên khai thiên địa." Theo thanh âm vang lên, một đạo hỗn độn kiếm khí bay thẳng 33 bên ngoài thiên hạ mặt hồng hoang thế giới, một thanh màu xanh nhạt mũi kiếm, rơi vào thanh liên nguyên thần tam hoa bên trong, tràn ra trận trận tức, đại đạo tự chủ diễn sinh. Thiên thiên ngũ hành đoàn thể, thanh liên phá diệt chư thiên vạn giới. Thanh Liên trong cơ thể Tiên Tiên ngũ hành đoán thể chân kinh cùng một chỗ, hai tay không ngừng kết xuất các loại huyền diệu đạo ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, đưa tới vô số hỗn độn pháp tắc, chậm rãi hạ xuống tam hoa bên trong trên thân kiếm, gen luyện núi nhỏ, có thể nói là không giống Tiên Tiên cho dù thắng Tiên Tiên. Đối với chư vị thánh nhân hoặc là chuẩn thánh đại thần thông người mà nói, bản thân tế luyện ra các loại linh bảo, giết chóc một đạo không thể thắng được một ít Tiên Tiên linh bảo, như là đời sau trong truyền thuyết hậu tiên linh thiên, quá, tiên thiên linh ấn. Tiên tác, nhân dính nhân quả, lại có thể diệu, hoa, chân quý chỗ tự nhiên còn hơn hậu thiên linh bảo. Ngoảnh một cái 9981 ngày đi qua, Hỗn Độn thế giới ở chỗ sâu trong, có một đạo vô thượng núi nhọn sẽ qua, tựa hồ đem toàn bộ thế giới mổ ra đến. Cùng thánh nhân chứng nhận đạo bất đồng, khai thiên thần khí sinh ra đời, không có trời dáng công đức một chuyện, mà là kiểu thiên thần lôi diễn sinh, thiên phạt triệu lộ ra, vô số mây đen ngưng tụ tại Hỗn Độn bên trong, kia trước bốn phía, một miếng thiên phạt chi nhãn, ánh mắt lạnh lùng ch vào Thanh liên. Thánh nhân đạo có công đức ở thiên địa, mà khai thiên thần khí xuất thế, thì là muốn nghịch đạo, Hồng Hoang Đạo tự nhiên không cho phép. Không uấn, đạo thậm chí có duyên đánh giá Thiên phạt chi nhãn huyền diệu. Mắt thấy thiên phạt diễn sinh, Thanh Liên ngược lại trong nội tâm vui vẻ, một chỉ nguyên thần tam hoa bên trong tiên tiên ngũ hành thần đồ, tràn ra trận trận huyền hoàng công đức chi khí đem quanh thân bảo vệ. Năm đó nữ hoa tạo nhân chứng đạo, hậu thổ thân hóa luân hồi chi địa cùng lúc trước dưới chân núi Bất Chu Sơn bộ thiền một chuyện công đức, Thanh Liên từng cái tế ra hộ thân. Thiên phạt một vật chính là thiên đạo diễn sinh mà ra, cơ hồ không chết không mất. Nhưng mà, thiên đạo vô tình, thiên đạo chí công, có thể đối mặt công đức huyền hoàng chi khí, lại có thể kiếp không tới người. Thanh Liên hai mắt chăm chú nhìn thiên phạt chi nhãn, đem bảo kiếm Triệu vào trong tay, trong miệng khẽ quát một tiếng. Tiên Tiên ngũ hành đoán thể chân kinh, khởi. Thân hình hóa thành hơn 10 vạn trượng lớn nhỏ, đối với thiên phạt chi nhãn vung lên bàn tay bảo kiếm, phá. Lập tức một đạo hỗn độn kiếm khí hướng phía tiên phạt chi nhãn mà đi. Một đường trải qua chỗ, hỗn độn chi khí tiêu không, cựu thiên thần lôi phá diệt, địa phong thủy hỏa tương theo mà ra, làm như thần uy vô lượng tiên phạt chi nhãn, đối mặt hỗn độn kiếm khí cùng tiên tiên ngũ hành đoán thể chân kinh, lặng yên hóa thành một mảnh Trung quanh chỉ vẹn vẹn giới sinh ra đời mà ra, một biến ảo định. Kiếm xuất thế giới sinh kiếm rơi thế giới diệt, cùng một chỗ vừa dụng, cả đời tắt một cái, đều bị triệu lộ ra thân thể thần thông chứng đạo pháp môn. Tuy nói Thanh Liên đi chính là thân thể nguyên thần song tu một đạo, thế nhưng mà mặt mật chứng đạo một chuyện, cùng thân thể chứng đạo cơ hồ giống như lúc. Hỗn độn thế giới bên trong kinh người dị tượng, tự nhiên không thể gạt được chư vị thánh nhân cùng hồng hoàng đại thần thông người, không khỏi ngay ngắn hướng nhìn qua 33 bên ngoài thiên phía trên, trong nội tâm hoảng sợ không thôi, ẩn ấn sinh ra một tia khủng hoảng, đạt hành tầng cao, càng là rõ ràng. Hoa hoàng Cung dựng ở hỗn độn thế giới bên trong, đối với Thanh Liên tế luyện khai thiên thần khí một chuyện, nữ hoa tự nhiên đã sớm mơ hồ phát giác hai. Lúc này mắt thấy thiên phạt phá diện, nữ oa không khỏi âm thầm kinh hô một tiếng, nói, tốt một cái thanh liên thiên tôn, chắc không được có thể dẫn thân vào Hồng Quân lao sư môn hạ, chỉ sợ tương lai lại là một vị Hỗn Nguyên đại La Kim tiên chứng đạo. Tây Phương Bát Bảo Linh Sơn trên, tiếp dẫn hai mắt ẩn ẩn lộ ra một tia ngưng trọng, thở dài, thiên phạt xuất thế, chỉ sợ thanh liên cũng không phải ngày xưa bên trong thanh liên. Sư đệ, vạn không được như là trước trước giống như lô mãng làm việc, bằng không thì đối với Phật giáo nhất mạch, có hại vô ích. Thánh nhân tất nhiên là bất tử bất diệt, thế nhưng mà Phật giáo bên trong một chúng đệ tử, thế nhưng mà không có bực này thần thông đạo hạnh, một khi vẫn lạc thanh liên thần thông phía dưới, Chỉ sợ tất nhiên chân linh tiêu không, không quay lại thế. Chuẩn đề thần sắc bình tĩnh nhẹ gật đầu, mặc kệ Thanh Liên có gì thần thông đạo hạnh, cuối cùng là con sâu cái kiến mà thôi, ngược lại là tam thanh mới là tây phương rầm rộ một chuyện lực cản, hắn tự nhiên sẽ không bởi vì nhỏ mà mất lớn. Theo thiên phạt chi nhãn biến mất không thấy gì nữa, Thanh Liên trong cơ thể tràn ra một tia huyền diệu khí tức, cùng bàn tay bảo kiếm chụp ảnh hô ứng, hắn huyền diệu chỗ, tuyệt không thể tả, không khỏi đại hỷ lời nói, ta đạt thành. Thanh Liên đem bảo kiếm thu hồi nguyên thần bên trong, dù tiên thiên ngũ hành đoán thể chân kinh ấn cần săn sóc, chậm rãi cùng bản thân đạo quả hợp hai làm một. Hắn đúc thành ra khai thiên thần khí chính là một thanh giết chóc trí bảo, mà không phải là hộ thân linh bảo, cùng hồng hoang thiên địa hai đạo không dùng, cho nên không thể đơn giản tới ra, nếu không tất có thiên phạt lần nữa tới người. Thanh liên cái này trôi khai thiên thần khí, là dùng bản thân đại đạo diễn sinh mà ra, giống như vật không phải vật, giống như pháp phi pháp, quả thực là một thân hôn nguyên đạo quả thể hiện, hay hoặc là tên viết thân thể chứng đạo pháp môn. Không hỏi tiên thiên, bất nhập thiên đạo, có thể phá diệt chu thiên vạn vật, vật, siêu thoát hồng hoàng thế giới, mơ hổ cùng trong truyền thuyết độn chí bảo, có một tia chỗ tương tự. Hơn nữa, kiếm trong không có tiên đạo pháp tắc, cũng vật tiên thiên linh tính, vẻn vẹn có vô số hỗn độn khí tức diễn sinh. Trận trận kiếm khí trung tiên, khắp nơi biểu hiện hỗn độn một đạo bên trong huyền diệu. Đừng nói là chuẩn thánh đại thần thông người, là chư vị thánh nhân đối với hắn cũng muốn né tránh ba phần không thể. Thánh nhân nguyên thần ký thắc bên trên thiên đạo, cho nên có thể bất tử bất diệt. Nhưng mà, đối với hỗn độn thế giới mà nói, Hồng Hoang Thiên Đạo vẹn vẹn là dưới đường lớn mặt một cái chi nhánh mà thôi, chỉ cần tiên đạo tiêu không, thánh nhân tự nhiên có thể vỡ lạc. Mà Thanh Liên Đức thành khai thiên thần khí, tựu là muốn dây rũ Hồng Hoang giới yếu do đó đặt chân Hỗn Nguyên Đại La Kim đạo, đủ thấy kiếm này hạng gì uy. Thiên đạo chi hạ, thánh nhân có chín vị, có thể rũ được lớn. Thánh nhân lại có thể đừng có mấy vị. Đối với cái này Thanh Liên cũng thế là kiến thức nửa vời, sợ là chỉ có Hồng Quân đạo tổ mới có thể tính tưởng, trong đó có gì huyền cơ. Tuy nói khai thiên thần khí đã tế luyện mà ra, bất quá còn cần một ít thời gian ngân cần săn sóc, hơn nữa chính mình còn phải tiến về luân hồi chi địa đi đến một chuyến không thể. Thanh Liên trên mặt có chút lộ ra một tia chần chờ lẩm bẩm lầu bầu nói ra: "Muốn cùng chư vị thánh nhân trong phòng, cũng không khai thiên thần khí một thanh bảo kiếm có thể, còn cần bản thân thần thông đạo cao hơn một tầng." Quy 1 chương 230, Tổ Vũ đại diện. Thủ Dương Sơn trong bắt cảnh cùng, Thái Thanh Thánh Nhân Đạo Đức Tiên Tôn hai mắt nhàn nhạt nhìn qua 33 bên ngoài thiên phía trên, lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, nói ra, thân thể chứng đạo. Chỉ sợ Thanh Liên Tiên Tôn cần phải nhắc lên một phen tranh đấu không thể. Đối với thân thể chứng đạo một chuyện, Thái Thanh bản thân thoáng biết rõ một ít, tinh tưởng thân thể chứng đạo một đường, cũng không gian nan hai chữ có thể nói nói. Hơn nữa, trong đó càng nhiều nữa thì là cơ duyên tạo hóa, hoặc là hồng hoang thiên đạo cản trở, quyết không phải một đường thẳng. Bất quá, Thanh Liên cũng không năm đó bản cổ đại thần, đối với hắn phải chăng chứng đạo một chuyện, đại đạo hiển nhiên chẳng quan tâm chỉ sợ rằng muốn siêu thoát hồng hoang thiên đạo ước thúc, cần phải xảy ra vô số gian nguy không thể. Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung ở bên trong, Ngọc Thanh thánh nhân Nguyên Thủy Tiên Tôn sắc mặt thoáng có chút trầm chậm, nói: "Thiên phạt xuất thế, thân thể chứng đạo pháp môn. Thanh Liên quả nhiên cũng không bình thường chuẩn thánh có thể so sánh, chỉ sợ tam hoàng chứng đạo một chuyện, cần phải lại để cho kỳ chủ cầm không thể." Đối với Thanh Liên dẫn xuất thiên phạt một chuyện, Ngọc Thanh tự nhiên không thể thờ ở thánh nhân tuy có thể bất tử bất diện, thế nhưng mà đối mặt phạt, cũng thế cần sinh ra một tia sợ hãi không thể. Đông Hải trong bích du cùng, ha, ha tiếng, nói ra: "Tốt, tốt Tuất, không hổ là huyền môn kiến tôn, quả nhiên không thể coi thường. Cựu là không biết, thanh liên thân thể chứng đạo pháp môn có gì huyền diệu, là có phải giống như truyền thừa trong trí nhớ vô kiên bất rồi? Bất kể là thượng thanh, còn là thái thanh, Ngọc Thanh nhị vị thế nhân, đều người mang bản cổ truyền thừa trí nhớ, cố mà đối với thân thể chứng đạo pháp môn có gì huyền diệu, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít. Năm đó bản cổ đại thần chưa chứng đạo, có thể thứ nhất thân thần thông đạo hạnh hạng gì cùng đại? Trấn 3000 ma thần, hoang giới, diễn sinh chu vạn vật đủ loại sự tích, yên có thể không có thể cùng hỗn nguyên đại la kim tiên phong. Hơn nữa, chỉ sợ lúc ấy bản cổ đại thần nhất thân thần thông đạo hạnh, không thể thắng được chư vị thánh nhân, thậm chí Hồng Quân đạo tổ. Đủ thấy thân thể con đường hạn gì bất phàm, một khi thanh liên thân thể thần thông đang phong tạo cực, đều lúc tự có thể cùng chư vị thánh nhân phân cao thấp. Theo hỗn độn một chuyện chấm dứt, thanh liên quanh thân tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, hướng phía 33 bên ngoài thiên mà đi. Hỗn độn thế giới khoảng cách Hồng Hoang đại địa, bên trên có 33 bên ngoài thiên cùng Chu Thiên tinh thần cách trở đường sá có thể nói là thập phần xa xôi. Bất quá, thanh liên có hai thi thuần hạnh, một thân thân thể thần càng là bất phạm, bất quá mấy ngày thời gian, đã xuyên qua 33 bên ngoài thiên nhất địa, đặt chân hồng hoang đại địa phía trên. Ngoảnh một cái mấy năm thời gian đi qua, khoảng cách phục hy xuất thế còn sót lại mấy năm thời gian mà thôi, bất quá chính mình còn phải tiến về luân hồi chi địa đi đến một chuyến không thể, bằng không thì chỉ sợ không cách nào tiếp tục chủ trì Tam hoàng chứng đạo một chuyện. Thanh Liên trong miệng có chút than nhẹ một tiếng, cũng không thái thanh cản trở, mà là Ngọc Thanh chắc chắn đến đây mưu đồ một ít Tam hoàng công đức cùng nhân tộc số mệnh, lại để cho hắn không tốt mở miệng tự tuyệt. Lại nói, Ngọc trong ao, vừa mới tiến về Lăng điện cùng một ít thần tiên thương nghị thần trước một chuyện, Đá hùng hoàng thế giới thần tiên tu sĩ không muốn thượng thiên nhập chức, mà U Minh địa phủ bên trong hồn phách lại sự tình nhiều vô số kể, chính có thể chọn lựa một ít đến đây nhập chức, miễn cho thiên đình phía trên một mảnh hoang vu. Những hồn phách này cơ hồ đều là xuất thân nhân tộc, hoặc là vẫn lạc luyện môn tu sĩ, đối với U Minh địa phủ hoặc là chư vị thánh nhân mà nói, không có bất kỳ tác dụng, ngược lại là Hạo Thiên muốn cùng thập điện Diêm La cùng bình tâm nương nương đòi hỏi một ít. Đang mang hồn phách thượng thiên nhậm chức một chuyện, ý nghĩa nghĩa không phải chuyện đùa, cần phải vị tiên cùng nhau thương nghị một không thể. U Minh bên trong hồn nhiều, nhưng đối với Tử Vi đại đế mà nói, thì là dâu diẹ, ngược lại là ngọc trong ao, sinh ra một vật, đối với Thanh Liên Thiên Tôn chứng đạo thập phần mâu chốt. Tử Vi bên trên có một chuyện muốn nhờ Vương Mẫu, tính xin Vương Mẫu thứ tội một hai mới lạ. Tử Vi đại đế đối với giao chỉ không mình hành lễ một cái đạo lễ nói ra. Đại đế không cần như thế, có việc đại có thể nói thẳng nói ra, tại sao thứ tội hai chữ? Giao chỉ có chút nghiêng đi thần đến, vội vàng mở miệng nói ra. Nghĩ đến Vương Mẫu có lẽ tin tưởng, bà tôn một thân tiên tiên ngũ hành đạo quả rất có một ý tạm nghệ, chỉ là còn cần một ít tiên ngũ hành linh căn bổ nguyên, cho nên Tử Vi mới có thể muốn mạo muội hướng Vương Mẫu mở miệng đòi hỏi. Tử Vi đại đế nói thẳng nói ra. Thanh Liên vẫn muốn, muốn thu thập tiên tiên ngũ hành linh căn bổn nguyên, không biết làm sao, quỷ nước bàn đảo vừa mới xuất thế, chính mình vừa rồi không có thời cơ đến đây đòi hỏi, chỉ có thể lại để cho Tử Vi đại đế đến đây. Tiên tiên linh căn quỷ nước bàn đảo linh căn bổn nguyên. Ngay vậy, Giao Chỉ thần sắc có chút dừng lại, tiên tiên bản đảo linh căn hóa thành 3600 gốc cây đảo, dĩ nhiên có tổn hại bản thân căn cơ, lại hái hái xuống vô số bản đảo, cần phải trải qua một ít thời gian ân cần săn sóc không thể. Nhưng mà, Tử Vi đại đế tự mình đến đây đòi hỏi, Giao Chỉ lại không thể mở miệng cự tuyệt, trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngượng nghịu, nói Đã đại đế mở miệng đòi hỏi, thiếp thân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là thiếp thân còn cần một ít thời gian thu thập, kính xin Tử Vi đại đế chờ đợi mấy ngày thời gian như thế nào?" Tử Vi đại đế mỉm cười, nói ra, Tử Vi đã tạ vương mẫu hùng hồn. Gặp Tử Vi đại đế không có mở miệng thúc dục, giao trì trong nội tâm không khỏi chợt nhẹ, nói ra, chính là một ít ngoại vật mà thôi, đại đế không cần nói lời cảm tạ. Ngược lại là U Minh địa phủ một chuyện, còn cần đại đế tự mình đi đến một chuyến, bằng không thì chỉ sợ có người từ đó cản trở. Tuy nói bình tâm nương nương không để ý tới U Minh địa phủ công việc, có thể cái kia thập điện Diêm La đều là xuất từ thánh nhân môn hạ sợ là sẽ không như là bình tâm nương nương dễ nói chuyện. Đã nương nương có nói, tử Vi tự nhiên có thể tự mình đi đến một chuyến. Tử Vi đại đế nhẹ gật đầu mở miệng nói ra, có lẽ đối với Hạ tiên, giao trì hai người, muốn hỏi đến U Minh địa phủ một chuyện, cần phải cực kỳ thận trọng không thể. Có thể Thanh Liên có tiên tiên linh bảo sinh tử bộ, phán quan bút, chấp trưởng luân hồi chuyển thế quyền hành, thập điện Diêm La tự nhiên không dám ra nói cự tuyệt, nhưng lại có thể chọn lựa một ít thượng giai hồn phách. Hồn cùng thần tiên tu sĩ bình thường, đều là đủ loại khác biệt, trong đó thượng giai người có thể đặt chân quỷ tiên một đạo, đối với thiên đỉnh mà nói thập phần trọng yếu. Khi thật tây du bên trong một đám thiên binh thiên tướng, cơ hồ đều là nhân tộc hồn phách hóa thành mà ra, nếu không thiên đỉnh há có thể có vô số thần tiên tu sĩ. Có đại đế tự mình tiến đến, tiếp thân cũng có thể an tâm không ít. Giao Chỉ than nhẹ một tiếng nói ra, tuy nói Vũ Minh địa phụ tử vi đại đế có thể tiến đến, có thể hai người y nguyên cần phải cùng chư vị thần tiên thương nghị một phen không thể. Thiên đế, vương mẫu trước, làm như thần uy hạo nhân, thân phận tôn quý, nhưng mà không có vô thượng thần thông đạo hạnh ủng hộ, vẫn là nửa bước khó đi, còn không giống như là một thần tiên tiêu dao tự tại. Luân hồi chi địa, bình tâm đại điện trước khi, Thanh Liên thoáng do dự thoáng một phát, mở miệng nói, "Văn đạo Thanh Liên cho mời Bình Tâm Nương Nương hiện thần gặp mặt." Theo Thanh Liên vừa mới nói xong, Bình Tâm Đại Điện chậm rãi mở ra, mơ hổ chuyển ra một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng vang, tính xin thiên tôn đi vào một tự. "Đa tạo Bình Tâm Nương Nương." Thanh Liên dưới bản chân hơi động một chút, cất bước hướng phía trong điện đi đến. Nếu không có đang mang bản thân chứng đạo một chuyện, Thanh Liên tuyệt đối không muốn đến đây Bình Tâm Đại Điện, váy giày Bình Tâm Nương Nương Quy chương 231, phục hi xuất thế. Bình Tâm Đại Điện bên trong, Thanh Liên cùng Bình Tâm Nương Nương hai người nhìn nhau mà ngồi, mơ hồ có một tia yên lặng tự nhiên. Thanh Liên muốn muốn đi trước Tổ Vu Đại Điện Cẩu lấy vừa thấy sự vật, không biết Nương Nương có gì số so đo. Thanh Liên bỗng nhiên mở miệng hỏi. Năm đó Thanh Liên hữu duyên vừa thấy Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận, mơ hồ nhìn ra một ít huyền điển diệu, lúc này mới muốn muốn đi trước Vu tộc Tổ Vu Đại Điện một chuyến, nếu không Thanh Liên như thế nào đến đây Bình Tâm Đại Điện bên trong. Nghe được lời ấy, Bình Tâm Nương Nương toàn thân chấn động, chọn bện qua một lúc lâu thời gian, vừa rồi chậm rãi mở miệng nói ra, tộc nhất bản cổ đại thần sinh, chúng ta 12 vị tổ vu càng là người mang bản cổ đại thần, thần thông, cho nên có thể sưng bá hoang giới ước vạn năm Không biết làm sao Thiên Cơ mờ mịt, Vu tộc nhất mạch suy sụp, 12 vị tổ vu chỉ vẹn vẹn có cộng công một người không tồn vẫn lạc, chỉ sợ là Thiên Tôn không đi Tổ Vu đại điện, ngày nào đó cũng có chư vị thánh nhân tiến về. Tổ Vu đại điện là Vu tộc thánh địa, 12 vị tổ vu đều sinh ra đời trong đó, đối với Vu tộc mà nói, ý nghĩa thập phần trọng yếu. Bất quá, nếu là Thiên Tôn muốn cầu lấy một vật mà nói, không cần tiến về Tổ Vu đại điện, Bình Tâm có thể trực tiếp giao cho Thiên Tôn. Năm đó Vu Ương hai tộc đại chiến diễn sinh, Tổ Vũ Đế Giang sợ ngoài ý muốn nổi lên, lại để cho vu tộc nhất mạch chuyển thừa có mất, không khỏi đem một ít chuyển thừa sự vật đưa đặt ở Bình Tâm Đại Điện bên trong, gọi Bình Tâm Nương Nương tự mình bảo tồn. Bình Tâm Nương Nương không có nhiều lời, trực tiếp theo trong tay háo lấy ra một hộp đá, đưa cho Thanh Liên nói ra, đã thiên tôn tự mình đến đây, nghĩ đến nhất định tin tưởng vật ấy theo hầu, một khi xuất thế chắc chắn đưa tới trừ vị thánh nhân cấp đoạn, vạn mong tiên tôn coi chừng một hai. Nhìn qua lên trước mắt hộp đá, Thanh Liên chậm rãi vào trong lực, từng chưa nói ra nói ra, nương nương không cần lo lắng, cũng không vạn bất đắc dĩ, Thanh Liên quyết nhưng sẽ không để cho vật ấy xuất thế. Vu tộc truyền thừa chỉ bảo Tự nhiên là không như bình thường, kỳ chân quý chỗ, sợ là còn còn hơn tiên tiên chí bảo, là chư vị thánh nhân cũng thế không cách nào thờ ơ. Năm đó Hồng Hoang thế giới sơ khai, bàn cổ đại thần thân hóa chu thiên vạn vật, lúc này mới có thiên địa chúng sinh, cho nên muốn tế luyện vật ấy, bất đắc dĩ tiên tiên âm dương ngũ hành quy tắc không thể. Bình Tâm Nương Nương trên mặt lộ ra một tiếng ngưng trọng nói ra: "Tiên tiên âm dương ngũ hành một đạo, tuy nhiên cũng không Hồng Hoang thế giới tam đại chí tôn pháp tắc, huyền diệu không bằng thời gian, không gian, luân hồi đạo. Có thể hắn chính là Hồng Hoang thế giới vạn vật căn cơ." Hết thảy Chu Thiên Sinh Linh hoặc là tranh hoa điểu cá chủng, đều không không có ly khai Tiên Tiên Âm Dương Ngũ Hành một đạo. Ngũ Tạng Lục Phủ tránh hợp Tiên Tiên Ngũ Hành một đạo, nam, nữ khe đếm tất thì cùng Tiên Tiên Âm Dương một đạo tương hợp, đủ thấy Tiên Tiên Âm Dương Ngũ Hành một đạo huyền diệu như thế nào. Bần đạo người mang Tiên Tiên Ngũ Hành một đạo, tự có thể suy diễn ra Tiên Tiên Âm Dương huyền diệu, nương nương không cần lo lắng, ngược lại là đối với thân thể một đạo bên trong huyền cơ, chỉ sợ bần đạo ý nguyên còn thiếu một cơ duyên." Thanh Liên nhẹ gật đầu nói ra. Gặp Thanh Liên quả nhiên tinh tường hộp đá bên trong huyền cơ, Bình nương nương có chút than nhẹ một tiếng, nói ra đã tiên tôn tin tưởng hộp đá đang mang thân thể một đạo huyền diệu, như vậy vận đạo tự nhiên không cần nhiều lời, hy vọng tiên tôn sớm ngày đặt chân hồn nguyên đại la kim tiên một đạo. Hai người lại nói chuyện với nhau một hồi, Thanh Liên liền mở miệng cáo từ rời đi, tuy nói hắn cùng với Bình Tâm Nương Nương một mực chưa từng nhắc tới Vu tộc một chuyện. Bất quá, Thanh Liên trong nội tâm thập phần tính tưởng, Bình Tâm Nương Nương một mực chưa từng đem Vu tộc vùng, nếu không như thế nào đơn giản đem hộp đá giao cho mình? Từ khi Hoa Tư chưa kết hôn mà có con, một mực bị tộc nhân xem thường, cha mẹ càng đem Hoa Tư đuổi ra khỏi nhà, rơi vào đường cùng, Hoa Tư chỉ có thể một mình một người ở lại, cả ngày nắt lấy quả rải đỡ đói. Loáng một cái hơn 10 năm thời gian trôi qua, Hoa Tư dĩ nhiên thẳng đến chưa từng sinh hạ Hải Nhi, không khỏi lại để cho tộc nhân coi là yêu ma, đều không dám tiến lên cùng hắn ngôn ngữ. Theo thời gian chậm rãi đi qua, Hoa Tư bụng càng lúc càng lớn, trở nên không cách nào tiến về trong núi ngắt lấy quả dạ, lúc trường đói khát khó nhịp, thời gian trôi qua thập phần gian nan. Một ngày này Hoa Tư một mình một người ngồi trên trong phòng, trong mắt rơi xuống nhàn nhạt nước mắt, nhẹ khẽ vuốt vút bụng, Ôn nu nói ra, mặc kệ tộc nhân như thế nào đối đãi mẹ, mẹ đều đem ngươi sinh hạ đến, tất nhiên sẽ không để cho ngươi sớm ly khai nhân thế. Bỗng nhiên, trong nội viện thần quang trung thiên Điềm lành của pháp, từ khí đông lai, trận trận tiên âm vang lên, một vị đạo nhân khoan thai chân đạp tường vân mà đến, hai mắt nhẹ nhàng nhìn qua hoa tư, nói, cô nương không cần rơi lệ. Người trong Bụng Hải Nhi chính là thánh nhân chuyển thế, ngày nào đó đều có dị thú đưa tới cái ăn, không cần lo lắng. Nói xong, đạo trên thân người tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, liền biến mất vô tung vô ảnh. Thấy vậy, hoa tư trong nội tâm cả kinh, không biết vị này thần tiên lời ấy thật dạ, hoặc là có người cố ý đến đây lừa gạt lừa gạt mình. Ngày thứ 2 sáng sớm sáng sớm, không đợi hoa tư đi ra ngoài, phía chân trời tưởng vân đột Chỉ thấy một chỉ phượng điểu từ trên trời giáng xuống, trong miệng ngầm linh quả, cái ăn, đối với hoa tư một mực không ngừng kêu to, thẳng đến hoa tư thò tay tiếp nhận linh quả, cái ăn, phượng điểu vừa rồi hai cánh mở ra, thẳng vào phía chân trời biến mất không thấy gì nữa. Ngoảnh một cái mấy ngày thời gian trôi qua, phượng điểu mỗi ngày đều đến đưa lên đồ ăn, chậm rãi gọi tộc nhân nhìn thấy, càng thêm không dám cùng hoa tư nói chuyện với nhau. Đột nhiên một ngày, có một vị nhân tộc chí giả đi ngang qua bộ lạc, nhìn thấy phượng điểu cho hoa tư đưa tới đồ ăn, không khỏi quá sợ hãi, lập tức quỳ rạp xuống đất, trong miệng hô to nói, "Bái kiến vương loan thánh thú!" không biết thánh thú chân thân giá lâm trong nhân tộc, kính xin thánh thú vạn mong trách tội. Năm đó Vu Ươ hai tộc giết chóc nhân tộc nhất mạch, có Đông Hải Long tộc cùng Phượng Loan đến đây cứu giúp, cùng Vu Ươ hai tộc sinh tử chiến giết, bảo vệ nhân tộc nhất mạch truyền thừa không mất. Tuy nói ngàn thời gian vạn năm đi qua, khả nhân tộc trong bộ lạc, y nguyên có về Phượng Loan thánh thú truyền thuyết, đối với hắn ra đầy tôn kính hướng tới. Đối với cái này vị nhân tộc chí giả ngôn ngữ, Phượng Điểu nếu như không hỏi, gặp Hoa Tư tiếp nhận đồ ăn, như là ngày xưa thẳng vào phía chân trời biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại là Hoa Tư nghe vậy, vẻ mặt ngạc nhiên đối với chí giả mở hỏi, xin hỏi chí giả cũng biết cái này dị thú có lai lịch ra sao. Con thú này tên viếtvarphi loan, chính là thượng cổ phượng tộc thần điểu, đã từng phù hộ nhân tộc nhất mạch truyền thừa không mất, là chúng ta nhân tộc thủ hộ thánh thú, biểu tượng tôn quý tường hòa. Chí Dạ vẻ mặt hâm mộ mở miệng nói ra. Nhân tộc thủ hộ thánh thú. Chúng quanh một đám tộc nhân ngay vậy, không không quá sợ hãi, đã có thánh thú mỗi ngày cho hoa tư đưa lên đồ ăn, có thể thấy được hoa tư trong bụng hải nhi tất nhiên xuất thân bất phảm, không khỏi ngay ngắn hướng hướng về hoa tư nhận sai, sợ thánh trách tội xuống. Hoa tư trời sinh tường nhìn qua lên trước mắt vẻ mặt sợ hãi tộc nhân, do dự thoáng phát, liền lựa chọn tha thứ bọn hán. Nói một cái lại là 3 năm thời gian, Hoa tư rốt cục đạn vị kế tiếp bé trai nhỏ, trong bộ lạc trí giả gọi là Phục Hy. Phục Hy lúc mới sinh ra, trời dáng dị tượng, có phượng hoàng đông lai, thần long xoay quanh, vô số kim hoa từ trên trời giáng xuống, đóa đóa kim liên một phát, càng có trận trận kỳ dị hương khí sông vào mũi. Lại để cho một đám tộc nhân vui mừng không thôi, đều bị Trần khen Phục Hy chính là thánh nhân chuyển thế, thần tiên sinh ra đời, chẳng trận chúc mừng. Quy một chương 232, Tiên thiên Linh Bạo lạc từ Hà Đồ. Một ngày này, Phục Hy lên núi ngắt lấy quả dại, nhiên nghe được một hồi thanh âm truyền đến, tiểu Hữu cớ gì ngắt lấy trong núi quả dại. Ngay vậy, Phục Hy thần sắc hơi sững sờ, quay người chỉ thấy một vị đạo nhân vẻ mặt giống như cười mà không phải cười đang nhìn mình, không khỏi tốt ra nói, tất nhiên là cái ăn no bụng, bằng không thì chúng ta người bình thường tộc như thế nào sinh tồn, cũng không thể cùng thần tiên đồng dạng, cả ngày thực phong ẩm lộ. Trong nhân tộc đã sớm truyền lưu lấy thực phong ẩm lộ vừa nói, Phục Hy gặp vị này đạo nhân quần áo bất phàm, cố ý mở miệng nói ra. Haha, ha, đã nhân tộc không thể thực phong ẩm lộ, sao không tiến về trong núi săn bắt săn mồi, cũng nên còn hơn ngắt lấy quả dại đói." Đạo nhân cười ha ha một tiếng nói ra. Phục Hy cười khổ lắc đầu, nói ra Không phải là chúng ta không muốn lên núi săn bắt săn mồi, mà là trong núi dã thú vô số, không phải chàng niên nam tử không thể lên núi, cho nên ta đợi chỉ có ngắt lấy quả giải thu hoạch đồ ăn no bụng. Nhân tộc cũng không vô yêu hai tộc, trừ phi đặt chân tu sĩ một đạo, nếu không không có thần thông đạo hạnh hộ thân, tự nhiên không cách nào tùy ý lên núi săn bắt. Hơn nữa, trong núi dã thú nhiều vô số kể, thậm chí lúc có hung thú qua lại, đối với nhân tộc mà nói, thập phần hung hiểm. Đạo nhân ha ha khẽ cười một tiếng, nói ra, đạo người mang nhất pháp, có thể sử được nhân tộc nam nữ già trẻ đều có thể săn bắt, hơn nữa không có bất kỳ hung hiểm, không biết ngươi có thể nguyện ý tập được. Vị này đạo nhân cũng không bình thường tu sĩ, mà là Đông Hải Phương Trượng Tiên đảo bên trong Thanh Liên Tiên Tôn. Đối với nhân tộc như thế nào sinh tồn thu hoạch đồ ăn một chuyện, chỉ sợ là chư vị thánh nhân cùng nhau đến đây, cũng thế không bằng Thanh Liên một người. Đạo trưởng lại có bực này thần thông pháp môn. Kính xin đạo trưởng truyền cho Phục Hy. Phục Hy nghe vậy trên mặt vui vẻ, đối với Thanh Liên cung kính hành lễ nói ra. Bần đạo tự nhiên có thể truyền cho tiểu hữu. Thanh Liên mỉm cười, phất tay phát ra một đạo linh quang, đánh vào Phục Hy nguyên thần bên trong, lập tức trên người tiền ngũ hành ngũ sắc thần quang lên, thân hình dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thu hoạch đồ ăn cũng không thần thông pháp môn mà là ở chỗ nhân tộc bản thân truyền thừa thăm rõ, ngày nào đó tiểu hữu vạn không được ham thần thông một vật. Phục Hy vẻ mặt kinh hỉ nhìn qua không chung, lần nữa không mình hành lên nói, Phục Hy cần tu tiên trưởng pháp chỉ. Trong nhân tộc lúc có thần tiên hiện thân, cho nên Phục Hy vừa thấy thanh liên biến mất không thấy gì nữa, liền cho rằng là có thần tiên hạ phạm chỉ để mình. Bất quá Phục Hy không rõ ràng lắm chính là, thanh liên cũng không bình thường thần tiên, mà là huyền môn hai thi chuẩn thánh đại thần tông người. Lúc này, thanh liên hai chân lập tại trong hư không, nhàn nhạt mở miệng nói ra, thanh loan ở đâu? Phương trưởng tiên đảo bên trong không có kỳ dị thú, thanh phải gọi thanh loan thủ hộ hoa tư. Phục Hỷ, miễn cho con tà ma hung thú đến đây tập kích quái rối." Theo Thanh Liên vừa mới nói xong, 33 bên ngoài thiên bên trong vang lên một tiếng vợ mình, có một thanh loan ưu nhã kích động hai cánh mà đến, nhẹ nhàng hạ xuống Thanh Liên trước người, hóa thành một thiếu nữ, không mình hành lên nói, "Thanh loan bái kiến Tiên Tôn." Thanh Loan tuy nhiên xuất thân phụ tộc, đáng tiếc vương hoàng không thấy mặt trời, không tiến lại vừa mới xuất thế không lâu, khiến cho vương hoàng nhất tộc tán rơi hồng hoàng thế giới, trong đó Thanh Loan dẫn thân vào 33 bên ngoài thiên nữ hoa đầu, ra, đạo hữu chuyển thế thân, đang nhân tộc Tam Cùng phục hi đạo hữu khôi phục ngày xưa bên trong Thần Thông Đạo Hành, ngươi định phải cẩn thận thủ hộ, không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm. Nếu là gặp phải thần tiên tu sĩ cản trở, đều lúc không cần cùng hắn nhiều lời, trực tiếp đánh giết là được, hết thể đều có bản đạo cùng nữ oa thánh nhân xử lý. Thanh Loan, cẩn tu tiên tôn pháp chỉ. Thanh Loan tự nhiên tin tưởng phục hi cùng Thanh Liên tiên tôn, nữ oa nương nương hai người quan hệ, tuyệt đối không được phép xuất hiện bất kỳ hung hiểm. Chư vị thánh nhân môn hạ đệ tử, hoặc là một ít đại thần thông người môn nhân, tự nhiên không dám như thế nào phục hi. Không biết làm sao, trong Hồng Hoang tà ma tu sĩ, bản thân chân linh muội, lại không biết phục hi xuất thân chỉ sợ cần phải sinh ra một ít thị phi không thể. Chuẩn Thánh đại thần thông người chuyển thế chi thần, đối với tà ma tu sĩ hoặc là hung thú mà nói, không thua gì một hồi vô thượng cơ duyên tà hóa, cả hai người há có thể bình an vô sự. Phạm thế nhân gian chính là không phải, Thanh Liên tự nhiên không cần hỏi đến, thế nhưng mà đối mặt thần tiên tu sĩ, Thanh Liên cùng nữ oa hai người kiên quyết sẽ không ngồi yên không lý đến. Thấy vậy, Thanh Liên cười nhạt một tiếng, quay người hướng phía 33 bên ngoài thiên mà đi. Đã phục hy xuất thế, như vậy Thanh Liên tự nhiên tiến về 33 bên ngoài thiên Hoàng cùng một chuyến, cùng nữ oa thương nghị một phục hỉ đạo một chuyến. Nhân tộc Tam Hoàng chứng đạo cũng không như là trò đùa bình thường, phải có trí bảo xuất thế, thánh nhân thánh người thủ hộ. 33 bên ngoài Thiên Hoa Hoàng cung ở bên trong, Thanh Liên cùng Nữ Hoa hai người nhìn nhau mà ngồi, giúp nhau nhấm nháp luận đạo, tròn vẹn đi qua mấy ngày thời gian. Nữ Hoa vừa rồi ngọc nhặt khai, nói ra, có quan hệ huynh trưởng phục hi chứng đạo một chuyện, có thiên tôn tự mình chủ trì không thể tốt hơn, Nữ Hoa trong nội tâm tất nhiên là vạn phần cảm kích. Tuy nhiên năm đó Thanh Liên cùng Đế Tuấn, Thái nhất bọn người không hợp, có thể cùng Phục hy thì là riêng có giao tình, lại không phải chư vị thánh nhân đại môn hạ đạo thống, tự nhiên sẽ không sinh ra các loại biến cố. Ha ha, nữ hoa thánh nhân không cần như thế, văn đạo cùng phục hy đạo hữu chính là hảo hữu chí giao, tự nhiên sẽ không ngồi nhìn phục hy chân linh vẫn lạc không để ý tới. Bất quá, phục hy đạo hữu nếu muốn chứng được nhân hoàng nghiệp quả, không phải phải cần hai kiện tiên thiên linh bảo không thể. Thanh Liên thần sắc mỉm cười nói ra, thứ nhất là năm đó phục hy đạo hữu chứng đạo linh bảo phục hy cẩm, thứ hai thì là cái kia tiên thiên linh bảo lạc thư hạ đồ. Năm đó Thanh Liên đem phục hy chân linh cứu, có thể tiên thiên linh bảo phục hy cẩm thì là lại để cho nữ lấy đi. Về phần tiên thiên linh bảo lạc thư hạ đồ thì là rơi vào yêu sư côn bằng trong tay. Ngay vậy, Nữ Hoa có chút trầm mặc một lát, nói: "Vân đạo có thể mệnh thanh loan đem phục hi cẩm trà hướng trưởng, thế nhưng mà Tiên Tiên Linh Bảo Lạc Thư Hà Đồ, chỉ sợ còn phải lại để cho chư vị thánh nhân môn hạ đệ tử tiến vệ Bắc Hải đi đến một chuyến, cùng côn bằng đòi hỏi không thể." Năm đó Vu Ưu hai tộc đại chiến thời khắc mấu chốt, côn bằng thừa cơ quấn đi Tiên Tiên Linh Bảo Lạc Thư Hà Đồ cùng 365 châu tinh thần tiên, khiến Chu Thiên Tinh thần đại trận không còn, đê tuấn, thái nhất vẫn lạc, Nữ Hoa đối với hắn có thể tức đến Không biết làm sao, hôm nay Ưu tộc chỉ vẹn vẹn một chấn, lại có hàng tỷ yêu sinh linh lại để cho nữ hoa không cách nào đem côn bằng đánh giết. Bằng không thì, yêu tộc nhất mạnh không có chuẩn thánh đại thần thông người tọa trấn, chỉ sợ thật sự hội suy sụp xuống dưới. Thanh Liên biến sắc, trầm giọng nói ra, nữ hoa thánh nhân chớ không phải là nói giỡn. Cái kia côn bằng một thân thần thông đạo hạnh, tự La Bần đạo đều không thể coi thường, như thế nào chư vị thánh nhân môn hạ đệ tử có thể tiến đến đòi hỏi tiên tiên linh bảo lạc thư hạ độ? Chư vị thánh nhân môn hạ đệ tử tuy nhiên theo hầu bất phàm, xuất thân cao quý, có thể nếu là nói lên thần thông đạo hạnh một chuyện, chỉ sợ cần phải trải qua ức vạn năm tuế khổ tu, mới có thể đặt chân đạo. Hôm nay làm sao có thể đòi hỏi đến Tiên thiên Linh Bảo Lạc Thư Hà Đồ. Tôi nói hôm nay chư vị thánh nhân môn hạ đệ tử, tự là đời sau chính giữa bốn giáo mấy vị chuẩn thánh đại thần thông người, cũng thế không dám coi thường cô bằng. Nữ Hoa thâm ý sâu sắc nhìn Thanh Liên Liệp, nói ra, Tiên thiên Linh Bảo Lạc Thư Hà Đồ cũng không bình thường tiên thiên linh bảo, chư vị thánh nhân bất quá ngồi yên không lý đến. Quy 1 chương 233, đích thân tới Bắc Hải. Tiên thiên Linh Bảo Lạc Thư Hà Đồ cùng 365 trôi Tinh Thần Thần Tiên, cả hai người đều cùng Chu Thiên Tinh Thần đại trận có quan hệ. Hơn nữa, chấp trưởng Chu Thiên Tinh Thần Cực Tử Vi đại đế, đúng là Thanh Liên Nguyên Thần Tam Thi hóa thân một trong. Chư vị thánh nhân ha có thể không thanh niên chí tức liên muốn mưu đồ Chu Thiên tinh thần đại trận. Nghe được lời ấy, Thanh Liên không khỏi tức cười, cười cười, nói ra, theo lý mà nói, đã chư vị thánh nhân muốn rèn luyện môn hạ đệ tử, vận đạo tự nhiên có thể tỉnh chút ít công phù. Nhưng mà, tam hoàng chứng đạo một chuyện, có thể không được phép một ít tiểu bối sảng bậy, vận đạo cần phải tự mình đi đến một chuyến không thể. Chư vị thánh nhân đã muốn ngăn cản Thanh Liên chấp trưởng Chu Thiên tinh thần đại trận, lại thừa dịp cơ kêu cửa hạ đệ tử trưởng lại có thể cho Thanh Liên bạch ra một làm việc tử Đã Thanh Liên đạo hưu cần phải muốn muốn đích thân tiến đến không thể, nữ hoa tự nhiên sẽ không ra nói ngăn cản. Nữ hoa than nhẹ một tiếng nói ra. Trong lòng hai người minh bạch, chư vị thánh nhân cảm giác không phải là muốn ngăn cản nữ hoa đạt được Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Thanh Liên đạt được Chu Thiên Tinh Thần đại trận, tối đa trở nên khó có thể đối phó một ít. Nếu là nữ hoa đạt được Chu Thiên Tinh Thần đại trận, đem một đám yêu tộc bộ hạ cũ triệu tập mà ra, sợ là tất nhiên có thể còn hương nhân, xiển, tịch, Phật bốn giáo, bất luận cái gì một giáo tổ chủ không chỉ. Cũng thế, Vân đạo cái này cùng đạo hữu cáo tử, tiến về Bắc Hải đòi hỏi tiên tiên linh bảo lạc thư Hà đồ, thuận tiện biết một chút về Chư vị thánh nhân một đám môn hạ đệ tử có gì bổ sự? Thanh Liên chưa cùng nữ oa nhiều lời, trực tiếp đứng dậy mở miệng cáo từ, ly khai Hoa Hoàng cung trên đất. Nhìn qua Thanh Liên biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, nữ oa trầm mặc nửa ngày, nói ra, "Hôm nay bọn ngươi tam thanh ngăn cản bẩn đạo thu hồi yêu tộc trấn tộc trận pháp Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, ngày nào đó tự nhiên sẽ có người mưu đồ huyền môn vô thượng trận pháp Chu Tiên Kiếm Trận. Cái này một mổ một đậm bên trong, tự có nhân quả hai chữ. Hồng Hoang thế giới tam đại vô thượng trận pháp, đối với chư vị đại thần thông người mà nói tất nhiên là thập phần trân quý, nhưng mà đối với chư vị thánh nhân mà nói, dĩ nhiên cũng không chân quý hai chữ có thể nói nữa." Yêu tộc không còn nữa Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, Vũ tộc Thập Nhị Đồ Thiên Thần Sắt Đại Trận có mất, chỉ vẹn vẹn có Thượng Thanh Thánh Nhân Linh Bảo Thiên Tôn Chu Tiên Kiếm Trận còn tồn thế gian, có thể nghĩ, ngày nào đó tất có một phen nhân quả diễn sinh. Về phần Thanh Liên Tiên Thiên Ngũ Hành Ngũ phương Đại Trận, chỉ sợ còn khó hơn vào khỏi chư vị thánh nhân trong mắt, dù sao Thanh Liên chưa đặt chân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một đạo. Bắc Hải trên đất, chư ngức vạn giang phản bị, ít có thể dò, truyền thuyết trên 9 tầng thủy, tựa là đến từ trong nước. Bắc Hải đất, bác mình, chính là Minh Mông Hải, vô vô hạ, có ngọn lại địa, trong đó yêu tộc sinh linh cùng hồng hoang đại địa lộ ra hoàn toàn bất đồng. Càng đi Bắc Hải ở chỗ sâu trong mà đi, khí hậu càng là rét lạnh, thậm chí có một ít sinh linh cấm địa, là thái ớt kim tiên cũng không dám đặt chân trong đó. Đủ thấy bắt trong nước, sinh linh rất thưa thớt, thần tiên hiếm thấy. Tự từ, từ năm đó vui yêu hai tộc đại chiến chấm dứt, côn bằng cuốn đi tiên tiên linh bảo lạc thư hà đổ cùng 365 trôi tinh thần thần phiên, vỡ tại côn bằng cùng trong bế quan thu hành, chưa từng ly khai Bắc Hải trên đất nửa bước. Theo Vũ Diêu hai tộc suy sụp, nhân tộc nhất mạch rầm rộ, côn bằng trong nội tâm dần dần sinh ra một tia bất ổn, thần ẩn cảm thấy có chút bất an, có thể lại suy tính không ra bất luận cái gì tưởng tận xem xét, không khỏi thần sắc có chút khó coi. Nhìn chung hồng hoang một đám đại thần thông ngời, bình tâm nương nương không còn nữa tổ vu chân thân, ra không được u minh địa phủ nửa bước, tổ vu cộng công không thấy mặt trời, trấn nguyên tử cả ngày trông coi vạn thọ sơn trên đất, minh hà lao tổ theo không để ý tới hồng hoang cũng không. Sợ là chỉ có thanh liên cùng chư vị nhân, hoặc là Tây côn bên Tây phường, cùng Cửu lấy cao lớn bên trong Cửu Thiên nữ, mới có thể khắc chứng mình cảm thấy bất an. Cẩn thận phía dưới, Côn Bằng không khỏi xuất quan tự mình tọa trấn Côn Bằng cung trong thờ Ơ Lệ Nhạn, đến tụt cùng là phương nào đại thần thông người, dám đến Bắc Hải trên đất chính sự. Một ngày này, Thanh Liên dưới bản chân tường vân, khoanh hai bay xuống bắc trống nước, hiện ra chân thân bay thẳng đến Côn Bằng cung mà đi, không, có một tia dầu diễm, một đường chạy qua chỗ, Vô Số yêu tộc nhìn thấy Không chung Ngũ Thải tường vân xẹt qua phía chân trời, trung quanh vạn dặm ở trong, hàn khí tiêu không, lộ ra ra trận trận huyền diệu khí tức. Bằng được ngồi xuống yêu đến đây báo, nói là có một vị đạo nhân ngũ mà đến, đã biết là Thanh Liên Thiên Tôn không thể nghi ngờ. Thanh Liên không đi chủ trì tam hoàng một chuyện, cớ gì đến đây bắt trống nước? Chỉ sợ người đến không phải thiện. Côn Bằng mặc dù có chút kiêng kỵ Thanh Liên, thế nhưng mà chưa hẳn không thể cùng hắn ganh đua thần thông đạo hạnh, chỉ là Thanh Liên đồng đạo hảo hữu phần đông, cũng không Côn Bằng có thể so sánh. Trong nội tâm khó tránh khỏi sinh ra một tia lo lắng. Không đợi Côn Bằng hiểu rõ như thế nào ứng đối Thanh Liên, Côn Bằng cung phía trên, bay tới một đóa tường vân, ung dung chuyển ra một tia tiếng vang. "Kính xin Côn Bằng đạo hữu đi ra tụ lại." Nghe vậy, Côn Bằng không khỏi thầm than một tiếng, nói: "Thiên tôn tự mình mở miệng tương ngợi, Bằng tự nhiên không Nói xong, côn bằng trên người thần quang lóe lên, ra côn bằng cùng trồng, hai chân đạp tưởng vân phía trên. Thanh Liên hai mắt giống như cười mà không phải cười nhìn qua côn bằng, nói ra, côn bằng đạo hữu cực kỳ tiêu diêu tự tại, cái này Bắc Hải trên đất, càng là linh vật phần đồng, trên đường đi bần đạo thế, nhưng mà thu không ít, không bằng cùng nhau ngồi ở nhắm nháp một hai như thế nào. Vũ Nô hai tộc đại chiến chấm dứt, Hồng Hoang đại địa vô số linh vật không còn, ngược lại Bắc Hải trên đất, một mực yên tĩnh thường hòa, bên trên có không ít linh vật sinh trưởng, Thanh Liên không khỏi tùy ý ngắt lấy đi một tí xuống. Ha, ha tôn thật sự là thật có nha hứng. Côn Bằng vừa vận cùng Thiên Tôn cùng nhau nhấm nháp một hai. Côn Bằng thần sắc bất động, nhàn nhạt, nhạt nhìn một cái Thanh Liên nói ra. Thanh Liên trước người để đó một cái bản án, thượng diện bảy biện một bình ngọc cùng hai cái chén ngọc, cả hai người chất liệu đều có thể vào khỏi tiên tiên khai đếm, mà Thanh Liên thì là đang tại tự mình điều trị một ít linh quả, tiên căn, hiển nhiên muốn nấu nấu linh nhậm. Thanh Liên tế ra tiên tiên ngũ hành linh hỏa, đem bình ngọc bên trong linh nhậm đổ sôi, chậm rãi đổ vào hai cái ngọc trong chén, mỉm cười, nói ra, chúc mừng Côn Bằng đạo hữu vượt qua Vu đại kiếp, có thể được hưởng trăm triệu năm tiêu giao, thỉnh. Côn bằng hừ lạnh một tiếng bừng lên trước người Tráng Ngọc, uống một hơi cả sạch, đối với Thanh Liên nói ra, Thiên Tôn làm gì như thế khó khăn, có việc đại có thể nói thẳng tự là. Thấy vậy, Thanh Liên ha ha khẽ cười một tiếng, nói ra, "Tốt, Côn Bằng đạo hữu quả nhiên thăng thắng, vận đạo lần này đến đây, chỉ là muốn cùng đạo hữu đòi hỏi Tiên Tiên Linh Bảo Lạc Thư Hà đổ cùng 365 trôi Chu Thiên Tinh Thần thần phiền mà thôi." Tiên Tiên Linh Bảo Lạc Thư Hà đổ cùng 365 trôi Chu Thiên Tinh Thần thần thiên. Côn Bằng thần sắc biến đổi, đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng mở miệng nói ra, "Thiên Tôn nói Bằng là Tiên Tiên thần ma xuất thân, Cựu duyên tiến về 33 bên ngoài Tiên tử tiêu cung nghe đạo, một thân đạo hạnh đặt chân chuẩn thấy một cảnh, càng là yêu tộc bên trong yêu sư, theo Lý mà nói nên không thiếu tiên thiên linh bảo mới đúng. Không biết làm sao, quân bằng trời sinh cơ duyên chưa đủ, tuy nhiên tìm qua được vài kiện linh bảo, có thể vào khỏi trong mắt tiên thiên linh bảo chỉ vẹn vẹn có lạc thư hà đổ một kiện mà thôi. Về phần 365 chuôi Chu Thiên tinh thần thần tiên, càng là đang mang yêu tộc Chu Thiên tinh thần đại trận, tất nhiên là không dùng có mất. Quy 1 chương 234, quân bằng lựa giận. Thanh Liên bưng lên một, một phen, vừa rồi nhàn mở miệng nói ra, Tiên Tiên Linh Bảo Lạc Thư Hà Đồ đang mang nhân hoàng chứng đạo, trong đó có gì nhẽ quả, nghĩ đến không cần bận đạo nói tỉ mỉ mới là. Cũng không thanh liên phải đòi hỏi Tiên thiên Linh Bảo Lạc Thư Hà Đồ không thể, mà là mỗi vị nhân hoàng chứng đạo viên mãn, cần phải có linh bảo phụ trợ không thể. Hừ, Thiên Tôn nói thật dễ nghe, có lẽ Tiên thiên Linh Bảo Lạc Thư Hà Đồ cùng nhân hoàng một chuyện có quan hệ, thế nhưng mà Thiên Tôn hứng cớ gì liền 365 chơi Chu Thiên Tinh Thần Thần Phiên cùng nhau đòi hỏi? Chẳng lẽ thực đương Vân Đạo không biết, ngươi cùng nữ tâm tư, không có gì hơn là muốn mưu đồ ta yêu tộc Chu Thiên Tinh Thần đại trận mà thôi. Côn bằng thần sắc giận dữ, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói ra: Thanh Liên cầm trong tay chén ngọc trầm giải bung, nói ra, "Văn đạo cùng nữ hoa thánh nhân có nhiêu đồ gì, cùng ngươi côn bằng có quan hệ gì đâu?" Côn Bằng sắc mặt hơi đổi, đối với Thanh Liên một thân thần thông đạt hạnh, nhưng hắn là thập phần kiêm kỵ, cũng không bạn bất đắc dĩ, Côn Bằng kiên quyết không muốn cùng Thanh Liên sinh ra chiến đấu. Lại càng không cần phải nói, trong đó cùng 33 bên ngoài tiên phía trên yêu tộc thánh nhân nữ hoa nương nương có quan hệ. Tiên tôn không khỏi có chút đã qua, bất kể là tiên tiên linh bảo lạc tư Hà Đồ, còn là 365 chuôi chu thiên tinh thần thần thiên, đều là đạo hộ thân bảo, tự nhiên cùng bần đạo có quan hệ. Nghe vậy, Thanh Liên không khỏi tức cười cười cười, nói ra, Côn Bằng Đạo Hữu không biết là lời ấy có tổn hại chuẩn thánh đại thần thông người mặt. Tiên thiên Linh Bảo Lạc Thư Hà Đồ chính là năm đó Đế Tuấn Sen lẫn linh bảo, 365 chuôi chu tiên tinh thần thần phiên càng là thiên đỉnh bảo vật, tại sao Đạo Hữu hộ thân pháp bảo một lời? Thanh Liên hai mắt bình tĩnh nhìn qua Côn Bằng lời nói, Côn Bằng lạnh cười nói, là thì như thế nào? Không phải thì phải làm thế nào đây? Không dối gạt Côn Bằng Đạo Hữu, hôm nay phục hy chân linh chuyển thế, bất ắc dĩ Tiên Tiên Linh Bảo Lạc Thư Hà Đồ phụ trợ mới có thể chứng đạo, mặc dù bần đạo chưa từng tự mình đến đây đòi hỏi, chỉ sợ vị thánh nhân hạ đệ tử Cũng thế hội trước đến tìm kiếm đạo hữu. Thanh Liên không có dấu diếm phục hi chân linh chuyển thế một chuyện, càng trực tiếp nói rõ, vô luận như thế nào, côn bằng đều bảo vệ không được tiên thiên linh bảo lạc thư hà đồ. Về phần 365 trôi Chu Thiên Tinh Thần Thần thiên, chỉ cần côn bằng mất đi lạc thư hà đồ, tự nhiên trở nên không dùng được. Côn bằng nghe vậy sắc mặt trắng nhận, chư vị thánh nhân môn hạ đệ tử thế nhưng mà không tốt ứng đối, một khi đem hắn đánh giết, chỉ sợ Tam Thanh người định sẽ đích thân hiện thân đến đây. Lập tức côn bằng thở dài một tiếng, thân xác có một tia chán nói ra, Tôn muốn lạc thư hạ đồ cùng Chu Thiên Tinh Thần Thần Phiên tự có thể khả. Bất quá Tĩnh Sinh Tiên Tôn tiếp được côn bằng một thức thần thông, tựu là không biết Tiên Tôn có dám hay không. Thanh Liên ha ha cười cười, nói ra, côn bằng đạo hữu đại có thể đem một thân thần thông đạo hạnh từng cái ngự sử đi ra, nếu là bần đạo tiếp không xuống, tự sẽ rời đi Bắc Hải trên đất, từ nay về sau không hề không đề cập tới đòi hỏi linh bảo một chuyện. Lập tức côn bằng cũng không nói nhiều, trên người thần quang lóe lên, hiện ra nguyên thần tang hoa, hàn băng thứ cốt linh hỏa tự tam hoa bên trong giấy lên, một chỉ côn bằng thần điệu dựng ở cánh vân trên, đúng là yêu tộc tướng, khi thị bằng kích tự thiên, khi thị nhập tứ hải, đều có một cỗ thần uy nội trong đó. Triệu lộ ra chuẩn thánh đại thần thông người trỗ bất phàm. Cái này hỏa huyền diệu đến cực điểm, cùng hồng hoàng một đám linh hỏa không hợp nhau, chính là Bắc Hải trên đất ở chỗ sâu trồng, có một cấm địa, tiên viết cực bắc thâm uyên, trong đó đều là tiên tiên hàn băng linh khí, trải qua trăm triệu năm thời gian ân cần săn sóc, đản sinh ra một đóa linh hỏa, theo hầu có thể vào khỏi tiên tiên khế đếm, hỏa diễm lạnh như băng đến cực điểm, không phải chuẩn thánh đại thần thông người không thể ngự vậy, thanh người tiên ngũ hành ngũ sát thần trời, một mảnh vân, hiện hiện, ngũ hành tại tam sinh, rơi xuống tí, tí năm quang cùng rưới bản chân tiên thiên thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, một sáng một tối, lộ ra lẫn nhau hô ứng. Trong đó một đóa nguyên thần tam hoa bên trong, một thanh ba thước thanh phong chậm rãi hiện ra, tràn ra hàng tỷ kiếm khí, vô số tiên thiên thần văn bay múa vượn quanh, huyền hóa ra vô số huyền diệu quy tắc, cùng một chỗ vừa dụng tầm đó, đều có hỗn độn kiếm, khí diễn sinh, đại đạo huyền diệu hiện thế. Nhìn qua côn bằng khánh vân bên trên côn bằng pháp tướng, côn bằng hai thân biến vô cùng, hành, quanh, mắt phía, trong miệng lên, làm như, điệu, làm như hiện ra yêu tốt một cái nguyên thần pháp tướng, tốt một cái côn bằng hai thân, đạo hữu thật sự là thần thông bất phàm, gọi bần đạo tán thưởng không thôi. Thanh Liên hai mắt nhìn qua côn bằng Khánh Vân phía trên nguyên thần pháp tướng, trong miệng tán thưởng nói ra. Tuy nhiên côn bằng từng là trong tự tiêu cùng 3000 tiên tiên thần ma một trong, có thể hắn không huyễn tâm hoa, cùng năm đó Đế Tuấn, thái nhất bọn người bình thường, biến ảo bản thể pháp tướng. Vô lượng bát minh, diệu dương nô lên cao, bắc cực huyền minh thần lôi, rơi. Côn bằng trong miệng nói bẩm, đột trên, nguyên tướng biến đổi, ra vạn trượng lôi, hóa thành bằng hai thân bộ dáng, nô lên, cao chiếu rọi rơi xuống vô số thần lôi xẹt qua phía chân trời, hướng phía thanh liên quanh thân đánh tới. Nhưng mà, thanh liên nhìn qua không trung thần lôi, có chút vui vẻ, một chỉ nguyên thần tăng hoa, lập tức tế ra Đông Phương thanh liên bạo sắc kỳ, Nam Phương ly điệu diễm quan kỳ, Tây Phương tố sắc vân giới kỳ, Phương Huyền Nguyên khống thủy kỳ, Trung Ương mộng kỳ hành hoàng kỳ, cùng trên người tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang giao hợp một chỗ. Trong khoảnh khắc, không, bằng hai tương tan thành khói, giống như chưa hiện qua. Phạm, như Thiên có ngũ hành, âm dương càn khôn, rơi. Thanh liên trong miệng lạnh quát một tiếng đạo. Theo thanh liên vừa mới nói xong, 33 bên ngoài thiên phía trên, bỗng nhiên vô số hắc vân diễn sinh, thần lôi kinh khủng, trận trận lôi quang rơi vào hồng hoàng thế giới bên trong. Nhân, xiển, Tiệt Tam giáo đều có thái thanh thần lôi, Ngọc thanh thần lôi cùng thượng thanh thần lôi, Phương Trượng tiên đạo nhất mạch tắc thì có ngũ hành càn khôn thần lôi, bốn người đều là huyền môn vô thượng thần lôi. Trong thời, lên, lôi gian, lên 365 tôn lẫn nhau ứng. Tế gia Tiên Tiên Linh Bảo Lạc Tư Hà Đồ, thần ẩn, ẩn bày ra Chu Thiên Tinh Thần đại trận, vừa rồi đem rơi xuống thần lôi từng cái tiếp được. Nhưng mà, Côn Bằng biến sắc, trong miệng phun ra một hồi huyết vụ, hai mắt lửa giận ngút trời, thần sắc không cam lòng nhìn Thanh Liên Liên mặc kệ không chung Tiên Tiên Linh Bảo Lạc thư Hà Đồ, quay người hướng phía Côn Bằng cung đi. Thanh Liên không để ý đến Côn Bằng, mà là đem Lạc thư Hà Đồ cùng Bắc Hải 365 tôn hòn đạo tu bắt đầu, đối với Côn Bằng cung khẽ quát một tiếng, nói: "Đa tạ Bằng đạo hưu, ngày nào đó nhân hoàng chứng đạo, đạo hữu đại có thể đến đây cùng nhau ăn mừng một hai. Nói xong, Thanh liên trên người Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, trực tiếp quay người ly khai Bắc Hải trên đất. Côn Bằng trở lại cung trong, trực tiếp bế quan không xuất ra, tuyệt đối chưa từng nghĩ đến, hai thi chuẩn thánh đại thần thông người, lại có bực này thần uy, nếu không có, có đơn giản hóa Chu Thiên Tinh Thần đại trận ngăn cản, chỉ sợ chính mình cần phải căn cơ có tổn hại không thể. Côn Bằng không có 365 vị thái ớt kim tiên, càng không có tiên tiên chí bảo đông hoàng trùng, chỉ có thể phía Bắc biển 365 tôn hòn đạo thay thế, bày ra không chọn vẹn không được đầy đủ Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Quy 1 chương 235, nhân tộc trung chủ. Từ khi Thanh Liên chuyển cho Phục Hy nuôi dưỡng kỹ thuật, khiến cho Phục Hy danh vọng càng ngày càng tăng, ẩn có thánh hiền một gã. Ngoảnh một cái mấy năm thời gian đi qua, Phục Hy kế thừa Hoa Tư bộ lạc tộc trưởng chức, bắt đầu đại quy mô truyền thụ nuôi dưỡng kỹ thuật, tiến tạo chăn nuôi sên bãi, nuôi dưỡng gia thú, đào sâu hồ nước, nuôi nấng tôn cá, lại để cho Hoa Tư bộ lạc dần dần lớn mạnh, nhất thời người chúng quanh tộc bộ lạc nhau nhau đến văng. Lúc này, nhân tộc sản xuất kỹ thuật thấp, không biết trông chọt một chuyện, một khi gặp được tai màng, là Hoa Tư bộ lạc đều chết đói không ít nhân, lại càng không cần phải nói những người còn lại tộc bộ lạc. Không biết làm sao. Thiên đình thần tiên rất thưa thớt, phân chức không được đầy đủ, lúc chiều dài phòng, vũ, nước, lôi trở thiên thai diễn sinh, lại để cho người không thể làm gì. Phục Hy không đành lòng gặp tộc nhân tao ngộ tai họa, liền cả ngày suy nghĩ như thế nào tránh cho hoặc là tránh né tai nạn, không khỏi bên trên xem Chu Thiên Tinh thần biến hóa, hạ giọt xét sơn hà hình thái, cùng trong rừng chim thú làm bạn, muốn ghi nhớ các loại thai họa xuất hiện lúc quy luật. Một ngày này, Phục Hy đi ngang qua Lạc Thủy trên đất, bỗng nhiên nghe được trong sông khắc thường thú vang lên, không khỏi đưa mắt đang trông xem thế nào bắt đầu. Chỉ thấy một chỉ mấy trượng lớn nhỏ dị thú trồi lên mặt nước, hắn trên lưng có lấy một lá thư một đồ hai vật, hiện ra trận trận linh quang. Dị thú đem cái này một lá thư một đồ đặt ở Phục Hy trước người, liền quay người trở lại lạc trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Cái này một lá thư một đồ cũng không bình thường linh vật, chính là Thanh Liên theo bác Hải trên đất mang tới Tiên Tiên Linh Bảo Lạc Thư Hà Đồ, Mạnh Đông Hải huyền quy đến đây đưa cho Phục Hy. Từ khi Phục Hy đạt được Tiên Tiên Linh Bảo Lạc Thư Hà Đồ, dần dần lĩnh ngộ trong đó ẩn chứa thiên đạo chí lý, Phục Hy chính là Tiên Tiên thần ma chuyển thế, tiếp trước có chuẩn thánh hạnh, hắn ngộ tính tự nhiên bất phàm bất quá ngắn ngủi mấy năm thời gian, cũng thế ngộ ra một ít thiên đạo lý niệm. Quan sát hai họa lúc cảnh tượng, do xét địa mạch xu thế, định ra một càn, hai đoá, ba cách, bốn trấn, năm tốn, sáu khảm, bảy cấn, tám côn. Đã thiên, địa, hỏa, nước, núi, lôi, phòng, đầm lầy chờ tám loại hình thái, tên viết tiên tiên bát quái. Dùng thiên địa định vị, núi trạch thông khí, lôi phong tương vọng, thủy hỏa không tương bắn. Bát quái tương sai, sổ hướng người thuận, biết người đến lịch, lại để cho nhân tộc có thể gặp dữ hóa lành. Phục hy ngộ ra tiên tiên bát quái. Đem thứ nhất một chuyển thụ người chung quanh tộc Bộ Lạc, bị vô số nhân tộc tôn sùng, khiến cho Hoàng Hai bên bờ sông cả đám tộc Bộ Lạc, nhau nhau hướng hoa tư Bộ Lạc đưa lên công phẩm, tôn Phục Hy là nhân tộc Trung Chủ, lại tên viết nhân tộc Thánh Hoàng, cũng thiên Hoàng Phục Hy. Từ khi Phục Hy thành là nhân tộc Trung Chủ, liền sai người tộc Bộ Lạc đều dùng thắt nút dây để ghi nhớ ghi việc, miễn cho chính sự xử lý không thuận, hơn nữa Phục Hy càng đem một ít thắt nút dây để ghi nhớ, khắc vào giã thú cốt cách thượng diện, khiến cho có thể lâu dài bảo tồn Ngoài ra, Phục Hy còn đề sướng nam nữ lấy gả tập tục, sự huyết mạch kết hợp cải thành ngoại tộc thông hôn, đã xong nhân tộc trải qua thời gian dài, thân thuộc gian giúp nhau thông hôn. Hơn nữa, Phục Hy trời sinh ưa thích đóng luật, thậm chí đã sáng tạo ra cốt địch trung đồng chờ nhạc khí, dạy bảo nhân tộc tu thân dưỡng tính, điều trị cảm xúc. Ngoán một cái Phục Hy chấp trưởng nhân tộc nhất mạch, đã có vài chục trong năm, dần dần phát giác một tia thiên cơ, biết rõ chính mình sắp Trong đó sinh ra một vị thiếu niên, trời sinh thông minh hơn người, từ nhỏ mở miệng có thể nói, 5 tuổi là được tự hành đi đường, hiểu được học tập chồng chọt một chuyện. Nhưng mà, từ khi phục hỷ truyền xuống tiên tiên ma quái, nhân tộc số lượng càng ngày càng tăng, chăn nuôi súc vật cùng ngắt lấy quả dại, đã không thể thỏa mãn nhân tộc sinh tồn. Khiến cho Liệt Sơn thị chấp trưởng Khương họ Bộ Lạc, không khỏi cả ngày nghiên cứu, như thế nào giải quyết tộc nhân sinh tồn một chuyện. Từ khi thượng cổ thời điểm, vu Dương hai tộc đại chiến chấm dứt, Vũ tộc nhất mạch suy sụp, chỉ có thể lui giữ tổ Vũ Đại Điện trên đất, khiến cho chồng chọt một thuật, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Nhân tộc tự nhiên không cách nào giải quyết đồ ăn khan hiếm một chuyện. Không ít người tộc trong bộ lạc lão giả, một khi đi vào lúc tuổi già, chỉ có thể một mình ly khai bộ lạc, tiến về trong núi tự xanh tự diệt, đem tiết kiệm xuống đồ ăn, lưu cho thanh tráng niên tộc nhân dùng ăn. Một ngày này, Thanh Liên Đắc mây bay đi vào hương họ trong bộ lạc, hóa thành một vị người bình thường tộc bộ dáng, hai mắt nhìn qua bốn phía tìm kiếm cỏ dại liệt sân thị, mở miệng hỏi, "Tiểu Hữu có gì bốn phía tìm kiếm cỏ dại?" Chớ không phải là muốn ngắt lấy quả dại. Nghe vậy, Liền Sơn thị thần sắc hơi sửng sợ, cầm trong tay một cây cỏ dại bùng, quay người nhìn qua vị này người xa lạ tộc, nói ra, "Bái kiến trưởng lão." Vạn Bối đang tại quan sát chim thú cái ăn chi vật. A, như thế mà nói, tiểu hữu nhưng là muốn phải tìm đồ ăn. Thanh Liên vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Liên Sơn thị lắc đầu, nói ra, đã đồ ăn, lại không phải đồ ăn. Truyền thuyết nhân tộc thượng cổ thời đại, từng cùng vu tộc nhất mạch hài hòa ở chung, tộc nhân đều dùng trồng trọt sinh tồn, chỉ là theo vô số tuế nguyệt đi qua, vu tộc biến mất không thấy gì nữa, nhân tộc dĩ nhiên quên trồng trọt một thuật. Cho nên, Vạn Bối muốn phải tìm thích hợp nhân tộc trồng đồ ăn. Thanh Liên cười nhạt một tiếng, nói ra, thượng cổ thời điểm Người Vu hai tộc đều dùng trồng trọt tốc cốc là thức ăn, nghĩ đến tiểu hữu tìm kiếm là tốc cốc một vật. Đối với trồng trọt cùng tốc cốc một chuyện, Thanh Liên tự nhiên thập phần nắm hiểu, năm đó Vu tộc bên trong trồng trọt kỹ thuật, tiểu là Thanh Liên tự mình chuyển cho tổ Vu hậu tổ. Tốc cốc. Liên Sơn thì ngay vậy, không khỏi toàn thân chấn động, thần sắc đại hỷ đối với Thanh Liên không mình hành lễ, hỏi: "Xin hỏi trưởng lão, nơi nào có thể tìm kiếm được tốc cốc một vật?" Thanh Liên quay người chỉ vào phía nam trên đất, nói ra: "Khoảng cách hương họ bộ lạc vạn rậm bên ngoài, chiều dài một vật tên viết chín tuyệt cốc, năm đó trong cốc một loại, nhân tộc có thể trồng ăn." Bất quá Phía nam trên đất, đường xá gian nguy, lúc có hung thú qua lại, tiểu hữu không thể khinh xuất tiến đến. Liển Sơn thị lần nữa đối với Thanh Liên hành lễ, nói, "Vạn bố Liển Sơn thị đã tạ trưởng lão chỉ điểm, đã trưởng lão vạch chín tuệ cốc một vật, vạn bố sao có thể làm như không thấy? Là đường xá xa xôi, một đường gian nguy đến cực điểm, dĩ nhiên cần phải trước đi tìm chín tuệ cốc không thể." Nói xong, Liển Sơn thị liền cùng Thanh Liên mở miệng cáo tử, quay người hướng phía phía nam trên đất mà đi. Mắt thấy Liển Sơn thị thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, không trung mơ vang lên một hồi tiếng vang, Thiên Tôn vậy mà hiểu được tròng chọt một chuyện chắc không được thái thanh đạo hữu lại để cho tiên tôn tự mình chủ trì Tam Hoàng Chưng Đạo một chuyện. Theo thanh âm vang lên, nhân tộc Thánh Mâu nữ hoa nương đương nhiên hiện thân mà đến. Nhân tộc Tam Hoàng Chưng Đạo cũng không tranh đấu hoặc là so sánh thần thông đạo hạnh, mà là ở chỗ như thế nào người chỉ đạo tộc sinh tồn, truyền thừa, phát triển một chuyện. Chính là Túc Cốc một vật, tuy nhiên đã từng hương quang vinh nhất thời, thế nhưng mà chư vị thánh nhân hoặc là đại thần thông người, như thế nào lưu ý bực này chính là phàm vận. Lại càng không cần phải nói chỉ điểm nhân tộc chổng một chuyện. Thánh nhân chớ để gẹo đó vu một cốc, là tự mình truyền thụ đi ra ngoài. Như thế nào lại không biết 9 tuệ cốc một phần. Thanh Liên thoáng có chút xấu hổ, cùng nữ oa chắp tay mở miệng nói ra. Quy 1 chương 236, thần nông nếm mách thảo. Năm đó Vu Dương hai tộc tranh đấu, Thanh Liên truyền xuống trồng chọt một thuật cùng Túc Cốc, đối với Vu tộc mà nói tất nhiên là vô cùng hữu ích, thế nhưng mà đối với Yêu tộc mà nói thì là vừa vặn trái lại. Vu Dương hai tộc đều dùng suy sụp, đạo hữu không cần như vậy. Nữ oa mỉm cười nói ra, có quan hệ Vu tộc trồng chọt một thuật cùng Túc theo hầu, nữ tự nhiên đã sớm tin tưởng. Đa tạ thánh nhân thông cảm. Thanh Liên mở miệng nói ra, bất kể như thế nào, Vu Dương hai một chuyện cũng đã làm cho người trầm dãi quên lãng, nữ oa tự nhiên sẽ không cùng Thanh Liên làm nhiều số so đo. Nữ hoa nghe vậy tự nhiên cười nói, nói ra, đã địa hoàng đã xuất thế, không biết huynh trưởng phục hy phải chăng có thể chứng đạo viên mãn. Chỉ chờ nhân hoàng thần nông kế vị, phục hy đạo hữu tự có thể chứng đạo viên mãn, tiến về 33 bên ngoài thiên hỏa vận động thanh tu. Thanh Liên nhìn qua 33 bên ngoài thiên phương hướng than nhẹ một tiếng nói ra. Hỏa vận động chính là năm đó Hồng Vân hóa hình chi địa, Hồng Hoang thế giới 36 động tiên đứng đầu, Cố Mã đối với Thanh Liên mà nói, đừng có một dạng cảm xúc. Gặp Thanh Liên mặt lộ vẻ thở dài, nữ oa không có nhiều lời, năm đó Hồng Vân vẫn là Đúng là bởi vì yêu tộc quân bằng, Đế Tuấn thái nhất bọn người giơ cớ. Ngược lại Thanh Liên có chút lầm bầm lầu bầu, nói ra, Thiên hoàng chứng đạo, Địa hoàng xuất thế, chỉ là nhân hoàng một chuyện, cũng không nhắc lên một hồi giết chóc không thể. Nhân hoàng tam hoàng, trong đó Thiên hoàng, Địa hoàng cả hai người đều là dùng nhân tộc công đức chứng đạo, mà nhân hoàng thì là bất đồng, cần phải trải qua vô số giết chóc mới có thể chứng đạo, sử được nhân tộc nhất thống, đi vào đế vương thời đại. Liên Sơn thì trải qua vô số gian nguy, rốt cục thu hồi 9 bộ cốc, tại Khương họ trong bộ lạc trồng, chậm rãi khiến cho Khương họ bộ lạc trở nên dùng trồng trọt sống, dần dần lớn mạnh bắt đầu. Tộc nhân từng, cái cơm no ấm, dẫn tới người chúng quanh tộc bộ lạc nhau nhau đến quăng. Liên Sơn thị thấy trung quanh di chuyển tới bộ lạc càng ngày càng nhiều, liền đem chổng chọt một thuật mở rộng đi ra ngoài, phàm là nhân tộc bộ lạc đều có thể tập được, bị vô số nhân tộc kính ngưỡng, tôn hắn vi thần nông thị. Thần nông cổ vũ nhân tộc phóng hỏa đốt núi, hóa thành đồng ruộng chổng chọt, cho nên nhân tộc gọi hắn là Viêm Đế. Theo chổng chọt một thuật tại trong nhân tộc mở rộng ra, thần nông danh vọng càng ngày càng tăng, rãi vào nhân tộc trung chủ phục Hy trong thai. Lúc này cả nhân tộc mạch, đều thiếu khuyết đồ ăn. Phục Hy nghe được Thần Nông vậy mà mở rộng trồng trọt một thuật cùng 9 tuệ quốc, tất nhiên là đại hỉ không, dùng cảm thấy Thần Nông trời sinh thông minh, phẩm đức hiền lương, chính có thể tiếp thay mình chấp trưởng nhân tộc trung chủ chức vị. Bất quá, nhân tộc trung chủ chức vị không phải chuyện đùa, Phục Hy còn cần khảo sát Thần Nông một ít thời gian không thể. Trồng trọt một thuật cùng 9 tuệ quốc xuất hiện, lại để cho nhân tộc rốt cục đã có giàu có đồ ăn, dần dần xuất hiện tiên chợ, người chung quanh tộc tụ tập trong đó riêng phần mình trao đổi có không, ẩn có một tia thượng nhân tộc thịnh thời kỳ cái tượng. Nhưng mà, theo nhân tộc đồ sung túc, các loại vấn đề liên tiếp không ngừng xuất hiện. Nhân tộc tụội theo lý mà nói, đừng có trăm năm thời gian mới đúng. Không biết làm sao, đại đa số nhân tộc chỉ có vội vàng 3 40 năm quang âm mà thôi, khoảng cách Bách niên Dương Thọ có thể nói là kém kha xa. Sinh lão bệnh tử, thiên đạo hư suy, chính là số trời tuần hoàn, không phải đặt chân tiên đạo, không thể siêu thoát sinh tử hai chữ. Thế nhưng mà đại đa số nhân tộc cũng không dương thọ chưa đủ mà chết, mà là cơ hồ đều bởi vì bệnh cấp tính một chuyện, hoặc là lẩm thực có độc đồ ăn mà chết. Thân ông nhìn thấy nhân tộc bệnh cấp tính lan tràn, không biết loại nào đồ ăn có độc không động, không khỏi lập lời thề, muốn nếm lượt tiên hạ Bắc Thảo tiêu trừ bệnh cấp tính, lại để cho nhân tộc hiểu được phân chia đồ ăn. Ngắn ngủn hơn 10 trong năm, Thần ông giấu chân cơ hồ trải rộng cả nhân tộc phạm vi, tìm ra rất nhiều nhân tộc có thể dùng ăn thảo mục. Bất quá, Thần ông dù sao cũng là phạm nhân thân hình, lúc vươn người trong nhiều loại kỳ độc, chậm dai lắng động trong cơ thể trong ngũ tạng lục phủ. Một ngày này, Thần ông vừa mới nhấm nháp hết một cây cỏ dược, trực giác toàn thân như là giống như lựa tiêu, trong bụng bạn đau không thôi, không khỏi đã hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Hơn 10 trong năm, Thần nông tự mình nhấm nháp qua thảo dược vô số kể, dược tính càng là tất cả không giống nhau, hòa âm, hoặc dương, hòa vừa, hoặc dù Tộc tính tương sinh tương khắc, đều tụ tập ở thể nội, Thần nông lại không hiểu được tu hành pháp môn, không cách nào điều trị trong cơ thể dược tính. Hôm nay lại hỏng việc độc vật đoạn trường thảo, dẫn suất trong cơ thể các loại dược tính lẫn nhau tranh đấu, nếu không vô thượng nguyên diệu thần thông cứu giúp, một khi từ lâu rồi, tự là đại la kim tiên đích thần tới, y nguyên không thể làm gì, chỉ có thể ảm đạm chuyển thế mà đi. Lúc này, không chung một đóa ngũ thải tường vân xẹt qua phía chân trời, Thanh Liên chậm rãi đánh xuống độ mây, hai mắt nhìn qua Thần nông, than nhẹ một tiếng nói ra, không hổ là tương lai nhân hoàng, quả nhiên cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Lập tức Thanh Liên lấy ra một ly tiên tiên linh trà cho thần nông ăn vào, tiêu trừ trong cơ thể một đám dược tính bất vật, đối với vẻ mặt mờ mịt thần nông, nói ra, nhấm nháp bách thảo, quả thực là công đức vô lượng, không hổ là không đến nhân tộc trung chủ. Gặp trước mắt vị này tiên nhân đem chính mình cứu, thần nông không khỏi lộ ra một tia cảm kích, nói, đa tạ tiên trưởng cứu rút, thần nông tất nhiên trọn đời không quên. Bần đạo cứu được cũng không nơi thần nông một người, mà là nhân tộc nhất mạch hàng tỷ sinh linh, ngươi có từng minh bạch. Thanh Liên hai mắt chăm chú nhìn thần nông hỏi, "Nghe vậy, hơi sở, vừa rồi nói, bạch, chi ý, tiếp tục thảo, tiêu trừ trong nhân tộc bệnh hoạn. Thanh Liên nhẹ gật đầu, lấy ra một vật cùng một ít linh trà đưa cho Thần Ông, nói ra: "Bách thảo cây roi có thể phân rõ Chu Thiên Thảo mục dư lý, linh trà có thể để giải trừ Thiên Hạ kỳ độc, hôm nay bần đạo liền đem này hai vật ban cho cho ngươi. Bách thảo cây roi là Thanh Liên tự mình tế luyện ra một kiện linh bảo, linh trà càng là phương thượng tiên đảo bên trong nội đạo cây trà bên trên mới thu thập xuống lá trà." Thần Ông vẻ mặt kinh hỉ tiếp nhận Bách thảo cây roi cùng linh trà, đối với Thanh Liên cung kính hành lễ, nói: "Tiên trưởng từ bi, ta nhân tộc nhất tất nhiên trọn đời không quên." Bạch thảo cây Joy có thể trợ giúp thần nông nhận thức các loại thảo mộc dự tính, linh trà có thể cho thần nông không sợ vật, cả hai người đối với thần nông mà nói, quả thực là vô thượng chí bảo. Vân đạo Thẩm Nghị nhìn thấy nhân tộc Hưng Quang Vinh, mà không phải là tham luyến cung phụng số mệnh, bọn ngươi không cần như thế. Nói xong, thanh liên trên người thần quang lóe lên, dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Từ khi thần nông đạt được bạch thảo cây Joy cùng linh trà, cảm thấy bản thân bên trên không hề đủ chỗ, liền quan sát trong núi thú, truyền xuống ngũ khí, rèn thân thể gần tôi ngũ tạm lục phủ, chí, giới nhất mạch đạo nhất mạch cùng luyện khí sĩ bất động không nút nguy thần, không huyền tam hòa, rèn luyện một thân gần cốt huyết nục, linh ngộ thiên địa tự nhiên lý niệm, tuy nhiên không được trưởng sinh đạo đồ, có thể hắn cũng có thần thông đạo hạnh, cẩm nhật nguyện, hái ngôi sao, lực độ sơn hà, tiên viết võ đạo thần thông. Thời gian chậm rãi đi qua, thần nông cả ngày nhấm nháp thảo dược, đem hắn sửa sang lại một lá thư, tiên viết thần nông bách thảo kinh, lại đem một thân võ đạo tu hành pháp môn, mở rộng nhân tộc từng trong lạc, được số nhân tộc tán là, là võ đạo pháp môn, đều đối với nhân tộc vô cùng hữu ích, không khỏi đem hắn thu hút trợ giúp chính mình xử lý cả đám tộc lớn nhỏ sự vật. Quy 1 chương 237, Phục Hy chứng đạo, phong tỏa Chu Thiên tinh thần. Một ngày này, bộ lạc trên không khí lành buốt phát, ánh sáng mang điểm lạnh và trượng, một hồi ngũ hành ngũ sắc thần quang theo Đông Hải trên đất mà đến, tường vân phía trên, đứng với một vị tu sĩ, đúng là phương trưởng tiên đảo nhất mạch bên trong Khổng Tuyên, đối với trong bộ lạc Phục Hy hành lễ nói. Khổng Tuyên phụng Đông Hải phương trưởng tiên đạo thanh liên tiên tôn pháp chỉ, đến đây tri nhân Hoàng công quốc đã đủ, ngay hôm đó tiến về 33 bên ngoài thiên vận động tu, không được sai sót. Nghe vậy, Phục Hy tất nhiên là đại không thôi, lập tức khom mình hành lễ, nói ra Lệ tử Phục Hy cẩn tuân Thanh Liên Tiên Tôn Pháp Chỉ. Mấy ngày thời gian vừa quá, Phục Hy đem người tộc trung chủ chức vị truyền cho thần ông, chỉ thấy kế thừa chức vị nghi thức chấm dứt, phía chân trời tử khí bộc phát, trận trận vô lượng huyền hoàng nghị khí từ trên trời ra xuống, trong đó ước chừng 8 thành rơi vào Phục Hy trên người. Còn lại hai thành riêng phần mình rơi vào Thanh Liên cùng nhân giáo giáo chủ Thái thanh Thánh Nhân Đạo Đức Tiên Tôn Nguyên Thần Tam Hoa bên trong, hai người riêng phần mình tế ra thái cực đồ cùng tiên tiên ngũ hành đổ, đem công đức khí bắt đầu. Phục Hy nhân công mãn, được liền hoàng công đức chi khí tương trợ lập tức khôi phục ngày xưa bên trong thần thông đạo hạnh, thức tỉnh chuyện cũ trước kia, nhất thời trong nội tâm mọi cách tư vị, nhìn qua 33 bên ngoài thiên phương hướng có chút xuất thần. Thanh Liên đạo Hưu Ân Đức, gọi phục hi ý gì báo đáp? Lúc này, bầu trời một hồi phượng minh vang lên, Thanh Loan hiện thân mà đến, tiến lên đối với Phục Hi không mình hành lễ, nói: "Chúc mừng lao ra chứng được nhân hoàng nghiệp quả." Phục Hi hai mắt nhìn qua Thanh Liên, khổ phát sinh thán một tiếng, nói ra: "Nhân hoàng nghiệp quả." Người trước đứng lên mà nói: "Những này qua nhờ có có người chiếu cố, hôm nay không bằng cùng bần đạo cùng nhau đi tới 33 bên ngoài thiên hỏa vận động như thế nào?" Nghe vậy, Thanh Loan thần sắc hơi sững sở, không khỏi mở miệng nói ra, lao ra không tiến hướng Hoa Hoàng cùng trong bài kiến nương nương Hôm nay chỉ có nhân tộc Thánh Hoàng Phục Hy, không tiếp tục yêu tộc Đại Thánh Phục Hy, chẳng không thấy. Phục Hy có chút than nhẹ một tiếng, quay người đối với thần ông, nói, Hoàng đệ, nhân tộc liền giao cho cho người, nhất định phải xử được nhân tộc nhất mạch hưng hưng hưng rinh, ngày nào đó cùng hỏa vận động trong tương kiến. Nói xong, Phục Hy than nhẹ một tiếng, mang theo Thanh Loan hướng 33 bên ngoài thiên hỏ chỉ sợ không tiếp tục ngày xưa bên trong gặp nhau chẳng diện. Lúc này, 33 bên ngoài Thiên Hoa Hoàng cung ở bên trong, Nữ Hoa có chút than nhẹ một tiếng, nói: "Nhân tộc Thánh Hoàng, yêu tộc Thánh Nhân, không thấy cũng tốt, miễn cho hai tộc sinh ra thị phi." Nữ Hoa Thánh Nhân không cần như thế, hôm nay Phục Hy Đạo Hữu vừa mới chứng đạo, tự nhiên không tốt cùng Thánh Nhân gặp nhau, đợi Tam Hoàng viên mãn, nhân tộc nhất mạch đã nổ xuống, đều lúc lần nữa gặp nhau cũng thế không mượn." Thanh Liên yên lặng mở miệng nói ra. "Đạo lời ấy tuy nhiên nói không sai, thế nhưng mà nhân yêu hai tộc có khác, liền là nhân tộc nhất mạch xuống, chỉ sợ cũng khó khôi phục ngày xưa bên trong huynh nghĩa." Nữ hoa bắt đầu cười khổ nói đạo. Nghe được lời ấy, Thanh Liên chỉ có thể thở dài một tiếng, trừng mắt không nói, nhất yêu hai tộc nhân quả thị phi vô số, dù là nữ hoa, phục hi hai người cũng thế không thể làm gì. Lại nói, 33 bên ngoài thiên phía trên, Bắc cực tử vi đại đế dựng ở 365 tôn chu thiên tinh thần bên trong, hiện ra nguyên thần tâm hoa, nửa mẫu lớn nhỏ khánh vân phía trên, tiên tiên linh bảo nhật nguyệt tinh luân cùng lạc thư hà đổ chụp ảnh hô ứng, Triệu Lộ ra ngôi sao một đạo bên trong vô thượng huyền điển rượu. 365 tôn chu thiên tinh thần phía trên Diễn phần mình đứng thẳng một vị tinh thần, trong tay nắm lấy Chu Thiên tinh thần thân tiên, cùng dưới bàn chân ngôi sao tương hợp một chỗ, thần tình trên mặt nghiêm túc, đều chờ Tử Vi đại đế hiệu lệnh. Bỗng nhiên, Tử Vi đại đế trên người ngôi sao thần sáng lơn lẫy, một chỉ Nhật Nguyệt tinh luân cùng Lạc Thư Hà Đồ, trong miệng nói lẩm bẩm, nói ra, Nhật Nguyệt đồng huy, Chu Thiên diễn sinh, tinh thần đại trận, khởi. Lập tức, 365 tôn tinh thần, một ngụm đồng thanh quát, Chu Thiên tinh thần đại trận, Trong lúc nhất thời, 365 tôn ngôi sao mắt, trận trận thần quang chúng thiên, Thái Âm, Thái Lạc Tư Hà đổ tương hợp chẳng ra, bày ra một đạo huyền diệu khó giải thích kỳ dị trận pháp, đúng là yêu tộc trấn tộc trận pháp Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Tử Vi Đại Đế ngồi xuống mặc dù không có 365 vị thái ớt kim tiền, thế nhưng mà kiếm đủ 365 vị tinh thần thì là không khó, phụ trợ 365 tôn ngôi sao, cũng có thể bày ra Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Tử Vi Đại Đế dựng ở trung tâm của trận pháp, hai mắt nhìn lướt qua trừ vị Chu Thiên Tinh Thần, trong miệng khẽ quát một tiếng, nói: "Chu Thiên diễn sinh, ngôi sao trở về vị trí cũ." Trong khoảnh khắc, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận mở ra, vô số ngôi sao thần quang đem 365 tôn ngôi sao bao vây lại cùng hồng hoang thế giới cách ly, như là năm đó Đế Tuấn, thái nhất hai người bình thường, đem Chu Thiên Tinh Thần bắt đầu phong tỏa. Vô số ngôi sao thần quang hoa rơi ở trong tiên đỉnh, khiến cho bầu trời linh khí tăng thêm mãnh liệt mấy lần không chỉ, không thể thắng được hồng hoang đại địa. Đến tận đây, chư vị thần tiên bên trong, chậm rãi truyền ra bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm thuyết pháp. Cũng không chỉ bầu trời cùng trên mặt đất thời gian bất đồng, mà là bầu trời tu hành một ngày, tương đương trên mặt đất tu hành một năm thời gian, mà không phải là thế tục phàm nhân trong miệng nói bầu trời đi qua một ngày, tương đương trên mặt đất một năm thời gian. Phong tỏa Chu Thiên Tinh Thần một chuyện, chỉ sợ không biết sẽ có bao nhiêu thần tiên tu sĩ Lục Trời mình cùng Hạ Thiên, giao chỉ hai người. Tử Vi Đại Đế cười nhạt một tiếng nói ra. Theo Vũ yêu hai tộc suy sụp, hồng hoang trong thế giới tiên thiên linh khí vốn tiểu trở nên mỏng manh bắt đầu. Hôm nay tử Vi Đại Đế lại lần nữa phong tỏa chu thiên tinh thần, chỉ sợ sẽ lại để cho tiên thiên linh khí trở nên càng thêm khó gặp. Nhân tộc nhất mạch cùng năm đó Vũ Ưu hai tộc, Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc bất đồng, trời sinh không có thần thông truyền thừa, không cách nào một mình đối mặt trong hồng hoang hung thú tập kích quấy rối, hoặc là vừa vận hóa hình yêu tộc. Nhưng mà, Từ Vi Đại Đế một khi phong tỏa chu thiên tinh thần, tự nhiên sẽ sửu yêu tộc trở nên khó có thể hóa hình mà ra. Hỗ tố nấp trong thâm sơn không xuất ra, nhân tộc mới nhưng chân chính chấp chưởng hồng hoàng thế giới. 33 bên ngoài Thiên Hoa Hoàng cung ở bên trong, Thanh Liên thoáng mang theo một tia ấy nãy, cùng nữ hoa mở miệng nói ra, phong tỏa Chu Thiên Tinh Thần một chuyện, kính xin nữ hoa thánh nhân thứ lỗi một hai. Năm đó đế tuấn phong tỏa Chu Thiên Tinh Thần chính là hữu ích yêu tộc, mà hôm nay tử vi đại đế phong tỏa Chu Thiên Tinh Thần thì là đối với yêu tộc có hại vô ích. Nữ hoa mang một tiêu nhớ lại, nhìn qua Chu Thiên Tinh Thần trên đất, ngừng lại một chút nói, nhân tộc số trời rầm rộ, cũng yêu tộc nhất mạch có thể ngăn cản, tôn không cần để ý bận Gặp nữ oa thần sắc thập phần bình tĩnh, Thanh Liên thoáng chần chờ thoáng một phát, nói ra, theo thiên đạo viên mãn, hồng hoàng thế giới tự sẽ xuất hiện một ít cải biến, Tử Vi đại đế sẽ không một mực phong tỏa chu thiên tinh thần. Tam hoàng chứng đạo, phong thần đại kiếp diễn sinh, hồng hoàng thế giới nghiền nát, nhân tiên cách ly, đều lúc Tử Vi đại đế tự nhiên không cần tiếp tục phong tỏa chu thiên tinh thần. Ngay vậy, nữ oa khẽ lắc đầu, chưa từng có nói nhiều, vô luận phong tỏa chu thiên tinh thần hay không, chỉ sợ yêu tộc nhất mạch đều không thể khôi phục ngày xưa bên trong tộc sủ, nhân tộc dộ, là số trời vận chuyển, cũng không vị thánh nhân có thể cải biến. Quy 1 chương 238, Thổ Long Kiểu tử. Từ khi Thần nông người thừa kế tộc trung chủ trước vị, xử được nhân tộc hưng hưng hưng vinh, trong tộc hơn 10 vạn võ sĩ đều xuất đem võ nghệ, từng cái người mang võ đạo thần thông, càng có hơn vạn tài tuốc, trải rộng cả nhân tộc vô số trong bộ lạc. Nhưng mà, Thần nông cả ngày công vụ bệ bộn, một lòng sửa sang lại nhân tộc rất nhiều công việc, không khỏi có chút vắng vẻ người nhà. Thần nông có một tài nữ, tên viết Tinh vệ, một ngày tại đông bên bờ biển Du ngoạn, cùng một vị Long thái tử sinh ra xung đột, bị hắn ngự dìm nước chết bên bờ biển. Thần đối với Tinh vệ đã chết một chuyện, tất nhiên là bi thương không thôi. Không biết làm sao Long tộc chấp trưởng Tứ Hải, trong tộc thần tiên vô số kể, không phải là nhân tộc có thể cùng hắn tranh phong, thần nông chỉ có thể nén giận, lúc trưởng ảm đạm nhìn qua Đông Hải trên đất mặt người. Lại nói, tinh vệ đã chết, thứ nhất khẩu quán khí không tiêu tan, chân linh bất nhập u minh luân hồi, hồn phách hóa thành một chỉ hồng trảo bạch miệng tiểu điểu, phát ra tiếng vệ, tinh vệ, tiếng kêu, cả ngày ngậm trong mồm đến nhánh cây cục đá đầu nhập Đông Hải, muốn đem Đông Hải vùng biển lấp nhân tộc thể nhân tộc nhất, mạch, nhân nhân quả, thai, nhân tộc nhất có gì địa vị, Hạng gì tôn quý đến cực điểm, tự là trừ vị thánh nhân cũng đối với hắn, tôn kính ba phần không thể. Thế nhưng mà Đông Hải Long Vương có thể nào không biết, đủ thấy ngày nào đó Đông Hải Long tộc nhất mạch, cần phải mặt Lâm nhân tộc thánh hoàng nhân quả không thể. Thanh Liên nhìn qua lên trước mắt Tinh vệ, trong miệng không khỏi than nhẹ một tiếng, nói ra, không muốn nhân tộc thần nông nhân hoàng chi nữ, vậy mà chịu khổ như thế tai họa bất ngờ, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Thần nông cả đời tạo phúc nhân tộc, chưa bao giờ ham phú quý hưởng thụ, có thể con gái hắn Tinh vệ vô cớ vẫn lạc, chẳng phải là thật đáng buồn đáng tiếc. Tinh vệ thân thể không còn, cả cơ thân thể đều là có khí cùng một tia chân linh kết hợp mà ra. Bản thân không có linh trí đang nói, chỉ có thể dựa theo khi còn sống một tia không cam lòng làm việc. Thần ông nhân hoàng công đức vô lượng, bản đạo thì sẽ đem ngươi đưa về phụ thân bên cạnh, không cần cả ngày phiêu linh thế gian. Thanh Liên tế ra tiên thiên ngũ hành tân đồ, đem tinh vệ thu hồi bắt đầu, quay người nhìn qua vẻ mặt thần sắc khó coi Đông Hải Long Vương Nao Lễ, nói: "Thiên đạo chi hạ, bên trên có nhân quả hai chữ, ngày nào đó Long tộc thì sẽ nhấm nháp trong đó có gì tư vị. Nhân tộc thánh hoàng nhân quả, tự nhiên không phải có thể đơn giản kết xuống, hơn nữa nhân tộc rầm rộ lại là số trời đã định, nghĩ đến ngày nào đó Đông Hải Long tộc cần phải sinh ra một phen thị phi không thể" Ngay vậy, Đông Hải Long Vương sắc mặt tối sầm lại, Long tộc sớm không phải thời kỳ viễn cổ hồng hoàng bá chủ, hắn có thể cùng nhân hoàng kết xuống nhân quả. Lại để cho Đông Hải Long tộc nhất mạch như thế nào tiêu trừ? Tinh vệ một chuyện, đều là tiểu Long một người sai lầm, Quý xin Thiên Tôn đem tinh vệ cứu sống, miễn cho Đông Hải Long tộc cùng nhân hoàng kết xuống nhân quả. Đông Hải Long Vương vẻ mặt khẩn cầu đối với Thanh Liên nói ra. Tinh vệ thân thể không còn, chỉ vẹn vẹn có một kia chân linh cùng oán khí kết hợp, muốn khôi phục lại xưa bên trong thân thể trí nhớ, cũng không ba câu sự tình, trừ phi tiến về 33 bên ngoài hoàng cùng một chuyến, nương nương chậm trễ cứu chữa. Nếu không tinh vệ cần phải luân hồi chuyển thế không thể." Thanh Liên nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đại thần thông người chậm trễ cứu chữa phàm nhân không khó, nhưng mà tinh vệ thân thể không còn, chân linh cùng oán khí kết hợp, lại chưa từng đặt chân tu sĩ một đạo, muốn lập tức khôi phục trí nhớ cùng thân thể, chỉ có nữ oa một nhân tài có thể làm đến. Tuy nói Hỗn Nguyên đại là Kim Tiên thần thông vô lượng, Nguyên thần tam hoa ký thác bên trên thiên đạo, cơ hồ không gì làm không được, chỉ khi nào có tu sĩ bản thân chân linh biến mất không thấy gì nữa, cũng thế không thể làm gì. Tiến về 33 bên ngoài Thiên Hoa trong. Đông Hải Long Vương trong miệng một khổ, nói ra, hết thảy đều do trời tôn làm chủ cũng nhân hoàn kết xuống nhân quả, tất nhiên là vạn không được, nhưng mà thiếu nợ hạ thanh liên cùng nữ oa nhân quả, Đông Hải Long tộc nhất mạch cũng thế không tốt trả lại. Tuy nói nữ oa thánh nhân có thể cứu tinh vệ, bất quá bọn người Long tộc thái tử không thể không có phạt. Thanh Liên hừ lạnh một tiếng nói ra. Thanh Liên tự mình chủ trì nhân tộc tam hoàng một chuyện, tự nhiên không thể ngồi xem tinh vệ một chuyện không để ý tới, tức liền có thể cứu sống tinh vệ, cũng thế không phải cho thần nông nhân hoàng một cái công đạo không thể. Lời vừa nói ra, Đông Hải Long Vương sắc mặt không khỏi biến đổi, có chút muốn nói lại tôi bộ dạng, nói ra, cũng không tiểu Long không xử phạt Long tộc thái tử. Mà là vị này lòng tộc Thái tử tuy nhiên có thể đưa về Đông Hải Long tộc nhất mạch, có thể hắn xuất thân bất phàm, chỉ sợ tiểu Long không cách nào xử phạt. Đông Nam Tây Bắc tứ đại Long tộc chấp trưởng tứ hải trên đất không giả, có thể tứ hải vùng biển hạng gì rộng lớn. Long tộc nhất mạch lại là chủng tộc vô số, trong đó có chút Long tộc truyền thừa thời kỳ viết cổ, trong tộc cũng có đại thần thông người tọa trấn, bất tuân Đông Hải Long Vương của tộc. Tuy nói Long tộc truyền thừa vô số, thế mới long ngồi xuống lưu nhược tộc truyền thừa, mà còn lại giao long nhất mạch, bất nhập long tộc trong truyền thừa, chỉ có chúc long nhất mạch cùng năm đó tổ long cự tử mới có thể để cho Đông Hải Long Vương không thể làm gì. Thiên Tôn quả nhiên kiến thức rộng rãi, chúc long nhất mạch nhân số rất thưa thớt, tiểu long lại cùng chúc long cũng hợp, tự nhiên cũng không chúc long nhất tộc bên trong thái tử. Đông Hải Long Vương cười khổ nói đạo. Thanh Liên ngay vậy, nhẹ gật đầu nói ra, cha mẹ sinh con trời sinh tính, tự tử bất đồng, bần đạo ngược lại muốn kiến thức phen, trong truyền thuyết tổ long cự tử có gì sự? Năm đó Tổ Long ngồi xuống từng có cựu tử, từng cái hạ có thể vào khỏi Đại La Đạo hạnh, được Tổ Long một thân thần thông đạo hạnh truyền thừa. Theo Lý mà nói, chín vị Long tộc Đại La Kim Tiên có lẽ chấp trưởng tứ hải Long tộc nhất mạch mới đúng. Không biết làm sao, Tổ Long cựu tử cũng không Long tộc nhất mạch thân truyền hệ thống, đều là Tổ Long cùng chủng tộc khác đại thần thông người kết hợp mà ra, không thể chấp trưởng tứ hải Long tộc quyền hành. Không rối gạt tiên tôn, hôm nay Tùng Nưu, Ngai Tí, Trào Phong, Bồ Lao, Toàn Nghệ, Bá Hạ, hạ, Hí, hạ xuống có đám Long tộc, hơn nữa lại Tây Phương có lui tới cũng không tiểu Long có thể ước thuốc. Trong đó cùng Tinh vệ sinh ra tranh chấp, đúng là Ly vẫn ngồi vị kế tiếp Long tộc thái tử, bằng không thì sao dám đánh giết nhân hoàng trí nữ? Đông Hải Long Vương than nhẹ một tiếng nói ra. Nói đến đây, Đông Hải Long Vương buồn khổ không thôi, Tinh vệ tại trong Đông Hải đã chết, lại cùng Long tộc thái tử có quan hệ, mặc kệ trong đó có gì nhân quả, Đông Hải Long tộc nhất mạch cũng khó khăn trốn trách nhiệm. Long tộc tuy nhiên đã sớm suy sụp, có thể Long tộc bản thân huyết mạch truyền thừa nhưng lại rất nhiều, bất kể là tứ hải vùng biển, còn La Hồng Hoang một đám giang hạ, cơ hồ đều có Long tộc tồn tại, khiến cho Tú như bọn người ngồi xuống Long tộc Sợ là còn còn hơn Đông Hải nhất mạch sổ chủ không chỉ. Tây Phương Nghị Thánh, Thanh Liên hơi khẽ cau mày đầu, trong nội tâm không khỏi thầm than một tiếng, nói, Tổ Long cựu tử cùng Tây Phương Nhị Thánh riêng có lui tới, chẳng lẽ là cùng Phật giáo Bát Bộ Thiên Long một chuyện có quan hệ. Phật giáo nhất mạch bên trong, có Bát Bộ Thiên Long trước, một thiên chúng, hai long chúng, ba dạ xoa, bốn kiền đật bà, năm a thu la, sáu già lâu la, bảy khẩn na la, tám ma hô la giả. Trong đó hai long chúng, chỉ điểm là Long tộc nhất mạch. Quy 1 chương 239, hiền viên xuất thế. Hừ, Tây Phương Nghị Thánh lại có thể thế nào? Nhân hoàng thần nông công đức vô lượng, là tiếp dẫn chuẩn đề nhị thánh tự mình đến đây, cũng muốn cung kính xưng bên trên một tiếng thánh hoàng không thể. Thanh Liên sắc mặt lạnh lẽo, đương trong hạ thể tiên tiên ngũ hành đoán thể chân kinh cùng một chỗ, trên người tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang phóng lên trời, thẳng vào Đông Hải ở chỗ sâu trong biến mất không thấy gì nữa. Đông Hải ở chỗ sâu trong tổ long cựu tử trong cung điện, bỗng nhiên một đạo tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang diễn sinh mà ra, đem một vị long tộc thái tử đánh giết. Đã Hải Long Vương không muốn cùng nhân hoàng kết xuống nhân quả, lại không muốn cùng tổ long cự tử sinh ra tranh chấp, Thanh Liên tự nhiên chỉ có tự mình vừa hiện thần thông hạnh. Không bao lâu Đông Hải vùng biển phía trên, một hồi kinh thiên động địa thép lên, vô số rồng ngầm truyền vào hư không. Thanh Liên Thiên Tôn, chúng ta tổ Long nhất mạch cùng ngươi không oán không kỷ, cớ gì đánh giết Long tộc thái tử? Nhìn qua Đông Hải không trùng, Thanh Liên nhàn nhạt mở miệng nói ra, bọn ngươi Long tộc thái tử vô cớ đánh giết nhân hoàng chi nữ, Vân đạo tự nhiên không thể ngồi xem bỏ qua. Nếu là bọn ngươi tổ Long cự tử không có cam lòng, đại có thể hiện thân đến đây vừa hiển năm đó tổ Long thần thông đại hải. Mặc kệ nhân giáo giáo chủ thanh thánh nhân xử trí như thế nào, Thanh Liên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, bằng không thì chính là tổ Long cửu tử, tự dám đánh sát nhân hoàng chi nữ, như thế nào triệu lộ ra nhân hoàng tôn quý. Khá lắm Thanh Liên tiên tôn quả nhiên bá đạo, hôm nay chúng ta tổ Long nhất mạch ghi nhớ Thiên Tôn ấn huệ. Nói xong, Đông Hải vùng biển trận trận rồng ngâm biến mất không thấy gì nữa. Ngay vậy, Thanh Liên không khỏi tức cười cười, cười, nói ra, ngược lại là khẩu khí không nhỏ, bần đạo chờ là. Long Vương có thể trở về chuyển Đông Hải Long cung, tinh vệ bần đạo thì sẽ mang đến 33 bên ngoài hoàng cung trong. Nói xong, Thanh ý sâu sắc nhìn Đông liếc, dưới chân lên Dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đông Hải Long Vương trong nội tâm có chút u uất, nhìn qua 33 bên ngoài thiên phương hướng, lẩm bẩm lầu bầu nói ra, Nhân tộc Thánh Hoàng, Tổ Long tiểu tử, Thanh Liên Thiên Tôn, Tây Phương Nhị Thánh, chỉ sợ Đông Hải nhất mạch đã cuốn vào thị phi bên trong. Tây Phương Bát Bảo Linh Sơn trên, Tây Phương Nhị Thánh tiếp dẫn, Chuẩn Đề nhìn nhau mà ngồi, chung quanh trận trận kim quang bồ phát, điểm một chút phản âm hừ lên, hai người đều là trầm mặc không nói. Đông Nhân tiếp dẫn trong miệng than nhẹ một tiếng, nói ra, nhân tộc tam chuyện, sư cớ gì lẫn vào trong đó. Chuẩn Đề khẽ chau nói ra, Bát Bộ Thiên Long đang mang chúng ta Phật giáo không thể không tiến về Đông Hải Mưu Đồ một phen. Về phần, nhân tộc Tam Hoàng bên trong thị phi, thì là long tộc nhất mạch cùng nhân hoàng thần nông gian nhân quả, cùng ngã Phật giáo nhất mạch không quan hệ. Chúng ta Tây Phương trên đất cuối cùng là trời sinh căn cốt, muốn chính thức rầm rộ thế gian, cần phải đem Phật giáo nhất mạch đại đạo lý niệm chuyển vào phương Đông thế giới, mới có thể đương được rầm rộ hai chữ. Bất quá, hôm nay nhân tộc Tam Hoàng chứng đạo, huyền môn nhất mạch rầm rộ, không phải là chúng ta Phật giáo nhất mạch đông cơ, cho nên vạn không được khiến cho Tam Thanh người cảnh giác. Tiếp dẫn đối với chuẩn đề nói ra, sư huynh lời ấy thật là Nhưng mà ngã Phật trong giáo không có tiên thiên chí bảo trấn áp số mệnh, đại đạo lý niệm lại cùng phương Đông tu sĩ bất đồng, chỉ sợ Phật giáo đông truyền một chuyện, cho là khó chi lại khó. Chuẩn Đề lúc đầu nói ra, tiếp dẫn ngay vậy, thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói ra, hồng hoang thế giới chu thiên vận vận, đều có một hương mổ suy hai đạo, đợi nhân, xiển, tiệt tam giáo rầm rộ thế gian thời điểm, đã tam thanh suy sụp ngày. Đợi đến thời cơ thích hợp, tự có thể Phật hiệu truyền. Hồng hoang thế giới không có vĩnh hằng bất biến nhân vật chính, tựa là thánh nhân vô thượng đại giáo, cũng thế có suy sụp thời điểm. Chuẩn Đề đột nhiên nhớ tới Ngọc Thanh cùng Thượng thanh không hợp một chuyện. Thần sắc ngừng lại một chút, nói ra: "Sư minh, Phật hiệu Đông chuyển một chuyện, chưa hẳn cần phải đợi đến lúc nhân, xiển, Tiệt Tàm giáo suy sụp không thể. Xiển, đoàn hai giáo môn hạ đệ tử từ trước đến nay không hợp, Ngọc Thanh, Thượng Thanh hai người riêng phần mình đại đạo lý niệm lại là chống đánh xuôi, kèn tuổi ngược, nghĩ đến hai giáo sớm muộn gì đều sinh ra tranh chấp. Hơn nữa, Tiệt giáo nhất mạch không có tiên thiên chí bảo trấn áp số mệnh, trong giáo đệ tử càng là ngư long hỗn tạp, chỉ sợ Tiệt giáo nhất mạch số mệnh định sẽ ảnh hưởng người, giáo. Tam Thanh đều là Hồng Quân đạo tổ thân truyền đệ tử, ba người lại là đồng khí liên chi, khiến cho nhân, siển, Cự Tam giáo riêng phần mình số mệnh ẩn ẩn tương liên, một khi tiệt giáo số mệnh sinh ra biến cố, định sẽ ảnh hưởng đến người, xiển hai giáo. Nghĩ tới đây, chuẩn đề tiếp tục nói, Thượng Thanh tuy có chu tiên kiếm trận hộ thân, thế nhưng mà đối với tiệt giáo nhất mạch mà nói, chỉ sợ là họa không phải phúc. Một khi Thượng Thanh bao trùm chư vị thánh nhân phía trên, đến lúc đó đối với tiệt giáo mà nói, ỷ làm một hồi ngập trời tai họa bắt đầu. Đối với Tam Thanh không hợp một chuyện, tiếp dẫn tất nhiên là sớm có nghe thấy, như thế nào không dõi chuẩn đệ trong lời nói ý tứ. Không khỏi trầm mặc nửa ngày, nói, đoạn hai giáo phân tranh." Chu tiên kiếm trấn Sợ là có chút không đủ quang minh chính đại. Sư huynh, cần phải chúng ta không đủ quang minh chính đại, mà là Tam Thanh riêng phần mình không hợp, thượng thanh nghỉ vào không phải muốn thánh không thể rách nát Chu Tiên kiếm trận ngạo khí nghiêm nghị, không biết ẩn nhận hai chữ, mới có thể dẫn xuất tai họa. Chuẩn Đề trong đôi mắt lộ ra một tia lệnh cười nói, nghe được lời ấy, tiếp dẫn trầm mặc một lát, nói ra, "Nhân, sự Tiệt Tam giáo chưa rầm rộ, ta và ngươi hai người đường cần lặng lặng đang trông xem thế nào một ít thời gian nói sau." Giáp tiếp dẫn mơ hồ có chút đồng ý, Chuẩn Đề không khỏi thật sâu nhìn một cái phương đông trên đất, nói ra, "Chuẩn Đề minh bạch sư huynh trong lòng lo lắng, chỉ là Tam Hoàng chứng đạo cùng Huyền môn dâm độ, cả hai người cùng một nhịp thở, một khi sai sót cơ duyên, sợ là Phật giáo nhất mạch không tiếp tục rầm rộ thời cơ. Ngay vậy, Tiếp dẫn có này trừng mặt không nói, hai mắt lặng lặng nhìn qua Bát Bảo Linh Sơn bên trong cảnh trí, than nhẹ một tiếng nói ra, hết thảy đều có số trời, sư đệ không cần nhiều lời. Cũng không Tiếp dẫn không muốn gặp lại Phật giáo rầm rộ một chuyện, mà là nhân, xiển, tiết tam giáo rầm rộ một chuyện đã định, Phật giáo không thể đơn giản cùng Tam Thanh tranh phong. Chẳng chờ đợi một ít thời gian, đánh giá Tam Thanh không hợp một chuyện đến tột cùng nói sau, lại nói, khoảng cách thần nông bộ lạc mười mấy vạn rầm bên ngoài, có một người tộc bộ lạc tên viết hữu hùng. Tộc đàn dựa vào núi dựa vào nước mà cư, trung quanh thổ địa phì nhiêu, cây ruộng vô số kể, tộc nhân thập phần phồn vinh. Hán tộc trưởng tên viết Tiếu Điển, Hán phu nhân tên viết Phụ Bảo, vì có thị trí nữ dung mạo bất phàm, hiền lương tộc đức. Một ngày, Phụ Bảo ban đêm dung loạn, không muốn vậy mà gặp phải Chu Thiên Tinh thần lừng lẫy, từ khí Đông Lai, có tinh thần xẹt qua phía chân trời, thiên cơ triệu lộ ra phụ bảo có thai. Năm đó Bắc Hải Huyền Quy cũng tiên ma trong, đã từng tiến về 33 bên ngoài thiên trong tiêu cung nghe được, một thân thần thông đạo hạnh còn, còn hơn phục hi bậc. Có thể nghĩ, một vị thánh đại thần thông người chuyển thế, đều có thiên địa tượng diễn sinh. Hiện ra chỗ bất phàm. Thiếu Điển biết được phụ bảo một chuyện, không khỏi có trong tộc chí giả đại hỷ lời nói, Chu Thiên tinh thần lừng lẫy, từ khí đông lai, nghĩ đến đích thị là có bầu trời thần tiên chuyển thế. Không xuất ra mấy năm thời gian, Hữu Hùng bộ lạc đương có thánh hiền Hàn Lâm. Lời vừa nói ra, Thiếu Điển tất nhiên là đại hỷ không thôi, tộc nhân đều là vô cùng, chúc mừng Hữu Hùng bộ lạc thánh giả Hàn Lâm. Quy 1 chương 240, đan dược. Ngoán một cái hơn 10 trong năm đi qua, phụ bảo rốt cục sinh hạ một đứa con, gọi là hiên Viên. Hiên Viên dáng sinh thời điểm, có điểm lạnh từ trên trời giáng xuống, hiền danh truyền khắp thiên hạ, được vô số nhân tộc tán dương thiếu hùng bộ lạc đem có thánh hiền xuất thế. Một ngày này, thiếu hùng bộ lạc bên ngoài đi tới một vị đạo nhân, thiếu điển gặp vị này đạo nhân quần áo bất phàm, tướng Mạo Tuấn Mỹ, không khỏi đem hắn đón vào trong bộ lạc, nói, nhân tộc thiếu điển bái kiến đạo trường. Không biết trường đến đây thiếu hùng bộ lạc, có thể có chuyện quan trọng. Đạo nhân ngay vậy, lập tức ha ha cười cười, nói ra, vần đạo tên viết vân chúng tử, chính là Đông Hải Phương trượng tiên đạo luyện khí sĩ, này tới là Phụng Thanh Liên Thiên Tôn Pháp Chỉ, muốn quân lệnh nhi hiên vi Lập tức đối với Vân Trùng Tử khom mình hành lễ, nói: "Đại Thanh Liên Tiên Tôn pháp chỉ, thiếu điện tự nhiên tuân mệnh." Tự từ, từ năm đó nhân Hoàng phục hi chứng đạo, không tiến đến đây tuyên đọc Thanh Liên Tiên Tôn pháp chỉ, lại để cho nhân tộc vô số bộ lạc biết được Thanh Liên Tiên Tôn tộc danh. Hơn nữa, thượng cổ thời điểm, nhân tộc chính giữa thì có Khổng Tiên đạo quân cùng Thanh Liên Tiên Tôn truyền thuyết, bị vô số nhân tộc truyền lưu tán dương. Không bao lâu, thiếu điện đem Khổng Tiên đón vào trong phòng, gặp phụ bảo trong ngực một vị đồng, không thỏa mãn đầu, quay người đối với thiếu ra: này chính là đại thần người chuyển thế, trời sinh có tiên tiên linh quang giấu giếm trong đó, ngày nào đó chắc chắn một phen với tư cách cùng ta phương trưởng tiên đạo nhất mạch hữu duyên. Thấy thế, Thiếu Điển thần sắc trên mặt lại là vui vẻ, nói: "Đa tại đạo trưởng khích lệ. Bần đạo cần đem kẻ này mang về trong núi dạy bảo, đợi 18 năm thời gian thì sẽ xuống núi trở về, không biết nhị vị định như thế nào." Vân Trung Tử quay người nhìn qua Thiếu Điển, phụ bảo hai người nói ra. Thiếu Điển tự thì mượn ý, ngược lại là phụ bảo mặt lộ vẻ không bỏ, bất quá phụ bảo trong lòng hiểu rõ, Vân Trung Tử xuất thân bất phàm, viên nếu là bị hắn tu làm môn hạ, tương lai chắc chắn một với tư cách, thậm chí có thể ánh sáng hữu hùng bộ lạc. Đạo trưởng có nói, phu bảo tự nhiên tôn nghe, chỉ là không biết trưởng Tiên Sơn nơi nào. Ngày nào đó chúng ta vợ chồng hai người, cũng tốt tiến đến nhìn nhân viên." Phu bảo mở miệng nói ra. "Ha ha, Đạo Trung Nam Sơn khoảng cách hữu hùng bộ lạc, đâu chỉ ước vạn dặm khoảng cách, hai người các ngươi không cần tiến đến." Vân Trung Tử khẽ cười một tiếng, trên người tiên quang diễn sinh mà ra, xoáy lên nhân viên biến mất không thấy gì nữa. "Trung Nam Sơn." Nghe được lời ấy, Thiếu Điện không khỏi sắc mặt biến đổi lớn, lập tức đối với Vân Trung Tử biến mất không thấy gì nữa phương hướng, lần nữa cung kính hành lễ, nói, "Nhân tộc Thiếu điện đa tạ Tiên trưởng ân Theo thời kỳ thượng cổ chấm dứt, trong nhân tộc không ít truyền thuyết, chập rãi biến mất không thấy gì nữa, là vân trung tử một gã, dĩ nhiên ít có người tộc biết được. Bất quá, Trung Nam Sơn trên đất chính là là nhân tộc tổ địa một trong, năm đó nhân tộc đại kiếp, từng có Trung Nam Sơn bên trong thần tiên xuất thế phù hộ, trấn giết tà ma yêu quái, vĩnh viễn bị người tộc hưng khói cú vụng. Trong đó đủ loại truyền thuyết, cơ hội truyền khắp cả nhân tộc bộ lạc, thiếu điển tự nhiên thoáng nghe qua một ít. Từ khi hồng hoang thế giới tiên tiên linh khí rất thưa thớt bắt đầu, các loại tiên tiên linh vật từng cái biến mất không thấy, dĩ nhiên không có khai thiên sơ kỳ lúc, linh căn thảo tùy ý có thể thấy được một mực. Năm đó Thanh Liên xuất thế chạy hồng hoang đại địa, một đường trải qua chỗ linh căn tiên thảo như là cỏ dại bình thường, không người để ý tới. Nhưng mà, Thái Thanh Thánh nhân đạo đức thiên tôn chứng đạo lập nên luyện đan một thuật, dùng chu thiên linh căn tiên thảo, tinh túy hoặc là các loại linh quả, linh khí, dùng văn võ hai hỏa rèn luyện ngân cần san sóc, khiến cho đan thành cửu truyện, tế luyện ra cửu truyện kim đan. Tự nhiên lại để cho trong hồng hoang linh căn tiên thảo, trở nên càng thêm chân quý bắt đầu. Trong lúc nhất thời, vô số đại thần thông người hoặc là chư nhân, lúc trưởng nhìn qua Đông Hải Phương Trượng trên đất lộ vẻ Trăm triệu năm xuống, Thanh Liên thập lên các loại linh Vô số kể, chủng loại phồn đa, không ít đều là trong hồng hoang thất truyền linh căn, gọi vô số thần tiên hướng tới không thôi, tựu La Thái Thanh thánh nhân đạo đức thiên tôn, đều bị môn hạ đệ tử Huyền Đô nhiều lần đến đây đòi hỏi một ít linh căn. Một ngày này, thủ Dương Sơn sa xuống hạ một đóa tường vân, chỉ thấy một vị đồng tử vội vàng chạy đến, đối với vị này đạo nhân không mình hành lễ, nói: "Đệ tử bái kiến thiên tôn, lão gia nhà ta chờ thiên tôn đã lâu, kính xin thiên tôn đi vào." Vị này đạo nhân đúng là mới từ 33 bên ngoài Thiên Hoa Hoàng trở lại Thanh Liên thiên tôn, mà vị này đồng cũng coi như tên giác đồng tử, là Thái thanh hai vị thân đồng tử một trong. Nhìn qua vị này đồng tử, Thanh Liên khẽ gật đầu, không nói tiếng nào, mà là cùng hắn cùng nhau hướng phía bắt cảnh cung đi đến. Tước Trừng đã qua nửa thời gian uống cạn chúng trà, Thanh Liên đến đến cửa đại điện, đối với Thái Thanh có chút đã thành một cái đạo lễ, nói ra, Thanh Liên mạo muội đến đây, kính xin Thái Thanh thánh nhân thứ tội mới lạ. Thanh Liên đạo hữu không cần như thế, kính xin đi vào một tự. Thái Thanh mời Thanh Liên mở miệng nói ra, chính như Thái Thanh thánh nhân nói như vậy, Thanh Liên tới đây chính có một chuyện muốn nhờ thanh nhân. Thanh Liên vừa cười vừa nói, ha ha, đạo hữu tự mình đến đây, làm sao tới quấy rầy một lời. Thái vốn là sững lập tức ha ha nhẹ cười nói, Hai người tại thủ dương cung trong ngồi xuống, kim giác, ngân giác nhị vị đồng tử bưng lên linh quả tiên ẩm, trong đó còn có một chút kỳ dị đang dược, từng cái bầy đặt tại chắc trên bàn, hai người vừa rồi chậm rãi lui ra. Còn đây là bần đạo trong lúc rảnh rỗi, tiện tay tế luyện ra một ít linh vật, đạo hữu không ngại nhấm nháp một hai. Thái Thanh chỉ vào bàn bên trên đan dược nói ra, phương trưởng tiên đạo bên trong, chỉ là không thiếu linh căn quả tiên, thế nhưng mà đối với đan dược một vật thì là không có. Thanh Liên nhìn qua bàn bên trên đan dược, hai mắt tinh quang lên, trong miệng tán thưởng nói ra, cực kỳ huyền bí linh vật, làm như tiên tiên mà sinh. Có thể bản thân lại là rèn luyện ân cần săn sóc mà đến, chỉ sợ đây cũng là trong truyền thuyết đan dược một vật. Đối với Thái Thanh luyện đan một thuần, thanh liên tự nhận không bằng, chỉ sợ là còn lại chư vị thánh nhân, cũng thế rất có không bằng Thái Thanh. Đạo Hữu nói đã qua, chính là một ít đồ chơi mà thôi, đảm đương không nổi đạo hữu mở miệng tán thưởng. Thái Thanh đạo nhân khoác tay cười nói, "Thanh Liên nghe vậy, lắc đầu, mở miệng nói, không dối gạt thánh nhân, Thanh Liên lần này đến đây, chính là muốn cùng thánh nhân đòi hỏi một ít đan dược trở về, làm sao đến đồ chơi hai chữ?" "A, đạo hữu nhưng là muốn cho môn hạ đệ tử phục dụng." Thái Thanh thần sắc mở miệng hỏi, đang rượt một vật, tuy nhiên huyền diệu bất phàm, thế nhưng mà đối với chuẩn thánh đại thần thông người mà nói, tự nhiên là không có bất kỳ tác dụng. Ngược lại là đối với môn hạ đệ tử, tôi luyện nhục thân căn cơ, tăng cường trong cơ thể pháp lực, hoặc là lĩnh ngộ thần thông pháp môn vô cùng hữu ích. Đã môn hạ đệ tử, lại không phải môn hạ đệ tử. Thanh Liên chỉ tốt ở bề ngoài nói ra. Phương Trượng Tiên Đạo nhấn mạnh, còn có Vân Trúng Tử, Khổng Tuyên, Thanh Vân, hàng Nga bọn người, có thể chỉ vẹn vẹn có Tử một người bái nhập Thanh Liên môn hạ. Còn lại ba người, tuy nhiên đều được tiên tiên linh hỏa kinh truyền thừa, thì là chưa bái nhập Thanh Liên môn hạ. Đối với Phương Trượng Tiên Đạo nhất mạnh trong tình huống, Thái Thanh tự nhiên trong lòng hiểu rõ, không khỏi mở miệng nói ra, "Một ít đan dược mà thôi, đạo hưu đại có thể tùy ý lấy chút ít trở về." Nhưng mà, Thanh Liên thì là cười khổ một tiếng, nói ra, chỉ sợ bần đạo muốn đòi hỏi cũng không bình thường năng lực. Quy một chương 241, Cựu chuyển Kim Đan. Đan dược một vật cùng tiên thiên linh vật bình thường, có đủ loại khác biệt, trong đó chỉ có Cựu Truyện Kim Đan mới đáng được xưng bên trên chân quý hai chữ. Ngay vậy, Thái Thanh thần sắc hơi đổi, hai mắt có chút kinh nghi bất định, nói ra, "Đạo hữu đòi hỏi thế, nhưng mà Cựu Truyện Kim Đan." Đúng vậy, Đúng là thánh nhân tự mình tế luyện ra cựu truyền kim đan." Thanh Liên mở miệng nói ra. "Chư thái thánh thánh nhân đạo đức thiên tôn bản thân bên ngoài, Hồng Hoang trên thế giới có thái thượng lão quân cùng Huyền Đô đại pháp sư hai người, hiểu được tế luyện cựu truyền kim đan pháp môn. Nhưng là chân chính cựu truyền kim đan, chỉ có thái thanh một người có thể tế luyện ra. Đã đạo Hưu đến đây đòi hỏi cựu truyền kim đan, nên biết cựu truyền kim đan chân quý chỗ, là bần đạo ngàn vạn năm đến, cũng thế gần không mình số lượng miếng mà thôi, đều dùng ban cho Tam giáo vị đệ tử. đạo Hưu có thể đợi đợi một ít thời gian, đợi đạo nữa tế lại đến đòi hỏi." Thái Thanh lắc đầu nói ra, cũng không Thái Thanh không nỡ cựu truyện kim đan, mà là năm đó tế luyện ra mấy vị cựu chuyển kim đan, sớm dùng ban cho nhân, xiển, Tiệt Tam giáo môn hạ đệ tử. Không biết cần chờ đợi đã lâu thời gian, Thanh Liên mở miệng hỏi. Thái Thanh niên lặng suy tính toán một phát, nói ra, chỉ cần mấy chục vạn năm thời gian là được, đạo hữu không cần làm nhiều chờ đợi. Nếu là muốn lần nữa tế luyện, cần phải chờ đợi 12 vạn 8600 năm, mới có thể đem một đám linh thảo thu thập đủ toàn bộ. Mấy chục vạn năm thời gian mà tôi, đối với thánh đại thần thông người mà nói, bất quá vẹn vẹn là một lần bế quan mà thôi. Bất quá Nếu là đạo hữu cái này muốn cựu truyền kim đan, chỉ sợ cần phải tự mình trước đi tìm vài loại linh căn tiên thảo, vận đạo mới có thể lập tức khai lò nhóm lửa. Thái Thanh ngừng lại một chút, tiếp tục mở miệng nói ra. Thủ Dương Sơn trong tế luyện cựu truyền kim đan linh căn tiên thảo tuy nhiên đầy đủ hết, không biết làm sao, trong đó bên trên đều biết loại linh căn, cần phải trải qua mấy chục vạn năm sinh trưởng, mới có thể ngắt lấy được đan, nếu không Thái Thanh cũng không cần mấy chục vạn năm, mới tế luyện ra vài miếng cựu truyền kim đan. Vậy, liên tức cười một cười nói, chính là nhiều loại linh căn thảo mà thôi, một hồi đạo hồi đảo lấy chút ít trở lại là. Chỉ là Tính xin Thái Thanh thánh nhân lập tức tế luyện cựu chuyển kim đan. Phương trưởng tiên đảo bên trong, các loại linh căn tiên thảo vô số, Thanh Liên tự nhiên không cần trước đi tìm. Tế luyện cựu chuyển kim đan một chuyện không khó. Thái Thanh trên mặt kỳ dị thần sắc lóe lên, nói ra, chỉ là, nhân hoàng thần nông chưa chứng đạo, hiên viên nhân hoàng lại là vừa vận xuất thế, đạo hữu không bằng chờ đợi 1 2 ngày, miễn cho nhân hoàng một chuyện xuất hiện biến cố. Nhân tộc Tam hoàng chứng đạo, đối với nhân giáo nhất nói, mệnh hưng không được phép một tia sai lầm. Nhưng mà, một khi tế luyện chuyển kim đan, khỏi cách nào chú ý nhân hoàng chuyện, có sợ xuất hiện biến cố. Thánh nhân không cần lo lắng, thần nông nhân hoàng chứng đạo một chuyện đã định, về phần nhân hoàng hiền viên. Thanh Liên khẽ chau mày, nói ra, Bắc Hải Huyền Quy kiếp trước vô cỡ hỗn loạn, trong cơ thể toán nộ không tiêu tan, chỉ sợ cần phải sinh ra một ít thị phi không thể. Một vị chuẩn thánh đại thần thôn người toán nộ, tuy là chưa vị thánh nhân muốn hóa giải, vẫn là khó chi lại khó. Hơn nữa, nhân tộc trải qua phục hưng, thần nông hai vị nhân hoàng tổng lĩnh đã xuất hiện rầm rộ cải tượng, trong đó có mấy cái nhân tộc bộ lạc thập phần cường thịnh, trong tộc si mấy vạn. Nếu không có, có tự mình tọa nhân tộc, chỉ sợ nhân tộc bên trong đã sớm sinh ra tranh đấu. Nhân hoàng hiên viên tuân theo giết chóc ma hình, nghĩ đến đạo hữu có lẽ tinh tưởng trong đó có gì nhẽ quả. Thái Thanh trầm giọng nói ra: "Năm đó người Vu hai tộc giúp nhau thông hồn, khiến cho vô số nhân tộc người mang Vu tộc huyết mạch truyền thừa, sinh ra thì có gì thuật hộ thân. Nếu là Tam hoàng chưa xuất thế, nhân tộc chưa từng dầm rộ, hết thể tự nhiên vô sự. Nhưng mà, hôm nay Nhân hoàng phục hỷ chứng đạo, Nhân hoàng thần nông chấp trưởng nhân tộc huyết mạch, Nhân hoàng hiên viên xuất thế, mắt thấy Tam hoàng sắp trở về vị trí cũ, nhân tộc nhất mạch đường nhất thống, lựa chọn ra chính thống huyết mạch truyền thừa, cũng trong truyền thuyết Viêm hoàng tử tồn tại." đủ thấy người bình thường tộc cùng người mang vu tộc huyết mạch truyền thừa nhân tộc, cả hai người cần phải sinh ra một phen tranh đấu không thể. Thanh Liên bỗng nhiên nhìn Thái Thanh Liệp, nói ra, đã thánh nhân có sợ nhân hoàng một chuyện xuất hiện biến cố, không bằng mệnh Tam giáo đệ tử rời núi, lại để cho hắn phụ trợ nhân hoàng hiên viên chứng đạo. Tam hoàng chứng đạo công đức, Thanh Liên đã được đến thứ hai, chẳng lượng xuất nhân hoàng hiên viên chứng đạo công đức, miễn cho Tam Thanh một mực có lợi và thán. Hơn nữa, Tam Thanh không xuất ra, vừa rồi không có phương trưởng tiên đạo nhất tá, chỉ sợ đạo, quả thực là khó chi lại khó. Nghe được lời ấy, Thái Thanh miệng nói ra, Cố Tam giáo đệ tử phụ tá nhân Hoàng Hiên Viên không thể tốt hơn. Thanh Liên nhẹ gật đầu, chưa từng có nói nhiều nhân Hoàng Hiên Viên một chuyện. Lần này Thanh Liên đến đây đòi hỏi cựu truyền Kim Đan, cũng không bởi vì Vân Trung tử hoặc là Khổng Thiên hai người, mà là thường nga một mực chưa từng đặt chân thái ớt Kim Tiên một đạo, trong nội tâm tạp niệm một phát, nghiệp duyên sâu nặng, khó có thể lĩnh ngộ thiên địa chí lý. Mà thái thanh cựu chuyển Kim Đan, có thể tăng cường đại la kim tiên pháp lực, nếu là phụ tá một ít linh căn quả tiền, có thể cho thường nga trong cơ thể pháp lực đặt chân đại la một cảnh, khôi phục tiền đồ chuyện cũ, đều lúc tự có thể khôi phục ngày xưa bên trong thần thông Đại la một cảnh pháp lực cũng không đại la kim tiên đạo hạnh, đối với bình thường tu sĩ mà nói có hại không lợi, không thua gì nuông chiều cho hư, căn cơ tạp mà không tính khiết. Nhưng mà, thường Nga chạch nhưng bất đồng, kiếp trước chính là tiên tiên thần mà thường hy, có đại la kim tiên đạo hạnh, không cần lo lắng căn cơ một chuyện. Hai người nói chuyện với nhau một ít thời gian, thanh liên liền tự mình mang tới một ít linh căn tiên hảo, đem hắn giao cho Thái Thanh tế luyện cửu chuyện kim đan. Tuy nói thanh liên cũng hồng quân đạo tổ môn hạ ký danh đệ Thanh Liên cùng một ít huyền môn đại thần thông người, cuối cùng cũng không huyền môn chính tông, so sánh với Tam giáo môn hạ đệ tử mà nói, cùng Tây Phương Nhị Thánh 800 bảng môn cơ hồ không có khác gì. Đối với huyền môn bên trong đủ loại thị phi, Thanh Liên trong nội tâm tự nhiên đều biết, nếu không trấn nguyên tử trở huyền môn đại thần thông người, như thế nào theo không hỏi qua huyền môn mọi việc. Ngoảnh một cái hơn 10 thời đại đi qua, Hiên Viên theo Trung Nam Sơn một hồi trở lại, tiếp nhận thiếu điện chấp trưởng Hữu Hùng bộ lạc, dựa theo văn trùng tử xuống các tri bắt đầu nhân tộc công cụ, này nhân tộc mạnh không có tiền tài vật, giúp nhau trao đổi vật phẩm thời điểm, Lúc dài ra hiện một ít phân tranh, hơn nữa lại không có cân lượng cân nhắc, lại để cho nhân tộc không cách nào đại lượng giao dịch. Hiên viên căn cứ thần tiên phiên chợ bên trong giao dịch quy tắc, lập nên nhân tộc tiền tài, dùng cốt phiến hoặc là thăng đồng, cho rằng tiền vật giao dịch, lại lập nên cân nhắc cân lượng sự vật, lại để cho nhân tộc phiên chợ trở nên phồn vinh bắt đầu. Càng có thậm chí, một ít nhân tộc chuyên môn vãng lai like từng cái trong bộ lạc, bán các loại vật phẩm, bú đắp nhau, khiến cho tiền tài một vận, chậm rãi truyền ra ngoài. Hiên viên còn truyền xuống đạo, tự mình bảo tộc nhân nghệ, gọi Hữu Hùng sĩ, từng cái dũng chiến nghệ bất phàm nhiều lần đánh bại lực nhân, được vô số tộc nhân khen ngợi. Không ra mấy năm thời gian, hiên viên tộc danh quang chuyển vô số nhân tộc trong bộ lạc, nhân hoàng thần nông không khỏi đem hắn triệu nhập ngồi xuống, muốn hiên viên người thừa kế tộc trung chủ chức vị. Lúc này, có ít người tộc bộ lạc dần dần lớn mạnh, bắt đầu không tôn nhân hoàng chỉ huy, thần nông không khỏi mệnh hiên viên tự mình tiến đến trĩnh phạt, tố lộ ra nhân hoàng uy nghiêm. Hiên viên thần nông mệnh lệnh, tự mình xuất lĩnh hữu hùng bộ lạc chính, đường đi, bại hơn cái bộ lạc, dẫn tới số nhân tộc đến đây nơi viên đến đây nhân tộc càng Lúc trưởng bởi vì xuất thân sinh ra tranh đấu, không khỏi hái gấu, ưm, Mã, Lục, xả trở bộ lạc đồ đẳng, hóa thành long tộc bộ dáng, khiến cho tộc nhân nhất thống. Trong lúc nhất thời, phàm là long kỳ chạy qua chỗ, nhân tộc bộ lạc đều bị thần phục, tính sợ hiên viên cùng nhân hoàng thần nông uy nghiêm. Nhưng mà, năm đó người Vu hai tộc thông hôn chuyển thừa xuống nhân tộc bộ lạc, dần dần hưng thịnh bắt đầu, trong đó ánh gì, tại gì, bạch gì, huyền gì, phong di chờ chín cái bộ lạc kết minh, tự xưng cửu lệ, cứ nam cương trên đất, lúc trưởng cùng hoàng hai bên bợ sông nhân tộc bộ lạc sinh ra tranh đấu. Một ngày này, Thần Nông đang tại xử lý công vụ, đương nhiên có thị vệ báo lại, nói là một vị tiên trưởng đến đây cầu kiến nhân hoàng, Thần Nông không khỏi tự mình đứng dậy tiến đến đón chào. Chỉ là, Thần Nông thật không ngờ, vị tiên trưởng này chính là năm đó Khổng Thiên Đạo Quân, không khỏi đại hỉ không thôi, lập tức hành lễ nói, nhân tộc Thần Nông bái kiến tiên trưởng, không biết tiên trưởng đến đây chuyện gì. Năm đó nhân hoàng phục hi chứng đạo, Khổng Thiên tự mình đến đây tuyên đọc thanh liên pháp chỉ, Thần Nông tự nhiên bài kiến. Quy 1 chương 242, si xuất thế. Khổng đối với Thần Nông cười, nói ra, bái kiến nhân Thần Nông, vân đạo đặc phụng thanh tôn pháp chỉ đến đây. Cáo tri nhân hoàng công đức viên mãn, ngay hôm đó tiến về 33 bên ngoài Thiên Hỏa Vân Động Thánh Tu không được sai sót. Ngay vậy, Thần nông đại hỷ không thôi, lập tức sai người đem Hiên Viên thu hút, cùng cả đám tộc hiền giả tế tự thiên địa, đem nhân hoàng chức vị chuyển cho Thần nông. Nhân hoàng truyền thừa một chuyện chấm dứt, không trung dị tựa một phát, vô số huyền hoàng công đức chi khí từ trên trời giáng xuống, Thần nông trong cơ thể nguyên thần tam hoa tự chủ hiện ra, dĩ nhiên chứng đạo nhân tộc thánh hoàng nghiệp quả. Lúc này, không trung trận, trận lên, mình chế ngũ xe ngựa mà đến, đối với Thần nông nhẹ đầu, nói ra, chúc mừng Hiền Từ nay về sau được hưởng vô lượng tiêu giao. đa tạ Hoàng huynh tự mình đến đây. Thần ông cùng Phục Hy chào, cùng nhau khống chế Ngũ Long xe ngựa hướng phía 33 bên ngoài thiên mà đi. Thấy vậy, Khổng Tiên cười nhạt một tiếng, trên người Tiên Thiên Ngũ Hành Ngũ sát Thánh Quang cùng một chỗ, thân hình dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Từ khi Hiên Viên chấp trưởng nhân tộc trung chủ chức, được xưng Hoàng đế, trình hợp nhân tộc rất nhiều bộ lạc, rất có nhất thống nhân tộc xu thế. Trải qua mấy năm cố gắng, Thần ông, Phục Hy bao gồm nhiều bộ lạc cùng hữu hùng tương hợp một chỗ, tự xưng Viêm Hoàng bộ lạc, trong tộc chiến sĩ được xưng Long truyền nhân, đương là nhân tộc chính thống nhất mạch. Hiên viên một mực mở rộng cải tiến trồng trọt kỹ thuật, Viêm Hoàng bộ lạc nghỉ ngơi lấy lại sức, nhân tộc đã rầm rộ tại Hồng Hoang thế giới, dẫn tới không ít tu sĩ rời núi, trước đến trong nhân tộc chuyển bá bản thân đạo thống lý niệm. Trong đó nhân, xiển, Tiệt Tam giáo thánh nhân môn hạ đệ tử, càng là tự mình tiến về Viêm Hoàng trong bộ lạc, mở rộng tất cả giáo đại đạo lý niệm. Trong lúc nhất thời, Nhân giáo Huyền Đô đại pháp sư, Xiển giáo thập nhị kim tiên, Tiệt giáo bốn vị thánh mẫu, Triệu Công Minh, Nguyên Tiêu Ba gồm vị đệ tử, danh truyền trong nhân tộc. Nhưng mà, hữu lệ trong bộ lạc cũng có một vị đại thần thông người chuyển thế mà ra, tên viết Cibiu. Cibiu kiếp trước chính là một vị vu tộc đại thần thông người Một thân thần thông đạo hạnh gần với chư vị tổ vu. Từ khi Xi chấp trưởng cựu Lê bộ lạc tộc trưởng trước, liền bắt đầu bốn phía chinh phạt một đám Nam Cương bộ lạc, không ra mấy năm thời gian, đã nhất thống Nam Cương rất nhiều nhân tộc bộ lạc. Tộc nhân từng cái người mang kỳ dị vu thuật, trong tộc chiến sĩ chừng hơn 10 dự vạn, rất có cùng viêm hoàng bộ lạc một tranh phong mang xu thế. Bất quá, Xi trong lòng hiểu rõ, nhân hoàng hiên viên không thể coi thường, ngồi xuống long tộc chiến sĩ càng là từng cái dũng mãnh chiến, nhân số phần đông, lại có huyền môn tu sĩ nhất mạch ủng hộ, không phải là mình có thể cùng hắn tranh phong. Không biết làm sao, theo thời gian chuyện Nhân hoàng hiên viên uy vọng càng ngày càng tăng, có thể hiệu lệnh tiến hạng, rất có khiến cựu lệ bộ lạc thần phục. Si không khỏi tự mình tiến về vu tộc tổ vu đại điện, mời đến tương liệu, cựu phượng, phong bá, vũ sư chờ mấy vị đại vu đến đây tương trợ, trong đó càng có một ít vu nhân, tự mình dạy bảo trong tộc chiến sĩ, chuyển trợ vu tộc chiến trận một thuần. Trải qua Si cùng mấy vị vu tộc đại vu thống lĩnh, không xuất ra hơn 10 thời đại, tộc nhân số lượng còn hơn nguyên lai like gấp 10 lần, chung quanh vô số bộ lạc đến đây nhau, miệng người đã có thể cùng viêm hoàng bộ lạc so sánh với. sai người tại lừ trong núi thu thập đồng mỏ, tế luyện binh khí, áo giáp Trình đốn quân sự, lập quân pháp, thống trị quân kỷ, lại để cho trong tộc chiến sĩ kỷ luật nghiêm minh. Civiu càng cùng một đám vô nhân, lập một hội, tụ họp như một, trong trận 9981 người tương hợp, thần thông vô lượng, có thể khốn giết đại La Kim Tiên. Đại Vu Tương liệu mang tới năm đó Vu tộc chí bảo chém yêu đao tặng cho Civiu, lại để cho hắn thống lĩnh cựu Lệ bộ lạc cùng Vu tộc chiến sĩ, cùng Viêm Hoàng bộ lạc tranh đoạt thiên hạ. Civiu đem Vu tộc trấn đô trận, đao, khí trước, Phách, Mấy năm thời gian, Viêm Hoàng bộ lạc lũ chiến lũ bại, Tửu La Nhân Hoàng Thần Đông cùng Tam giáo đệ tử đến đây, cũng bại nhiều tháo ít, trong lúc nhất thời, Viêm Hoàng trong bộ lạc sĩ khí xá sút. Cửu Lệ bộ lạc cùng Viêm Hoàng bộ lạc bất đồng, trong tộc người Vu hai tộc có tạm huyết mạch liên hệ, một khi Viêm Hoàng bộ lạc chiến bại, Nhân Hoàng hiên viên không cách nào chứng đạo, Cửu Lệ bộ lạc nhất thống nhân tộc, Vu tộc có nhiều khả năng thừa cơ khôi phục ngày xưa bên trong nguyên khí, thậm chí người Vu hai tộc số mệnh tương hợp một chỗ, gọi Tam giáo đệ tử nóng vội không thôi. Tam đang mang Tam giáo rầm rộ, há lại cho cùng tộc từ đó cản trở. Nhưng mà, cùng mấy vị đại thần thông bất phàm, Đại Vu Chân Thân càng là kinh người, cũng không tam giáo đệ tử có thể tranh phong. Một ngày này, Nhân Hoàng Hiên Viên đem một đám tam giáo đệ tử cùng tu sĩ Triệu Nhập trong trướng, cộng đồng thương nghị như thế nào đối mặt hùng hổ dọa người Cửu Lê Đại Quân. Siêu cùng mấy vị vu tộc đại vu thần thông cùng đại, không biết chư vị tiên trưởng có gì so đo. Nghe vậy, chư vị tu sĩ riêng phần mình nhìn nhau, Huyền Đô mặt lộ vẻ một tia trần chờ, nói ra, muốn khắc chế Cửu Lê Đại Quân, cần phải đi đầu phá vỡ chư vị đại vũ cùng vũ tộc trận được. yêu tộc Tuấn, nhất hai người tự mình tế một thần kiếm, tên viết kiếm, chỉ cần tìm tới đây kiếm là được khắc chế si view cùng chư vị đại vu. Đồ vu kiếm thần uy bất phàm, thôi nói chính là vu tộc đại vu, là vu tộc tổ vu cũng thế từng cái vẫn lạc dưới thân kiếm. Hiên viên mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra, không biết cái này đồ vu kiếm hôm nay rơi vào nơi nào? Chư vị tiên trưởng có thể hay không đem hắn tìm đến? Lời vừa nói ra, phía dưới một chúng tu sĩ có chút trầm mặt không nói, Tam Hoàng Chứng Đạo vốn là có Thanh Liên Tiên Tôn chủ trì, mọi người đau khổ chờ đợi hồi lâu, Thanh Liên Tiên Tôn vừa rồi đồng ý lại để cho Tam giáo đệ tử xuống núi, đến đây phụ tá nhân Hoàng Hiên Viên đạo. Hôm nay lại để cho tam giáo đệ tử như thế nào tiến về Đông Hải Phương Trượng Tiên đảo, câu kiến Thanh Liên Thiên tôn đòi hỏi đồ vũ kiếm. Nhìn xuống mặt chư vị tu sĩ liếc, Huyền Đô cười khổ một tiếng, nói ra, bản đạo có thể tự mình tiến về Phương Trượng Tiên đảo bên trong cầu lấy đồ vũ kiếm. Bất quá, vu tộc bên trong bên trên có một vị đại vu, tên viết Hình Thiên, một thân thần thông đạo hạnh quảng đại cốt khôn cùng, không phải là chúng ta có thể chống lại. Đại vu Hình Thiên. Tiên giáo thập nhị kim tiên cùng tiệt giáo một chúng đệ tử, từng cái mặt lộ vẻ khó xử, hiển nhiên nan giữ một chành phong mang. Cũng không tam giáo đệ tử thần thông đạo hành mà lại đại vư hình tiên một thân thần thông quang đại, tuyệt không phải tam giáo đệ tử có thể địch nổi. Một bên xiển giáo phó giáo chủ Nhân Đăng, bỗng nhiên mở miệng nói ra, cùng cựu lên một trận chiến, huyền môn chư vị đại thần thông người không cách nào hiện thân bắt đầu. Nhưng mà, ta huyền môn nhất mạch cũng đại thần thông người, Tiên Việt Khổng Tuyên, một thân tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang cái thế, có thể cùng hình tiên một tranh phong mang. Chỉ là Khổng Tuyên đạo quân một mực tại Phương Trượng Tiên Đạo bên trong bế quan tu hành, tính xin huyền đô đạo đem thứ nhất cùng đến. Khổng Tuyên, một đám tam giáo đệ tử, tuy nhiên tự kiềm chế thần thông bất phạm, thế nhưng mà đối mặt Khổng Tuyên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, Cũng thế không dám lời nói nhẹ nhàng tháng bại. Huyền Đô nghe vậy, trong miệng than nhẹ một tiếng, nói ra, cũng thế, Vân Đạo tiểu là bỏ đi mặt không uốn, cũng muốn đem độ Vu kiếm cùng Khổng Tiên Đạo quân đích thân đến. Huyền Đô xuất thân nhân tộc, tự nhiên không thể ngồi xem nhân tộc chính thống truyền thừa có mất, mặc dù có tổn hại mặt, cũng cần phải tiến về phương trượng Tiên Đạo một chuyến không thể. Ngược lại là Nhân Hoàng Thần Nông nhìn qua phía dưới một chúng tu sĩ, trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia cái gì, ám đạo, nếu là sớm biết cần phải tiến về Đông Hải, phương thượng Tiên đảo muốn nhờ Thanh Liên tiên tôn, chính mình không bằng về sớm Trung Nam Sơn muốn nhờ sư tôn mới đúng, tội gì lâm vào hôm nay cảnh giới. Chuẩn nông cũng xuất thân Phương Trượng Tiên Đạo nhất mạch, lúc này nghe được Huyền Đô cùng Nhân đang ngôn ngữ, trong nội tâm khó tránh khỏi sinh ra một tia quái dị. Quy 1 chương 243, Thường Hy Chương 263, Thường Hy Hải ngoại Tam Tiên Đạo, diễn phần mình số mệnh tương liên, có thể nói là nhất tổn câu tổn nhất vinh câu vinh. Từ khi Thanh Liên đổi Phương Trượng Tiên Đạo trên đất, liền cùng Đông Hải tu hành nhất mạch kết xuống nhân quả, có tối tâm bên trong liên quan. Lần này Thanh Liên trở lại Phương Trượng Tiên Đạo bên trong, đem Cẩm Tuyên, Vân hồi, vài miếng cho thưởng dụng, dễ cho Phương Trượng Tiên đảo bên trong giảng giải đại pháp. Trong lúc nhất thời, phàm là hải ngoại tu sĩ, đều là ba năm một đám, 75 thành đàn hướng phía phương trưởng tiên đạo trên đất hội tụ. Đối với cái này, Thanh Liên chẳng quan tâm, trực tiếp hiện ra nguyên thần tăng hoa, đem một thân đạo quả diễn sinh mà ra, hiện hóa nhiều loại thần thống pháp môn, giảng giải đại đạo lý niệm. Tiên tiên ngũ hành thần đồ treo cao không trung, dần dần bày ra tiên tiên ngũ hành một đạo bên trong huyền diệu, đem phương trưởng tiên đạo nhất mạch thần thông pháp môn từng cái hiện hóa, diễn sinh Lập tức, trong vòng 1000 dặm địa, địa Lần này Thanh Liên giảng, chính là chuẩn con đường, đại la kim tiên đạo quả cho Vân Trung tử cùng không tên hai người chỉ rõ con đường, lại thừa dịp cơ lại để cho thường nga thử một lần có thể khôi phục kiếp trước bên trong trí nhớ. Đạo sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, ba diễn vân vân, cho nên Chu Thiên khế đến đều có thiên địa chí lý diễn sinh, tên viết Hỗn Nguyên. Hôn Nguyên người, vạn vật thủy tổ, sinh cơ căn bản, chính là đại đạo pháp tắc diễn sinh mà ra, lại có thể tên viết hôn Nguyên đạo quả." Thanh Liên trong miệng nhàn nhạt nói ra. hôn Nguyên đạo quả cũng không thánh nhân chuyên trúc một ít đỉnh tiêm chuẩn đại thần thông người, mặc dù không có nguyên thần ký thác bên trên thiên đạo, có thể hắn đối với Chu Thiên vạn vật lý giải bản thân đặt chân một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới bên trong, cũng có thể lĩnh ngộ hôn nguyên đạo quả. Bất quá ngắn ngủi mấy ngày thời gian, không trung tiên tiên ngũ hành thần đồ mở ra, dẫn hạ vô lượng chu thiên tinh thần thần quang, cơ hồ trải rộng toàn bộ Đông Hải vùng biển, lại để cho vô số sinh linh đạt được một hồi cơ duyên tạo hóa. Mà phương trưởng tiên đảo bên trong, càng là 365 tôn chu tiên tinh thần hiền hóa, vô số tiên tiên linh khí trùng thiên, hướng phía không tuyên, vân chúng tử, thường nga ba người quanh hội tụ. Thanh Liên nói được thập phần sột, có thể nói là bao hàm diện, có khí pháp môn, trận pháp di kinh Thuấn số thần thông, Chu Thiên Văn vận, hết thể đều dấu diếm Hỗn Nguyên Đạo quả bên trong. Hỗn Nguyên Đạo quả một vận, cũng không trong truyền thuyết thần bí khó lường, vẻn vẹn là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hoặc là chuẩn thánh đại thần thông ngợi, đối với đạo lý giải, bên trong các loại lý niệm sự vật hỗn tạp, cũng không ngôn ngữ có thể nói thanh. Ngoán một cái mấy năm thời gian đi qua, Phương Trượng Tiên Đạo chúng quanh tu sĩ càng ngày càng nhiều, đều là nhắm mắt dưỡng thần, khuynh chân tính toán, linh ngộ trong đạo chuyển ra đại đạo âm. Một ngày nọ, Vân Trung Tử bỗng nhiên dương đôi mắt, ngũ ngũ hành, ngũ hành âm dương. Đã cả hai người vốn là nhất thể, làm sao đến âm dương? Ngũ hành phân chia. Nghĩ tới đây, Vân Trung Tử hai mắt tinh quang lóe lên, trong cơ thể Tiên Tiên Ngũ Hành chân kinh tự chủ vật khí, trong miệng khẽ quát một tiếng, nói: "Tiên Tiên Âm Dương thần quang, khởi." Trong khoảnh khắc, Vân Trung Tử trên người một đạo âm dương nhị sắc thần quang bay thẳng đến trấn trời, diễn sinh ra Tiên Tiên Âm Dương một đạo bên trong huyền hình diệu, trong cơ thể thần thông đạo hạnh chính thức đặt chân đại la kim tiên một cảnh. Vân Trung Tử được nhân tộc nhất mạch công đức số mệnh cũng phụng, lại trải qua ngàn cơ duyên tới, tự có thể phá ngày xưa bên trong giới. Gặp đặt chân đại cảnh, đầu, trong miệng tiếp tục giảng giải Nguyên chưa từng có nói nhiều. Bất quá, lúc này bầu trời vô số thái âm thần quang rơi xuống, cùng thường nga nguyên thần tam hoa lẫn nhau hô ứng, hiện ra tiên thiên thái âm một đạo bên trong diệu pháp thần thông. Vân Trung tử có chút kinh ngạc nhìn Thường Nga liếc, liền gánh nhắm hai mắt, lặng lặng nhận trước đại la một đạo bên trong huyền diệu. Thanh Liên ít cùng môn hạ đệ tử diễn pháp luận đạo, Vân Trung tử tự nhiên sẽ không sai lỡ dịp duyên. Lại qua mấy năm thời gian, phương trưởng tiên đạo bên trong, một ngày đột nhiên thiên, thiên ra dị tượng. Trên không tử khí chằng vào 33 bên ngoài trên, phản chiếu ức vạn biển, thiên hoa lỏa truy. Từ lớn thai âm tinh thần ngàn trời, làm như chậm rãi rơi vào phương trượng tiên đạo bên trong, điềm lành bộc phát, hàng tỷ ánh bình minh phủ chiếu, đại đạo thiên âm trận chợt, chiếu đông hải trên đất, dị tượng trùng thiên. Bên trên có 365 tồn chu thiên tinh thần diễn sinh, dưới có chu thiên sinh linh sinh ra đời, các loại chim bay cá nhảy, tranh hoa điểu cá chủng, tựa hồ từ trên trời giáng xuống. Trung quanh vô số tu sĩ nhìn thấy, đều bị tâm thần chấn động, mặt lộ vẻ hâm mộ, chỉ cảm thấy trong đạo trận trận huyền diệu khí thiên, huy nghiêm, quả là thần ngủ, không thể tự định giá. Không khỏi ngay ngắn hướng đối với phương trượng tiên đạo trên đất, Con mình hành lễ trong miệng hồ to. Trong đảo, Thanh Liên Tiên Tôn đột nhiên dương đôi mắt, chăm chú nhìn thường Nga, chỉ thấy thường Nga trong cơ thể pháp lực bay vọt, nguyên thần tam hoa triển khai, khánh vân phía trên sông ra một đạo thần quang, cùng đầy trời thái âm thần quang tương hợp một chỗ. Đột nhiên, tam hoa bên trong, một miếng ba thốn đại cái gương nhỏ hiển hóa mà ra, hạ xuống trên mặt đất, hóa thành một vị tuyệt sắc mỹ nữ, dung mạo cùng thường Nga cơ hồ giống như lúc đều có nghiêng nước nghiêng thành tư sắc. Vị nữ tử này đối với thường Nga có chút hành lễ, nói ra, thiếp thân bái kiến tử, không biết tử có gì xưng hô. Nghe vậy, Thường Nga chậm rãi mở ra một đôi đôi mắt đẹp, nhìn qua lên trước mắt vị nữ tử này, ánh mắt điên tính nói ra, "Ta vốn tên là Viết Thường Hy, tự nhiên là Tiên Tiên thần ma Thường Hy, không biết tiên tử còn có sở so đo." Đã tiên tử tên Viết Thường Hy, như vậy thiếp thân tự nhiên tên Viết Thường Nga. Vị nữ tử này khẽ cười một tiếng, lập tức hóa thành một đạo thần quang, nhảy vào nguyên thần tam hoa bên trong biến mất không thấy gì nữa. "Thường Hy, Thường Nga, cả hai người vốn là nhất thể, cũng tốt, cũng thế." Thường Hy than nhẹ một tiếng, đứng dậy có chút phức tạp nhìn qua Thanh Liên, "Không người đã thành một cái đạo lễ, nói ra, thân đa tạ tiên tôn phụ hộ." Cố số hồn mệnh quy nguyệt, tiếp thân chân linh một mực phiêu linh thế gian, mới vừa có duyên dẫn thân vào trong nhân tộc, có thể chuyển thế mà ra. Nhưng mà, lúc ấy luân hồi trên đất chưa xuất thế, tiếp thân chuyển thế mà ra chính là có vi thiên hòa, đừng có trùng trùng gặp chắc trở tương theo, nếu không có thiên tôn tự mình phù hộ, chỉ sợ Thường Hy cần phải chân linh mông muội không thể. Cùng đại vũ hậu nệ gian nhân duyên, nếu là đổi lại phổ người bình thường hoặc là tu sĩ mà nói, tự nhiên cho là một hồi cơ duyên. Có thể Thường Hy chính là tiên tiên thần ma xuất thân, trời sinh theo hầu bất phàm, một thân thần thông đạo hạnh càng là đại cuối cùng, cho nên nhân duyên một chuyện Đối với Thường Hy mà nói, quả thực là một hồi vô lượng kết nạn. Mắt thấy Thường Hy chẳng những khôi phục chuyện cũ trước kia, càng một lần hành động đặt chân chuẩn thánh một cảnh, Thanh Liên không khỏi ha ha cười nói, năm đó bần đạo cùng Thái Âm đạo hữu ước hẹn, thì sẽ bảo vệ tiên tử chuyển thế trở về, cho nên tiên tử không cần nói lời cảm tạ. Bất luận tiên tôn cùng Thái Âm có gì ước định, thiếp thân đều nhớ kỹ tiên tôn ngân đức. Thường Hy lắc đầu nói ra. Thường Hy tuy nhiên khôi phục ngày xưa bên trong trí nhớ, càng đặt chân hạnh, có thể thứ nhất thân thần thông pháp lực, cơ hồ đều là từ tiên thiên ngũ hành chân kinh mà đến. Có thể nghĩ, bất kể như thế nào, Trường Hít đều được xem như phương trượng tiên đạo nhất mạnh người trong. Quy 1 chương 244, Huyền Độ đến đây. Chương 264, Huyền Độ đến đây. Ngay vậy, Thanh Liên nhẹ gật đầu không có nhiều lời, mà là quay người nhìn qua Hồng Hoang đại địa, nhàn nhạt, nhạt nói ra, theo Lý mà nói ngươi cùng vận trùng tự hai người, đương cần bế quan tĩnh tu một đoạn thời gian. Không biết làm sao, hôm nay Nhân Hoàng Hiên Viên chứng đạo một chuyện không thuận, Cửu Lệ bộ lạc cùng vô tộc mấy vị đại vu muốn tranh đoạt nhân tộc chính thống, chỉ sợ bọn ngươi cần phải tiến đến phụ tá Nhân không thể. Huyền nhiên không hợp, thế nhưng mà đối với Tam đạo chuyện, bất luận là Thanh Liên Còn là chư vị thánh nhân hoặc là đại thần thông người, cũng sẽ không ngồi nhìn nhân hoàng hiên viên một chuyện không để ý tới. Sư tôn lời ấy thật là, nhân hoàng hiên viên một chuyện, chúng ta không thể ngồi yên không lý đến." Vân Trung Tử mở miệng nói ra. Ngược lại là Khổng tuyên mặt lộ vẻ miệt mài, nói, "Tam giáo đệ tử chỉ thường tôi, liên khu khu cựu lê bộ lạc đều không thể làm gì, thật là có tổn hại huyền môn mặt. Tam giáo môn hạ đệ tử tự cho mình rất cao, trong giáo lại có thánh nhân chỗ dựa, đừng nói là một ít bình thường tán tu, là đối mặt Khổng Thiên trợ Đại La Kim tiên Lúc, đều bày làm ra một bộ huyền môn chính tông thái, lộ ra cao cao tại thượng." Hôm nay Tam giáo đệ tử phụ tá nhân hoàng bị ngăn trở, không Tiên khó tránh khỏi có chút châm chọc khiêu khích. Thế thế, Thanh Liên cười nhạt một tiếng, nói ra, cũng không Tam giáo đệ tử có tổn hại huyền môn mặt, mà là Cị tương liễu trở Vu tộc đại vu cũng không đại La Kim Tiên có thể so sánh. Cái kia Vu tộc đại vu chân thân cũng không bình thường, không sợ huyền môn thần thông, linh bảo, cho nên Tam giáo đệ tử mới có thể rơi xuống hạ phòng. Nói đến đây, Thanh Liên trong miệng lời nói ngừng lại một chút, đối với thường hi tiếp tục nói, chỉ sợ nhân hoàng đạo một chuyện, cần phải tử mang theo kiếm cùng không động ấn đi đến một chuyến không thể. Đối mặt vu tộc mấy vị đại vu cùng vu tộc chiến trận, không có một vị chuẩn thánh đại thần thông người tự mình tọa trấn trong đó, không tiến bọn người cần phải lâm vào khổ chiến không thể. Đã thiên tôn có mệnh, Thường Hy tự nhiên tự mình tiến đến đi đến một chuyến, cũng tốt thừa cơ chấm dứt năm đó kết xuống nhân quả. Thường Hy nghe vậy, khuôn mặt mơ hồ lộ ra một tia chần chờ nói ra: "Năm đó Thường Nga cùng vu tộc rất có một ít nhân quả, lại càng không cần phải nói đại vu hậu nghệ một chuyện." Thanh Liên gặp Thường Hy đáp ứng, liền bắt đầu, lại để cho hắn ít ngày nữa tiến về Nhân Hoàng Hiên Viên trong trướng. Lại nói: Huyền Đô Đại Pháp sư một đường phong trần mệt mỏi đi vào phương Trượng Tiên Đạo bên trong, vừa mới truyền âm thông báo một tiếng, chỉ thấy Khổng Tuyên, Vân Trung Tử hai người cùng một vị tiên tử đi ra. Nhân giáo môn hạ huyền đều gặp ba vị đạo hữu, kính xin ba vị đạo hữu thông bẩm một tiếng, Vân đạo có chuyện quan trọng cầu kiến Thanh Liên Tiên Tôn. Huyền Đô hướng phía ba người khom mình hành lễ nói ra, thượng hi một phất ống tay áo, đem Huyền Đô nâng dậy, ngọc nhạn khai nhàn nhạt nói ra, miễn lễ, Vân đạo ba người chính muốn đi Huyền Đô đại pháp sư mặc dù có chút hiếu kỳ thưởng hi thân phận, bất quá gặp Khổng Thiên, Vân Trung Tử hai người một bộ cung kính thần sắc, liền không có đa tưởng, lần nữa gật đầu hành lễ nói, "Thiên tôn Từ Bi, Huyền Đô cảm kích không thôi, kính xin ba vị đạo hữu lập tức khởi hành." Thưởng Hi khẽ gật đầu, rũa ra thiên tiên ngọc thủ đưa tới một đóa tường vân, bay thẳng đến Hồng Hoang đại địa mà đi. Vân Trung Tử tắc thì là đối với Huyền Đô, nói ra, "Huyền Đô đạo hữu trước tiên có thể đi quay lại nhân hoàng trong quần, sĩ cùng đi tới. cũng muốn đi trước 33 bên ngoài bên trong, lớn một chuyến, nữ." Mượn bình thư chiến trận. Nói xong, khẩm tiên trên người tiên tiên ngũ hành ngũ sát thần quang lóe lên, thân ảnh dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Muốn cùng Cựu Lê đại quân Cibu, si Tướng Liễu, Phong Bá, Vũ Sư chờ đại vương tranh phòng, cũng không râm bà câu sự tình. Là Khẩm Tiên, vẫn trung tử hai người, cũng thế cần triệu tập đồng đạo hảo hữu cầu kiến đại thần thông người không thể. Đối với cái này, Huyền Đô tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thường khi một người tới đến Nhân Hoàng Hiên Viên trong chướng, chư vị tu sĩ gặp thứ nhất thân thần thông đạo hạnh mịt mờ, làm như như có như không, không phải bình thường đại La Kim Tiên, trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia hoảng sợ, thầm than phương trưởng tiên đạo bên trong. Khi nào xuất hiện một vị đại thần thông người, trong đó Nhiên đang càng là kinh hại không thôi, hai mắt nhìn qua Thường Hy, ẩn ẩn sinh ra một tia phòng đoán, chỉ sợ vị tiên tử này một thân thần thông đạt hạng, còn còn hơn không tiên một bậc. Thường Hy cầm nhân tộc chí bảo không động ấn đến đây, nhân hoàng hiên viên tất nhiên là mừng rỡ trong lòng, không khỏi mệnh Thường Hy tự mình chủ trì cửu lê chiến sự. Tuy nói đối với hiên viên lời ấy, tam giáo môn hạ đệ tử trong nội tâm rất có một ít không cam lòng, còn có không thể làm gì. Thường Hy chuyển thế chi thân thể, từng tại vu tộc trong bộ lạc lướt lên, đối với chư vị đại vu cùng si hết sức quen thuộc, không khỏi mệnh chúng tướng không được cùng cửu lễ bộ lạc giao chiến treo trên cao miện chiến bài. Đồng thời lại để cho nhân hoàng hiên viên tự mình hạ lệnh, mệnh viên hoàng bộ lạc tộc nhân tiến về linh sơn phúc địa, tìm kiếm các lộ thần tiên, cùng nhau chinh phạt cự lệ bộ lạc. Không xuất ra hơn 10 ngày thời gian, trước có vân chúng tử mang theo hơn 10 vị Đông Hải tu sĩ cùng ưng long đến đây. Cái này hơn 10 dư vị Đông Hải tu sĩ, đều có thể vào khỏi thái ớt kim tiên khế đến, tên viết từ chuột, tiểu nưu, dần hổ, ma vỏ, thì long, tị sa, bội chư mã, vị dương, thân hổ, dậu kê, tuất Cẩu, Trừ, tự xưng 12 Tinh, chính là Đồng lai bên trong tu sĩ. Cái này 12 vị Đông Hải tu sĩ Diễn phần mình xuất thân bất phàm, một khi tương hợp một chỗ, là được bày ra 12 thời cơ đại trận, có thể cùng đại La Kim Tiên tranh phong. Trong lúc nhất thời, mỗi ngày đều có tu sĩ đến đây nhân hoàng hiên viên trong quân, trong đó cũng có mấy vị thần thông bất phàm người, Tây côn Luân Vương mẫu ngồi xuống hạ bạn, Cửu đỉnh Thiết Xoa Sơn bát bảo vân quang trong động độ oách trấn nhân, 33 bên ngoài thiên toa hoàng cùng trong yêu tộc thái tử Lục Giáp đạo quân, càng có Đông Hải Huyền Âm chân nhân đến đây. Ngắn ngủn hơn tháng thời gian, nhân hoàng số. Một ngày này, ích, bá, Vũ, cùng nhau hiện ra đại phù Lập tức không trung vội rổng chu lên, mưa to mưa như chút nước, muốn dìm nước hiên viên đại quân. Lúc này nhân hoàng hiên viên trong chướng thần tiên vô số, đối mặt phong bá, vũ sư hai người hồn nhiên không sợ, cái kia hạt bạt, ứng long ngay ngàn hướng hiện thân mà ra. Hạt bạt một người chân đạp đại địa phía trên, bốn phía lập tức đất cằn nghìn rặm, mưa biến mất, tức giận đến vũ sư gào thét liên tục. Ứng long càng là trực tiếp hiện ra long tộc chân thân, hành vân bố vũ, cùng phong bá tranh đấu bắt đầu. Gặp hạt bạt, ứng long cả hai người đạo hạnh bất phạm, lại có thể khắc chế chính mình hai người thần thông, phong bá, vũ sư không khỏi liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau rời khỏi chiến đấu. Civil mắt thấy đại vu phong bá, vũ sư hai người thần thông lại bị người khắt chế, lập tức mệnh một đám đại vu xung phong liều chết đi lên, Cửu Lê đại quân càng là chen chúc mà ra. Hiên viên trong đại quân, cũng thần tiên đều xuất hiện, cùng trừ vị đại vu tranh đấu cùng một chỗ, vậy mà mơ hồ chiếm cứ một tia thượng phong. Civil gặp hiên viên trong quân một đám thần tiên đạo hạnh bất phàm, liền đem 9981 Max Civil kỳ thế ra, bày ra phiên bản đơn giản hóa Đô Thiên thần sát đại trận, đem trừ vị thần tiên vây khốn bắt đầu. Trong lúc nhất thời, không tiên người chỉ cảm thấy quang, tinh đạm, trận, trận sát khí từ trên trời giáng xuống không khỏi riêng phần mình tế ra thần quang, linh bảo hộ thân. Nhưng mà, nhân tộc bình thường quân tốt không có thần thông đạo hạnh hộ thân, một khi nhiễm sát khí, không xuất ra một thời ba khác, liền hóa thành một vũ máu, hồn phi phách tán. Sợ tới mức một cát tướng lĩnh, sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được lui về phía sau, dĩ nhiên vô tâm cùng cựu lê giao chiến. Quy một chương 245, trục lộc một trận chiến. Chương 265, trục lộc một trận chiến. Nhân hoàng Yên Viên gấp hướng Thường Hy nhìn lại, nói, "Tính tử cứu đại quân." Nghe vậy, Thường Hy khẽ cười một tiếng, nói ra, "Nhân hoàng Yên tâm là được, Thường Hy trong lòng điệu gió. Mắt thấy chư vị thần tiên nhất thời không làm gì được Dr. Si view trấn pháp, Thư Nghị vừa rồi đem người tộc chí bảo không động ấn tới ra, trong khoảnh khắc, không động ấn thần quang chói mắt, trận trận huyền hoàng nghị khí rơi vào trong trận, đám đông bảo vệ. Mắt thấy cả hai người lâm vào rằng cơ bên trong, Hiên Viên không khỏi mạng lớn quân tạm thời lưu lại, đợi ngày sau tái chiến. Không muốn, trong trận khói đen tràn ngập, phân không rõ đông tây nam bắc, mọi người chỉ có thể tứ tán mà trốn, mấy vạn đại quân chỉ vẹn vẹn có hơn ngàn người sổ chạy ra thang Viên đem chư vị thần tiên triệu nhập trong trướng, thương nghị như thế nào ứng đối si pháp. Xin hỏi chư vị tiên trưởng, người phương nào có thể phá giải Si View trận pháp? Lời vừa nói ra, cái kia lục gáp đạo quân không khỏi tiến lên một bước, nói ra, Si View trận pháp cùng Cửu Lê chiến trận đều là xuất tử Vu tộc nhất mạch, nếu là nhân hoàng có thể cầu đến Chu Thiên Tinh Thần đại trận tương trợ, tự có thể đem Si Vư bọn người từng cái trấn giết. Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Phía dưới một đám thần tiên, không khỏi ngay ngắn hướng hướng phía thượng nhìn lại, cái kia Bắc Cực Tử Vi đại đế chính là Thanh Liên Tiên Tôn Tam Thi hóa thân một trong, mà Tử Vi đại đế vừa vận chấp trưởng Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Vân đạo tuy nhiên có thể tiến đến gặp mặt Tử Vi đại đế, bất quá thiên có thiên quy. Chư Thiên Đế cho phép, chỉ sợ Tử Vi Đại Đế sẽ không hạ phàm đến đây." Thường Hy mở miệng nói ra. Ngay vậy, tam giáo đệ tử không hẹn mà cùng khỏe miệng có lại, Thanh Liên Thiên Tôn có hai thi chuẩn thánh đạo hạnh, đừng nói là Tử Vi Đại Đế hạ phàm, là phải một đám tinh thần đến đây phụ tá nhân hoàng chứng đạo, hạ thiên sợ là cũng sẽ không mở miệng hỏi đến. Về phân Thiên Quỳ, bất quá vẹn vẹn là ước thúc bình thường thần tiên tu sĩ, người phương nào dám can đảm ước thúc Bắc Cực Tử Vi Đại Đế? Bất quá, một hồi đều có đại thần thông người đến đây tương trợ, nhân hoàng không cần lo lắng." Thường Hy hai mắt nhìn lướt qua chư vị thần tiên nói ra, Lúc này, sổ sách bên ngoài một hồi tiên quang hiện lên, chỉ thấy một vị tiên tử nhẹ bước bước ngọc mà đến, hai mắt nhìn qua Thường Hy lộ ra mỉm cười, nói: "Trăm triệu năm không thấy, Thường Hy đạo hưu vừa vặn rất tốt." Một khi nhìn thấy vị tiên tử này dung mạo, không Tuyên, Vân trung Tử cùng tam giáo đệ tử không khỏi ngay ngắn hướng không mình hành lễ, nói: "Bái kiến Cựu Thiên Huyền Nữ Tiên Tôn." Trăm triệu năm thời gian trôi qua, Huyền Nữ tiên tử thần thông càng phát ra tình tiến, ngược lại là Thường Hy xa xa không bằng. Thường Hy vừa cười vừa nói: "Trong lúc nhất thời, hai người hồn nhiên không để ý, một đám thần tiên kinh ngạc thần sắc, giúp nhau nói chuyện với nhau bắt đầu." Lúc này tam giáo đệ tử như thế nào không biết, trước mắt vị này thường hi tiên tử, cùng Cửu Thiên Huyền Nữ chính là trăm triệu năm giao tình, nghĩ đến đích thị là một vị tiên tiên thần mà không thể nghi ngờ. Tước chừng đã qua nửa thời gian uống cạn chung trà, Cửu Thiên Huyền Nữ vừa rồi đối với Nhân Hoàng Hiên Viên mở miệng nói ra, Nhân Hoàng muốn phá giải Sea si View trận pháp cùng Vu tộc chiến trận một chuyện không khó. Vân Đạo cung trong có một kiện linh bảo, tên viết xe chỉ nam, có thể bài trừ mây mù trở ngại, Nhân Hoàng không ngại mệnh ngồi xuống công tượng hàng lái xe chỉ nam, là được cho đại quân chỉ dẫn hướng, về phần tộc chiến trận. năm đó tại trong Tử cung nghe đạo, may mắn ngộ ra một lá thư, tên viết Dương Phụ Lục. Trong đó ghi lại 9 trận tám môn, tam kỳ sáu nghi, âm dương ngũ hành số thuật, biến hóa vô cùng, có thể bày xuống 1200 con trận. Ngay vậy, Hiên Viên không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, đối với Cửu Thiên Huyền Nữ khom mình hành lễ nói, Hiên Viên đã tạ tiên tử đại ân, ngày nào đó Viêm Hoàng bộ lạc định cung phụng tiên tử tượng thần miếu thờ. Mắt thấy Cửu Thiên Huyền Nữ được hưởng nhân tộc hương khói cúng phụng, một bên quầng thánh tử trên mặt hâm mộ thần sắc rễ lên, đột nhiên mở miệng rời nói, Huyền Nữ môn, chúng ta nhiên là đại không thôi. Bất quá, vu tộc bên trên có Hưng Thiên, hậu nghệ hai vị đại vủ đều lúc chỉ sợ Quý Tín Huyền Nữ Tiên Tôn cùng Thường Hy Tiên Tử cùng nhau hiện thân ngăn cản. Hiên Viên cũng gật đầu, nói ra, quả thành tiên trưởng lời ấy thật là, Quý Tín nhị vị tiên tử cùng nhau hiện thân tương trợ. Thấy vậy, Thường Hy nhàn nhạt nhìn Quả Thành Tử Liệp, nói ra, nhân hoàng cứ yên tâm đi cùng Cự Lệ bộ lạc giao chiến, về phần hình tiên, hậu nghệ nhị vị vu tộc đại vu, đều lúc đều có đại thần thông người đến đây ngăn cản. Lời vừa nói ra, phía dưới một đám thần tiên tu sĩ, riêng phần mình trong nội tâm lòng, chỉ cần hậu nghệ hai người không xuất ra, nhất định đại bại Cự Lệ bộ lạc. Trong lúc nhất thời, nhân viên tự mình dựa theo dương phụ lục nội ghi lại pháp môn bài binh bố trận, cùng người khác đem cùng nhau diễn luyện quân trận, muốn cùng Si sinh tử một trận chiến. Một ngày này, hai quân cùng trục lục trên đất giúp nhau đối nghịch, song vương đại quân sát khí trùng thiên, quân kỳ tung bay, vô số sát cơ lan tràn. Theo hai tộc đại quân giúp nhau giao chiến, lập tức huyết nục bay tứ tung, tiếng kêu tiếng nổ rung trời. Viêm hoàng quân tốt si khí cao ngang, quân trận nghiêm cẩn, cửu lê chiến sĩ, từng cái dũng mãnh thiết chiến, trong lúc thời, cả hai người vậy mà rằng có không dưới. Lúc này, đối với mấy vị tộc đại vu đệ hiện thông Civil sì huynh đệ yên tâm, chính là huyền môn tu sĩ không đủ gây sợ. Đại Vu Tương Liếu cười lớn một tiếng, mang theo phong bá, "Vũ sư, cửu phượng chờ mấy vị đại vu hướng phía Hiên Viên đại quân đánh tới. Không đợi Tương Liếu chờ mấy vị đại vu đi vào lưỡng quân trước trận, không trung tiên thiên thái âm thần quang lóe lên, vang lên một hồi thanh thủy thanh âm. Mấy vị đại vu đều là vu tộc nhất mạch cận tôn đại thần thông người, nên biết được vu yêu hai tộc suy sụp, nhân tộc dâm dỗ chính là số như thế, làm gì đến đây ngăn cản nhân hoàng Hiên lên, Nữ hai người, cùng nhau đánh xuống tường vân, tướng tướng đại ngăn cản lại. Nghe vậy, Tương liệu bọn người thân hình dừng lại, hai mắt nhìn qua Cửu Thiên Huyền Nữ quát, "Cửu Thiên Huyền Nữ, chẳng lẽ tiên tử muốn cùng ta Vu tộc kết xuống nhân quả không thành? Vu tộc tuy nhiên suy sụt, có thể tổ Vu cộng công cùng Bình Tâm Nương Nương hai vị chuẩn thánh đại thần thông người còn tồn thế gian, cũng thế cũng không bình thường tu sĩ có thể nhạy lục. Bần đạo từ trước đến nay không để ý tới Hồng Hoang thị phi, lúc này cũng thế không muốn cùng Vu tộc kết xuống nhân quả. Bất quá, một hồi đều có đại thần thông người đến đây, đều lúc bọn ngươi chỉ sợ khó có thể toàn thân trở ra." Cửu Thiên Nữ lắc đầu nói ra, Tương Liếu đã sớm bái kiến Cựu Thiên Huyền Nữ vài mặt, bất quá hắn cùng với Cựu Thiên Huyền Nữ không có bất kỳ giao tình nào nói. Còn nữa mà nói, đang mang nhân tộc chính thống một chuyện, Tam Hoàng chứng đạo viên mãn, là có giao tình lại có thể thế nào? Hừ, bản Vu ngược lại muốn kiến thức một phen, cái kia hiên viên tiểu nhi mời đến thần thánh phương nào ngăn cản chúng ta? Tương Liếu hai mắt lạnh lẽo nói ra. Vu tộc đại Vu chân thân chẳng lẽ không phải bình thường, tuy là chư vị thánh nhân môn hạ đệ tử đều xuất hiện, cũng thế không làm gì được. được. Đúng lúc này, không trung tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần diễn sinh, từ khí đông lai, vạn dạng mây đỏ thiên, chậm rãi đi tới một vị đạo nhân. Vị này đạo nhân hai mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua Tương liếu bọn người, mở miệng nói ra: "Hiện tại bần đạo cùng bình tâm nương nương, đại vu hình tiên từng có một ít giao tình, bọn ngươi có thể lập tức quay lại tổ vu trong đại điện, miễn cho hồn phi phế tán." Tương Liễu không khỏi cao thấp dò xét vị này đạo nhân liếc, trong nội tâm âm thầm kinh hãi, người đến không phải người khác, đúng là Phương Trưởng Tiên đạo bên trong Thanh Liên Tiên Tôn. Đạo trưởng chính là chuẩn thánh đại thần tông người, tôn hưởng thiên tôn đạo quả, thân phận tôn quý, tội gì đến đây tương trợ Hiên Viên tiểu nhi. Thanh Liên nghe vậy, không khỏi tức cười cười, cười nói ra: "Nhân Tam Hoàng chứng đạo một chuyện, chính là bần đạo tự mình chủ trì." Làm sao đến tương trợ nhân Hoàng Hiên Viên một lời? Mặc kệ đại vu hoặc là vu tộc, cung cữu Lệ bộ lạc có gì liên lụy, nếu là ở không lui đi, vận đạo chỉ có đem bọn ngươi từng cái trấn phong bắt đầu, giao cho Bình Tâm Nương Nương xử trí. Quy 1 chương 246, nhân duyên nhân quả, đang mang vu tộc nhất mạch hưng quang đình, tương liệu hiên nhiên e ngại Thanh Liên. Không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, xi view chính là ta vu tộc đại vu truyền thế, cữu Lệ bộ thừa, chúng ta thể không đến. Bất muốn chúng ta tốt, cho nương nương trí thế, hôm nay cần phải đã làm một hồi không thể. Thanh Liên lắc đầu, Nói ra, Tương Liếu Đại Vu làm gì chấp mê bất ngộ, cần phải cùng nhân tộc kết trận tiếp theo nhân quả không thể. Ngay vậy, Tương Liếu cười ha ha một tiếng, nói: "Thiên tôn chớ có nhiều lời, bản vu sớm muốn kiến thức một phen huyền môn hai thi chuẩn thánh đại thần thông người có gì thần uy, là có phải giống như Tam giáo thánh nhân môn hạ đệ tử thần thông chỉ tường tôi." Thế thế, Thanh Liên cũng không nói nhiều, trong cơ thể Tiên Tiên Ngũ Hành Đoán thể Chân Kinh cùng một chỗ, trên người cực lớn công đức kim luân treo cao không trùng, hiện ra nguyên thần tam hoa, nửa mâu lớn nhỏ cánh phía trên, Tiên Tiên Ngũ Hành thần độ dần dần triển khai. Chỉ thấy Thanh Liên một chỉ Tiên Tiên Ngũ Hành thần độ, Đối với Tương Liễu chờ mấy vị đại vu khẽ quát một tiếng, nói: "Tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, khởi." Trong khoảnh khắc, Tiên Tiên ngũ hành thần độ lóe lên, bay vào Tương Liễu bọn người đình đầu, rơi xuống tí ti Tiên Tiên ngũ hành thần quang, đem mấy vị đại vu bao quanh vây khốn bắt đầu. Mắt thấy Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang đem nhóm người mình vây khốn bắt đầu, Tương Liễu, Cửu Phượng, Phong Bá, Vũ Sư chờ mấy vị đại vu ngay ngắn hướng hiện ra đại vu trấn thân, đối với không ngũ hành hoặc là hoặc là ngữ muốn đem ngũ hành thần, đồ, là, đầu, là, thần, thông, ngũ hành thần là tung. Nhưng mà Tiên Tiên Ngũ Hành Thần Đồ có thể nói là thanh liên nửa kiện sen lẫn linh bảo cùng chứng đạo linh bảo, há lại chính là vu tộc đại vu có thể chống lại. Chỉ thấy Tiên Tiên Ngũ Hành Thần sáng rực lẫy, kim mục thủy hỏa thổ năm đạo thần quang diễn sinh, mặc kệ chư vị đại vu như thế nào ngự sử thần thông, y nguyên không làm gì được được Tiên Tiên Ngũ Hành Thần Đồ. Đã chư vị đại vu không nghe bần đạo khuyên bảo, một mực chấp mê bất độ, đường trách thanh liên vô tình. Thanh liên trong miệng khẽ quát một tiếng, lập tức Ngũ Hành ngũ sắc trời, đối Ngũ ở liếu, loát, thứ nhất thu lại nhập Ngũ Hành bên trong. Thanh liên chỉ là đem mấy vị đại vây khốn lại để cho hắn không cách nào tiến đến tương trợ Si về phần Cửu Lệ bộ lạc cùng Si bọn người, đều có một đám huyền môn tu sĩ ứng đối. Thanh Liên cùng Bình Tâm Nương nương áo tơ trắng giao tình, không muốn gặp lại Vu tộc Tinh Anh có mất, lúc này mới tự mình đến đây hiện thân ngăn cản. Theo Vu Ươ hai tộc suy sụp, tổ Vu cộng công không thấy mặt trời, Bình Tâm Nương nương không còn nữa tổ Vu chân thân, hôm nay Vu tộc chỉ còn lại Hinh Tiên, hậu nghệ, tương liệu, Cửu Phượng chờ bốn vị đại thần thông người. Một khi tương liệu, Phượng hai người vẫn lạc, chỉ sợ tộc cần phải nguyên khí đại không thể. CBU gặp Thanh Liên tiên tự mình hiện thân mà đến. Đem từng liễu chờ mấy vị đại vu tu nhập tiên tiên ngũ hành thần đồ bên trong, liền không hề hy vọng xa vời có vu tộc đại vu đến đây tương trợ, một lòng chỉ huy cử Lê đại quân cùng Hiên Viên giao chiến. Hiên Viên tuy có tam giáo đệ tử cùng chư vị thần tiên tu sĩ tương trợ, có thể đối mặt mấy vạn vu nhân bày xuống vu tộc chiến trận, nhất thời vậy mà chẳng có không dưới, mà Hiên Viên đại quân lại không phải vu nhân đối thủ, chậm rãi rơi xuống hạ phong. Cũng không khỏi tiên chờ huyền môn tu sĩ không lộ ra thần hạnh, mà là mặc kệ cử Lê đại quân, còn là mấy vạn nhân, một khi ngữ sử thần thông đem giết, chắc chắn có nghiệp lực đánh xuống, có tổn hại bản thân công đức. Lúc này, trên chín tầng trời Nam Thiên Môn trên đất, đột nhiên xông ra mấy vạn thiên binh thiên tướng hạ phàm mà đến, đối mặt mấy vạn vu nhân sinh tử chém giết bắt đầu. Trong đó có một thần tướng, hiện thân đối với Nhân Hoàng Hiên Viên, nói ra: "Hiên Viên Nhân Hoàng không cần lo lắng, tiểu tướng đặc phụng Hạo Thiên Thiên Đế pháp chỉ đến đây tương trợ Nhân Hoàng chứng đạo." Nói xong, thần tướng không để ý tới Hiên Viên có gì thân sắc, xuất lĩnh một đám thiên binh thiên tướng chuyên môn hướng phía vu tộc đánh tới. Thấy vậy, Hiên Viên ngồi xuống một các tướng lĩnh, từng cái mặt lộ vẻ vui mừng, khí khí tăng gọn, hướng phía Cửu chết, không ra nửa ngày thời gian, trực tiếp đem Cửu Lê tứ tán mà trốn. C-View thế gấp hướng nam cương trên đất chạy trốn, mấy bạn vu nhân vừa thấy C-View tẩu, không khỏi giải tán lập tức, nhao nhao hướng phía tổ vu đại điện mà đi. Hiên viên gặp Cửu Lê đại quân chiến bại, lập tức xua quân dấu giết đi qua, muốn thừa cơ đem Cửu Lê bộ lạc một lần hành động tiêu diệt. Mấy bạn tiên binh thiên tướng cũng hướng phía vu nhân đuổi giết số dưới, nhất thời không ít vu nhân vẫn lạc. Tương liệu bọn người tuy bị thanh liên lấy đi, có thể vu tộc bên trong cũng có mấy vị đại vu tọa trấn, có thể nào ngồi yên không lý đến. Hạo tiểu nhi đừng người quá đáng, nếu không đừng trách bạn vu tự mình đánh lên thiên đi cùng bọn ngươi đã làm một hồi. Tổ Vu Đại Điện ở chỗ sâu trong, ẩn ẩn truyền đến gầm lên giận dữ. Theo thanh âm vang lên, một vị vu tộc đại vu hiện thân mà ra, song cầm trong tay xạ nhật cùng cùng lạc nhật mũi tên, đúng là đại vu hậu nghệ. Thanh Liên than nhẹ một tiếng, quay người đối với Thường Hy, nói ra, tính xin tiên tử tự mình đi đến một chuyến, cũng khá kết năm đó nhân quả. Thường Hy ngay vậy, nhàn nhạt, nhạt khép cười một tiếng, nói ra, thiên tôn yên tâm, Thường Hy trong lòng hiểu rõ. Nói xong, Thường Hy trên người tiên thiên thái âm thần quang lóe lên, đường kính hướng phía tổ vu đại điện mà đi. Một bên Cửu Thiên Huyền Nữ mặt lộ vẻ một nụ cười khổ, nói ra, nhân duyên người, cũng nghiệp duyên nhân quả chỉ sợ trận này nhân quả không tốt rồi kết. Đại Vu Hậu Nghệ tình cảm sâu nặng, Thường hi tiên tử lại là nhất tâm hướng đạo, là không tốt rồi kết, cũng muốn cần phải chấm dứt không thể. Thanh Liên lắc đầu nói ra, huyền môn nhất mạch đều có song hưu con đường, nam nữ kết hợp tu đạo, cũng là chuyện thường xảy ra. Không biết làm sao, vu tộc không nứt nguyên thần, không cách nào được chuyển huyền môn đại đạo lý niệm, tại sao song hưu một chuyện? Còn nữa mà nói, thường hy chính là tiên tiên thần ma xuất thân, một thân thần thông đạo hạnh chân chuẩn một cảnh, Thôi nói hậu vẹn vẹn là chính là một vị đại vu, là thanh liên đều được xưng bên trên một tiếng tử, sao lại cùng hậu nghệ kết nhân quả duyên pháp? Thiên tôn lời ấy thật là nhân duyên một chuyện đối với đại thần thông người mà nói có hại vô ích tiểu thiên huyền nữ có chút bất đắc gì nói ra đừng nói là chuẩn thánh đại thần thông người tiên thiên thần ma theo hầu tựu là một đám tam giáo nhị đại đệ tử cũng thế ít có sinh ra nhân duyên một chuyện lại nói đại vu hậu nghệ vừa mới hiện thân mà ra chỉ thấy trước mắt thần quang nói lên xuất hiện một vị tiên tử toàn thân không tự chủ được run dậy lên kinh hỉ kêu lên thường Nga người là thường Nga nhìn qua vẻ mặt kinh hỷ hậu nghệ thường khi thần xác bình thản nói ra bẩn đạo tiên viết thường thì thường Nga bất quá vẹn vẹn là bẩn đạo chuyển thế tri thân Đại ũ không cần lần nữa nhắc tới thường Nga lời vừa nói ra giống như một đạo cửu thiên thần lôi bình thường lập tức hậu nghệ sắc mặt cứng nở mặt mũi tràn đẩy không thể tin được chằm chằm vào thường Hy từng chữ nói ra nói ra hậu nghệ trong mắt chỉ có thường Nga không có thường hi mặc dù thường Nga thức tỉnh trước kia chỉ nhớ cũng năm đó thường Nga thường khi khẽ cho mày nói ra đã đại vu mở ám chân Linh đừng trách thường hy vô tình nói xong thường hy trên người tiên tiên Thái âm thần Quang diễn sinh đem đại vu hậu nghệxoáayy lên thẳng vào Thái âm tinh thần phía trên biến mất không thấy gì nữa tiên thiên Linhăệt Quế một ngày không ngừng hậu thủ một ngày không thể lại đếnương hoang Tướng Hy cùng vô tộc thế nhưng mà không có giao tình đáng nói, nếu là hậu nghệ một mực chấp mê bất độ, chỉ sợ chỉ có đem hắn chết giết. Thái Âm tinh thần phía trên, mơ hồ hiện hóa ra một vị tiên tử, đúng là ngày xưa bên trong Nguyệt Quế tiên tử, nhìn qua phía dưới hôn mê bất tỉnh hậu nghệ, trong miệng lẩm bẩm lẩu bầu nói ra, thử, nếu là ngươi dám đối với bổn tiên tử vô lễ, cần phải cho ngươi nếm thử đau khổ không thể." Quy 1 chương 247, IT 3. Mắt thấy C sắp trốn về Nam Cương gỗ lạc, lúc này 33 bên ngoài tiền phía trên, nhiên bay tới một mỹ hồng tu câu, đem đánh chính là đã mê, bị Yên Viên ngồi xuống một các tướng lĩnh bát giữa. Nhưng mà, Si có đại vu chân thân hộ thể, thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, tự là thần lôi cũng thê không sợ, gọi chứ vị thần tiên tốc thủ vô sách. Lúc này, Thanh Liên cùng Cửu Thiên Huyền Nữ hai người rơi xuống tường vân, Thanh Liên đối với Hiên Viên mở miệng nói ra, nhân hoàng có thể lấy ra tùy thân thần kiếm, tự mình đem Si View đánh giết. Hiên Viên bội kiếm, chính là ngày đó thường khi tự mình ban thưởng ở dưới đồ vô kiếm, thôi nói chính là đại vu chân thân, là tổ vu chân thân cũng có thể đem hắn trấn giết. Theo một hồi rống lên, thân hình lập tức chia năm nhưng mà như vậy dĩ nhiên bất tử. Ha Thanh Liên tiểu nhi, Hiên Viên tiểu nhi Bản vú chính là bất tử chi thân, có nhân tộc nhất mạnh số mệnh phù hộ, ngươi có thể chính là ta như thế nào?" Si cười ha ha nói ra. Thanh Liên ngay vậy, không khỏi tức cười một cười nói, "Si chớ có càng hẳn dỡ, vốn bản đạo muốn cho ngươi một tia sinh cơ, có thể đã ngươi cần phải tự tìm đường chết, bản đạo chỉ có thể vừa hiện thần thông." Nói xong, Thanh Liên trên người tiên thiên ngũ hành linh hỏa cùng một chỗ, trong khoảng khắc, đem Si đại vú chân thân đốt tan thành mấy khói, chân linh không còn. Mấy năm thời gian đi qua, hiên viên lại bình định mấy lần phản loạn nhất thống nhân tộc, khiến nhân tộc vô số bộ lạc nhất thống, định ra mọi sự bất diệt căn cơ. Đến tận đây, hiên viên bắt đầu chỉnh hợp trồng trọt kỹ thuật, đại quy mô gieo trồng lâm quả, chăn nuôi cây dâu con ve, thuần dưỡng thú mục, phát triển doanh nghiệp, trong đó lại lập đủ loại chế độ, sự được nhân tộc nhất mạch rầm rộ hồng hoang thế giới, không phải Chu Thiên vạn vật có thể so sánh. Một ngày này, nhân hoàng hiên viên tự mình tuần tra thiên hạ, tại Đông Hải ven bờ Thái Sơn trên đất, tế tự Thiên địa hai đạo, sát phong người quỷ tiên thần, trong đó cũng có 12 cẩm tinh là nhân tộc thủ hộ thánh thú, chấp trưởng Chu Thiên 12 thời cơ, trấn ma quỷ vật. Đến tận đây, nhân tộc nhất không tiếp tục chiến sự, ma quỷ vật biến mất, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, lúc này nhân hoàng quân Thiên hạ Được nhân tộc kính ngưỡng, đều bị thần phục. Xiển, đoạn 2 giáo môn hạ đệ tử, giẽn phần mình tại trong nhân tộc chuyển xuống đạo thống, chậm rãi hưng thịnh bắt đầu, sử được nhân tộc chỉ biết tam thành, nữ hoa, chỉ bái huyền môn. Từ khi trục lập một trận chiến chấm dứt, Hạo Tiên ngồi xuống mấy vạn tiên binh thiên tướng một mực bốn phía chinh phạt vu tộc, rất có vây quét tổ vu đại điện bộ dáng. Nhưng mà, tương liệu, Cửu Phượng trở lại vu, được bình tâm nương nương xử phạt, trăm triệu năm thời gian không thể xuất thế, chỉ có thể trợ mắt vu tộc rãi suy sụp xung dưới, trong lúc nhất thời, tộc chỉ thủ tổ vu đại điện không xuất ra, Hồng Hoang đại địa không tiếp tục vu tộc hiện thân lại nói, vũ minh thế giới, luân hồi trên đất trước, Thanh Liên cùng đại vương Hình Thiên cùng nhau hiện thân mà ra, Thanh Liên đột nhiên mở miệng, nói ra, Hình Thiên đại vương không nên hiện thân mà đến. Hình Thiên có chút trầm mặc, nói ra, chúng ta vu tộc khốn thủ tổ vu lại điện trên đất không xuất ra, gọi Hình Thiên có thể nào ngồi yên không lý đến. Hạo Thiên xuất thân bất phàm, lại chấp trưởng thiên đế chức vị, lúc này bất luận là vu tộc, còn là huyền môn lại thần thông người, đều không thể sinh ra phạt thiên nhất sự tình. Thanh Liên trầm nói ra, nhân tộc Tam Hoàng chứng đạo, nhân, xuyển, tam rộ, đều có phong thần một chuyện diễn sinh. Tuy nói phong thần một trận chiến, bởi vì diễn, đoạn hai giáo môn hạ đệ tử không hợp một chuyện khiến cho, có thể trong đó cùng Hạo Thiên khó thoát quan hệ, lúc này Hình Thiên Vạn không được cùng Hạo Thiên sinh ra chiến đấu. Thiên Tôn là muốn phù hộ Hạo Thiên. Hình Thiên có chút khó hiểu mở miệng hỏi. Thanh Liên lắc đầu, nói ra, vận đạo cùng Hạo Thiên tố không giao tình, tại sao che chở một lời? Chỉ là nhân tộc Tam Hoàng chứng đạo viên mãn, thiên mà không thể sinh ra phạt tiên nhất sự tình, nếu không Tử Vi đại đế hoàn toàn sẽ không ngồi yên không lý đến. tiên nhất sự tình tự cùng Thanh Liên không quan hệ, nhưng mà Tử Vi đại đế thì là không thể ngồi yên không lý đến chỉ sợ cần phải cùng hình thiên sinh ra tranh đấu không thể. Hình thiên tự nhiên biết rõ Tử Vi đại đế cùng Thanh Liên Thiên Tôn quan hệ, không khỏi mở miệng nói, Thiên Tôn nhưng là muốn muốn Hình Thiên nhẫn nại một ít thời gian. Đều nói Đại Vu Hình Thiên làm việc lỗ mang hiếu chiến, nhưng mà một vị chính thức đại thần thông người, lại há có thể không có trí tuệ hai chữ. Ngay vậy, Thanh Liên nhẹ gật đầu, nói ra, Hình Thiên đại vu quả nhiên thông minh, bần đạo đúng là ý tứ này. Chỉ cần đại vu lặng lặng chờ đợi một ít thời gian, thiên đình trên đất thì sẽ sinh ra biến cố, đến lúc đó đại vu tự có thể cùng Hạo Thiên ra bên trên một ngủ khí. Hình Thiên tuy nhiên không biết trong đó có gì che giấu, nhưng là muốn đến Thanh Liên sẽ không vô cớ đến đây ngăn cản chính mình. Đã tiên tôn có nói, Hình Thiên liền trước tạm chờ đợi một ít thời gian. Hình Thiên cơ cơ đầu nói ra. Thấy vậy, Thanh Liên khẽ cười một tiếng, nói, nơi đây sự tình dùng rồi, tính xin đại vu tiếp tục trấn thủ luân hồi trên đất, về phần tổ vu đại điện. Chỉ cần đại vu cùng bình tâm nương nương trấn thủ luân hồi một ngày, vu tộc nhất mạch tự có thể chuyển thừa xuống dưới. Hình Thiên như có điều suy nghĩ nhẹ đầu, liền cùng Thanh Liên mở miệng cáo từ, quay lại u minh địa phủ ở chỗ sâu trong. Bình tâm nương nương trấn thủ luân hồi thông đạo Đại Vu Hình Tiên trấn thủ 18 tầng địa ngục, cả hai người đều có vô lượng công đức, tự có thể phù hộ vu tộc nhất mạch truyền thừa không mất. Hỗn độn thế giới, khắp nơi đều là mêng mông không gian, hỗn độn khí tức bốn phía, Hạo Thiên nếu không có người mang tiên thiên linh bảo Hạo Thiên kính hộ thân, chỉ sợ không dám đơn giản đặt chân trong đó. Hạo Thiên tại hỗn độn thế giới đi dạo nửa ngày thời gian, dựa vào tối tâm bên trong một tia linh giác, hướng phía Tử Tiêu cung trên đất mà đi. Từ khi sụ, Quân đạo, không thấy gì nữa, dù là thế không có thể tìm ra. Đồng nhiên Hạo Thiên trước người sinh ra một hồi kim quang, mơ hồ đi thông hỗn độn ở chỗ sâu tròng, đem chúng quanh vạn dặm không gian chiếu bừng sáng, đứng lại trong Tử Tiêu cung tiếp dẫn thần quang. Hạo Thiên đối với kim quang phương hướng cung kính đã thành một cái đạo lễ, đem Tiên Tiên linh bảo Hạo Thiên kính thu hồi, cất bước đặt chân kim quang bên trên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tước đã qua nửa thời gian uống cạn chung trà, Hạo Thiên chỉ cảm thấy trước mắt thần quang lóe lên, phong cách cổ xưa tự nhiên Tử Tiêu cung lộ ra cùng trước mắt. Lập tức Hạo hơi, đi cùng, chỉ thấy Quân đạo không biểu tình, ngồi ngắn tại bên trên giường mây. Không khỏi quỳ rạp xuống đất hành lễ nói: "Đệ tử bái kiến lão sư, chúc lão sư thánh thọ vô cương. Bọn ngươi đến đây có chuyện gì?" Hồng Quân đạo tổ nhàn nhạt nhìn Hạo Thiên liếc nói ra: Ngay vậy, Hạo Thiên thoáng chần chờ thoảng một phát, mở miệng nói ra: "Từ khi đệ tử chấp trưởng Thiên đỉnh trên đất đến nay, chư vị thánh nhân môn hạ đệ tử không phụ cước thúc, không tôn tiên quy giới luật, coi rẻ Thiên đỉnh uy nghiêm. Hơn nữa Thiên đỉnh thần chức ghế trống rất nhiều, đệ tử khó có thể từng cái quán thúc, mong rằng lão sư từ bi." Tôi nói chỉ vẹn vẹn đại là, hạnh, tự là chư đại thông thông người, một đám tam giáo hạ đệ tử, cũng khó đập vào mắt trong còn nữa mà nói, đối với huyền môn đại thần thông người mà nói, thiên quy giới luật bất quá vẹn vẹn là một tờ nói suông, không có bất kỳ yếu thuốc. Việc này ta dùng biết được, nếu không còn lại sự tỉnh, bọn ngươi có thể lui ra." Hồng Quân đạo tổ mở miệng nói ra. Nghe được lời ấy, Hạo Thiên tuy nhiên hơi có một ít không cam lòng, chỉ là đối mặt Hồng Quân đạo tổ, hắn sao dám nhiều lời, chỉ có thể đứng dậy ly khai trong tự tiêu cung. Quy 1 chương 248, thương nghị phong thần. Ngoảnh một cái hơn vạn năm thời gian trôi qua, một ngày nải 33 bên ngoài tiền phía trên, bỗng nhiên xông ra mấy đạo linh quang, rơi vào hồng hoang đại địao biến mất không thấy gì nữa. Trong đó có một đạo linh quang rơi vào Đông Hải Phương Trượng Tiên Đảo bên trong, Thanh Liên không khỏi hơi có chút xuất thần tự nhủ, đã trừ vị thánh nhân năng lượng, cớ gì lại để cho chính mình cùng nhau đi tới 33 bên ngoài thiên trong tự tiêu cung? Cái này linh quang đúng là 33 bên ngoài thiên tử tiêu cung Hồng Quân đạo tổ, triệu tập chư vị thánh nhân đến đây tự tiêu cung thương nghị sự tình. Nhân tộc Tam Hoàng đã định, đương có phong thần một chuyện diễn sinh, nghĩ đến đích thị là Hạo Thiên tiến về từ tiêu cung dẫn suất nhân quả. Thanh Liên trong lòng hiểu rõ, không cần hỏi lần này tiến về từ tiêu cung trên đất, tất nhiên cùng phong thần bảng có quan hệ. Thanh Liên trầm tư một lát, liền phân phó Vân Trúng Tử bọn người bảo vệ trà sơn môn không xuất ra, thân hình hóa thành một đạo linh quang hướng phía 33 bên ngoài thiên mà đi. Hỗn độn thế giới vô biên vô hạ, không có thời gian không gian vừa nói, dù là Thanh Liên đặt chân hai thi chuẩn thánh đạo hạnh, cũng thế cần mấy ngày thời gian mới có thể đặt chân tự tiêu cung trên đất. Tự tiêu cung tự thành một chỗ tiểu thiên thế giới, cùng Hồng Hoang Cơ hồ không có bất kỳ liên hệ, lúc trường che giấu tại hỗn độn ở chỗ sâu trong 4 phía Nếu không có Hồng Quân đạo tổ triệu tập vị thánh nhân đến đây, chỉ sợ tam thanh cũng thế không cách nào tìm tích. Đợi hắn đi vào trong tự tiêu cung, Tang Thanh Nữ Hoa bốn vị thánh nhân sớm đến nay đến đã lâu, Thanh Liên không khỏi chắp tay hành lễ, nói: "Bái kiến chư vị thánh nhân, nhoáng một cái vài vạn năm thời gian không thấy, chư vị thánh nhân vừa vẫn vận rất tốt." Mắt thấy Thanh Liên vậy mà hiện thân đến đây, tam Thanh, Nữ Hoa bốn người riêng phần mình thần sắc biến đổi, trong nội tâm không khỏi thầm than, Thanh Liên quả nhiên cũng không chuẩn thánh đại thần thông người, ít nhất đối với Hồng Quân đạo tổ mà nói. "Ha ha, Thanh Liên đạo hữu gần đây tiêu diêu tự tại, không muốn vậy mà đi vào trong tự tiêu cung." Thượng Thanh thánh nhân Linh Bảo Thiên Tôn mặt giống như cười mà không phải cười nói ra. Bần đạo ngược lại là muốn một mực tiêu tự tại, ngoại Hà Lao sư triệu hoán. Thanh Liên không thể không đến đây trong tử tiêu cùng. Thanh Liên tựa hồ trong lúc vô ý mở miệng nói ra: Lao sư Triệu Hoán." Thái Thanh Thánh Nhân đạo đức thiên tôn thật sâu nhìn Thanh Liên liếc, nói ra: "Thiên tôn quả nhiên bất phàm, không cần cùng thánh nhân tương xứng." Thái Thanh đạo hữu lời ấy không tệ, chúng ta tuy nhiên đặt chân hỗn nguyên đại la kim tiên đạo hạnh, tuy nhiên là lao sư môn hạ đệ tử, dùng đạo hữu tương xứng là được. Một bên nữ oa đột nhiên mở miệng nói ra: "Ngọc Thanh, thanh hai người, diễn phần mình cười nhạt một tiếng, không, có há miệng ngôn ngữ." Thấy vậy, Liên ha ha một cười nói: "Đã như vậy, Liên bái kiến chư vị đạo Liên đạo hữu. Bất kể như thế nào Thanh Liên đều là Hồng Quân Đạo Tổ môn hạ ký danh đệ tử, cùng chư vị thánh nhân cùng thế hệ, hắn thân phận tôn quý đến cực điểm. Còn nữa mà nói, thánh nhân tuy nhiên bất tử bất diệt, nhưng đối với Hồng Quân Đạo Tổ mà nói, Chu Thiên Vạn Vật đều là ngang hàng. Thanh Liên cùng tam Thanh, nữ oa bọn người giúp nhau nói chuyện với nhau bắt đầu, luôn lự chính giữa không chút nào để Tây Phương Nhị Thánh. Lúc này, Tử Tiêu Cung bên ngoài đột nhiên trận trận phản âm ùng lên, vô số kim liên một phát, hàng tỉ tử khí từ phương Tây trên đất mà đến, tiếp dẫn chuẩn đề nhị vị thánh vị hữu, không biết lão sư vị thánh nhân đến đây có chuyện gì. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người đối với mọi người chào nói ra. Ngay vậy, nữ hoa không khỏi than nhẹ một tiếng, nói ra, lão sư đột nhiên đều gọi ta chờ đến đây, nghĩ đến trong đó định có chuyện quan trọng thương lượng. Chỉ là không biết trong đó có chuyện gì quan trọng mà thôi. Tam Thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người đều là vẻ mặt trầm tư, không biết Hồng Quân đạo tổ có chuyện gì quan trọng thương lượng. Ngược lại là Thanh Liên bỗng nhiên mở miệng nói ra, hơn bạn năm trước, Thiên Đình Tử Vi đại đế để tới một chuyện, nói là Thiên Đế Hạo Thiên đã từng tiến về 33 bên ngoài thiên phía trên, về phần phải chăng đến đây trong tử tiêu cùng, đạo cũng thế không biết. 33 bên ngoài thiên phía trên. Chư Tử Tiêu Cung trên đất chỉ có 3 Hoàn thiên, về phần Cửu Thiên Huyền Nữ, Nguyên Long bọn người Linh Sơn Đạo phủ đều lại 33 bên ngoài thiên bên trong, mà không phải là 33 bên ngoài thiên phía trên, đủ thấy Hạo Thiên đích thị là đến đây trong Tử Tiêu Cung. Hỗn độn thế giới vô biên vô hạ, trong đó mặc dù có vô số cơ duyên, các loại hỗn độn linh tài, có thể cũng có vô số hung hiểm, là chư vị thánh nhân cũng thế ít có đặt chân trong đó. Hạo Thiên, trẻ em, quả nhiên không thể tới làm bạn." Ngọc Thanh lạnh lùng mở miệng nói ra. Hạo Thiên chấp trưởng Thiên Đình trên đất, có thể ước thúc Hồng Hoang Chu Thiên văn vật, nhưng mà Tam Thanh cùng Tam giáo đệ tử chính là Huyền môn chính tông. Đối với Thiên đỉnh Tu Tiên, Thiên Quy giới luật làm như không thấy, đối với cái này Hạo Thiên Sơn có câu gán hận, chư vị thánh nhân tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Lúc này, bên trên giường mây chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị đạo nhân, đúng là ngày xưa bên trong Hồng Quân đạo tổ. Hồng Quân đạo tổ không để ý đến Ngọc Thanh bọn người ngôn ngữ, mà là nhìn qua Thanh Liên trong miệng tựa hồ nhẹ kêu một tiếng, nói: "Bản cổ khí tức, ngược lại là cơ duyên bất phàm, vậy mà đạt được bản cổ đại thần năm đó bên trong đại đạo truyền thừa. Huyền môn đi chính là Hồng Quân Tam đại đạo, là phần lớn tu sĩ như thế, chỉ có vu mạch." Thanh Liên bọn người gặp Hồng Quân đạo tổ hiện thân mà ra, không khỏi riêng phần mình toàn thân chấn động, cung kính đối với Vân Sảng hành lễ, nói: "Đệ tử bái kiến lão sư." Hồng Quân đạo tổ hai mắt quét trừ vị thánh nhân liếc, trong miệng nhàn nhạt nói ra: "Bọn ngươi không cần đa lễ." "Tạ ơn lão sư." Ngay vậy, chư vị thánh nhân cùng thanh liên cùng nhau đứng dậy, chờ đợi Hồng Quân đạo tổ mở miệng thương lượng chuyện quan trọng. Hồng Hoang thế giới sinh ra đời, Chu Thiên vạn vật xuất thế, đương có thiên địa nhân tam kiếp diễn sinh, trong đó Long Phượng kỳ lần đại kiếp chính là kiếp, một trận chính là địa kiếp. Đến tận đây thoáng qua một cái, Long Phượng Kỳ lân tam tộc biến mất không thấy gì nữa, vụ yêu hai tộc suy sụn, nhân tộc nhất mạch rầm rộ thế gian, đều có nhân kiếp xuất thế. Thanh liên ngay vậy, trong nội tâm không khỏi thở dài một tiếng, phong thần một trận chiến cùng hồng hoang thần tiên tu sĩ không quan hệ, tự là chư vị đại thần thông người cũng thế ít có hỏi đến. Thế nhưng mà huyền môn nhất mạch, chỉ sợ cần phải nguyên khí đại thương không thể. Nhưng mà, từ khi nhân tộc tam hoàng chứng đạo, huyền môn rầm rộ, thần tiên xương thịnh, chư vị Trời dáng sắc cơ, đương có phong thần một chuyện diễn sinh cũng liên tiếp, cho nên bần đạo triệu hoán bọn ngươi đến đây thương nghị phong thần một chuyện." Hồng Quân Đạo Tổ mặt không biểu tình nói ra. "Hạo Thiên, Phong Thần. Quả nhiên cùng Hạo Thiên có quan hệ, chư vị thánh nhân không khỏi sắc mặt tâm trầm chậm, không thể đem Hạo Thiên đánh giết, chính khỏi vô duyên vô cớ dẫn suất thị phi." Ngọc Thanh thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc biến đổi, nhìn qua Hồng Quân Đạo Tổ mở miệng hỏi, "Đệ tử xin hỏi lão sư, Hạo Thiên, thiên chuyện, có quan hệ gì đâu? Làm có Hạo Thiên, thiên hạ phần mình thân phận Đại thần thông người càng là tiên tiên thần ma xuất thân, đừng nói là Hạo Thiên, là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng thế không thể từng cái giúp thúc. Lại càng không cần phải nói, Thái Thanh Thánh Nhân Đạo Đức Thiên Tôn chính là Huyền Môn Trưởng Giáo Đại sư huynh, há lại cho Hạo Thiên ước thúc huyền môn nhất mạch. Quy 1 chương 249, Hạo Thiên. Nghe vậy, Hồng Quân Đạo Tổ nhàn nhạt, nhạt nhìn qua ngọc thanh liếc, nói ra, số trời khó lường, Tam giáo thần tiên tranh đấu, cho nên trời giáng sát cơ, đương có phong thần một kiếp xuất thế. Nói đến đây, Hồng Quân nhiên một háo, lấy ra một thư cùng Đả nói, đây là Tiên, tiên Bạo Phong Thần, bảng, thần Tiên" Phàm là căn cơ thâm hậu người, có thể nhập tiên đạo nhất mạch, căn cơ nông cả người, có thể nhập phong thần bảng ở bên trong, bổ huyết thiên đỉnh thần chức ghế trống, căn cơ lần nữa người trải qua luân hồi chuyển thế, không phải đại cơ duyên không thể lần nữa đặt chân tiên đạo nhất mạch. Thiên đỉnh tuy nhiên nhân quả thị phi phồn đa, có thể tam giáo cũng có đệ tử nhập trước Nhưng mà, chân linh vào khỏi phong thần bảng thì là bất đồng, không khỏi làm chư vị thánh nhân biến sắc, giễu phần mình môn hạ đệ tử, như thế nào cam lòng lại để cho hắn nhập phong thần bảng lục hợp thiên đỉnh đem ra sử dụng. Hơn nữa, một khi thân thể vẫn lạc, chân linh vào luân hồi bên trong, chỉ sợ sẽ cùng tiên đạo vô duyên. Thanh Liên hai mắt tinh quang lóe lên, mở miệng hỏi: "Xin hỏi lão sư, đã Thiên đỉnh thần tiên có mất, thần chức ghế trống, dẫn tới trời dáng sắc cơ, như vậy Hạ Tiên, giao chỉ hai người có thể tại phong thần bên trong." "Hạ Tiên, giao chỉ?" Lập tức không đợi Hồng Quân đạo tổ mở miệng, Ngọc Thanh đoạt trước một bước há miệng nói ra, Thanh Liên đạo hữu lời ấy không tệ. Chư vị thánh nhân đối với Hạo Tiên chán ghét đến cực điểm, tất nhiên là không hẹn mà cùng mở miệng, muốn cho Hạo Tiên một cái đau khổ nếm thử. Mắt thấy mở miệng, Hồng Quân đạo ấy, nói: đạo chi hạ đều có hưng suy khẽ đến." Thống hoàng thế giới không có vĩnh hằng bất biến nhân vật chính, thiên đế chức cũng thế cần kinh nghiệm tiếp số, cho nên mỗi qua 12 vạn 8600 năm, Hạ Thiên đương cần luân hồi chuyển thế một lần, nhắm nháp nhân gian khổ sở. Luân hồi chuyển thế một chuyện mờ mịt khó lường, chư vị thánh nhân ý nguyên không thể từng cái tính toán tương tận, cũng không vạn bất đắc dĩ, là chuẩn thánh đại thần thông người cũng thế không muốn đặt chân luân hồi trong thông đạo. Đã Hạ Thiên, giao chỉ hai người đương cần kinh nghiệm luân hồi chuyển thế, không biết thiên đỉnh trên đất Lao sư sai khiến người phương nào quản lý. Thanh Liên trong nội tâm khẽ động mở miệng nói ra. Thiên đế chuyển thế, thiên đỉnh bên trong một đám sự vật tự nhiên có tự vi đại đế quản lý. Thần quân đạo tổ mở miệng đạo. Lời vừa nói ra, tăng Thanh người riêng phần mình kinh dị nhìn Thanh Liên Liệp, không khỏi bay lên một tia khắc thường cảm xúc. Ngọc Thanh khẽ trong mày, nói ra, Tử Vi đại đế quản lý Thiên Đình trên đất tất nhiên là không sao, bất quá giao chỉ bên trong nữ tiên, chỉ sợ còn cần mặt khác có người ướp thúc mới đúng. Bác cực Tử Vi đại đế chấp trưởng Chu Thiên Tinh Thần, ngồi xuống Tinh Thần tu sĩ vô số, lại có Chu Thiên Tinh Thần đại trận hộ thân, chư vị thần tiên tu sĩ không người khấp phục. Có thể giao trì trên đất đều là nữ tiên, cung nga, Tử Vi đại đế mạo quản lý trong đó, có sợ xuất hiện một ít không ổn. Thanh Liên ha ha cười cười, nói ra Ngọc Thanh Đạo hữu không cần lo lắng, huyền môn bên trong cũng có Cựu Tiên huyền nữ, Tây Vương Mẫu, Thường Hy ba vị chuẩn thánh đại thần thông người tọa trấn, có thể quản lý giao chỉ một đám nữ tiên. Cựu Tiên huyền nữ, Tây Vương Mẫu, Thường Hy. Cựu Tiên huyền nữ có thể quản lý huyền môn nữ tiên, Tây Vương Mẫu chấp chưởng Hồng Hoang nữ tiên, Thường Hy tắc thì có thể sắp phong Vi Thai âm tinh quân chấp chưởng giao chỉ bên trong nữ tiên, không biết lão sư có đồng ý không. Thanh Liên không để ý tới chư vị thánh nhân thần sắc như thế nào, tiếp tục mở miệng nói ra. Ngọc Thanh không khỏi biến sắc, trong lòng có chút không muốn, có thể lại pháp mở miệng bác, dù sao vị này là bên ngoài, chỉ có Cửu Thiên Huyền Nữ, Tây Vương Mẫu, Thường Hi ba vị đại thần thông người mà tôi. Hồng Quân đạo tổ hai mắt nhìn qua Thanh Liên, nói ra, có thể. Lúc này, một bên chuẩn đề bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nói ra, mong rằng lao sư từ Bi, nga Phật giáo nhất mạch từ trước đến nay từ Bi, không hỏi Hồng Hoang thị phi, có thể bất nhập phong thần bên trong. Đối với thiên đình bên trong đủ loại sự tình, chuẩn đề tự biết khó có thể đúc kết trong đó, ngược lại là phong thần một chuyện, Phật giáo nhất mạch vạn không được hỏi đến trong đó. Nghe được lời ấy, Hồng Quân đạo tổ mặt không biểu tình hồi đáp, huyền phía dưới đều lại kiếp số bên trong, hết thảy đều có số trời mà định ra. Số trời mà định ra. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình mặt lộ vẻ khổ sở. Tây phương trên đất càn quối, Phật giáo tu sĩ rất thưa thớt, một khi có người vào khỏi phong thần bảng, hoặc là chân linh luân hồi chuyển thế, cần phải nguyên khí đại thương không thể. Đông Hải nhất mạch tu sĩ, bên trên có không ít tiến về thiên đỉnh trên đất nhậm chức, Thanh Liên không khỏi mở miệng hỏi, "Xin hỏi lão sư, nếu là huyền môn đệ tử đã có thần chức tại thân, có thể bất nhập phong thần một kiếp? Trừ Phật giáo một giới môn, Tam yêu tộc hoặc là phương trượng mạch, đều có đệ tử thượng thiên nhậm chức. nếu là có thể miễn đi phong thần một kiếp tất nhiên là không thể tốt hơn." đã dùng có thần chức tại thân, chỉ cần không dính nhuộm giết chóc khí thức, tự nhiên không có có nhân quả, bất nhập sát kiếp bên trong. Hồng Quân đạo tổ đạo. Thanh Liên ngay vậy, trong nội tâm có chút bướng lòng, vân trung tử, không tiến hai người có nhân tộc số mệnh phù hộ, thường hy chấp trưởng thái âm tinh quân trước, cả hai người tự nhiên bất nhập phong thần sát kiếp bên trong. Chỉ là Tam Thanh, nữ hoa, tiếp dẫn, chuẩn đề bao gồm vị thánh nhân, không khỏi trong nội tâm một khổ, thánh nhân môn hạ đệ tử tuy nhiên xuất thân bất phảm, cũng không có nhân tộc số mệnh phù hộ, lại chưa từng thượng tiên nhập trước, chỉ sợ lần này phong thần một kiếp tránh cũng không thể tránh. Thái Thanh quay người nhìn qua Thanh Liên nhẹ gật đầu, âm thầm khâm phục Thanh Liên chí tuệ bất phàm, Phương Trượng Tiên Đạo nhất mạch cùng Nhân Giáo cơ hồ giống nhau, đều là chỉ vẹn vẹn có một vị thân truyền đệ tử, Khổng Tuyên, Thường khi hai người đều có đại khí vận phù hộ, cũng không tam giáo đệ tử có thể so sánh. So sánh với Nhân Giáo cùng Phương Trượng Tiên đảo nhất mạch, xiển, thật phần tam giáo thì là môn hạ đệ tử phần đông, trong đó Tiệt Giáo nhất mạch càng có vạn tiên triều bái thành thế, trong giáo nhân quả thị phi vô số, lúc trường sinh ra giết chóc, chỉ sợ không cách nào không đếm xuể đến. Thượng Thanh vẻ hỏi, "Xin hỏi sư, thiên đình trên đất có bao nhiêu thần chức ghế trống?" Phong thần bảng bên trong có 365 tôn chính thần, chính nhưng đối với ứng chu thiên tinh thần khế đếm, tự cần 365 vị thần tiên chứng đạo. Bất quá, thiên diện 49 đều có một đường sinh cơ có thể tìm ra, bọn người môn hạ đệ tử nếu là bản thân cơ duyên bất phàm, tự có thể thân thể phong thần, không cần chân linh bay vào phong thần bảng trong." Hồng Quân đạo tổ nhàn nhạt nói ra. "365 tôn chính thần, La Thái Thanh đều biến sắc, nhìn chung huyền môn một đám thần tiên vô số, có thể bốn giáo đệ tử bất quá chỉ vẹn vẹn có mấy ngàn người mà thôi. Trong đó phần lớn đều là tiệt giáo đệ tử, một khi 365 vị thần tiên chứng đạo, Huyền môn cần phải nguyên khí tổn hao nhiều không thể. Có thể nghĩ, thượng thanh sắc mặt hạng gì âm trầm, nhân, xiển, Phật Tam giáo đệ tử nhân số rất thưa thớt, Đông Hải nhất mạch tu sĩ bất nhập huyền môn chính tông một vị, chỉ có tiệt giáo môn hạ đệ tử nhân số phần đông, mới có thể kiếm đủ 365 vị chính thần khế đến. Ngược lại là Ngọc Thanh trong miệng tựa hồ âm thầm lẩm bẩm lầu bầu nói ra, thân thể phong thần. Nếu là có thể thân thể phong thần, hoặc là thi triển thay thế pháp môn, lại để cho môn hạ đệ tử tránh thoát một kiếp, không thể nói trước chính mình đương cần như không thể. Đông Hải tiên tu sĩ vô số kể, giáo bên trong càng có 3000 thần tiên. Đừng nói là 365 vị thần tiên, tự là hơn ngàn người sổ lại có thể thế nào, quy 1 chương 250, 365 tôn thần vị. Hồng quân đạo tổ nhàn nhạt nhìn chư vị thánh nhân liếc, tựa hồ suy nghĩ viên vong bắt đầu, không để ý tới chư vị thánh nhân thương nghị phong thần một chuyện. Nữ hoa không để ý tam thanh người thần sắc khó coi, trực tiếp mở miệng nói ra, ta yêu tộc nhất mạch cùng huyền môn thiếu có nhân quả, bần đạo môn hạ lại không có đệ tử, tự có thể bất nhập phong thần một kiếp. Tuy nói nữ hoa xuất thân huyền môn, có thể hắn cũng yêu tộc thánh nhân, cùng ph Có nhân tộc số mệnh cũng vụng, tất nhiên là không cần nhập tiếp. Chư vị thánh nhân ngay vậy, riêng phần mình trầm mặc nửa ngày thời gian, vừa rồi gật đầu đáp ứng. Đó lấy, Thái Thanh thánh nhân đạo đức tiên tôn ánh mắt tiến tinh, mở miệng nói ra, Bần đạo tuy là nhân giáo giáo chủ, có thể môn hạ chỉ vẹn vẹn có huyền đô một người, lại chưa từng nhiễm thế gian dật trọc, không thể vào khỏi phong thần bản trong. Thái Thanh môn hạ chỉ vẹn vẹn có huyền đô một vị đệ tử, bản thân lại là công đức vô lượng, tự có thể bất nhập thần bảng. Một bên thanh liên đầu, nói, Thái đạo hữu lời ấy thật là. Bần đạo môn hạ cũng chỉ vẹn vẹn có Vân Trung tử một vị đệ tử. Tất nhiên là bất nhập phong thần, về phần Đông Hải tán tu nhất mạch. Hải ngoại tông môn, tán tu, đều cùng hồng hoang đại địa không có có dinh dốc, phải chăng có thể vào khỏi phong thần bảng ở bên trong, đều lúc đều có số trời mà định ra. Đông Hải tu sĩ tự thánh nhất mạch, cùng huyền môn hoàn toàn bất đồng, mặc kệ chư vị thánh nhân có gì mưu tính, chỉ cần bất nhập trong hồng hoang, tự tránh được mở ra thần nhất sự tình. Nhân giáo, phương trượng tiên đảo cùng Đông Hải nhất mạch tu sĩ, chư vị thánh nhân tuy nhiên hơi có không muốn, tuy nhiên gật đầu đồng ý. Mắt thấy nữ hoa bọn người lần lượt mở miệng, Thượng Thanh em thầm quét Tây Phương Nhị Thái Liệp, há miệng rời nói: "Tây Phương thế giới từ trước đến nay càn quối, tu sĩ căn cơ nông cạn, không biết số trời, dù dỗ chúng sinh, nhiễm nhân quả, đương nhập phong thần bản tông." Nghe vậy, Ngọc Thanh lập tức gật đầu nói: "Sư đệ lời ấy không tệ, Tây Phương 800 bảng môn đều là bảng môn tại đạo, bất nhập huyền môn chính tông khai đến, chính có thể thượng tiên bổ khuyết thần chức ghế trống, miễn cho dẫn xuất sát kiếp thân tử đạo tiêu." sư đệ lời Ngược lại là Thanh nữ hai người, phần mình không thay đổi, lặng đứng ở một bên không nói một lời. Gặp Tam Thanh vậy mà ngay ngắn hướng ở miệng, muốn Tây Phương tu sĩ thượng thiên nhậm chức, tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người không khỏi thần sắc biến đổi, trong nội tâm tức giận không thôi, thầm hận Tam Thanh thật sự là khinh người quá đáng. Kính xin ba vị đạo hữu nói cẩn thận, chúng ta Tây Phương trên đất tuy nhiên trời sinh cảnh côi, có thể cũng có công lớn đức thế hệ, há có thể thượng thiên nhậm chức cung cấp tiên đình đem ra sử dụng. Chuẩn Đề vẻ mặt âm trơ trác. Nhưng mà, Tiếp dẫn bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói, sư đệ không cần nhiều lời, Tây Phương trên đất tu sĩ theo hầu tự thì không bằng Hồng Hoang đại địa, hơn nữa Hồng Trần bên trong đều có khẩu sợ, chân linh vào khỏi phong thần bảng ở bên trong, không phải là không một loại tu hành. Nói xong, Tiếp dẫn Thỏ tay tiếp nhận phong thần bảng, trực tiếp viết xuống 230 cái danh tự, vừa rồi đem phong thần bảng vung. Hồng Trần Khổ Hải tự có cơ duyên, phong thần bảng bên trong cũng có tạo hóa. Tiếp dẫn trí tuệ bất phàm, tự biết chính mình hai người không thể cùng Tam Thanh tranh phong, chẳng lui nhường một bước, lại để cho Tam Thanh không lời nào để nói. Hơn nữa, chính như Tiếp dẫn nói bình thường, Hồng Trần trong bể khổ tự có cơ duyên, đối với một ít vô vọng đại đạo tu sĩ mà nói, chân linh vào khỏi phong thần bảng, không phải là không một đường sinh cơ. Mắt thấy Tiếp dẫn lại có bực này nghị lực, Thanh Liên không khỏi thầm than một tiếng, nói, tốt một cái Tây Phương Tiếp dẫn nhân, quả nhiên có đại nghị lực hiểu được cam lòng của đạo. Ngược lại là tam thanh riêng phần mình sững sờ, tuyệt đối thật không ngờ, tiếp dẫn vậy mà chưa từng nói lời phản đối, mà là viết xuống hơn 10 vị Tây Phương tu sĩ tục danh. Tiếp dẫn đạo hữu quả nhiên bất phàm, lại để cho Bần đạo khâm phục không thôi, bất quá Bần đạo môn hạ thập nhị kim tiên đều là phúc đức thế hệ, tự nhiên bất nhập phong thần bảng, về phần Côn Luân Sơn bên trong tu sĩ. Đến lúc đó hết thảy đều có số trời mà định ra, cũng không Bần đạo có thể luốn nữ. Nói xong, Ngọc Thanh liền nhắm mắt dưỡng thần không để ý tới chư vị nhân. Ngọc Thanh hiển nhiên không muốn làm cho môn hạ của chính mình thân truyền đệ từ bảng, lại muốn âm bảo vệ Côn Luân Sơn trong tán tu. Ngay vậy, Thượng Thanh trong lòng không khỏi trầm xuống, Tiệt giáo môn hạ đệ tử phần đông, khó tránh khỏi có chút tốt xấu lẫn lộn, mà Đông Hải nhất mạch tu sĩ, thanh liên lại là sớm, có ngôn ngữ, hắn tự nhiên không thể đem hắn ghi nhập phong thần bảng trong. Vân đạo môn hạ tiệt giáo nhất mạch đệ tử nhân số phần đông, khó tránh khỏi có người nhiễu vết trọc, chính có thể thượng tiên nhông chức. Thượng Thanh có chút trầm ngâm một hồi, lấy ra phong thần bảng, trong tay thần sáng lơn lạnh, chọn vẹn viết xuống trên dưới 100 dư vị đệ danh, rồi đem phong giới vị đệ tử, cũng không giáo người trong cùng hắn không có hương khói tình nghĩa, vẹn vẹn là ở trong bích dù cũng nghe qua đạo mà thôi. Hơn nữa, trong đó phần lớn đều là yêu tộc xuất thân, hoặc là cùng ta ma tu sĩ có quan hệ, cũng không huyền môn đệ tử. Thấy Thượng Thanh viết xuống trên giới 100 dư vị tục danh, Thái Thanh nhẹ gật đầu, quay người đối với Thanh Liên, nói ra, tuy nói Đông Hải tu sĩ bất nhập huyền môn chính tông khe đến, có thể trong đó nghĩ đến chắc chắn một ít chân linh môn mọi người, đạo hữu không ngại viết lên một ít như thế nào. Thanh Liên nghe vậy trước là hơi sững sờ, vừa rồi mơ hồ minh bạch Thái trong lời nói nghĩa, nhẹ gật đầu nói ra, cũng thế, đã Thái đạo hữu mở miệng, Vân Đạo liền viết lên một ít Thanh Liên ánh mắt tiến tĩnh lấy ra phong thần bảng, liên tiếp viết xuống trên dưới 100 dư vị Đông Hải tu sĩ tục danh, lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Những tu sĩ này tuy nhiên đều là Đông Hải nhất mạch tán tu, có thể cùng Thanh Liên không có bất kỳ liên lụy, lại càng không cần phải nói hương khói một chuyện, hơn nữa bản thân lại là căn cơ hỗn tạp, khó nhập đại đạo, chẳng thượng thiên nhậm trước. Thanh Liên hoặc là chư vị thánh nhân không biết, tam giáo đệ tử đối với phong thần một chuyện, tất nhiên là sợ hại không thôi. Nhưng mà một ít bình thường tu sĩ hoặc là tán tu, thế tục ba người, đối với thượng thiên nhậm chức một chuyện, thế nhưng mà thập phần hướng tới, thậm chí là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Hồng Quân Đạo Tổ gặp Phong Thần Bảng bên trên 365 tôn thần vị cơ hồ bị Thanh Liên bọn người chằng ngập, trong miệng không khỏi than nhẹ một tiếng, nói ra, cùng Huyền Môn nhất mạch kẻ vô duyên, không thể vào khỏi Phong Thần Bảng trong. Theo vừa mới nói xong, Hồng Quân Đạo Tổ đối với Phong Thần Bảng một phất ống tay áo, thượng diện xuất hiện lần nữa chúng rỗng, hiển nhiên vừa rồi điền viết lên một chúng tu sĩ tục danh, phần lớn đều cùng Huyền Môn nhất mạch vô duyên. Thế thế, Thanh Liên chờ người thần sắc biến đổi, Phong Thần Bảng bên trên 365 tôn thần vị, bên trên có 2 phần 3 ghế trống, nghĩ đến cần phải trải qua một hồi sát tiếp không thể. Còn lại thần chức ghế trống, bọn còn có số so đo. Hồng Quân Đạo Tổ đối với chư vị thánh nhân mở miệng hỏi. Nghe được lời ấy, thanh liên cùng chư vị thánh nhân đều là trầm mặc không nói, bất kể là nhân, xiển, Tiệt Tăng giáo, còn là Đông Hải nhất mạch hoặc Tây Phương tu sĩ, đều không có người chọn lựa có thể điển. Mặc dù tựu là tùy tiện viết lên một ít tục danh, chỉ sợ cũng sẽ bị Hồng Quân Đạo Tổ xóa đi. "Đã bọn ngươi đều không người chọn lựa, cái này phong thần một chuyện lần sau đang nói không được, ngược lại là có quan hệ thiên đế luân hồi chuyển thế, bọn ngươi có thể tiến về thiên đình trên đất hiệp Quân Đạo Tổ nhàn mở miệng nói ra. Hồng quân Đạo có nói, thanh liên bọn người tự nhiên tuân theo, không khỏi ngay hướng hành lễ, nói Đệ tử Cần Tuân Láo Sư Pháp Chỉ. Quy 1 chương 251, Thiên Đình 6 ngự. Thiên Đình lăng tiêu bảo điện phía trên, chư vị thánh nhân cùng thanh liên hai mắt nhìn qua hạo thiên, giao chỉ hai người, trong nội tâm âm thầm cười lạnh không thôi. Phong thần một chuyện, tuy nhiên là số trời vật chuyển, có thể nguyên nhân gây ra nhưng lại hạo thiên dẫn xuất mà đến, nếu không hồng quân đạo tổ như thế nào hỏi đến thiên đình thần chức thiếu khuyết một chuyện. Chư vị thánh nhân, thiên tôn đến đây, nhưng là muốn muốn thương nghị buồn đế luân hồi chuyển thế một chuyện. Hạo thiên thần sắc có chút có một tia chán hỏi thiên đế trước đương cần chấp trưởng Chu Thiên Sinh linh vận chuyển, thống soái Hồng Hoàng chư thiên vạn vật cho nên cần có luân hồi chuyển thế một chuyện. Không thông qua nhân gian vô số gặp trắc trở, nếm lựa thất tình đủ dụng, há có thể chấp trưởng thiên đế trước. Ngay vậy, Thái Thanh cười nhạt một tiếng, nói ra, đã thiên đế đã biết rõ luân hồi chuyển thế một chuyện, chúng ta tự nhiên không cần nhiều lời, tính xin thiên đế đem thiên đình bên trong một đám công việc xử trí thỏa đáng, miễn cho sinh ra mầm tai vạ. Hạo Thiên sắc mặt tâm trầm nói, thiên đình bên trong công việc đều có giao tạm thời quản lý, Thái nhân không cần lo lắng. Thiên đế luân hồi chuyển thế, đã số trời, lại làm phong thần một chuyện mới bắt đầu, cũng không Hạo Thiên có thể cự tuyệt. Bất quá Thiên Đình bên trong một đám công việc, chỉ có Giao Chỉ chủ trì Hạo Thiên mới có thể yên tâm luân hồi mà đi. Lời ấy không ổn, đã thiên đế chuyển thế mà đi, không biết cần bao nhiêu hỗn nguyên thời gian mới có thể viên mãn, chỉ sợ Giao Chỉ cần phải cùng nhau chuyển thế mà đi, về phần Thiên Đình bên trong công việc, không bằng giao cho Tử Vi đại đế cùng Tây Vương Mẫu, thường hy, Cửu Thiên Huyền Nữ bọn người quản lý như thế nào?" Thanh Liên bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hạo Thiên ngay vậy, không khỏi sắc mặt biến đổi lớn, toàn thân sát khí trùng thiên, hai mắt chăm chú nhìn Thanh Liên, "Quắc, hử, Tôn nhưng là muốn quy hoạch quan trọng thiên đế trước." Một bên Giao Chỉ cũng là biến sắc, Hai mắt lộ ra một tia oán nghiệm nhìn qua Thanh Liên. Có Tử Vi đại đế chủ trì Chu Thiên Tinh Thần một chuyện, đối với Thiên Đình mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Không biết làm sao, theo Tử Vi đại đế bày ra Chu Thiên Tinh Thần đại trận, ngồi xuống tinh thần, tinh đấu vô số, Hạ Thiên, giao Chỉ hai người đã ẩn ẩn sinh ra một tia hối hận, sợ Tử Vi đại đế ém đồ Thiên Đình quyền hành. Ha ha, Thiên Đế không cần đa tượng, vẫn đạo thế, nhưng mà không dám lưu đồ Thiên Đình trên đất, còn nữa mà nói, Tử Vi đại đế chấp trưởng Đình một chuyện, chính là Hồng Quân lão sư cùng chư vị thánh nhân cùng nhau định ra, cũng không Thanh Liên một người mà định ra. Thanh Liên ánh mắt tiến đối với Hạ Thiên Giao Chỉ hai người mở miệng nói ra, Hồng Quân đạo tổ, chư vị thánh nhân. Đột nhiên, hạo Thiên cười lớn một tiếng nói ra, thì ra là thế, thì ra là thế, chắc không được bổn đế cùng giao chỉ hai người cần phải luân hồi chuyển thế không thể. Nói xong, hạo Thiên quay người đối với Giao Chỉ Ôn Lũ, nói ra, là bổn đế liên luyện ngươi rồi, cần phải luân hồi chuyển thế không thể. Đã chư vị thánh nhân, thanh liên cùng Hồng Quân đạo tổ cùng một chỗ định ra thiên đế chuyển thế một chuyện, hạo Thiên liền cần phải luân hồi chuyển thế không thể, không người nào có thể ngăn cản. Bệ hạ không cần nhiều lời, thân đi theo bệ hạ luân hồi chuyển thế thì phải làm thế nào đây? Bất quá vẹn vẹn là một hồi gặp chắc chờ mà nói. Nhìn qua vẻ mặt chán nản Hạo Tiên, giao Chỉ trong miệng khẽ cười một tiếng nói ra, phản phất đối với Luân Hồi Chuyển Thế một chuyện, không có một tia e ngại. "Tốt, có giao Chỉ làm bạn, là Luân Hồi Chuyển Thế lại có thể thế nào?" Hạo Thiên hai mắt quét trừ vị thánh nhân liếc, nói, "Đã chư vị thánh nhân cùng Hồng Quân lão sư mệnh tử Vi Đại Đế quản lý Thiên Đình bên trong công việc, buồn đế tự nhiên đồng ý." "Bất quá, Thiên Đình trên đất công việc vốn đa, không phải Tử Vi Đại Đế một người có thể hoàn toàn chấp chưởng, đưng có 6 ngữ xuất thế trấn thủ Chu Thiên vạn giới, miễn cho sinh ra sự cố." "6 ngữ?" Nghe được Hạ Tiên ấy, chư vị thánh nhân, Thanh Liên không khỏi biến sắc, tâm niệm hơi động một chút, liền suy tính đưa ra bên trong nhân quả. Luân hồi chuyển thế một chuyện, đối với hạ tiên, giao chỉ mà nói, tất nhiên là một hồi mầm thai vạn, có thể trong đó cũng có cơ duyên. Nhưng mà, đối với ở tiên địa chúng sinh mà nói, thiên đế luân hồi chuyển thế, sáu ngự viên mãn, chính là một kiện tiên đại việc vui, đương có công đức đánh xuống. Ngọc Thanh đầu tiên mở miệng nói ra, ta môn hạ có một đệ tử, tên viết Thái ất, có thể thượng thiên nhậm chức, hóa thân thập phương thánh hiển, phương đất, vi Đông đại đế. Đông cực Thanh Hoa đại đế, lại có thể tên viết thánh đế, chính là thiên đỉnh sáu ngự một trong. Địa vị có thể cùng Bắc cực tử vi đại đế tương đương, chấp chưởng thiên quỷ giới luật. Phàm là đặt chân tiên đạo người, bất nhập thái ất khế đến, đều do hắn ước thúc quản lý, thậm chí có thể giám sát chư vị vạn lần giới, quyền hành không phải chuyện đùa. Gặp Ngọc Thanh mở miệng lại để cho môn hạ đệ tử thái ất chân nhân, chấp chưởng Đông cực thanh hoa đại đế trước, Thượng Thanh không khỏi trong nội tâm khẽ động. Ta môn hạ Vân Tiêu, cũng có thể thượng thiên nhậm chức, chấp chưởng Nam trưởng đại trước. Thượng Thanh vừa nói ra, nữ hoa tiếp dẫn, chuẩn đề ba vị thánh nhân phần mình biến đổi, thanh, thanh Nam sinh đại trước Quyền hành tuy nhiên không bằng Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, có thể hắn lại có thể chấp trưởng tiên tịch, phàm là đặt chân tiên đạo người, bất nhập thái ớt khế đến, tộc danh đều được gia nhập tiên tịch bên trong. Ngay nào đó tiểu là đặt chân thái ớt kim tiên đồ đạo, nhảy ra âm dương ngũ hành bên trong, chỉ cần chân linh tồn tại tiên tịch bên trong, liền được tiếp nhận tiên quy luật trời ớt thúc. Tiệt giáo môn hạ đệ tử nhân số phân đông, một khi Vân Tiêu chấp trưởng nam cực trưởng sinh đại đế trước, tự nhiên có thể che chở hai, hạ chạch, trời minh, có thể chấp trưởng Hoàng đột nhiên mở miệng nói ra: Câu Trần Thượng cung Thiên Hoàng Đại Đế, lại có thể tên viết câu Trần Đại Đế, phẩm là dị loại chứng đạo, chỉ cần bất nhập thái ớt khe đến, đều được do hắn nước thúc. Nhưng mà, đối với nữ hoa hoặc là yêu tộc mà nói, câu Trần Đại Đế trước xa xa không bằng tử vi đại đế trong yếu, không có 365 tôn chu thiên tinh thần cùng chu thiên tinh thần đại trận, liền không cách nào tẩy luyện yêu thân, tiêu trừ yêu khí, khôi phục thời kỳ thượng cổ hùng quang Vinh. Mắt thấy 6 ngự trước sắc viên mãn, chuẩn đề không khỏi mở miệng lời nói, Vân Đạo môn hạ có một đệ tử, tiên viết di lạc, có thể chấp trưởng thừa thiên hiệu pháp hậu thổ hoàng địa chỉ trước, không biết tiên đế có đồng ý không? Không đợi Hạo Thiên mở miệng, Ngọc Thanh liền cười lạnh một tiếng, nói: "Chuẩn Đề đạo hữu chỉ sợ có chút đã qua, Sáu Ngự một chuyện cùng bọn ngươi Tây Phương có quan hệ gì đâu? Thiên Đình chính là phương Đông trong thế giới Thiên Đình, Tây Phương người trong há có thể chấp trưởng Sáu Ngự trước. Sư đệ lời ấy đại thiện. Thái Thanh mở miệng đồng ý nói ra. Thái Thanh môn hạ chỉ có Huyền Đô một vị đệ tử, bản thân lại là thành tinh vô vi, đối với Sáu Ngự một chuyện không có bất kỳ mưu đồ, nếu không há lại cho chuẩn đề mở miệng. Là một bên tự thành, đều vẻ mặt mỉa mai nói ra, chính là Tây Phương tu sĩ, sao có thể chấp trưởng Thiên Đình Sáu Ngự chứ? Yêu tộc đã sớm suy sụt, nữ oa lại một lòng tại oa hoàng cung trong tính tu, theo không hỏi qua hồng hoàng thị phi, cho nên bạch trách chấp trưởng câu Trần đại đế chức không sao. Nhưng mà Tây Phương Nghị Thánh thì là bất đồng, một khi Di Lặc chấp trưởng 6 ngữ chức, chắc chắn dẫn tới Phật giáo đại đạo lý niệm đông truyền, cướp đoạt Tam giáo số mệnh. Bọn ngươi đừng vội khinh người quá đáng, 6 ngữ trước chính là do Thiên Đế mà định ra, cũng không bọn ngươi tang thanh." Chuẩn Đề lạnh lùng mở miệng nói ra. Quy 1 chương 252, Bình Tâm Nông Chương 272, Bình Tâm Nông Chuẩn Đề thánh ấy không tệ, Thiên đỉnh là hồng hoàng thế đình. tại sao đông tây hai Phương vừa nói? về phân sáu ngữ một chuyện. Di là khó không thể. Gặp Tam Thanh cùng chuẩn đề sinh ra tranh chấp, Hạo Thiên không khỏi cười lạnh một tiếng nói ra. Ngay vậy, Thanh Liên cười nhạt một tiếng, nói ra, đông tây hai phương một chuyện, Bần đạo vốn không muốn hỏi đến trong đó, thế nhưng mà, Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa chỉ trước, chỉ sợ cần phải có Bình Tâm Nương Nương đảm nhiệm không thể. Lời vừa nói ra, lập tức thiên cơ triệu lộ ra, Bình Tâm Nương Nương đương cần đảm nhiệm sáu ngữ một trong Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa chỉ. Bình Tâm nương nương có công đức cùng tiên địa, bản thân lại chấp trưởng luân hồi chuyển thế một chuyện, thủ luân hồi chi địa, không hỏi Hồng Hoang thị phi. Hơn nữa Bình Tâm Nương Nương không cách nào đặt chân hồng hoang thế giới, phải chăng chấp trưởng 6 ngự trước, đối với chư vị thánh nhân mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Bình Tâm Nương Nương từ bi, phải nên như thế. Tam Thanh ngay ngắn hướng mở miệng đồng ý, tiếp dẫn trong miệng than nhẹ một tiếng, nói ra, Thanh Liên đạo hữu nói thật là, thừa thiên hiệu pháp hậu thủ hoàng địa chỉ trước, cần phải Bình Tâm Nương Nương đảm nhiệm không thể. Ngược lại là nữ hoa sắc mặt có chút khó coi, Vu Ương hai tộc nhân quả sâu nặng, tự nhiên không muốn Bình Tâm Nương Nương vì thiên 6 ngữ một trong. Đã chư vị đạo hữu đồng ý, chuẩn đệ tự nhiên không không đồng ý, chỉ là ngày nào đó nếu là lần nữa sinh ra xi một chuyện. Không ai muốn hối hận hai chữ mới là. Chuẩn Đề lạnh quát một tiếng đạo. Năm đó nhân Hoàng Hiên Viên chứng đạo, có Vu tộc đại Vu Si View luân hồi chuyển thế, dẫn xuất một hồi kinh thiên đất chóc, lại để cho Hồng Hoang không được an bình, đối với cái này chư vị thánh nhân mặc dù không có nhiều lời, có thể trong đó đều có thị phi nhân quả. Vu tộc không có nguyên thần, không tu tam hoa, một khi vẫn lạc lập tức chân linh tiêu không, sao có thể luân hồi chuyển thế mà ra? Đủ thấy Si View luân hồi chuyển thế một chuyện, định liên quan đến luân hồi che giấu hoặc là Vu tộc bí văn, hơn nữa những mơ hồ này cùng bình tâm nương nương có quan hệ. một chuyện không nhọc chuẩn Đề đạo hữu quan tâm, bản đạo tự sẽ đích thân xử lý. Thanh Liên nhìn qua chuẩn để trực tiếp mở miệng nói ra, "Gặp sáu ngữ một chuyện hết thể đều kết thúc, Hạ Tiên, giao trì lẫn nhau, hướng về chư vị thánh nhân không mình hành lễ, nói, đã Thanh Liên tiên tôn có nói, tất nhiên là đại tiện. Mong rằng chư vị đại đế lập tức thượng thiên nhậm chức, ổn định thiên đỉnh trật tự, miễn cho sinh ra mầm tai vạ." Thanh Liên bọn người gật đầu, như thế kính xin thiên đế an bài luân hồi chuyển thế một chuyện, Vân Đạo đi đầu cáo từ một bước. Thanh Liên bỗng nhiên đối với Hạ mở miệng cáo từ. Nghe vậy Thanh Liên muốn rời thiên đỉnh trước hết, Tang nữ oa nhân cũng lần lượt đứng dậy, cùng Hạ cáo từ rời đi. Theo chư vị thánh nhân rời đi, Hạo Tiên thần sắc mơ hồ có chút chán nản, nói: "Thánh nhân phía dưới đều vì con sâu cái kiến, là thiên đế lại có thể thế nào? Vậy hạ không cần đa tưởng, nhân, xiển, Tiệt Tam giáo đại đạo lý niệm cũng hợp, Tây Phương Nghị thánh càng là một lòng muốn Phật hiệu động chuyển, có thể thấy được chư vị thánh nhân sớm muộn gì đều sinh ra tranh đấu, đều lúc ta và người hai người tự có thể cùng hắn đánh cờ một phen. Còn nữa mà nói, Thanh Liên Tiên Tôn muốn đặt chân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một đạo, tử vi đại đế càng làm cầm chu thiên tinh thần đại trận, tương lai huyền bên trong nhiên sẽ không một mảnh hòa." Giao Chỉ hai mắt tinh quang lên nói ra, lời ấy không tệ, Tam Thanh cũng hợp. Tây Phương Nhị Thánh nhìn chằm chằm, Thanh Liên muốn chứng đạo, Nữ Hoa cùng Bình Tâm nương nương nhân quả dây dưa, bổn đế liền ngồi nhìn chư vị thánh nhân tranh đấu, cũng tốt lại để cho hắn nhấm nháp một ít khổ sở quả. Hạo Thiên trong miệng cười lạnh một tiếng. Theo Vu Diêu hai tộc suy sụp, huyền môn rầm rộ, nhưng xiển, tịch, Phật bốn lớn giáo, phương trưởng tiên đạo nhất mạch, Hoa Hoàng Tiên sáu người tầm đó, không khỏi ẩn ẩn sinh ra một tia giết chóc khí tức, có thể nghĩ, tương lai huyền bên chắc sinh ra Cũng không chư đấu, mà thừa, phần mình đại đạo hợp, số mệnh tranh đoạn. Không bao lâu, thủ Dương Sơn trong thần quang Huyền Đô đáp mây bay từ phía trên mà đến, trở về núi Bế Quan không suất ra, đến tận đây không hỏi hùng hoàng thị phi. Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung ở bên trong, kim trung vang lên, bất quá một lát thời gian, có 12 đạo kim quang bay tới, đúng là Ngọc Thanh ngồi xuống 12 vị kim tiên. Đông Hải trong Bích Du cung quần tiên tụ tập, Thường Vân vãng lai vô số kể, Thượng Thanh đem một đám trong giáo đệ tử thu hút. Trong lúc nhất thời, Vân Quang chần chừ, Thường Vân hòa đóa, cảnh tượng thập phần đồ sộ, đã có vạn tiên triều bái cảnh tượng. 33 bên ngoài ở bên trong, cũng có hơn qua, đem một thân đại la kim tiên khí tức triệu lộ ra mà ra. Yêu tộc nhất mạch tuy nhiên đã sớm suy sụt, có thể trong đó bên trên có mấy vị yêu thánh tồn thế, lại càng không cần phải nói năm đó vượng Tê Sơn nhất mạch yêu tộc cùng thời kỳ Viễn Cổ Đại Yêu, trong đó tự nhiên có hơn 10 dư vị đại la kim tiên. Không biết làm sao, yêu tộc bên trong trừ côn bằng một người bên ngoài, không tiếp tục một vị chuẩn thánh đại thần thông người tọa chấn. Ước chừng qua nửa ngày thời gian, Côn Luân Sơn, Bích Du cùng Hoa Hoàng cung tam địa, diễn phần mình bay ra một đó tường vân, hắn bên trên phân chớ đứng một vị tu sĩ, đường tính hướng phía Nam Môn trên đất mà đi, đúng là giáo Tiêu, yêu thánh Lại nói, Đông Hải Phương Trượng Tiên Đạo bên trong, Vân Trung Tử, Thường Hy, khổng tuyên ba người một vừa hiện thân đến đây. Thanh Liên hai chân khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhàn nhạt nhìn về phía chân trời, than nhẹ một tiếng nói ra, hồng hoang thế giới sơ khai, đừng có thiên địa nhân tam kiếp xuất thế, hôm nay thiên địa nhị kiếp dùng qua, Long Phượng kỳ lân tam tộc tung tích tiêu không, Vũ Yêu hai tộc suy sủ, đừng có nhân kiếp xuất thế. Nhân kiếp một chuyện, lại có thể tên viết thần tiên sát kiếp, huyền môn phía dưới một đám thần tiên tu sĩ, đều hai kiếp khó bên trong Ngay vậy, Vân Chúng Tử, Không Tiên hai người thần sắp biến đổi, Lăng Phượng Kỳ Lân Tam tộc cùng Vu Ưu hai tộc đều bởi vì thiên địa đại kiếp suy sụp, có thể thấy được nhân kiếp một chuyện hạng gì hung hiểm, tựa là chuẩn thánh đại thần tông người, y nguyên khó tránh khỏi thân tử đạo tiêu. Hồng Quân Đạo Hữu có mệnh, khiến ta cùng chư vị thánh nhân cùng nhau thương nghị phong thần một chuyện, bổ khuyết thiên đình thần chức ghế trống, nhưng mà chư vị thánh nhân riêng phần mình ý kiến không đồng nhất, phong thần một chuyện không cách nào quyết định xuống, chỉ sợ còn cần lần nữa tiến về 33 bên ngoài tiên tử tiêu cung thương nghị. Bất quá, Quân Đạo có nói, cơ duyên người, có thể đặt chân đạo một đường. Cơ duyên đông cả người, Đương nhập phong thần bảng ở bên trong, bộ khuyết 365 tôn thần vị rế trống, cung cấp thiên đỉnh đem ra sử dụng. Cơ duyên lần nữa người, hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là chân linh luân hồi chuyển thế, cùng tiên đạo nhất mạch không tiếp tục diễn pháp. Thanh Liên trong miệng luôn ngữ ngừng lại một chút, tiếp tục mở miệng nói ra, ta môn phía dưới, không phải tam thi viên mãn người, hoặc là thân có thần trước, không thể miễn đi kiếp nạn này. Ngay vậy, Vân Trung tử biến sắc, không khỏi mở miệng hỏi, xin hỏi lão sư, chư vị thánh nhân khi nào lần nữa tiến về Tử Tiêu cung thương nghị phong thần một chuyện? Tam thị viên mãn Đối với tại Hồng Hoang tu sĩ mà nói xa không thể chạm, về phần thượng tiên nhậm chức, càng là ít có huyền môn tu sĩ nguyện ý tiến về trong đó, tuân thủ thiên quy luật trời ớt thúc. Đủ thấy huyền môn bên trong một đám thần tiên, trừ chư vị thánh nhân bên ngoài, là thanh liên đều được đang ở phong thần một kiếp phía dưới, khó có thể thoát thân mà ra. Hơn 1000 năm về sau, ta cùng chư vị thánh nhân thì sẽ lần nữa tiến về 33 bên ngoài tiên tử tiêu cung thương nghị phong thần một chuyện, bọn ngươi chớ để lo lắng. Thanh liên mở miệng trả lời nói ra. Quy 1 chương 253, đàm luận phong thần. Chương 273, đàm luận phong thần. Còn có hơn 1000 năm thời gian, vẫn chúng tử củng tên trong lòng hai người bông động, ngược lại là thường hy hơi động một chút, Ngọc nhặt mở lời nói, "Xin hỏi Thiên Tôn, nếu là thật sự linh vào khỏi phong thần bảng ở bên trong, đều lúc đối với tu sĩ mà nói có gì tai họa?" Thanh Liên trầm mặc nửa ngày, nói ra, "Hồng Hoang trên thế giới có 3 bộ thiên thư, thứ nhất là Chấn Nguyên Tử trong tay Tiên Thiên Linh Bạo Thiên Địa Bạo Giám, lại có thể tên viết địa thư. Thứ hai thì là Tử Vi Đại Đế Sinh Tử Bộ, lại có thể tên viết nhân thư. Thứ ba thì là Phong Thần Bảng, cũng có thể tên viết thiên thư, hắn bên trên có 365 tôn thần vị, có thể thúc thần tiên. Một khi tu sĩ thân thể không còn, chân linh bay vào phong thần bảng ở bên trong, liền chịu lấy hắn nước thúc, không phải trăm triệu năm thời gian không thể thoát kiếp mà ra, đến lúc đó một thân thần thông đạo hạnh chưa đủ lửa số, đi về phía trước không đường, đại đạo vô vọng. Thiên Tiên Linh Bạo Phong thần bảng. Thường Hy không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói, tốt một cái Thiên Tiên Linh Bạo Phong thần bảng, một khi tu sĩ chân linh bay vào trong đó, há không phải là tuyệt đại đạo tiên đồ, nhưng lại muốn cung cấp thiên đình đem ra sử dụng, chẳng luân hồi chuyển thế mà đi. Thanh Liên lắc đầu, nói, luân hồi chuyển thế một chuyện, vô cùng mờ khó lường, mà thần bảng ở bên trong, tuy nói thân thể biến mất, đi về phía trước không đường, có thể một vài kia, cũng có thể thoát thân mà ra chưa hẳn không thể tiếp tục đặt chân tiên trên đường đừng nói là bình thường tu sĩ tựu là đại la Kim tiên chuẩn thánh đại thần thông người một khi đặt chân luân hồi đồng đạo bên trong đều lúc có gì hữu hiểm phải chăng có thể thức tỉnh tiền đồ chi nhớ hết thảy đều là không biết trăm triệu năm thời gian tựu là đối với Thái Ất Kim tiên mà nói cũng thập phần xa xôi trách không được chư vị thánh nhân nhất thời thường nghị không dưới thường hy lộ ra một nụ cười khổ nói ra là cung cấp thiên đình đem ra sử dụng trăm triệu năm thời gian thoátly phong thần bản ấ thúc nhưng là muốn khôi phục ngày xưa bên trong thần thông đạo hạnh cũng thế khó chi lại khó lại càng không cần phải nói tiếp tục truy cầu đại đạo Nghe được lời ấy, Thanh Liên quét vân chúng tử, Khổng Tuyên, Thường Hi ba người liếc, mở miệng nói ra, phong thần một chuyện tuy nhiên hung hiểm, bất quá chỉ cần bọn ngươi đóng chặt sơn môn không xuất ra, tuôn gia niệm huyền môn đại đạo chân kinh, bất nhiễm giết chóc khí tức, tự nhiên có thể bình nhiên vô sự. Ngược lại là Thường Hi không cần lo lắng phong thần một chuyện, ngày đó chư vị thánh nhân có nói, thiên đế chức cần luân hồi chuyển thế, nhắm nháp nhân gian khổ sở, có sáu ngữ cùng Thường Hi, Tây Vưng Mẫu, Nữ người giữ đình trật tự. Trong đó Thường Hi vi thái tinh quân, quản lý giao chỉ trên đất bên trong nữ tiên, nga, bất nhập phong thần một chuyện. Thiên đế luân hồi chuyển thế Ba người riêng phần mình toàn thân chấn động, vốn là phong thần một chuyện, hôm nay lại có thiên đế luân hồi chuyển thế, có thể nghĩ, lần này Tử Tiêu cung chư vị thánh nhân thương nghị một chuyện, đầu là không như bình thường. Tiên Tôn nói là, không riêng gì Hạo thiên cần luân hồi chuyển thế, tự là giao chỉ cũng phải cùng nhau mà đi. Không tên vẻ mặt rung động hỏi, "Hạo thiên, giao chỉ hai người chấp trưởng thiên đình một chuyện, chính là Hồng Quân đạo tổ chính miệng mà ra, thế nhưng mà hôm nay dĩ nhiên muốn luân hồi chuyển thế, đủ thấy trong đó tất nhiên có che giấu." Hạo thiên chuyển thế, "Giao chỉ tự nhiên cùng nhau tương theo mà đi, bằng không chư vị thánh nhân sao lại từ bỏ ý đồ? Bất luận là chư vị thánh nhân Còn là Thanh Liên, cũng sẽ không lại để cho Hạo Thiên một người chấp trưởng Thiên Đình quyền hành, nếu không sao lại có sáu ngự một chuyện. Hạo Thiên muốn nhờ Hồng Quân đạo tổ bộ toàn Thiên Đình thần chức ghế trống, mới có thể dẫn xuất phong thần một chuyện, chư vị thánh nhân tự nhiên cho Hạo Thiên một ít khổ sở đầu đến thử. Thanh Liên cười lạnh một tiếng nói ra, luân hồi chuyển thế, vẹn vẹn là một ít khổ sở đầu đến thử. Không tiên không khỏi cười khổ một tiếng, chư vị thánh nhân quả nhiên cũng không mềm yếu có thể lấn. Ngược lại là thường hi ánh mắt tiến hỏi, thiên tôn tội gì lại để cho tiệp thân chấp chưởng giao chỉ trên đất? Thanh Liên nghe vậy, ha ha một cười nói, Tha âm tinh thần chính là tiên tử hóa hình chi địa, tự nhiên không dung ngoại nhân nhúng chạm, về phần giao chỉ, tiên tử đại có thể tùy ý quản lý, không cần tự mình hỏi đến. Chỉ sợ tiên tôn làm muốn, lại để cho Thường Hy trấn thủ Thái Âm, Thái Dương nhị tinh mới đúng." Thường Hy trong mắt khác thường lóe lên nói ra. "Thái Âm, Thái Dương nhị tinh, đang mang Chu Thiên tinh thần đại trận, đối với Tử Vi đại đế mà nói, tự nhiên không dung có mất." Đã tiên tử trong lòng hiểu rõ, vấn đạo tự nhiên không cần nhiều lời. Thanh Liên cười lớn một tiếng, không có mở miệng phản bác. Tử Vi đại đế chấp trưởng Chu Thiên tinh thần đại trận, Thường Hy Thái Âm, Thái Dương nhị tinh là sáu ngự viên mãn lại có thể thế nào? Người phương nào dám can đảm thử một lần Chu Thiên Tinh Thần Đại trận núi nhọn? Thánh nhân không xuất ra, mặc kệ người phương nào thượng thiên nhập chức, đều được đối với tử vi đại đế kính sợ ba phần không thể. Đã thiên tôn có nói, thiếp thân tự nhiên có thể chấn thủ thái âm, thái dương nhị tinh. Bất quá, phong thần một chuyện, trong đó cũng có cơ duyên, chỉ sợ Vân Chúng Tử, Khổng Tiên hai người cần phải đi đến một chuyến không thể. Thường Hi quay người nhìn qua Vân trung Tử, Khổng hai người nói ra. Thiên địa đại tuy nhiên hung hiểm đến điểm, có thể hung bên trong tự có cơ duyên, hơn nữa Khổng bản thân lại là nhân quả phồn Chính tự dịp cơ tiêu trừ một ít nhân quả đặt chân chuẩn thánh con đường. Lời ấy không tệ, nhưng mà Phong Thần một chuyện liên quan đến chư vị thánh nhân môn hạ đệ tử, một khi Vân Trúng Tử không tên bước vào trong đó, có sợ dẫn xuất thánh nhân chân thân đến đây. Thanh Liên cười khổ một tiếng, thường hi không biết Phong Thần một chuyện bên trong hung hiểm, hắn có thể nào không biết. Cửu Khúc Hoàng Hà trận một trận chiến, Thái Thanh thánh nhân đạo đức thiên tôn tự mình đến đây, Tam Tiêu vẫn lạc, Chu Tiên kiếm trận một trận chiến, Tam Thanh, Tây Phương Nghị thánh tế tụ một đường, Cơ Chu Tiên, lại càng không cần phải nói Vạn Tiên trận một trận chiến. Trong đó chuẩn đề càng là tự mình hiện thân bắt giữ Không có thể thấy được trong đó hạng gì hung hiểm. Tự là thanh liên hiện thân tương hộ, cũng thế không dám nói là không sơ hở tí nào. Chư vị thánh nhân tự mình hiện thân mà ra. Thường hy trên mặt lộ ra một tia nghiêm trọng, không tiên ánh mắt lạnh lẽo, nói: "Thiên tôn, tiên tử không cần lo lắng, tự là chư vị thánh nhân tự mình xuất thế, không tiên cũng thế cần phải tiến đến đi đến một chuyến, thử một lần chuẩn thánh cơ duyên." Chuẩn thánh cơ duyên cũng không gian nan hai chữ có thể ngôn ngữ, bất kể như thế nào không tiên thậm chí nghĩ tiến đến thử một lần. Chuẩn thánh cơ duyên tuy nhiên khó được, có thể trong đó cũng hung hiểm vạn phần, ngươi cần nhớ kỹ vạn phần coi chừng, không thể như mãng làm việc. Thanh Liên đối với Khổng dặn dò nói ra, Khổng Tiên bản thân nhân quả phũ đa, không tốt tiêu trừ, ngược lại là Vân Trung Tử chính là phúc đức kim tiền, tu tính toán không, có thanh liên phù hộ, cũng có thể bất nhập phong thần bản trong. Đệ tử cẩn tu thiên tôn dặn dò. Khổng Tiên hành lễ nói ra. Về phần Vân Trung Tử, chỉ cần cẩn thận Tây Phương Nhị Thánh, tự có thể bình yên vô sự. Thanh Liên nhìn qua Vân Trung Tử nói ra. Đệ tử minh bạch. Vân Trung Tử hành lễ nói. Nghe được lời ấy, Khổng Tiên không khỏi có chút hâm mộ nhìn Vân Trung Tử liếc, thầm than phàm, mình có thể so sánh. nhiên thông đạo xa xa không bằng Cơ dân cũng tường tưởng, có thể phúc đức một chuyện, đều có thiên địa số mệnh phù hộ, cũng không khổng tiền, có thể so sánh, đối với huyền môn đạo thống truyền thừa có huyền diệu khó giải thích tác dụng. Phong thần một chuyện tạm thời không nói chuyện, ngược lại là Hạo tiên sắp luân hồi chuyển thế, bọn ngươi đương cần tiến về Hồng Hoang một chuyến, tìm kiếm Hạo tiên chuyển thế chi thân. Thanh Liên bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Cần Tuân Tiên tôn pháp chỉ." Vân Trúng Tử, Khẩm Tuyên, Thường Hi ba người cùng tê lên lời nói. chương 254, Hồng Quân đạo Chương 274, Hồng Quân đạo Không tiến hai người đi đầu một bước tiến về Hồng Hoang đại địa, chờ đợi tìm kiếm Hạ Tiên, giao trì luân hồi chuyển thế thân hình, thường hi thì là một mình một người tiến về Thái Âm tinh thần phía trên, cùng Tử Vi đại đế cùng nhau tọa trấn Chu Thiên tinh thần đại trận. Sáu ngự trước, tuy nhiên quyền hành bất phàm, có thể đối mặt Chu Thiên tinh thần đại trận, cũng thế cần phải tránh đi mũi nhọn không thể. Theo bác cực tử Vi đại đế xuất thế, Chu Thiên 365 tôn ngôi sao dần dần sinh ra một tiêu biến hóa, cái kia tinh nhiên tinh chói mắt, rất có cùng Thái Âm, Thái Dương tinh đồng hội, dẫn tới Chu Thiên tinh thần đại trận sinh ra một tia huyền Từ khi Tam hoàng chứng đạo viên mãn, Trời dáng công đức huyền hoàng chi khí, Thanh Liên đối với thiên đạo hai chữ không khỏi sinh ra một tia căm nộ, chỉ là không có thời gian bế quan lĩnh ngộ mà thôi. Lúc này khoảng cách lần sau trong Tử Tiêu cung thương nghị phong thần một chuyện, bên trên có hơn 1000 năm thời gian, Thanh Liên không khỏi tại Tiên thiên linh căn phủ tang thụ hạ bế quan. Đối với bản thân Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên một đạo, Thanh Liên đã ẩn ẩn suy diễn ra một tia phương hướng, là không có tìm được Hỗn Độn chí bảo Hỗn Độ Châu, cũng có thể bản thân đạo quả tiến về 33 bên ngoài thiên Hỗn bên trong thử một lần đến to cùng. Nhưng mà, hồng hoang trên thế giới có tam đại quy tắc, thứ nhất đúng là không gian quy tắc, phàm là đại thần thông người Điều đối với không gian quy tắc một đạo hơi có cảm nộ, nhưng là muốn muốn hắn viên mãn như một, cần phải cùng mặt khác hai đạo quy tắc tương hợp một chỗ, hóa thành tiên địa nhân tam tài khế đếm, cấu thành bản thân đạo cơ căn bản, hỗ trợ lẫn nhau không thể. Không gian quy tắc một đạo bao hàm toàn diện, diễn sinh ra thần thông diệu pháp càng là vô số kể, như trấn nguyên tử tụ lý càng không tiểu là một cái trong số đó. Suy diễn tiên cơ một thuật, thì là thời gian quy tắc một đạo bên trong pháp môn, khiến cho đại thần thông người có thể tận tính toán tiến hạ, minh bạch thân, cơ duyên hung hiểm, gặp dự hóa lạnh, luân hồi quy tắc nhưng bất động, vạn vật sinh tử, chu thiên khô khốc, tạo hóa một đạo, đều tại luân hồi bên trong. Thanh Liên Tiên Tiên ngũ hành đạo quả, chính là Tiên Tiên ngũ hành chân kinh bên trong vô thượng huyền điển diệu, cùng không gian một đạo ẩn ẩn tương liên, bên trên tiếp thời gian, hạ thông luân hồi, chế tạo bản thân đạo quả, chậm rãi diễn sinh ra một loại mới đại đạo lý niệm, hoặc là đối với thiên điệu tự nhiên một loại hoàn toàn mới giải thích, đã phương trượng tiên đạo nhất mạch truyền thừa căn bản. Về phần Tiên Tiên ngũ hành đoán thể chân kinh, lại là mặt khác một loại huyền điển diệu, đã mơ hồ trở quan, ngược lại là thuyết hỗn tương tự. Thân thể cách, tự điệu, đạo tắc, là ma đạo hiện. Thanh Liên đã đặt chân Hỗn Độn Ma Thần trong cửa lớn, chỉ cần đem thời gian, không, gian, luân hồi ba loại pháp tác hợp nhất, tam tại viên mãn, chờ thời duyên một khi tới, là được tiến về Hỗn Độn thế giới, thử một lần có thể đúc thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên con đường. Từ lần trước Thanh Liên đúc thành Khai Thiên Thần khí, tên viết Hỗn Độn kiếm, tại Bình Tâm Đại Điện bên trong mang tới vu tộc truyền thừa chí bảo, hồi tưởng lại nữ hoa, tam thanh, Tây Phương Nhị Thánh Thần Thông Đại Đạo, không khỏi sinh ra một tia cảm ngộ, bản thân tựa hồ có đại thu hoạch. Năm đó Ma Thần thế, đều có đại đạo triệu lộ ra mà ra, chính là đại đạo bên trong loại thứ nhất sinh linh, gặp may mắn Trời sinh siêu thoát tiên địa, được hưởng vô lượng tiêu giao. Mà Thanh Liên chờ một đám tiên thiên thần ma, hoặc là một ít tiên thiên sinh linh, tất nhiên là thiên đạo bên trong thai ngén ra một loại sinh linh, có thể nói là tiên thiên thần ma có hỗn độn ma thần truyền thừa, nhưng mà cả hai người không thể so sánh nổi. Có thể nghĩ, Thanh Liên muốn đặt chân hỗn độn ma thần một đạo khó khăn được nào, nếu là không có vũ tộc truyền thừa chỉ bảo, chỉ sợ cả đời vô vọng. Hỗn độn ma thần một đạo cùng huyền môn con đường bất động, không nguyên thần tam hoa, không nộ đạo, không tâm thì, dùng tự trong thân thể đạo cơ chứng đạo, diễn sinh ra một chỗ tiểu thiên thế giới, chính thức đặt chân hỗn nguyên đại la kim tiên. Trong lúc nhất thời, Thanh liên quanh thân hỗn độn hào quang lóe lên, nguyên thần đần độn, lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới, dĩ nhiên không có thời gian khái niệm, mấy chục vạn năm cũng thế, mấy ngày thời gian cũng tốt, đều tại một ý niệm. Thời thời khắc khắc, đều tại lĩnh ngộ đại đạo bên trong huyền diệu, vẫn còn như mộng huyễn, đối với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một đạo, cơ hồ tựu là trước mắt, lại để cho người trầm mê trong đó không thể tự kiềm chế. Lúc phục nhất thời, ngày qua ngày, hồng hoang mấy trăm năm thời gian thoáng một cái đã qua, thanh liên trong cơ thể mơ hồ có một đoàn từng giọt từng giọt dung thân thể bên trong, đại đạo như Trước mắt xương mù trầm dại biến mất không thấy gì nữa, đã có thể nhìn ra Hỗn Nguyên Đại Đạo chân dung. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thanh liên trong cơ thể phảng phát sinh ra một loại kỳ diệu biến hóa, Nguyên Thần Tam Hoa tự chủ diễn sinh mà ra, một đạo tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang thẳng vào 33 bên ngoài thiên phía trên, dẫn hạ vô số hỗn độn khí tức, khuynh xảo dũng mãnh vào thanh liên thân thể bên trong. Theo hỗn độn khí tức rơi xuống, thanh liên tam hoa bên trong, một đóa thập nhị phẩm thanh liên lung lay sắp đổ, thiên, ngôi sao diễn sinh, đại đạo quy tắc hiện hiện. Tiên ngũ thần nhiên phóng lên trời, treo cao không trùng, biến vạn lớn nhỏ. Đem Vương Trượng Tiên Đạo trên đất bao phủ lại, Chu Thiên 365 tôn ngôi sao từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trận trận ngôi sao thần quang, thoải mái trong Đạo Vạn Vật Sinh Linh. Một loại cảm giác kỳ diệu tự thanh liên trong nội tâm sinh ra, giống như năm đó bản cổ đại giống như thần, trong cơ thể hỗn độn kiếm vừa ra, lập tức mở thiên địa, diễn sinh Chu Thiên Vạn Vật Sinh Linh, bản thân hóa thành một mảnh bầu trời đạo, khống chế đại đạo pháp tắc thần thông. Trong khoảng khắc, thanh liên đột nhiên muốn đứng dậy tiến về 33 bên ngoài tiền phía trên, diễn sinh ra một phương tiểu thiên thế giới. Ha, ha thế nhân chỉ biết thế gian có Tam Đại Hỗn Độn Chí Bảo, bản cổ phủ, tạo hóa điểm, hỗn châu Thật tình không biết năm đó bản cổ đại thần còn có một kiện truyền thừa chí bảo tồn thế, không muốn lại bị ngươi lật được, thật sự là tốt tạo hóa, tốt cơ duyên. Bất quá, phong thần một chuyện chưa viên mãn, không thể cho ngươi mạo hiểm tiến về hỗn độn bên trong chứng đạo, hơn nữa hỗn độn châu tự có cơ duyên, tương lai chưa hẳn không thể thử một lần cơ duyên. 33 bên ngoài thiên trong tự tiêu cung, đã dùng thân hợp đạo hồng quân đạo tổ đột nhiên hiện thân mà ra, hai mắt nhìn qua phương trưởng tiên đạo trên đất lầm bẩm lầu bầu. Đương nhiên, hồng Quân đạo tổ háo, xông ra một đạo tử hoa, nói: "Cơ duyên một chuyện không thể nắm lấy, là đạo cùng Ma tổ La Hầu, Dương Mi đại tiên ba người" Cũng thế không dám lời nói nhẹ nhàng. "Bất quá, ngươi chính là trong hồng hoang một cái cọp dị số, tương lai tất có cơ duyên." Hồng Quân đạo tổ mỉm cười, thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa, tử tiêu cung lần nữa trở nên giống tuyết. Thanh Liên vừa mới muốn đứng dậy, bỗng nhiên 33 bên ngoài thiên phía trên rơi vào một đạo tử sắc quang hoa, thiên đạo khí tức triệu lộ ra mà ra, không khỏi chấn động, vừa mới muốn tế ra hộ thể thần quang, chỉ thấy đạo này vầng sáng rơi vào nguyên thần bên trong biến mất không thấy gì nữa, ẩn ẩn vang lên một đạo vang. "Đại đạo một vật tự có cơ duyên, bọn ngươi không cần đơn giản tiến về 33 bên ngoài thiên hỗn độn bên trong." Nghe vậy, Thanh Liên không khỏi âm thầm kinh dị một tiếng, nói: "Hồng Quân đạo tổ, đệ tử cần tuấn lão sư pháp chỉ." Đối với Hồng Quân đạo tổ chỉ điểm, Thanh Liên há có thể không tôn. Quy 1 chương 255, chủ đề: Nhân đăng. Lại nói, Ngọc Thanh thánh nhân nguyên thủy thiên tôn môn hạ bên trên có 12 vị thân truyền đệ tử, tên viết thập nhị kim tiên, từng cái đều có đại la kim tiên đạo hạnh, được thứ nhất thân thần thông đạo hạnh truyền thừa. Hơn nữa, Ngọc Thanh càng là tự mình ban thưởng hạ một đám bảo, để cho hắn ký thác hoa, cơ duyên Nhưng mà, giáo môn hạ một trong hàng đệ tử, tất thị có 2 vị đạo nhân. Tức không linh bảo ban thường xuống, lại không được ngọc thanh đại đạo lý niệm truyền thừa, không khỏi có chút sinh lòng hoan nghiệm. Một người trong đó đúng là một trong thập nhị kim tiên hoàng lòng chân nhân, một người khác thì là xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng. Hoàng Long chân nhân nhất tâm hướng đạo, năm đó càng là trải qua luân hồi chuyển thế, rút đi long tộc thân hình, vừa rồi giấn thân vào ngọc thanh môn hạ, tuy nói trong nội tâm hơi có một tia bán nghiệm, thế nhưng mà sao dám lộ ra nửa phần. Ngược lại là Nhiên Đăng xuất thân bất phàm, đã từng tiến về 33 bên ngoài tiền tử cung nghe đạo, lại là giáo phó giáo chủ chức, đối với ngọc thanh đủ loại không công bình tự động, trong nội tâm đã sớm sinh ra một tia tức giận. Nhiên Đăng một thân thần thông đạo hạnh, đã sớm đặt chân đại la Kim Tiên Định phòng một cảnh, chỉ cần cơ duyên vừa tới, là độ thử một lần có thể đặt chân chuẩn thánh đạo quả. Không biết làm sao, Nhiên Đăng tuy nhiên theo hầu vào khỏi Tiên Tiên khế đến, đáng tiếc chỉ vẹn vẹn có một kiện hạ phẩm Tiên Tiên linh bảo hộ thân, há có thể đơn giản chém ra nguyên thần tam thi. Tiên Tiên linh bảo đẳng cấp càng cao, chém ra nguyên thần tam thi đạo hạnh càng cường, Nhiên Đăng tự nhiên không cam lòng phía dưới phẩm Tiên Tiên linh bảo chẳng thi, linh bảo hoa, về trong lần cơ duyên bất quá theo vu yêu hai tộc suy sụp, tiên thiên linh khí dần dần biến mất không thấy gì nữa, đừng nói là tiên thiên linh bảo, tự là một ít linh căn tiên thảo đều trở nên rất thưa thất bắt đầu, có thể nghĩ, mấy chục năm xuống, niên đăng tự nhiên không thu hoạch được gì. Một ngày này nhiên đăng đánh xuống tường vân, tại một chỗ ngọn núi bên trong thu thập linh căn, chỉ thấy tây phương phía chân trời cắt đám mây đỏ, khí lành chợt chợt, kim quang bồ phát, ẩn có phạn âm hưởng lên, có một vị đạo nhân chân đạp kim liên mà đến. Đại cảm giác kim tiên như một lúc, tây phương diệu pháp đạo bồ đề, 800 bảng môn ngày mai sổ, Phật La Hán thế gian, đúng như bạn tính thần như một, cùng tiên đồng thọ nghe thấy kim liên Theo đạo nhân hiện thân mà đến, trong miệng nhàn nhạt tuôn ra một hồi ca dao. Nhiên Đăng gặp vị này đạo nhân, khuôn mặt khô khéo, dáng người gầy còm, trong tay nắm lấy một thành tiên tiên linh bảo thất bảo địa thụ, đúng là Tây Phương Nhị Thánh một trong chuẩn đề đạo nhân. Nhiên Đăng chính là xiển giáo phó giáo chủ, tự nhiên kiến thức rộng rãi, có thể nào không nhận biết Tây Phương Nhị Thánh, lập tức tiến lên không mình hành lễ, nói: "Xiển giáo nhiên đang bái kiến Tây Phương chuẩn đề thánh nhân." Chuẩn đề đánh xuống vân, đối với Nhiên Đăng cười, nói ra: "Nhiên Đăng đạo hữu không cần đa lễ." Bần đạo chính du lịch Hoàng Hoang, gặp trong núi ẩn có một tia tiên quang trung thiên, không khỏi thoáng suy diễn một phen, mơ hồ cảm thấy có cơ duyên lúc này, vừa rồi rơi xuống tường vân, không muốn vậy mà gặp phải đạo hữu. Ngay vậy, Nhân Đăng hai mắt tinh quang lóe lên, chuẩn đề chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nói nơi này có tiên quang trung thiên, nghĩ đến chắc chắn bảo vật xuất thế. Nhưng là một khi nghĩ đến trước mắt Tây Phương Thánh Nhân chuẩn đề, hai mắt không khỏi tối sầm lại, mặc dù trong núi có bảo vật xuất thế, lại há có thể đến phiên chính mình. Nhân Đăng thần sắc trên mặt biến hóa, há có thể giấu giếm được chuẩn đề. Chuẩn Đề trong nội tâm không khỏi âm thầm khẽ cười một tiếng, nói: "Nhân Đăng quả nhiên không được Ngọc Thanh yêu thích, bằng không thì chính là một kiện bảo vật, lại thế nào độc tâm?" Nói lên tiên tiên linh bảo một vật, trừ Thái Thanh thánh nhân đạo đức thiên tôn cùng Thanh Liên thiên tôn hai người, hồng hoang thế giới đương thuộc Ngọc Thành, Thượng Thành, nữ hoa ba vị thánh nhân thân gia phong phú, nếu là Nhân Đăng sâu Ngọc Thành coi trọng, như thế nào lại để ý một kiện bảo vật được mất. Vừa rồi Chuẩn Đề xa xa nhìn thấy Nhân Đăng, không khỏi đầy tính phản ra, vậy mà phát hiện Nhân Đăng một thân thần thông đạo hạnh cùng Tây Phương Tương hợp, số mệnh cùng Phật giáo rầm rộ tương liên, tất nhiên là đại hệ không dùng. Nếu không có Nhiên Đăng xuất thân Siêu giáo, lại là chấp trưởng phó giáo chủ trước, chỉ sợ sớm đã đem hắn mang về Bát Bạo Linh trong núi. Ha ha, đạo hữu nhưng là muốn phải tìm ký thác nguyên thần tam hoa chi vật. Chuẩn Đề mở miệng hỏi: "Thánh nhân minh giám, Nhiên Đăng một thân đạo hạnh đã đặt chân Đại La đỉnh phong một cảnh, tự nhiên muốn phải tìm một kiện chứng đạo linh bảo." Nhiên Đăng trên mặt lộ ra một chút do dự nói ra. Nghe được lời ấy, Chuẩn Đề khẽ gật đầu một cái, từ trong lòng lấy ra một thanh thước, nói: đạo trước đó vài ngày, trong lúc vô ý tìm được một kiện bảo, xích, hôm nay liền cho ký thác nguyên thần tam Thấy vậy, Nhiên Đăng tất nhiên là mặt lộ vẻ vui mừng, bất quá tiên thiên linh bảo hạng gì khó được, mình cùng Chuẩn Đề lại là tố không giao tình, như thế nào vô duyên vô cớ tặng cho chính mình một kiện tiên thiên linh bảo. Linh bảo theo tốt, thực sự có nhân quả thị phi giấu giếm trong đó. Lập tức Nhiên Đăng có chút hành lễ, nói: "Đa tạ Chuẩn Đề thánh nhân dày ban thường, Nhiên Đăng xấu hổ không dám nhận." Chuẩn Đề như thế nào không biết Nhiên Đăng trong lòng cố kỵ, không khỏi trực tiếp mở miệng nói ra, chính là một kiện tiên thiên linh bảo mà thôi, đạo hưu đại có thể tùy ý nhận lấy. Theo vừa mới nói xong, Chuẩn Đề trong tay tiên thiên linh bảo thất bại giễu thụ, hiện ra nguyên thần sắc lợi. Trận trận phản âm hưởng lên, một đạo kim sắc quang mang đem phương viên vài dặm chi địa che che lại, nhiễu loạn thiên cơ. Bần đạo đã che lấp thiên cơ, là chư vị thánh nhân cũng thế không cách nào suy diễn, đạo hữu có thể nói thẳng nói ra. Nhiên đăng nghe vậy, thần sắc có chút bất lòng, trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia khát thượng, đối với chuẩn đề đã thành một cái đạo lễ, nói ra, kính xin chuẩn đề thánh nhân nói rõ, nếu không nhiên đăng tuyệt đối không dám nhận lấy tiên tiên linh bảo kiện con xích. Chuẩn đề cười nhạt một tiếng, nói ra, hôm nay nhân tộc rầm rộ, môn cũng rầm rộ, nhân, siển, Tam giáo thời, mà ta Tây phương Phật giáo mạnh, tại phong thần một chuyện chấm Bần đạo lần này tiến về Hồng Hoang trên đất, chính là muốn phải tìm một ít Tây Phương nhân vật lãnh tụ, được chuyển ta trở vô thượng đại đạo diệu pháp. Nhân đăng nghe vậy, trong nội tâm âm thầm kinh hãi, chuẩn đề vậy mà muốn kéo chính mình nhập giáo, dẫn thân vào Phật giáo nhất mạch bên trong. Tuy nhiên hắn đối với Ngọc Thanh có chút bất mãn, thế nhưng mà mạ mạ muội thân vào Phật trong giáo, chắc chắn dẫn tới Ngọc Thanh tức giận, không khỏi biến sắc, nói: "Chuẩn đề thánh nhân tại sao lại ấy?" Bần đạo thế nhưng mà tuyệt đối không dám xúc phạm thánh nhân Chuẩn đề tức cười cười cười, nói ra: "Nhân đăng đạo hữu không cần lo lắng, phong thần cùng một chỗ." Tam Thanh tất nhiên không hợp, đều lúc chúng ta Tây Phương bên trên có hai vị thánh nhân tọa trấn, không cần e ngại chính là Ngọc Thanh đạo nhân. Chỉ cần đạo Hữu có thể mời chào một ít cùng Tây Phương người có duyên, Vân đạo cùng tiếp dẫn sư huynh tất nhiên sẽ không quên đạo Hữu ân đức. Thánh nhân ân đức tự nhiên không phải chuyện đùa, lại càng không cần phải nói là Tây Phương như thánh. Phong thần một chuyện. Phong thần một chuyện chưa định ra, Vân đạo còn cần cân nhắc một ít thời gian. Nhiên đang sắc mặt biến ảo bất định, hiển nhiên trong nội tâm hết sức phức tạp. Ha ha, phong thần một chuyện đều có số trời, đều lúc đạo Hữu đến đây Tây Phương Bát Bảo Linh Sơn là được chuẩn đế đem Tiên Thiên Linh Bảo kiện Khôn Síchung trên người kim quang lóe lên, dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhân đang nhìn qua Tiên Thiên Linh Bảo kiện Khôn Sích, trong miệng ung dung thở dài một tiếng, dưới bàn chân tường vân diễn sinh, hướng phía Côn Luân Sơn trên đất mà đi. Quy 1 chương 256, Thanh Liên xuất quan. Khoảng cách lần thứ 2 thương nghị phong thần một chuyện còn có trăm năm thời gian, Thanh Liên được Hồng Quân Đạo Tổ chỉ điểm, tự nhiên không sẽ tiếp tục bế quan, không khỏi đứng dậy ly khai Phương Trượng Tiên Đạo trên đất. Hôm nay Hạo Thiên, giao trì hai người luân hồi chuyển thế, cực tử vi đại đế tọa trấn ngồi xuống vô số tinh thần lúc trưởng hạ hàng yêu ma. Những tinh thần này cơ hồ đều là xuất thân Đông Hải nhất mạch tu sĩ, theo hầu tự nhiên là dị loại chứng đạo, cùng Tam giáo môn hạ đệ tử ít có giao tình, cả hai người khó tránh khỏi sinh ra một ít tranh đấu. Tuy nói Tam giáo môn hạ đệ tử xuất thân bất phàm, có thể tử vi đại đế chấp trưởng Chu Thiên tinh thần đại trận, là chuẩn thánh đại thần tông người cũng thế không dám nhẹ thử mũi nhọn. Lại để cho tà ma tu sĩ không còn, Vũ Diêu hai tộc ở ẩn không xuất ra, toàn bộ Hồng Hoang thế giới một mảnh hưng hưng hưng vinh. Đi ra phương thượng bên trong, Thanh Liên chân Vân, đường kính hướng Lai Vô số tuyết đi qua, Đồng Lai tiên đảo đã sớm thương hải phúc Điển. Người và vật không còn, Thanh Liên không có hiện lộ chân thân, mà là hóa thành một vị bình thường đạo nhân bốn phía hành động. Năm đó Hồng Quân Đạo Tổ có nói, thế gian đương có 365 tôn đại la tôn vị, không biết làm sao, theo chư vị chuẩn thánh lần lượt chứng đạo, tam thanh người đặt chân Hỗn Nguyên đại la kim tiên một đạo, khiến không ít đại la kim tiên vẫn lạc, đại la tôn vị cũng thế trở nên chậm rãi rất thưa thớt bắt đầu. Từ khi Vu Diêu hai tộc suy sụp, tu sĩ con đường càng phát ra dân an, trừ phi có thiên đại cơ duyên tạo hóa, nếu một cảnh, tự là đại là khó chi lại khó. Đợi chỉ sợ rằng muốn đặt chân đại la kim tiên một đạo, cần phải có vô thượng cơ duyên tạo hóa không thể. Thanh Liên trong miệng ung dung thở dài một tiếng, nhìn chung hồng hoang thế giới chư vị chuẩn thánh đại thần tung người, cơ hồ một cái bàn tay tiểu có thể đếm được tới, hơn nữa phần lớn đều là năm đó trong Tử Tiêu Cung 3000 tiên tiên thần ma một trong, cùng Thanh Liên riêng có giao tình. Thanh Liên tại Bồng Lai Tiên trong đảo đã có mấy ngày thời gian, nhìn qua một đám muôn hình muôn vẻ vô số kẻ tu sĩ, trong nội tâm tự nhiên sinh ra một tiêu cảm khái. Không có thánh nhân truyền đạo, không có tiên tiên linh bảo, chỉ sợ thế gian tu sĩ đều cùng chuẩn thánh một đạo vô duyên. Mặc dù cơ duyên may mắn đặt chân đại La Kim Tiên một cảnh, thế nhưng mà không có tiên tiên linh vật chế tạo đạo cơ, gen luyện chứng đạo linh bảo, y nguyên không cách nào đặt chân đại La định phong một cảnh. Hằng hoang thế giới tiên tiên linh khí dần dần biến mất không thấy gì nữa, mà Tu Si muốn đặt chân đại La Kim Tiên một cảnh, cần phải có tiên tiên linh khí không thể, đại La Kim Tiên tự nhiên trở nên rất thưa thất bắt đầu. Lại để cho một đám thái ớt Tu sĩ muốn đặt chân đại La Kim Tiên một cảnh, cần phải khắp nơi thu thập tiên ngọc không thể, dùng thần thông pháp môn chắt lọc tiên tiên khí, cô đọng trong cơ thể pháp lực, đánh bóng nguyên thần, mới có thể thử một lần có thể không đặt chân đại La Kim Tiên một cảnh. Nhưng mà Tiên ngọc bên trong tiên thiên linh khí rất thưa thớt, muốn đặt chân đại la kim tiên một cảnh, cần phải bất kể đếm được tiên ngọc không thể. Hơn nữa tiên ngọc bên trong tiên thiên linh khí, tập mà không tinh khiết, mơ hồ có tổn hại bản thân đạo cơ, đối với thái ớt tu sĩ hoặc là đại la kim tiên mà nói, họa phúc tương ý đi. Bất quá, lúc này bồng lai tiên đảo bên trong một chúng tu sĩ giao dịch đều là tiên ngọc, mà thanh liên trên người tôi nói tiên ngọc, tuy là một ít tiên thiên linh vận, cũng thế không có một tiện, ngược lại là tiên thiên linh bảo bên trên có vài kiện. Nghĩ đến cần phải mang tới một ít tiên ngọc không thể. Thanh liên lắc đầu nói ra, nghĩ tới đây, thanh liên một phất ống tay áo Phát ra một đạo tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, tại Phương Trượng Tiên đảo bên trong mang tới một ít bình thường nham thạch. Phương Trượng Tiên đảo bên trong bình thường nham thạch đều là tiên thiên linh khí cùng chu thiên tinh thần tinh hoa ngưng tụ mà ra, đối với bình thường thần tiên tu sĩ mà nói, đều là khó gặp trước tiên linh ngọc. Một ngày này, Thanh Liên cất bước đi vào một chỗ tiên tập bên trong, tại một nhà trong tiểu lâu nghỉ ngơi, nhắm nháp tiên chân linh ẩm, nghe một chúng tu sĩ giảng thuật các loại chuyện lý thú. Thanh Liên ngồi ở lầu 2 một chỗ gần cửa sổ vị trí, trước người bày biện một trường cái bàn, Phương Trượng Tiên Đạo tất nhiên là không thiếu tiên chân linh nghiệm. Có thể bàn về linh cữu một vật thì là ít càng thêm ít. Loại này tiên tiểu còn có bao nhiêu?" Thanh Liên mở miệng hỏi. Một vị tiểu nhị cách án mặc tu sĩ, nhìn qua Thanh Liên trên mặt bàn để đó một miếng dịu dàng kia chớp tiên ngọc, mơ hồ có một tia tiên tiên linh khí tràn ra, không khỏi cười khổ một tiếng đạo. "Không dối gạt khách quan, đừng nói là bổn điểm bên trong linh cữu, tựu là bổn điểm trong trong ngoài ngoài đều thêm cùng một chỗ, chỉ sợ đều không kịp khách quan cái này, miếng tiên ngọc giá trị 1 10." Tu sĩ kia là tiên trong lầu một vị chất sự, bái kiến các loại tu sĩ, có thể nói là vô số kể có thể thanh liên trên người tối tăm bên trong, phản phất có được một tầng sương mù, làm cho lòng người trong không khỏi sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, tự nhiên không dám có chỗ dấu giếm. Ngay vậy, thanh liên không khỏi tức cười cười, cười, nói ra, "Vân đạo thế, nhưng mà không muốn ngươi đi lâu, nhiều mang tới một ít linh tiểu là được, về phần cái này miếng tiên ngọc, vân đạo liền ban thưởng cùng ngươi." Cái này chấp sự tiếp nhận tiên ngọc, tất nhiên là không thích không thôi, biết rõ chính mình đích thị là gặp phải một vị đại thần thông người, lập tức không ngớt lời nói lời cảm tạ, đem tiên trong lầu một đám linh tiểu từng cái mang tới. Bất quá, tiên lâu chấp sự đem một đám linh tiểu mang tới đưa cho thanh liên khiến cho tiên trong lầu thực khách, không, có linh tiểu có thể điểm, tự nhiên khiến cho một ít bất mãn. Nhưng mà, tiên lâu những thực khách này, cơ hồ đều là bình thường tu sĩ, chỉ vẹn vẹn có một vị đặt chân thái ất kim tiên một cảnh, đối với thanh liên loại này không biết sâu cạn đạo nhân, tự nhiên không dám ra nói đắc tội. Thanh liên một phất ống tay áo, đem mấy vị tiểu nhị chuyển đi lên linh tiểu từng cái thu hồi, hồn nhiên không để ý trong lầu thực khách khác thường ánh mắt, đứng dậy ly khai tiên lâu. Nhìn qua thanh liên chậm rãi biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, vị kia thái ất tu sĩ phảng phất thở dài một tiếng, nói, quả nhiên là huyền môn tiền bối, không phải là chúng ta có thể mượn ngưỡng. Hôm nay linh quang chân nhân thế nhưng mà đạt được một hồi cơ duyên, gọi Bần đạo không ngừng hâm mộ. Vị kia tên viết linh quang chân nhân tiên lâu chấp sự, khiêm tốn cười cười, nói ra, thực người ta chê cười rồi, một miếng tiên tiên tiên ngọc tuy nhiên khó được, lại đảm đường không nổi cơ duyên hai chữ. Nghe được lời ấy, vị kia thái ớt tu sĩ lắc đầu, nói ra, tiên tiên tiên ngọc. Linh quang chân nhân chớ để nói giỡn. Bần đạo tuy nhiên không phải kiến thức rộng rãi, thế nhưng mà cái này, miếng tiên ngọc chính giữa ẩn chứa tiên tiên linh khí cùng tinh thần tinh hoa, chỉ sợ đã có thể vào khỏi tiên tiên linh tuyé khe đến, như thế nào đảm đường không nổi cơ duyên hai chữ. Tiên tiên linh tuyé. Chân nhân nói là Đây là một kiện trong truyền thuyết tiên tiên linh túy. Linh quang chân nhân kinh hô một tiếng, có chút không dám tin tưởng mở miệng hỏi. Một vị đại la kim tiền đã ngoài đại thần thông người ban cho xuống tiên ngọc, như thế nào bình thường linh vật. Vị Tiệt Thái Ức Tu sĩ mở miệng hỏi ngược lại. Đã tại chân nhân chỉ điểm, ngày nào đó linh quang tất có báo đáp. Nói xong, linh quang chân nhân vội vàng quay người đi ra ngoài. Hằng hoang thế giới tuy nhiên tiên tiên linh khí tiêu không, các loại linh vật tinh túy khó gặp, thế nhưng mà một ít đại thần thông người tiên sơn bên trong thì là tùy ý có thể thấy được. Nhưng mà, đối với linh quang chân nhân mà nói, một kiện tiên tiên linh túy đã cơ duyên, lại là một cái cọ tai họa trên đối không dám dừng lại ở tiên trong lầu, chỉ sợ đưa tới tai họa. Quy 1 chương 257, Ly Sơn lãng mẫu. Một ngày này, Thanh Liên ly khai Bồng Lai Tiên Đạo, tại Hồng Hoang một chỗ trên tiên sơn, ngồi xuống lui khí, thổ nạp tiên thiên mặt trời tử khí, lại có thể tên viết ánh sáng mặt trời tử khí. Bỗng nhiên, không chung có một đạo thần quang bay tới, một đường trải qua chỗ, Đại La Kim Tiên khí tức triệu lộ ra mà ra, quả thực là vầng sáng chớp trợ trợn, linh quang chói mắt. Thanh Liên không khỏi hơi khẽ mày đầu, nói, đúng là một vị Đại La Kim Tiên. Ngược lại cũng có chút ý tứ. Lúc này trong Hồng Hoang, vô số đại thần thông người ở ẩn không xuất ra. Chỉ vẹn vẹn có Huyền môn Tam giáo đệ tử đi đi lại lại, Đại La Kim Tiên tự nhiên khó gặp bắt đầu. Ngược lại là Bồng Lai Tiên đảo trên đất, lúc có Đại La Kim Tiên diễn pháp luận đạo. Bất quá, chính là một vị Đại La Kim Tiên, Thanh Liên tự nhiên hào không thèm để ý, tiếp tục thổ nạp tiên tiên mặt trời tử khí. Nhưng mà, trong hoàn hốt, ẩn ẩn có một đóa vân quang rơi vào trong núi, đối với Thanh Liên không mình hành lễ, nói: "Đệ tử ly sơn bái kiến chân nhân." Ngay vậy, Thanh Liên vừa rồi nhẹ nhàng dương đôi mắt, chỉ thấy trước mắt có một vị trang nữ tử, chính đối với mình cung kính hành lễ. Thấy vậy, Thanh Liên tâm niệm hơi động một chút, đã biết vị nữ tử này xuất thân theo hầu. Lý Sơn lão mỗ, chính là ly trong núi một vị tán tu, xuất thế bất quá vẹn vẹn có mấy vạn năm thời gian. Có thể hắn cơ duyên bất phàm, một thân thần thông đạo hạnh đã sớm đặt chân đại la kim tiền một cảnh. Lại nói tiếp, Lý Sơn lão mỗ cùng cái kia nhân đang đạo nhân có chút tương tự, thần thông đạo hạnh đều mặt lâm trở ngại. Mấy chục ngày trước, Lý Sơn lão mỗ chính trong núi ngồi xuống tu hành, đột nhiên nguyên thần linh quang lóe lên, tối tăm bên trong tự có một đạo tử khí diễn sinh, âm thầm suy diễn mấy ngày, mới mơ cảm thấy có một hồi cơ duyên lâm thế. Lập tức ly Sơn lão mỗ không do dự, trực tiếp về trong hồng tẩu, trên đường đi, đi đi ngừng, ngừng thẳng đến trải qua chỗ này ngọn núi, Bị một hồi tiên tiên ngũ hành ngũ sắc quang hoa ngăn cản lại. Cái kia vầng sáng bên trong, từ khí bộc phát, đại đạo tiên âm trận trận, gọi Ly Sơn lão mẫu chấn động, thật không ngờ chính mình vậy mà gặp phải một vị chính thức đại thần thông người, quả thực là cơ duyên tạo hóa, vội vàng đánh xuống tường vân, đến đây hành lễ cầu kiến. Thanh Liên suy diễn ra Ly Sơn lão mẫu theo hầu, không khỏi than nhẹ một tiếng, ám đạo, từ khi Vu Diêu hai tộc đại chiến chấm dứt, nhân tộc nhất mạch dần rộ, đệ tử, ít có tu sĩ đặt đại La Kim đạo, đủ thấy Tuy nhiên thế gian có hàng tỷ tu sĩ, trong đó không thiếu kinh diễm thế hệ, thế nhưng mà có thể đặt chân đại la kim tiên một đạo người thì là có thể đếm được trên đầu ngón tay, từng cái đều có bất phàm cơ duyên. Bọn ngươi có chuyện gì? Gặp Thanh Liên mở miệng, Ly Sơn lão mưu trong nội tâm có chút bướng lỏng, lần nữa hành lên nói, đệ tử gặp trong núi thần quang nội liễm, nghĩ đến chắc chắn đại thần thông người ngồi xuống tu hành, không khỏi đến đây cầu kiến, mong rằng chân nhân thứ tội. Nàng tuy nhiên đặt chân đại la kim tiên một cảnh, mà dù sao chính là tán tu xuất thân, không rõ đại lam một đạo bên trong huyền diệu, khó tránh khỏi có chút mê mang, không biết đi về phía trước con đường như thế nào hành động. Hôm nay không phải thượng cổ hồng hoang thời điểm, Có chư vị Hồng Hoang đại thần thông người có thể giúp nhau luận đạo diễn pháp, lại càng không cần phải nói tiến về 33 bên ngoài tiền tử tiêu cung nghe đạo. Lúc này, thanh liên quanh thân thái âm, thái dương thần sáng lượn lẫnh, chân hỏa lúc gần lúc hiện, trung binh xương ngủ diễn sinh, lộ ra thập phần bất phàm. Bần đạo tại đây không có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa, tại sao thứ tội hai chữ? Thanh liên đem thái âm, thái dương chân hỏa thu hồi, đối với Ly Sơn lão mẫu cười nhạt một tiếng nói ra. Đại chân nhân có nói, Sơn liền lám cản một hồi. Ly Sơn lão mẫu trên mặt lộ ra một chút do dự, nói ra, đệ tử bản thân con đường mê mang, kính xin chân nhân mở miệng chỉ điểm một thai. Lý Sơn tất nhiên chọn đời không quên chi điểm đạo hạnh. Thanh Liên hai mắt loáng đánh giá Liếc Lý Sơn lão mẫu, khẽ cười một tiếng, nói ra, ngươi cùng Bần đạo tương kiến đã cơ duyên, Bần đạo tự nhiên không biết không nói. Đà tại chân nhân. Ly Sơn lão mẫu trên mặt sắc mặt vui mừng rỡ lên, mở miệng hỏi, xin hỏi chân nhân, như thế nào đặt chân đại là kim tiên đỉnh phòng một tính? Nghe được lời ấy, Thanh Liên không khỏi ha ha cười cười, nói ra, đại la đỉnh phòng một tính, vẻn vẹn có cơ duyên hai chữ mà thôi. Lý Sơn lão mẫu chính là tán tu xuất thân, lại vừa mới đặt chân đại la kim tiên một cảnh, còn không biết đúc thành chứng đạo linh bảo một chuyện. Tự nhiên một thân đạo hạnh khó có tiến thêm. Cơ duyên. Đệ tử ngu dốt, kính xin chân nhân nói rõ. Lý Sơn lão mẫu vẻ mặt mê mang, không thanh niên trí thức Liên nói được cơ duyên hai chữ hàm nghĩa. Cơ duyên hai chữ, tất nhiên là chỉ dùng Tiên Thiên Linh Bảo hoặc là Tiên Thiên Linh Thúy, đúc thành bản thân đạo cơ, diễn sinh chứng đạo linh bảo, bổ toàn bộ đạo quả, đều lúc tự có thể hiểu ra đại đạo. Thanh Liên cười ha ha một tiếng nói ra. Tu sĩ muốn đặt chân đại là kim tiên đỉnh phong một cảnh, hoặc là hiểu ra bản thân con đường, bổ toàn bộ đạo cơ, cần phải đúc thành chứng đạo linh bảo không thể. Nếu không bản thân đạo cơ có mất, căn cơ bất ổn, tại sao hiểu ra bản thân con đường? lại càng không cần phải nói đại là kim tiên đỉnh phong một cảnh. Thiên tiên linh bảo, tiên tiên linh túy, đúc thành chứng đạo linh bảo. Lý Sơn lão mẫu không khỏi trong miệng một khổ, chắc không được vị này chân nhân nói là cơ duyên hai chữ, tiên tiên linh bảo cùng tiên tiên linh túy hạng gì chân quý. Nếu là không có thiên đại cơ duyên tạo hóa, chỉ sợ chính mình cả đời vô vọng đúc thành chứng đạo linh bảo. Xin hỏi chân nhân, nhưng còn có khác pháp môn. Thanh Liên nhẹ gật đầu, nói ra, thân thể nhất pháp không cần đúc thành chứng đạo linh bảo, cũng có thể đạt chân đại la kim tiên đỉnh phòng một cảnh. Bất quá, thân thể con đường từ trước đến nay gian nan, cần dùng tiên tiên linh hỏa rèn mới có thể đặt chân trong đó. Thanh Liên thân thể một đạo cùng vô tộc bất đồng cần phải có tiên thiên linh hỏa không thể đặt chân trong đó, nếu không khó có thể ngộ ra thân thể đại đạo một đường. Thân thể một đường, Ly Sơn lão tổ tự nhiên sẽ không đặt chân trong đó, có thể đúc thành chứng đạo linh bảo lại là khó chi lại khó, trong lúc nhất thời, khó tránh khỏi thân sắc có chút chán nản. Không đợi Ly Sơn lão ngẫu mở miệng, Thanh Liên một phất ống tay áo, một đạo kim quang sông ra rơi vào Ly Sơn lão ngẫu trong tay, nói: "Đã tương kiến, liền tiến nào nói bần Ly Sơn lão ngẫu chỉ cảm thấy trước mắt kim lên, Trò tay đem hắn tiếp được, ẩn ẩn chuyển đến một tia trầm trọng, không khỏi túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một miếng khéo léo đẹp đẽ ngọc tính hạ xuống bàn tay, hiện ra trận trận vân sáng. Ly Sơn lão mậu hạng gì mắt lợi, há có thể nhìn không ra cái này miếng ngọc kính chỗ bất phàm, trong đó ẩn có một tia tiên tiên pháp thắc lúc gần lúc hiện, nghĩ đến đích thị là một kiện tiên tiên linh bảo không thể nghi ngờ. Đệ tử Ly Sơn nhiều tại chân nhân. Ly Sơn lão mậu đối với Thanh Liên cung kính hành lễ nói dạ. Một kiện tiên tiên linh bảo gì ân tình, Ly Sơn lão mậu há có thể không tạ. Nhưng mà, Ly Sơn lão mậu không biết, thôi nói một kiện bình thường tiên, tiên linh bảo, tựu là thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Chị sợ cũng khó khăn nhập thanh liên trong mắt. Hôm nay không lúc trước, Tiên Tiên Linh Bảo một vật đã khó gặp, cơ hồ đều là trong truyền thuyết bảo vật, mặc dù ly Sơn lão mẫu đặt chân đại là Kim Tiên một cảnh, cũng thế chưa từng gặp qua Tiên Tiên Linh Bảo. Năm đó Tiên Tiên thần ma xuất thế, có sen lẫn linh bảo người có thể đếm được trên đầu ngón tay, vô số tuế nguyện đi qua, những Tiên Tiên Linh Bảo này không phải ngẫu nát, liền là vật có chủ. Có thể nghĩ, ly Sơn lão mẫu tự nhiên cao hứng vạn phần. Haha, ha, một kiện Tiên Tiên Linh mà tôi, không cần như thế. Thanh liên một phất ống tay áo đem Lý Sơn lão lên. Quy 1 chương 258, tứ hải long tộc. Tốt rồi. Nơi đây sự tình dùng rồi, Vân đạo bên trên muốn đi trước trong hầm hoang hành động, không cần đa lễ. Nói xong, Thanh Liên trên người vầng sáng lóe lên, mơ hổ biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy Thanh Liên muốn muốn ly khai, Lý Sơn lão mẫu không khỏi ra miệng hỏi, không biết chân nhân Tiên Sơn nơi nào. Ngày nào đó đệ tử tất nhiên tự mình đến nhà Quỷ Tạ. Lập tức, không trung vang lên một tiếng cười khẽ, Vân đạo chính là Đông Hải Phương Trưởng Tiên Đạo luyện khí sĩ, Tiên viết Thanh Liên, ngày nào đó hữu duyên thì sẽ tương kiến. Theo Thanh Liên tiếng nói truyền ra, Đông Nguyên ngũ hành ngũ sắc phóng lên trời, chân thân biến mất vô tung vô ảnh. Đông Hải Phương Trưởng Thanh Liên đạo nhân là tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang. Trong lúc nhất thời, Ly Sơn lão mâu toàn thân chấn động, không khỏi thất thanh nói: "Đệ tử đa tạ thiên tôn ấn đức." Năm đó giao chỉ bản đạo yến hội, Ly Sơn lão mâu chưa từng tiến đến, tự nhiên vô duyên nhìn thấy thanh liên chân dung. Bất quá, thanh liên tiên tôn hạng gì thân phận? Bình thường tu sĩ có lẽ không thanh niên trí thức liên xuất xứ, có thể Ly Sơn lão mâu chính là một vị đại La Kim tiên, lại có thể nào không biết thanh liên tiên tôn? Nghe thời điểm, vị, tộc, Phong, hành vẹn vẹn vị tiên tiên ngũ hành chân kinh. Tiên Tiên ngũ hành đoán thể chân kinh, đều là huyền môn vô thượng đại đạo thần thông, huyền diệu vô song. Lý Sơn lão mẫu tự nhiên sớm có nghe thấy, chỉ là tuyệt đối thật không ngờ, thậm chí có duyên gặp phải Thiên Tôn chân thân, được hắn ban cho Tiên Tiên linh bảo, có thể nói là một hồi thiên đại cơ duyên tạo hóa. Nhưng mà, Ly Sơn lão mẫu cũng là thanh liên trong trí nhớ một vị đại thần thông người, lúc khéo trong nhân tộc hiền thần, hoặc là hàng yêu trừ ma, hoặc là chuyển xuống nhất mạch đạo thống, phù hộ hàng tỷ nhân tộc chúng. Là Tây du một chuyện bên trong, cũng có Ly Sơn lão ảnh, đối với cái này thanh tượng thập phần sâu, bằng không thì như thế nào đơn giản ban cho một kiện Tiên Tiên linh bảo? Theo Hạ Tiên, giao trì luân hồi chuyển thế, Thiên đỉnh 6 ngự trước trở về vị trí cũ, bác cực tử vi đại đế chấp trưởng một đám thần tiên công việc, hữu là còn lại chư vị đại đế, hoặc là thánh nhân môn hạ đệ tử, đều không thể không tránh đi mũi nhọn. Trong Hồng Hoang, trừ huyền môn nhất mạch cùng Vu Ưu hai tộc bên ngoài, còn có vô số kẻ thần thông pháp môn truyền thừa, trong đó tự nhiên có chính có tả. Hơn nữa, từ khi nhân tộc nhất mạch rầm rộ, không ít người tộc tu sĩ đặt chân tu hành con đường, khó tránh khỏi có người làm ác một phương, xúc phạm thiên quý giới luật. Trước kia Tiên, giao trì hai người ngồi xuống thần rất thưa thớt, nhân môn hạ đệ tử lại là đưa sự tình bên ngoài mới có thể dẫn tới ngũ đế trị thế thời kỳ, trừ vị đại đế đế tự mình trấn giết Tà Ma tu sĩ, mới gọi nhân tộc khó được sống yên ổn xuống. Bất quá, tử vi đại đế chạch nhưng bất đồng, ngồi xuống tinh thần tu sĩ vô số, lại có Vân Trú Tử, Khổng Tuyên, thường hy chờ đại thần thông người tương trợ. Hơn nữa Thanh Liên cùng Hồng Hoang đại thần thông người riêng có giao tình, bất luận là Đông Vương Công môn hạ thuần dương nhất mạch, còn là Chấn Nguyên tử điệu tiên nhất mạch, hay hoặc là thuần âm chân nhân, Cựu Thiên huyền nữ, Tây Vương người, Trong đó Tiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Dao Quang, Tham Lang chờ tinh thần sâu nhân tộc nhất mạch cung phụ. Kể từ đó, tử Vi đại đế ngồi xuống tinh thần uy danh truyền khắp Hồng Hoang thế giới, tự nhiên dẫn tới không ít tán tu đến đây tìm nơi nương tựa. Tuy nhiên những tu sĩ này đạo hạnh thấp kém, khả nhân sổ phần đông, khiến cho ở trong Thiên đỉnh thần tiên vãng lai như mây. Tử Vi đại đế lập chu Thiên tinh thần đại trận phong tỏa Hồng Hoang thế giới, gọi Thiên đình trên đất, ngôi sao thần quang bao phủ, tiên thiên linh khí nồng đậm, chỉ cần khổ tâm nội đạo, tương lai có cơ duyên thử một lần thái ớt kim tiên quả. Không biết làm sao, Từ Vi vẹn vẹn là tạm thời chấp chưởng Thiên đỉnh đất, còn lại vị thánh nhân môn hạ đệ tử, lại là âm thầm cản trở, muốn chính thức quản lý Hồng Hoang chúng sinh cần phải trải qua một hồi khó khăn chật trở không thể. Lúc này Hồng Hoang thế giới bên trong mơ hồ có thể phân chia mấy cái thế lực, thứ nhất tất nhiên là huyền môn nhân, xiển, tiệt, Phật Đồ giáo, đối với cái này thôi nói Tử Vi Đại Đế, tựa là Thanh Liên cũng không tốt hỏi đến trong đó. Thứ hai tất nhiên là vu yêu hai tộc, cả hai người tuy nhiên chậm rãi suy sụp xung xung dưới, nhưng trong tộc đều có chuẩn thánh đại thần thông người tọa chấn, đối với thiên quy giới luật từ trước đến nay làm như không thấy. Thứ ba là Hồng Hoang tán tu nhất mạch cùng Hải Ngoại tán tu, Hồng Hoang tán tu mặc dù không có chuẩn đại thần thông người tọa trấn, có thể một thân tổ phần ông, chính là thần tiên tu sĩ căn cơ, có phương đông chư vị thánh nhân phù hộ, hải ngoại tán tu nhất mạch tắc thì có thanh liên tỏa trấn, Tử Vi đại đế tự nhiên không muốn cùng hắn trở mặt. Hắn bốn phép tính là tứ hải long tộc huyết mạch, năm đó Long Phượng Kỳ lần tam tộc một trận chiến, Phượng tộc suy sụp, Kỳ Lân nhất tộc tiêu không, chỉ có Long tộc chiếm cứ tứ hải trên đất, trong tộc cũng có chuẩn thánh đại thần thông người tỏa trấn, hắn nội tình không thể coi thường. Thế nhưng mà Tử Vi đại đế muốn triệt để chấp trưởng đình bên trong hành, cần phải làm ra một phen đại sự không thể. Trong lúc nhất thời, Tử Vi đại đế tự nhiên đem ánh mắt đặt ở tứ hải Long tộc trên người. Trong Long tộc Tứ Hải Long Vương đều có đại là Kim Tiên đạo hạnh, chúc Long Cảng là đặt chân chuẩn thấy một cảnh, có thể nghĩ Tứ Hải Long tộc không phải chuyện đùa. Về phần trong truyền thuyết Ngư Long, chỉ sợ là Tứ Hải Long tộc nhất mạch triệt để biến mất không thấy gì nữa, Ngư Long cũng sẽ không hiện thân cứu giúp. Đang mang Tứ Hải Long tộc, không phải chuyện đùa, Tử Vi đại đế tự nhiên muốn cùng Thường Hy thương lượng một hai. Lập tức thái âm tinh thần phía trên, Thường Hy không khỏi biến sắc, nói: "Đại đế nói là muốn hàng phục Tứ Hải Long tộc." Đúng vậy, đế ngồi xuống tinh thần đều là xuất thân tán mạch, một Tứ Hải Long tộc phủ, đối với chấp trưởng Hồng Hoàng công việc vô cùng hữu ích. Thử Vi đại đế trong miệng chậm rãi mở miệng nói ra. Đông Hải Long tộc cùng Thanh Liên Tiên tôn giao hảo, nghĩ đến sẽ không ra nói cự tuyệt, ngược lại là còn lại ba Hải Long tộc, cùng chúc Long lần có một tia giao tình, đến lúc đó cần phải sinh ra một hồi rét chốc không thể. Thường Hy nghĩ một lát, một đôi đôi mắt đẹp chằm chằm vào Tử Vi đại đế hỏi. Haha, tiên tử lời ấy không tệ, bất quá chỉ sợ Đông Hải Long tộc nhất mạch, cũng thế sẽ không đồng ý." Tứ Hải Long tộc nhất mạch từ trước đến nay kiêu ngạo, trừ tổ Long thế, chỉ sợ sẽ không dễ dàng hàng phục bất luận kẻ nào trở. Thử Vi đại đế đầu nói ra. "Đông Hải Long vương ngao lễ mặc dù cùng Thanh Liên giao hảo, Có thể Tứ Hải Long tộc nhất mạch hạng gì kiêu ngạo, mặc dù năm đó Đế Tuấn, Thái nhất hai người tự mình đến đây trừng phạt, Tứ Hải Long tộc cũng thế không có thần phục, như thế nào lại quy thuận Thiên Đình thống trị? Mắt thấy mình thuyết phục không được Tử Vi lại Đế, Thường Hi liền tiếp theo mở miệng hỏi, "Đã đại đế cần phải muốn thu phục Tứ Hải Long tộc, nhưng là muốn muốn đích thân tiến đến trừng phạt. Hơn nữa, đại đế một khi cùng Tứ Hải Long tộc sinh ra tranh đấu, chỉ sợ chư vị thánh nhân sẽ không ngồi yên không lý đến, mong rằng đại đế nghĩ lại cho kỹ." Đông Hải Long tộc nhất mạch cùng Tiệt giáo môn hạ đệ tử riêng có giao tình, Long tộc tắc thì cùng Phật giáo nhất mạch có chỗ liên quan đến xiển giáo môn hạ thập nhị kim tiên bên trong hoàng lòng chân nhân, càng là xuất thân tứ hải long tộc bên trong. Một khi Tử Vi đại đế trinh phạt tứ hải long tộc, chắc chắn đưa tới thánh nhân môn hạ đệ tử hiện thân ngăn cản. Còn nữa mà nói, tứ hải long tộc giao du rộng lớn, cùng không ít đại thần thông người đều có giao tình, đủ thấy tứ hải trên đất cần phải sinh ra một hồi rét chóc không thể. Tứ hải long tộc tuy nhiên cũng không dăm ba câu có thể thuyết phục, nhưng mà buồn đế chỉ cần một cái danh nghĩa là được, không có tổn hại tứ hải long tộc lợi ích. Nói đến đây, Tử Vi đại đế trong miệng có chút dừng lại, nói ra, nếu là tứ hải long tộc chấp mê bất ngộ, Bốn đế chỉ có bảy gia Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, đều lúc tính xin tiên tử cùng nhau tọa trấn trong đó. Phong Thần một chuyện chưa định ra, chư vị thánh nhân tự nhiên sẽ không đến đây can trở. Từ Tiêu cung lần thứ hai Phong Thần thương lượng sắp tới, chư vị thánh nhân đều muốn bảo vệ môn hạ đệ tử không mất, như thế nào lại hỏi đến Tứ Hải Long tộc một chuyện? Tử Vi đại đế chính là Thanh Liên Nguyên Thần Tam thi một trong mà Phong Thần một chuyện, Thanh Liên tắc thì có thể tham dự trong đó, cùng chư vị thánh nhân cùng nhau thương nghị. Có thể nghĩ, chư vị thánh nhân như thế nào lại bởi vì Tứ Hải Long tộc một chuyện, cùng Thanh Liên sinh ra thị phi, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận? Thường hi than nhẹ một tiếng. Không có tiếp tục nói lời phản đối, dù sao Tử Vi đại đế chinh phạt tứ hải long tộc, chính là danh chính ngôn thuận, có thiên đình chủ quan, tự là chư vị thánh nhân bất mãn, cũng sẽ hơi chút trầm tư một hai. Bất kể như thế nào, Tử Vi đại đế chấp trưởng thiên đình một chuyện, đều là hùng quân đạo tổ chính miệng mà định ra. Quy một chương 259, Đông Hải Long Cung, Đông Hải Long Cung bên trong, cùng năm đó đồng dạng trắng lệ, các loại linh căn tiên thảo tùy ý có thể thấy được, trân châu, san hô, phỉ thúy dịu dàng lường lẫy, một đôi đối với bạn nữ vãng qua, lộ ra thập phần nhiệt. Đáng tiếc Tứ Hải Long tộc tuy nhiên một mực chưa từng suy sụp, có thể Long tộc Y Nguyên không đúng trước kia, tứ hải thủy vực rộng lớn cuối cùng, có thể Tứ Hải Long cung gần như chiếm cứ 1 phần 10, sớm đã không còn thời kỳ viễn cổ huy hoàng. Lại càng không cần phải nói, Bác Hải trên đất có côn bằng điểm giữ, Nam Hải trên đất có trúc Long tọa trấn, Đông Hải lại có Thanh Liên, Thượng Thanh Thánh Nhân Linh Bảo Tiên Tôn cùng Đồng Lai, Dương Châu hai tòa tiên đạo, đều cũng không Tứ Hải Long tộc có thể qua thúc. Lúc này, Đông Hải cung bên trong, Tứ Hải Long tụ đường, đều có đại kim hạnh, lộ ra Tứ Hải Long tộc bất, bất quá Tứ Hải Long Vương cùng bình thường Đại La Kim Tiên bất đồng, đều có ngoại lực từng trợ, được Long tộc thời kỳ viễn cổ truyền thừa, vừa rồi đặt chân Đại La Kim Tiên một đạo, muốn đặt chân đỉnh phong một cảnh, cũng không gian nan hai chữ có thể ngôn ngữ. Tứ Long vương Kỳ Lân tam tộc một trận chiến chấm dứt, Tứ Hải Long tộc bên trong chuẩn thánh đại thần thông người không còn, chúc Long, Nguyên Long nhị người đều là tiên tiên thần ma xuất thân, không có tổ Long huyết mạch truyền thừa, mà tổ Long người tử lại là bảng chi xuất thân, không thể kế thừa Tứ Hải Long tộc đại thống, khiến Tứ Hải Long tộc tuy nhiên biểu hiện ra nội tình bất phàng, có thể bên trong thì là ẩn ẩn có chút không hợp. Bằng không thì tứ Hải Long tộc như thế nào một mực chú ý cẩn thận, không cùng bất luận cái gì đại thần thông người sinh ra chiến đấu, không cách nào hoàn toàn chấp trưởng tứ Hải vùng biển. Hôm nay tứ Hải Long Vương Tề tụ một đường, chính là khó gặp cảnh tượng, ngày bình thường mặt tứ Hải Long Vương đều là một mực bế quan không xuất ra, suy diễn bản thân đại đạo, không có đại sự tuyệt đối sẽ không hiện thân mà ra. Thế nhưng mà hôm nay vậy mà Tề tụ một đường, có thể nghĩ, đích thị là sinh ra một đại sự. Tây Hải Long Vương gặp Đông Hải Long Vương ngao quảng vẻ mặt thần sắc trọng, không khỏi trương hỏi: "Huynh trưởng, thế nhưng mà có chuyện quan trọng phát sinh?" Tứ Hải Long tộc tuy nhiên tình như thụ túc, Không biết làm sao theo chúc lòng, côn bằng, Tây Phương Nghị Thánh xuất thế, Tứ Hải Long tộc bên trong chậm rãi xuất hiện một tia không hợp, Đông Hải Long Vương sẽ không chịu tập còn lại ba Hải Long Vương đến đây. Đông Hải Long Vương sắc mặt có chút khó coi, trong miệng thở dài một tiếng, nói: "Chúc Long muốn mượn trọng tộc truyền thừa chí bảo tổ Long Châu, thử một lần có thể suy diễn bản thân hôn nguyên đạo quả, nhưng mà, tổ Long Châu hạng gì trọng yếu?" Năm đó tổ Long đã từng lưu lại tổ hắn, trừ phi tổ Long chân thân trở về, hoặc là nguyên Long thân vào Tứ Hải Long tộc, nếu không tổ Long Châu một ngày không thể xuất thế, cho nên đem ba vị huynh đệ đưa tới, cùng nhau thương nghị một phen nên như thế nào đối sách. Chúc Long chính là chuẩn thánh đại thần tộc người, lại là xuất thân viễn cổ Long tộc nhất mạch, cũng không tứ hải Long Vương có thể chống lại. Mà tổ Long Châu thì là năm đó tổ Long tùy thân chí bảo, ký chân quý chỗ không cần nói cũng biết, có thể nói là tứ hải Long tộc truyền thừa chí bảo, sao có thể đơn giản cấp cho chúc Long suy diễn hôn nguyên đạo quả. Nghe được lời ấy, Ba Hải Long Vương không khỏi trầm mặc không nói, chọn vẹn qua một lúc lâu thời gian, Bắc Hải Long Vương phương mới mở miệng lời nói, đối với chúng ta tứ hải Long tộc mà nói, tổ Long Châu tuyệt không dung có mất, nếu không tứ hải Long tộc nhất mạch đừng có diện họa. Viễn thời điểm, Long Vương bất Tử sơn. Kỳ Lân thân tử đạo tiêu, Tổ Long thì là biến mất không thấy gì nữa, một khi Tổ Long Châu có mất, tương lai một khi Tổ Long trở về, có sợ đánh xuống trách phạt, bác Hải Long Vương sao dám mở miệng đồng ý. Nam Hải Long Vương hừ lạnh một tiếng, nói, Tổ Long Châu hạng gì chứ quý, hả có thể cấp cho Chúc Long suy diễn hôn nguyên đạo quả, một khi Chúc Long trong nội tâm sinh ra tham niệm, tương lai chúng ta như thế nào đối mặt Tổ Long đại nhân. Nam Hải Long Vương tuy nhiên cùng Trúc Long riêng có giao tình, thế nhưng mà đang mang Tổ Long Châu, hắn sao dám mở miệng đáp ứng. Đông Hải Long Vương ngao quản cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra, nhị vị huynh lời ấy không thể Có thể chúc Long dù sao có chuẩn thánh đại hạnh, việc này lại cùng Tổ Long Châu có quan hệ, chỉ sợ bạn Long không cách nào ngăn cản chúc Long cưỡng ép lấy đi Tổ Long Châu. Ngao Quảng trong lòng hiểu rõ, nếu không phải mình cùng cái kia Phương Trượng Tiên đảo bên trong Thanh Liên Tiên Tôn riêng có lui tới, chỉ sợ Trúc Long đã sớm trước để cướp đoạt Tổ Long Châu. Chỉ là, Tổ Long Châu chính là tứ hải Long tộc chí bảo, không tốt cùng Thanh Liên nói rõ, nếu không như thế nào đem còn lại ba hải Long Vương đưa tới thương nghị việc này. Chuẩn thánh đại thần thông người. Tây Hải Long Vương trên mặt nộ khí bay vọt, nói: "Chúc Long mặc dù có chuẩn hạnh, nhưng là muốn muốn trước để cướp đoạt Tổ Long Châu." Tất nhiên cứ gọi hắn có đến mà không có về. Đông Hải Long cung bên trong, năm đó Tổ Long đã từng bày xuống vô thượng trận pháp, có Tổ Long châu trấn áp trong đó, có thể trấn giết chuẩn thánh đại thần thông người. Đông Hải Long Vương nghe vậy, không khỏi lần nữa cười khổ, nói ra, một khi Tổ Long bố trí xuống trận pháp xuất thế, chắc chắn đưa tới chư vị thánh nhân suy đoán, chỉ sợ là phương trượng tiên đảo bên trong thanh liên tiên tôn, cũng không thể thờ ơ, trong đó có gì hung hiểm, nghĩ đến chư vị huynh đệ có lẽ tinh tưởng mới lạ. Là... Bất luận là chư vị thánh nhân, còn là thanh liên chờ chuẩn thánh đại thần thông người, một khi biết được Tổ Long châu một chuyện, chỉ sợ chắc chắn như là Long sinh ra thảm nghiệp. Lúc này Đông Hải Long cung bên trong, đột nhiên vang lên một hồi tiếng vang, "Đã bọn ngươi không cách nào mở miệng cự tuyệt, như vậy không bằng tựu lại để cho bổn đế cho bọn ngươi vạch một con đường sáng như thế nào?" Không đợi thanh âm rơi xuống, cung trong một hồi ngôi sao vẫn sáng lừng lánh, đi ra một vị bóng người, toàn thân bá khí trùng tiên, ẩn ẩn có chút một tiêu chuẩn thành khí tức diễn sinh. Trong lúc nhất thời, Tứ Hải Long Vương không khỏi quá sợ hãi, lần này thương nghị chúc long một chuyện, chính là Tứ Hải Long tộc bên trong che giấu, cung trong đã sớm bày xuống trận pháp cấm, phong ngựa có người đến đây. Thế nhưng mà lúc này tuyệt đối thật không ngờ, thậm chí có người xuất hiện trước người đến, tự nhiên sợ tới mức quá sợ hãi. Đông Hải Long Vương ngao quảng sắc mặt lạnh lẽo, hai mắt chăm chú nhìn ngôi sao vầng sáng ở miệng hỏi: "Xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào, cớ gì đến đây ta Đông Hải Long cung bên trong?" Người tới quanh thân ngôi sao thần sáng lườm lạnh, ẩn có thuần thánh khí tức diễn sinh, nghĩ đến đích thị là một vị đại thần thông người, tuyệt không phải hạng người vô danh. Đương nhiên, Chu Thiên Tinh thần thần quang lóe lên, 365 chuôi Chu Thiên Tinh thần thần phiên diễn sinh mà ra, trong đó ẩn ẩn nguôi ngay một người, là Tử Vi đại Hải cung bên trong trận pháp cấm tuy nhiên phàm, nhưng đối với Chu Tinh thần đại trận mà nói, thì lại như là không có tác dụng. Bắc Cực Tử Vi đại đế Tứ Hải Long Vương riêng phần mình lên nhau, ngay ngắn hướng hướng phía Tử Vi Đại Đế hành lễ, nói: "Chúng ta bái kiến Tử Vi Đại Đế, không biết Đại Đế đến đây có thể có chuyện quan trọng." Thái Âm Tinh cung trong, Tử Vi Đại Đế cùng Thái Âm Tinh Quân tường hy nhìn nhau mà ngồi, trước mặt Tiên Thiên Linh Bảo Thái Âm thần kính cùng Nhật Nguyệt Tinh luân treo cao không trung, tựa hồ đem Chu Thiên Tinh thần đại trận bày ra, thần có một tia hình chiếu rơi vào Đông Hải Long cung bên trong. Tử Vi Đại Đế nhìn qua Thái Âm thần trong kính tứ Hải Long Vương cảnh tượng, không khỏi khẽ cười một tiếng, nói: "Bổn đế đến đây, Tứ Hải Tử Vi không có nói ra tổ Long Châu một chuyện, bất quá đối với tổ Long Châu Thanh Liên cùng Phượng Hoàng, Hồng Quân Đạo Tổ và người, trong nội tâm sớm đã có sổ, chỉ là không có như là chúc Long sinh ra tham nhiệm. Tổ Long Châu tuy nhiên chân quý, có thể hắn tự có cơ duyên, Thanh Liên tự nhiên sẽ không chức để cất đoạn. Quy một chương 260, Long tộc thượng tiên, đối với Thanh Liên hoặc là Phượng Hoàng mà nói, trừ phi là Tiên Tiên Chí Bảo hoặc là Hỗn Độn Chí Bảo, mới có thể sinh ra một tia tháp nhiệm. Mà Tổ Long Châu tất thì bất nhập linh bảo khế đến, chính là Tổ Long một thân đạo quả diễn sinh mà ra, trong đó ẩn chứa một tia Hỗn Nguyên đạo quả, đối với Thanh Liên mà nói, tuy nhiên thập phần khó được, có thể đảm đương không nổi chân quý hai chữ. Long tộc cùng yêu tộc Huyền môn tu sĩ bất đồng, không có chứng đạo linh bảo, trong cơ thể chỉ vẹn vẹn có một miếng long châu, đúc thành một thân đạo quả thần thông. Phạm là người mang long tộc huyết thống sinh linh, trong cơ thể đều có thể kết xuất một miếng long tộc, tứ hải long tộc càng là một khi sinh ra đời, thì có long châu tương theo, có thể diễn hóa đủ loại kỳ dị thần thông, hoặc là phiên vân phất vũ, hoặc là đằng vân giá vũ, triệu lộ ra chỗ bất phàm. Gặp tử vi đại đế mở miệng, Đông Hải Long Vương ngao lễ không khỏi hỏi, đại đế không hổ là thanh liên thiên tôn tam thi hóa thân một trong, một thân thần thông đạo hạnh tiểu long khâm phục đến cực điểm, chỉ là không biết đại đế đến đây có chuyện gì. Từ Vi đại đế cùng Thanh Liên Tiên Tôn quan hệ, Đông Hải Long Vương tự nhiên tin tưởng, nếu không chỉ sợ sớm đã cùng hắn sinh ra tranh đấu. Tử Vi đại đế khẽ cười một tiếng, nói ra, Bốn đế lần này đến đây, thứ nhất là muốn chiêu mộ một ít tứ hải thủy tộc thượng thiên nhậm chức. Thứ hai tất thì muốn 14 vị Long Vương tự tiên, chấp trưởng Hồng Hoang thế giới hành văn bố vũ một chuyện, cùng Bốn đế cùng nhau giữ gìn thiên địa trật tự, không biết bốn vị Long Vương định như thế nào. Hành văn bố vũ một chuyện, đối với thần tiên tu sĩ mà nói, tuy nhiên vẹn vẹn là một chuyện nhỏ, nhưng đối với nhân tộc mà nói, thì là đang mang trọng yếu. Đi vũ một chuyện, đang mang nhân tộc trông chờ tồn. Đương có công đức số mệnh đánh xuống. Tử vi đại đế có lẽ không biết, đời sau bên trong rất nhiều người tâm dân chúng, có thể không biết đầy trời thần phận, thế nhưng mà tuyệt đối không thể không cung phụng Tứ Hải Long tộc, đủ thấy hành vân bố vũ một chuyện, đối với nhân tộc mà nói không phải chuyện đùa. Nhưng mà, Tứ Hải Long Vương nghe vậy thì là sắc mặt đại biến, thượng thiên nhậm chức, chấp trưởng hành vân bố vũ một chuyện, há không phải là thần phục thiên đình. Nếu là tương lai tổ Long trở về, Tứ Hải Long Vương như thế nào cùng tổ Long giao đại? Còn nữa mà nói, Tứ Hải Long tộc có viễn cổ truyền thừa, tuy nói hôm nay chậm rãi suy sụp xuống dưới, trong tộc cũng có chuẩn đại thần Thông người. Sao có thể cung cấp thiên đỉnh đem ra sử dụng? Đại đế không khỏi có chút đã qua, chúng ta Tứ Hải Long tộc tuy nhiên suy sụp, không còn nữa thời kỳ viễn cổ hưng thịnh, có thể bên trên có một tia tôn nghiêm, sao có thể cung cấp thiên đỉnh đem ra sử dụng?" Đông Hải Long Vương trầm giọng nói ra. Công đức tự nhiên có được, có thể thiên đỉnh thần chức từ trước đến nay nhân quả thị phi phồn đa, liền một ít tán tu đều không muốn dấn thân vào trong đó, Ngao lễ có thể nào mở miệng đồng ý? Gặp Đông Hải Long Vương mở miệng cự tuyệt, Tử Vi đại cười, nói ra, "Long Vương không cần cự tuyệt. Một khi Tứ Hải Long tộc chấp trưởng hành văn bố vũ một chuyện, Không nói nhân tộc công đức cung phụng, đều lúc buồn đế có thể sắp phong bọn ngươi tứ hải chi chủ, thiên đình một ngày không diệt, tứ hải long cung một ngày có thể chấp trưởng tứ hải vùng biển quyền hành. Mặc kệ Trúc Long, còn là tổ long mười tử, chỉ cần dám can đảm đến đây sinh sự, đến lúc đó đều có buồn đế cùng thái âm tinh quân hiện thân đến đây. Thái âm tinh quân, tứ hải long vương trong lòng không khỏi khẽ động, tử vi đại đế chấp trưởng tru thiên tinh thần đại trận, có thể cùng chuẩn thánh một tranh phong mang, mà thái âm tinh quân thường hy Tử Vi đại đế vẹn vẹn muốn cho Tứ Hải Long Vương thượng thiên nhậm chức, chấp trưởng hành văn bố vũ một chuyện, không nghĩ muốn triệt để háng phục Tứ Hải Long tộc. Về phân sắc phong Tứ Hải chi chủ một chuyện. Đối với Chuẩn Thánh đã ngoài đại thần thông người mà nói, bất quá vẹn vẹn là một câu nói đùa mà thôi, thôi nói Tử Vi đại đế sắp phong, tự là chư vị thánh nhân sắc phong lại có thể thế nào? Trừ phi là Hồng Quân đạo tổ chính miệng mà định ra. Trúc Long, lời vừa nói ra, Tứ Hải Long Vương tất nhiên là ẩn có một tia tâm động, là được ngăn cản Long trước để cướp tổ Long Châu, lại nên Tứ Hải chi chủ chức, chiếm cứ địa chủ quan. Tử Vi đại đế sắc phong nhắm ngay Thánh đại thần thông người tự nhiên có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng đối với một ít bình thường tu sĩ, tắc thì là có thêm một loại uy hiếp. Trong lúc nhất thời, Tứ Hải Long Vương riêng phần mình nhìn nhau, Đông Hải Long Vương ngao lễ thần sắc ngưng tụ, hai mắt nhìn qua Tử Vi đại đế cùng thường hi lư ảnh, mở miệng nói ra, "Đại đế, tinh quân có thể cùng chúc Long sinh ra chiến đấu." Tử Vi đại đế không có mở miệng, ngược lại là thường hi khẽ cười một tiếng, nói, "Long Vương không cần lo lắng, chính là chúc Long mà thôi, đều có thường hi một người ứng đối là được." Trúc Long tuy nhiên là chuẩn thánh đại thần thông người, một thân thần thông đạo hạnh bất phàm, có thể thường hi cũng hằng hoàng thế giới sinh ra đời sơ kỳ tiên tiên thần ma, tuân theo tiên tiên thai âm một đạo mà ra, có thể thấy được hắn thần thông hạng gì quả đại. Đã Tinh Quân có nói, chúng ta liền bái kiến Tử Vi đại đế cùng Thái Âm Tinh Quân, ngày sau chắc chắn bảo vệ chặt chức trách, chấp trưởng thế gian hành văn bố vũ một chuyện. Tứ Hải Long Vương đối với Tử Vi đại đế, thường hi hai người không mình hành lễ nói ra. Tử Vi đại đế một lời, cho Tứ Hải Long tộc chỉ rõ một đầu đường ra, bọn hắn tự nhiên sẽ không bùng cho. Còn nữa nói đến, đối mặt nhìn chầm chầm Long, Tứ Hải Long Vương không thể không thượng tiền nhượng trước. Nghe vậy, Tử Vi Đại Đế lập tức cười ha hả, nói: "Tốt, bổn đế liền tại Thái Âm tinh Thần bên trong, chờ đợi Tứ Hải Long Vương đến đây." Theo vừa mới nói xong, Long cung nội ngôi sao vầng sáng lóe lên, Tử Vi Đại Đế cùng tưởng hi đem Thái Âm Thần tính, Nhật Nguyệt tinh luân tu hồi, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tứ Hải Long tộc thượng thiên nhậm chức, chấp chưởng hành văn bố vũ một chuyện, định sẽ khiến hồng hoang chấn động, đều lúc Tử Vi Đại Đế uy nghiêm nhất định quân lâm thiên hạ. Ngày nào đó là hạ thiên, giao chỉ chuyển thế trở về, cũng thế không cách nào giao động Tử Vi Đại Đế quyền hành. Về phần trúc Long, không nói Thanh Liên sớm muốn cho thứ nhất cái đau khổ đến thử, bằng không thì tiền tôn uy nghiêm ở đâu. Mà Tử Vi đại đế, Thường Hy hai người vừa mới chấp trưởng thiên đình không lâu, chính có thể vừa hiện đại đế, tinh quân uy nghiêm không thể xâm phạm, nếu không cựu đoán ra thánh đại thần thông người, cũng thế có thể đem hắn chấn giết. Tứ Hải Long Vương gặp Tử Vi đại đế cùng Thường Hy hai người biến mất không thấy gì nữa, không khỏi cùng nhau thương nghị, thượng tiên công việc. Hoặc hứa Tứ Hải Long tộc bên trong, có nhân tâm không hề nguyện, thậm chí nói lời phản đối, có thể tuyệt đối không cải biến được, Tứ Hải Long Vương quyết định. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Đông Hải Long cùng, Tây Hải Long cùng Bắc Hải Long Cung, Đông Hải Long Cung, giương phần mình vang lên trận trận rống âm, mấy ngàn Long tộc hiện ra trấn thân, thôn vân tụ phụ, điềm lạnh vần quanh, hướng phía Nam Thiên Môn trên đất bay đi. Từ khi Tứ Hải Long tộc suy sụt, ít có sinh ra như vậy thanh thế, không khỏi làm vô số Hồng Hoàng tu sĩ kinh ngạc không thôi, chứ không phải là Tứ Hải Long Vương muốn trinh phạt Thiên Đình. Thế nhưng mà Thiên Đình trên đất có Chu Thiên Tinh Thần Đại trận báp phủ, chứa vị đại đế thần tiên tọa trấn, chỉ sợ Tứ Hải Long tộc dốc toàn bộ lượng, cũng khó khăn đánh vào Nam Thiên nội. Lúc này, một vị tinh thần hiện thân mà ra, hai tay bưng lấy một trường Tử Vi Đại Đế ý chỉ, Đối với hồng hoang chúng sinh tuyên đọc, nói, tử vi đại đế có lệnh, ngay hôm đó khởi tứ hải lòng tộc chấp trưởng hồng hoang hành vân bố vũ một chuyện, lập tức thượng tiên nhậm chức không được sai sót. Do do sắc phong đông Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương, riêng phần mình chấp trưởng tứ hải thủy vực, quản lý hồng hoang giang hà hồ nước, đại thiên hành trước, giữ gìn chu tiên chúng sinh trật tự.